không thể phủ nhận đây là hắn cắt đi ra ba đao hắn với tư cách một cái dị loại đầu bếp thiết cát cắt tốc độ cực nhanh tăng thêm bây giờ có được cái này thân t u vị tốc độ càng là nhanh lên nhanh hơn tốc độ này liền hắn cũng không nghĩ tới xưng hô hắn là khoái đao thủ đều là chuyện đương nhiên lúc trước hắn thoáng cái tự nhìn thẳng gấu hổ nhược điểm không hề nghi ngờ bụng cùng cổ là yếu đớt đấy tại nơi này ra tay tự nhiên là cực là thích hợp đấy Bất quá gấu hổ nhanh như vậy chết, cùng hắn lúc trước cái kia hai trưởng có rất lớn quan hệ cái kia hai trưởng lại để cho gấu hổ trong cơ thể bị thương k h n g nhẹ khí huyết sôi trào tăng thêm cái kia b a đao b ư ớ c lên huyết dịch như là đã tìm được chỗ tháo nước điên cuồng phún dũng mà ra, à gia tốc tử vong của nó đối với kết quả này nô hiên cảm thấy rất thỏa mãn đấy thật cũng không có thai quá mức vượt quá dự liệu của hắn nếu không cũng sẽ không như vậy tự tin đi đối phó gấu hổ rồi lúc trước hai đầu gấu hổ tại bị triệu tiến cùng nô vũ hân ngăn cản đồng thời hắn quan sát một hồi tự là muốn nhìn được gấu hổ nhược điểm tuy nhiên da rất dày nhưng nên yếu đất bộ vị hay vẫn là yếu đất đấy đi thôi ta cảm giác chung quanh yêu thú càng là bạo đọc rồi chúng ta t r ư ớ c tạm thời trốn một trốn đối phó rồi gấu hổ cũng cựu chỉ là một đầu luyện linh kỳ bình thường yêu thú mà thôi càng mạnh hơn nữa còn chưa có đi ra nếu thuộc về luyện linh kỳ hậu kỳ yêu thú nô hiên t cựu bất l ự c rồi hắn cũng không phải vạn năm đấy vô luận hai tay cỡ nào thần kỳ cũng khó khăn dùng đền bù tu vị bên trên tranh lệch triệu tiến h chăm chú nhẹ gật đầu nói ra vậy thì đi đến bên trong đầu đi chút ít tuy nhiên không rõ ràng lắm những n à y yêu thú vì cái gì bạo động cảm giác cùng những cái tia đế quốc hoàng tộc có quan hệ nhất định là tìm thấy được cái gì đó làm cho yêu thú toàn thể bạo luận rồi trước kia đều không có qua loại tình huống này ba người bọn họ tiếp tục hướng mặt trước chạy tới theo thanh âm để phán đoán ở đâu tương đối ít y ê u thú rất rõ ràng châu nguy hiểm nhất vẫn là bọn hắn lúc trước chỗ tu luyện chỗ đó phụ cận có rất nhiều tông môn cùng gia tộc đều tại y ê u thú tự nhiên là chủ công bên kia rồi chỉ cái hy vọng lần này tổn thất đừng không được quá lớn tới nơi này tu luyện đấy đều là tông môn cùng gia tộc tinh anh chết một người đều sẽ cảm giác được thống khổ ồ xích huyết linh quả triệu tiến bỗng nhiên ngừng lại đưa ánh mắt đặt ở dưới một cây đại thụ nhìn kỹ lời mà nói lại phát hiện có một cây thấp bé cây ăn quả tại đâu đó thượng cấp kết lấy một quả chu quả n ô h i ê n cũng đưa ánh mắt đặt ở này cái linh quả lên con mắt lập tức sáng lời không nghĩ tới cạnh mình vận khí không tệ còn có thể nhìn thấy linh quả chỉ là không biết là cái gì phẩm chất linh quả hắn kiến thức cũng không nhiều hay vẫn là triệu tiến liếc thấy đi ra này cái xích huyết linh quả t ự cho n ô h i ê n à đây là chế tác phá linh đan chính yếu nhất một mặt triệu tiến lập tức quyết định cái này khỏa xích huyết linh quả cho chính là ai hai người bọn họ cũng đã là luyện linh kỳ căn bản không cần phá linh đ ă n rồi duy chỉ có chỉ có ngô hiên hay vẫn là tại luyện thể kỷ thập phần cần phá linh đan đương nhiên nếu là có thể dựa vào bản thân thực lực đột phá đến luyện linh kỷ như vậy sẽ tốt hơn ngô hiên kinh hỉ nói chế tác phá linh đan một vị thuốc thứ tốt t a ngươi ý định chính mình chế tác phá linh đan sao triệu tiến h đột nhiên toát ra một câu đến ngô hiên há m ộ m muốn trả lời vâng thời điểm đột nhiên ngừng đầu chứng kiến triệu tiến h nhìn về phía ánh mắt của mình có chút quái dị hơn nữa ánh mắt còn nhìn về phía hai tay của mình liền thành âm của mình đều quên biến âm thanh rồi xem ra lúc trước triệu tiến liền lập tức khám phá đương nhiên không phải ta là muốn bắt cho cựu trưởng lão hỗ trợ luận chế ta nơi nào sẽ luận đan nô hiên ngượng ngùng nợ nụ cười xuống ngươi còn muốn chứa vào bao lâu ta nghĩ đến ngươi là nữ nhân ai biết ngươi là nam nhân của ta khách quan triệu tiến một đ ộ nghiền ngẫm biểu lộ lại để cho n ô vũ h ơ n một bộ trăm mối vẫn không có cách giải biểu lộ nghe không ra triệu tiến nói là có ý gì nô hiên sắc mặt không thay đổi cười nói xem ra vẫn bị triệu tiểu thư cho phát hiện không tệ ta chính là lần trước bán cường thân tráng cốt lộ khách nhân bất quá những cái kia cường thân tráng cốt lộ là người khác cho ta đấy cũng không phải ta chế ta đấy ta chỉ phải đi bán mà thôi n ô hiên nửa thật nửa giả nói ra chật trực tiếp ngồi s ồ m xuống đi đụng vào cái kia xích huyết linh quả lập tức phân tích ra cái này xích huyết linh quả danh tự còn có hiệu quả đến xích huyết linh quả vi nhị phẩm nhưng là ở vào nhị phẩm đạt trình độ cao nhất linh quả rồi giá cả đắt đỏ q u a n g là đơn t h u ầ n phục dụng đều có thể tăng lên bản thân tu vị liền luyện linh kỳ đều hưu hiệu quả trong đó ẩn chứa linh lực càng là có thể hình thành luyện thể kỳ đột phá đến luyện linh kỳ ngăn c h ư ớ hiệu quả cái này khỏa xích huyết linh quả đối với ngô hiên thật sự mà nói là thập phần phù hợp đồ vật bất quá xích huyết linh quả tuy nhiên c h â n quý nhưng là đối với thân là vạn dược lâu triệu tiến h còn có ngô vũ hân mà nói không tính là cái gì cực kỳ vật c h â n quý vừa rồi ngô hiên cũng giúp bề bộn cho hắn coi như là thù lao rồi thiến tỷ tỷ các ngươi đang nói cái gì ngô vũ hân không hiểu ra sao mà hỏi triệu tiến h cười nói cũng không có gì chính là hắn tại vạn dược lâu bán đi điểm linh dịch nàng không lưu dấu vết trả lời ánh mắt nhìn ngô hiên bóng lưng có chút lập l ò tựa hồ ý định giấu giếm những chuyện này đem làm nàng muốn từ ngô hiên trong mắt nhìn ra lúc nào sau một khắc nhưng lại nổi giận mắng ngươi ngươi đang làm cái gì vừa rồi triệu tiến đều nói cái này xích huyết linh quả cho hắn ngô hiên thật đúng là cực kỳ không k h á c h khí hoàn toàn đem cái này gốc xích huyết linh quả nổ t ậ n gốc ân không phải nói là xích huyết linh quả cho ta sao hiện tại đương nhiên là ngắt lấy đi trở về ngô hiên cười nói triệu tiến trợn thở dài nói thiên địa linh quả sinh ra không dễ bình thường chỉ cái h a i linh quả hơn nữa cái này xích huyết linh quả cũng không thể cấy ghép trở về ngươi ngắt lấy rồi cái này gốc xích huyết linh quả là được phế phẩm rồi ngươi liền điểm ấy cũng đều không hiểu sao thiếu t h i ệ t t ộ i ngươi còn có thể luyện đan hoặc là có một rất biết luyện đan sư phó nô hiên nói u bất đắc dĩ nói điểm ấy ta thật sự không rõ ràng lắm hơn nữa ta thật sự sẽ không luyện đan cũng không có sư phó hiện tại ta đều rút rồi còn tiếp tục chọc vào trở về trùng trồng triệu tiến cũng không biết n ô hiên là nói thật hay là giả lời nói bất đắc dĩ k h o á t k h o á t tay nói mà thôi mà thôi cũng đã rút rồi trùng trồng trở về cũng vô dụng rồi loại này không có thưởng thức cử động lại để cho trong nội tâm nàng thật sự có vài phần tin tưởng nô hiên mà nói ra xem ra có khả năng nô hiên thật sự sẽ không luyện đan chỉ là vận khí đ o ạ t được hoặc là người khác lại để cho hắn cầm lấy đi bàn đấy nô hiên đứng lên muốn đem cái này xích huyết linh quả hướng trong túi chữ vật nhét lúc này triệu tiến h lại chen miệng nói ngươi ngươi không cầm hộp ngọc để chứa đ ư ợ c trực tiếp nhét vào trong túi chữ vật đúng vậy a chẳng lẽ cầm trên tay đồng thời triệu tiến h cùng nô vũ hân đồng thời mắt trắng không còn chút máu hoàn toàn bại bởi hắn triệu tiến giận dữ nói mới hai xích huyết linh quả muốn dùng hộp ngọc t r ắ n đấy nếu không ngươi đều không có lấy về cũng đã linh khí tán loạn rồi nàng theo bản thân trong túi chữ vật lấy ra hộp ngọc đưa tới lần này nàng thật sự tin tưởng ngô hiên mà nói rồi hán hội sẽ luyện đ ăn đó mới là việc lạ chương mười một nguy cơ ngô hiên tiếp nhận triệu tiến đưa tới hộp ngọc đem cả gốc xích huyết linh quả đem thả đi vào đắp lên cái hộp về sau mới để vào trong túi chữ vật hắn thật đúng là không rõ ràng lắm cần nếu như vậy từ đấy xem ra phương diện này c h i thức không hảo, hảo bù lại một phen thì không được rồi nếu không vất, vất vả và mang tới linh quả lấy về lúc bên trong ẩ n chứa hiệu quả cũng bị mất vậy cũng thật là lại để cho người d ở khóc d ở cười rồi cái này thật sự là cảm ơn ta không biết rõ lắm phương diện này sự tình ngô hiên ngượng ngùng cười cười cái này đến lúc đó lại để cho ngô vũ hân cùng triệu thiến có chút bó tay rồi đây là so sánh đơn giản thưởng thức cơ bản tu l u y ệ người n hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu một ít lúc trước ngô hiên biểu hiện càng làm cho các nàng kinh ngạc tựa như cùng yêu thú s o l o nhiều năm tu l u y ệ n giả hôm nay cơ bản nhất nhưng lại không hiểu còn nổ tận gốc không có có chỗ lợi gì xích huyết linh quả cành lá đã không biết muốn nói gì rồi ở chỗ này chờ đợi một hồi cũng không có gì yêu thú truyền đến tiếng gầm gừ xem tới nơi này vẫn tương đối an toàn đấy tại đây vẫn tương đối an toàn chỉ là bên kia vẫn có lấy không ít yêu thú giống lên một tiếng cũng không biết tình huống bên kia ra thế nào rồi triệu tiến h nhìn qua trốn đến địa phương lo lắng đến vạn dược lâu người càng nhiều nữa hay vẫn là lo lắng phụ thân của mình bọn hắn đã không thể tiếp tục đi đến bên trong đầu đi rồi lại bên trong cũng đã là h u y ễ n linh rừng rậm ở trong chỗ sâu rồi tiếp tục đi vào trong hội sẽ càng thêm nguy hiểm không bằng chúng ta đi nhìn xem nô vũ hân nói ra cái đề nghị ân đi xem a triệu tiến h cũng muốn đi xem nhìn một mực đợi ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp nếu ra không được h u y ễ n linh dừng rậm ở chỗ này đợi c ũ n g không có chạy đi đồng dạng ba người bọn họ một lần nữa hướng đường c ũ phản hồi lộ trình vẫn chưa đi đến một nửa đông nhiên cảm giác được phía trước chuyển đến chạy bộ thanh âm ba đều là s ư ơ n g sở âm thầm đề phòng không tới một hồi một đám người theo trong sương mù khói trắng vọt ra trong đó cầm đầu ngô ra lục trưởng lão bọn hắn chứng kiến ngô hiên thời điểm đều là sửng sốt một chút trận lục trưởng lao nói ra các n g u y ệ đều trốn tới rồi bất quá bên ngoài đã hoàn toàn bị yêu thú cho bao vây chúng ta muốn thay đường ra rồi lục trưởng lão mang đến người cũng đã bị thương có tức thì bị lương cong đi trên người đều c h ả y rất nhiều huyết giống như là một đám đánh đánh bại bại quân đồng dạng lục trưởng lão người xem đến cha ta rồi hả triệu thiến gấp bước lên phía trước hỏi lục trưởng lão nói ra triệu hội trưởng hắn tại bọc h ậ u rất nhanh liền chạy đến yên tâm đi lần này yêu thú tuy nhiều nhưng triệu hội trưởng ứng phó vẫn là dư sức có thửa tự là chúng ta những n à y đệ tử ai c ậ mẹ hắn trai trứng đúng rồi nếu như không phải bọn hắn chúng ta như thế nào hội sẽ làm thành như vậy đệ tử không thể tu luyện toàn bộ đều bị thương tam phần là chọc giận bên trong cái gì đầu lĩnh lại là một gã trưởng lão hung hăng nói đừng nói nữa hiện tại tới trước địa phương an toàn nói sau một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại mọi người trước mắt đến người tựu i là vạn dược lâu triệu thiên long hắn sụ mặt phi thân tới nói ra đằng sau yêu thú đợi lát nữa t i ự u truy đã tới chúng ta có thể ngăn cản một hồi chỉ là số lượng nhiều lắm khó có thể ngăn cản cho nên hiện tại trước chạy đi nói sau hoàng tộc sự t ì n h an toàn về sau lại tính toán khoản này sổ sách triệu thiên long cũng là cực kỳ phẫn nộ loại chuyện này nhất định là hoàng tộc bọn hắn gây ra đấy thân là vạn dược lâu hội t r ư ở n g tuy nhiên không phải chân tránh chủ quản sự t ì n h nhưng là hướng hoàng tộc lấy cái công đạo hay vẫn là có năng lực như thế đấy triệu thiên long xuất hiện lại để cho triệu tiến h trong mắt vui vẻ ánh mắt hai người chỉ là nhìn nhau xuống tâm thần lĩnh hội trong lòng mọi người vô luận có nhiều phẫn nộ hiện tại tốt nhất hay vẫn là trước cái an toàn nói sau toàn thể người tại triệu thiên long dưới sự dẫn dắt hướng bên kia chạy tới muốn từ hướng khác thoát đi cái này nguyễn linh rừng rậm sau l ư n g truyền đến phần đông yêu thú tiếng gà thét tựa như thiên quần vạn mã giống như điên quần đuổi theo mà đến nếu không phải tông môn cùng gia tộc không ít đem không ít y ê u thú đều từng nhóm rồi nếu không triệu thiên long bọn hắn căn bản trốn không thoát đã đến hoàn cảnh nơi này lại là tất cả đều là sương mù dày đặc khó có thể nhìn rõ ràng mười em m ở bên ngoài đồ vật có thể rất là tiếc lối bọn hắn chạy tới phương hướng lại chứng kiến vô số y ê u thú phốc tuân r a mà đến tuy nhiên có thể chứng kiến phạm vi mười em mở không đến nhưng chỉ có cái này mười em m ở khoảng cách xa tất cả đều là che kín y ê u thú cái này cực kỳ dọa người rồi đi đến bên trong đầu chạy, trong đầu chạy. triệu thiên long xuất lĩnh mọi người hướng nguyễn linh rừng rậm chạy tới đều thập phần chi chật vật bọn hắn cũng không phải là không có nghĩ qua đổ máu đi ra ngoài từ lúc lúc trước t i ể u vật lên dù n g bọn hắn điểm ấy n h â n mã cũng không đủ những cái kia yêu thú tê giang đấy đây là bọn hắn từ trước tới nay lần thứ nhất nhìn thấy nguyễn linh rừng rậm khủng bố như vậy nhiều như vậy yêu thú nguyễn linh rừng rậm đến tột cùng có bao nhiêu lớn bọn hắn cũng không rõ ràng lắm dù sao tràn đầy sương mù dày đặc căn bản thấy không rõ lắm cái này nguyễn linh rừng rậm nhiều quảng nhưng là theo ba lô bao khỏa sương mù dày đặc đến xem cái này nguyễn linh rừng rậm rất là rộng lớn dù bọn hắn tiến đến cái kia cửa cửa và phản phất vô biên vô hạn giống như hướng ở trong chỗ sâu kéo dài đem làm bọn hắn tiếp tục xông về phía trước thời điểm trong lúc giật mình v ọ t tới một mảnh khoáng đạt địa phương ánh vào trước mắt chính là một mảnh băng hồ trên đỉnh ánh mặt trời l ạ như vậy trói mắt tấm củng đúng vậy bọn hắn chạy tới địa phương đúng là lúc trước trầm diệt cung phụng đi vào địa phương mà bọn họ là theo mặt k h á c một bên chạy tới đấy chứng kiến ngoại trừ cái này phiến hồ nước bên ngoài càng kinh người hay vẫn là chứng kiến hoàng tộc người tại cùng phần đông yêu thú huyết chiến lấy có không ít hoàng tộc cao thủ đều bị sống sờ sờ cho xé rét rồi đầy đất vết máu vô cùng t h ấ thảm t r ọ m diệt như trước tại cùng đầu kiêng ưu t i n h chiến đấu hăng hái lấy một người một thú khó phân cao thấp khủng bố linh lực bốn phía loạn xuyến t r ọ m diệt cả người đều điên cuồng lên chính mình dẫn đầu chừng ba mươi người đến hôm nay chỉ còn lại không tới m ộ ư ơ i người tại ngăn cản triệu thiên long bọn hắn vừa đến nơi đây theo hồ nước mặt khác một bên lại tới nữa một nhóm người trước mắt đã là toàn bộ vào tu luyện tông môn cùng gia tộc người đều bị cứ thế mà đẻ chế đến nơi này các ngươi tới được vừa vặn cùng một chỗ đối phó những n à y yêu thú t r ọ m diệt chứng kiến những người này chạy đến thời điểm như là bắt được cứu mạng dâm dạng điên cuồng hô lên thả người mẹ cho má Đây h ế trong thể ta toàn thú t hoàng cho hại, chúng cho đều yêu là làm các người gia bao bộ bị yêu thú cho bao vây.、Trong、đó nhất tông môn trưởng lao thống khổ gào thét trận chiến đấu này bọn hắn tinh anh đệ tử chết bao nhiêu hoàng tộc làm sao vậy làm loại chuyện này coi như là hoàng đế đều phải mắng toàn bộ người tề tụ tại đây băng bên hồ lên toàn bộ cộng lại nhân số bất quá mấy trăm nhiều tại đây rộng lớn băng bên hồ lên lộ ra là ít như vậy cùng đổi tới yêu thú muốn so hoàn toàn tựu là trong b i ể n rộng một dấm nước yêu thú đã bao quanh đem bọn họ cho vây quanh ở bởi vì tại đây trống trải không có hưởng phí sương mù t chỉ chỉ xem ra muốn bất tử cũng khó khăn rồi trừ phi bọn hắn biết bay thiên lúc này hắn cảm giác được chính mình góc áo bị ai cho bắt được túi đầu nhìn lại phát hiện dĩ nhiên là nô vũ hơn bắt lấy góc áo của mình giơ lên mắt nhìn đi nô vũ hơn sắc mặt trắng bệnh đại biểu nội tâm của nàng hoảng sợ không riêng gì ngộ vũ hân sợ hãi những người khác đồng dạng là sợ h ã i không thôi không nghĩ tới một cái tu luyện lúc này biến thành luyện ngục chương mười hai tạm thời hấp thu giống như tinh gào thét một tiếng một bả phá khai trầm diệt vây quanh yêu thú toàn bộ nhỏ tới bắt đầu tiến hành toàn bộ diệt sát rất rõ ràng những này yêu thú t i ể u là muốn đem bọn họ toàn bộ diệt sát mà không phải đuổi bọn hắn đi ra ngoài trầm diệt nhổ n g ụ n huyết chi về sau sau này hướng triệu thiên long bọn hắn quát mặc kệ chuyện này ai đúng ai sai đây là thủ lĩnh của bọn nó chỉ cần cùng một chỗ giết chết nó chúng ta là có thể chạy đi nếu không toàn bộ đều được chết ở chỗ này ở đây lao đại đều nhìn ra được cái này đầu n h ư u tinh là thủ lĩnh chỉ là cái k i a cường hãn t u vị cũng đủ để lại để cho mọi người run rẩy có thể nói ngoại trừ trầm diệt bên ngoài những người khác không có phần này thực lực đi đối phó rồi thì ra là triệu thiên long bọn hắn đều chỉ là hóa hư kỳ mà thôi hóa hư kỳ phía trên mới là hư linh kỳ hoàn toàn lại là một cái bay vọt về chất nhưng là muốn đột phá đến cái này cấp độ đó là tương đương khó khăn đấy không có nhất định được lĩnh ngộ cũng khó có thể đột phá cái này chướng lại phần đông trưởng lao ánh mắt trao đổi thoáng một phát theo lẫn nhau trong mắt đều có thể nhìn ra đối phương phẫn nộ cùng bất đắc dĩ t h i ê n nhi cẩn thận một chút triệu thiên long bỏ xuống một câu về sau dẫn đầu giết tới hỗ trợ c h ầ m diệt cùng một chỗ giết chết cái này ngưu tinh nếu không giết mất thật là phải chết ở chỗ này rồi hoàng tộc đúng sai tôi thiểu phải sống sót hơn nữa do triệu thiên long dẫn đầu những người khác cùng theo một lúc vào tới bắt đầu hỗ trợ vây công cái này n ư u tinh nô hiên đành phải đi theo trốn ở một bên phía trước tự do những cái tia tu vị tương đối cao để ngăn cản rồi nhiều như vậy yêu thú hắn muốn đi đối phó thật sự là có chút khó khăn nô vũ hân thân thể mềm mại lạnh run bắt lấy ngô hiên góc áo bàn tay nhỏ bé càng ngày càng gấp đều nhanh đem quần áo cho xé nát rồi nô hiên thỏ tay nhẹ nhàng cầm chặt nàng bàn tay nhỏ bé nói ra đừng như vậy sợ hãi chỉ cần cái kia triệu hội trưởng bọn hắn giết chết đầu kia đại đần yêu rất nhanh sẽ đã xong tiểu nữ h à i t i ể u là tiểu nữ h à i tu vị lại cao đều là tiểu nữ h à i nô vũ hân bàn tay nhỏ bé run dày xuống bỏ qua ngô hiên cầm chặt tay của mình khuôn mặt có chút hiện hồng nói ta bao lâu sợ hãi nàng ngẩng triệu tiến h đã tại phía trước ra sức ngăn cản yêu thú kiên q u y ế t nói chúng ta cũng muốn bên trên đi hỗ trợ rồi không thể một mực trốn ở chỗ này nàng nắm chặt kiếm biết rõ trong nội tâm sợ hãi nhưng hiện tại chỉ có thể đi đối mặt trong đôi mắt đẹp dịu dàng l ó i ra hai đoá hoa lập tức tại trong mắt tách ra ra thấp giọng không biết cùng với nói ra lần này do ta đến bảo hộ ngươi nàng chân nhỏ nhẹ nhẹ một chút tựa như một cái mỹ rượu tinh linh bay tới triệu tiến h bên cạnh hỗ trợ ngăn cản yêu thú rồi tại ngô vũ h â n đạt trình độ cao nhất ảo thuật xuống tu vị hơi chút thấp điểm yêu thú n h o nhao nhảy lên vũ ra tuy nhiên không có thể khống chế rất nhiều nhưng có thể nhiều khống chế một cái tính toán một cái nô hiên cười đến gập cả lưng nhặt lên một thanh kiếm lắc đầu thở dài một mực đợi ở chỗ này thu người khác bảo hộ cũng không phải tác phong của ta hắn ngẩng đầu lên ánh mắt một mảnh lăng lệ ác liệt hy vọng có thể thành công ta hiện tại thiếu khuyết đúng là kiếm thuật đơn thuần dựa vào đầu bếp bộ kia đối phó yêu thú cũng không hay xử lý nô hiên chứng kiến triệu tiến thi triển kiếm pháp thời điểm con mắt lập tức sáng lời phi thân phóng qua đi hô triệu tiểu thư nhanh lên hướng kiếm của ta công kích thi c h u ể n ra ngươi đắc ý nhất võ kỹ tại nơi này nguy cơ trước mắt nô hiên trong lúc đó toát ra loại những lời này không riêng gì triệu tiến h đều có chút ngây ngốc rồi còn có những người khác là ngây người xuống cái này người đầu góc có vấn đề tại nơi này nguy cơ trước mắt muốn tự sát muốn giết chính mình cắt cổ đã thành nhanh không có thời gian nô hiên ánh mắt lói ra biểu lộ cực kỳ chăm chú cũng không muốn tự sát bộ dạng triệu tiến h cắn chặt môi anh đ à o không biết nô hiên làm cái quỷ gì nhưng huy kiếm t h u chém đi qua cũng khẽ kêu nói đây là ta đắc ý nhất võ kỹ n g u y ê cần phải tiếp rồi triệu tiến tựa như bay tới kiếm quang như là ngô hiên theo như lời đấy bắt đầu công kích khởi hắn nắm kiếm ra đồng thời ngô hiên tại trong lòng đã ở cầu mới lấy hy vọng nắm kiếm đều có thể hấp thu cái này v õ kỹ nửa cái hô hấp không đến triệu t h i ế n nhanh chóng chém ra mấy kiếm liên tục va chạm vài cái về sau ngô hiên trong đầu l o ạ ra một ít tin tức như là đọc đến khó khăn đồng dạng cũng không có nhanh chóng phân tích ra ra nhưng như vậy đã để hắn cuồng hỉ rồi cũng hô nhanh thi triển nhiều điểm nhanh triệu t h i ế n cắn chặt r ă n g như vậy nguy cơ trước mắt còn có bực này hào hứng mình cũng không biết tại sao sẽ cùng hắn điên lúc này nắng hay vẫn là vung vẩy ra chính mình tuyệt học tinh hoa nhất bộ phận uy lực tự nhiên không có hoàn toàn phát huy ra đã đến nhưng là đủ để đem ngô hiên nắm kiếm cho đánh bay rồi ngô hiên nắm kiếm thoát cách đồng thời vậy mà nhắm mắt lại triệu thiến khí xoay người tiếp tục đi ngăn cản yêu thú rồi linh cấp võ kỹ kiếm hoa bí quyết ngô hiên trong đầu nhanh chóng phân tích lấy triệu thiến võ kỹ khó trách phân tích lâu như vậy nguyên lai đã không thuộc về tầng dưới vũ kỹ mà là cao hơn một tầng linh cấp võ kỹ lúc này trong đầu hắn không ngừng phân tích lấy cái này linh cấp võ kỹ không đến nửa cái hô hấp thời gian cái này võ k ỹ tựa như tại trong đầu hắn tu luyện vô số lần đồng dạng thật sâu rơi ở trong đầu đồng thời toàn thân đổ mồ hôi trên trán đồng dạng là đổ mồ hôi không ít đây là linh lực hư không hiện tượng xem ra võ k ỹ cũng không phải là tùy ý hấp thu muốn hút thu có thể không có tu vị vẫn không thể hấp thu đến phân tích một lát sau hắn mở to mắt từ trong lòng móc ra hai bình cường thân tráng cốt lộ trực tiếp rót vào trong miệng nhanh chóng tại thể bên trong phát ra ra nhanh chóng bổ sung linh lực cái này cường thân tráng cốt lộ coi như là khôi phục linh lực linh dịch rồi chỉ là hiệu quả không có những cái kia khôi phục đan dược tốt như vậy mà thôi hiện tại chỉ có thể phục d ụ những g n thứ này hắn nhanh chóng nhặt lên một thanh kiếm dưới chân điểm nhẹ một đầu đâm vào phía trước cấp thấp đàn yêu thú ở bên trong ánh mắt loẹ ra một đạo hàn mang băng hoa bí quyết tại hắn người nhanh nhẹn phía dưới mảnh kiếm tại yêu thú trên người hoạch xuất một đoá sâu sắc băng hoa bay ngọt tiếng yêu thú toàn thân t r ú n g mục tiêu tử vong cái này đây không phải kiếm của ta hoa bí quyết sao triệu tiến h kinh ngạc không thôi lúc trước nô g hiên vào yêu thú trong đống thời điểm cho rằng nô hiên đi tìm chết ai ngờ đột nhiên tự b u ộ phát ra lực lượng kinh người g i kinh khủng hơn chính là tuyệt kỹ này còn là của mình kiếm hoa bí quyết đây chính là chính mình triệu g i a võ kỹ cũng không phải bên ngoài t ư ờ n g truyền võ kỹ muốn phải học được chỉ có là triệu g i a người hôm nay ngô hiên nhưng lại hội sẽ rồi tuy nhiên nhìn kỹ lại là cùng triệu tiến không giống với nhưng chiêu thức nhưng lại thập phần tương tự tất cả mọi người có chút trận tròn mắt cái này luyện thể kỳ tiểu tử tại đàn yêu thù ở bên trong q u a tự nhiên tuy nói chỉ là r ế t so sánh nhỏ yếu đấy nhưng là chỉ dựa vào phần này thực lực lại có thể như vậy r ế t địch đã là càng cấp r ế t yêu thú rồi ngô hiên cũng không có đi quan tâm hắn ánh mắt của người chính mình cái không tính bí mật đã bị các vị trưởng lao rõ ràng hắn tự nhiên là không kiêng nể gì cả chính là biểu hiện ra bản thân kinh người một mặt ánh mắt lại là l o e ra một đạo hàn mang hàn khí bất ngờ tựa như lôi điện giống như hai tay trên không trung hoạch xuất một đoá băng hoa nhanh chóng đánh chết một con yêu thú đồng thời trong cơ thể linh lực đã ở điên cuồng tiêu hao từ trong lòng lấy ra cường thân tráng cốt lộ tiếp tục rót vào trong miệng điên cuồng đi hấp thu tiêu hao hấp thu tiêu hao lại hấp thu một lọ bình cường thân tráng cốt lộ như là không cần tiền tựa như không ngừng rót vào trong miệng tu vị vậy mà nhanh chóng tại tăng lên Hán, Hắn lúc triệu ư ớ c không h p ả là à. muốn học tập vũ ký của ta, mới khiến cho ta đi công kích hắn học cho kích của tập ta, ta t vũ ký đi i r tiến h trong đầu loại ra một cái khủng bố nghĩ cách thì ra là ngô hiên là vừa v ạ n tài học hội sẽ vũ kỹ của mình t h i chuyển đi ra võ kỹ nhưng lại cực kỳ hoà n mỹ hơn nữa còn là cực kỳ kỳ lạ băng thuộc tính khiếp sợ tuyệt đối chấn kinh rồi không riêng gì triệu tiến h cơ bản cùng một chỗ ngăn cản yêu thú người đều chấn kinh rồi đối với ngô hiên lau mắt mà nhìn nhất là vạn dược lâu đệ tử nhìn xem triệu tiến lại là nhìn xem ngô hiên căn bản không rõ ngô hiên tại sao phải cái này kiếm hoa bí quyết Thiên tài, tuyệt đối đ í chương thiên tài. Triệu thiến thì tháo thôi. mắt t nhẹ nhàng thì thảo không hơn h đôi Nô vũ hơn đôi mắt dễ mười ba điên cuồng ngự tinh nô hiên lại lần nữa nhằm chúng yêu thú yếu ớt bộ vị gọt ra một đoá băng hoa về sau nhanh chóng lui trở về tránh qua tránh né phần đông yêu thú tấn công hơn nữa lại lần nữa cầm lấy cường thân tráng cốt lộ không ngừng hướng trong cổ học rót lúc này thân thể của hắn đã bị mồ hôi trôi ớt n ẹ p linh cấp võ kỹ cũng không phải tốt như vậy thi triển được tiêu hao xa xa không phải luyện thể kỳ có thể hoàn toàn thừa nhận được đấy nếu như không phải dốc sức l i ề u mạng đi uống cường thân tráng cốt lộ đi hấp thu điểm này trong đó ẩn chứa linh lực hắn đã sớm hư thoát n ô hiên giết chết mất yêu thú đã là không ít trong chiến đấu đối với cái này vũ kỹ i ả i càng ngày càng sâu tu vị đang không ngừng phục dụng cường thân tráng cốt lộ xuống không hoàn toàn ở tăng lên trong mơ hồ hắn đều có thể cảm giác được mình đã nhanh đến đột phá đến luyện thể kỳ chín tầng rồi thế nhưng mà yêu thú hay vẫn là liên tục không ngừng vào tới như là chúc nổi lên một tầng tầng cứng rắn tường thành ngăn cản mọi người đường đi yêu thú là không ngừng bị chém giết nhưng là càng nhiều nữa hay là đám bọn hắn bên này người càng ngày càng khó ngăn cản nhiều như vậy yêu thú căn bản giết không riêng lúc này bọn hắn đáy lòng hy vọng triệu thiên long bọn hắn nhanh đưa cái kia n h ư u tinh cho chém giết khiến cái này yêu thú toàn bộ t ố i lui triệu thiên long bên kia hoàn toàn chính xác đã lấy được không nhỏ thu hoạch tại phần đông tu vị mạnh mẽ trưởng lao vây công xuống n h ư u tinh vết thương trên người ngày càng nhiều tại trong mắt mọi người đã sắp giải quyết đột nhiên n h ư u tinh trong mắt toát ra một đạo hầm a n g n ử a mặt lên trời gào rú một tiếng về sau một cố c u ồ n g bạo khí t ứ c theo trong cơ thể phún rũng mà ra toàn thân màu trắng da lông lập tức trở nên màu đỏ vừa xa nguyên lai khí tức mấy lần lực lượng phát ra cứ thế mà đem phần đông trưởng lao bức cho lui cuồng cuồng bạo rồi chậm diệt bị cổ hơi thở này cho kinh sợ thối lui rất rõ ràng cảm giác được cái này n ề u tinh trở nên càng tăng kinh khủng rồi khủng bố đến so với bọn hắn muốn mạnh hơn không ít giống dép bun tinh cuồng đạp mặt đất vung vẩy lấy tráng kiện chân trước vừa xa lúc trước mấy lần sát thương lực cuồng đập mà ra n ó c nết giống như một đường sông về trước đi đến mức vô luận là yêu thú hay vẫn là tông môn trưởng lão toàn bộ đều bị cái này cuồng bạo công kích cho đánh bay kinh khủng hơn hay vẫn là trực tiếp xông về ngô hiên vị trí của bọn hắn hoàn toàn là thuộc về ngốc nết loạn xông tới trong trước mắt t i ự u vọt tới ngô hiên chỗ của bọn hắn vung lên móng trước hung hăng đập phá xuống dưới tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng cái kia trùng trùng điệp điệp móng b ò liền chụp xuống dưới ầm ầm một tiếng mặt đất lập tức bị đánh ra một cái hố sâu bị đập bên trong đích yêu thú cùng đệ tử toàn bộ tại chỗ bọ mình mà ơi đây là cái gì lực lượng ngô hiên cấp tốc t ố i lui nhìn xem cái thanh k i a bị nện bên trong đích mặt đất lòng còn sợ hãi muốn là mình bị nện ở bên trong xác định vững chắc lại có thể chuyển thế một lần thế nhưng mà trận này công kích cũng không có cứ như vậy chấm dứt zbun tinh tiếp tục điên c u ồ n g vùng vẫy khởi cánh tay ra một kích này nhưng lại c h ụ t về phía ngô vũ hân chỗ vị trí kia ngô vũ hân sắc mặt trắng bệnh trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra đệ tam đoá hoa hoa lan đây đã là siêu việt cực hạn của nàng thi chuyển ra cường đại hơn ảo thuật đến nàng điên rồi sao ngô hiên thầm mắng nữ nhân này ngu xuẩn không gặp cái này đầu zbun i n h cực kỳ biến thái sao nhưng lại như là đã mất đi lý trí lý trí cũng bị mất còn thế nào mê nguyễn còn thiên tài con mẹ nó t i ể u là muốn chết nữ nhân không có nửa điểm suy nghĩ hắn dưới chân t i ể u chạy vội mà đi nô vũ hân cắn răng thi triển đi ra ai ngờ vừa định xâm nhập cái này rét bung tinh một cỗ c ẳ n g thêm khủng bố lực lượng đem cái này h ảo thuật bắn ngược trở về một cái rất mạnh t á n trả lại để cho nàng đầu một hồi mê muội mở ra cái miệng nhỏ nhắn t i ể u phúng ra khẩu hết chưa vô dụng nô vũ hân ánh mắt dần dần khôi phục trở về g ư ơ n mắt là có thể chứng kiến kinh khủng kêu móng bỏ hướng bên này hung hăng nện số giới trong mắt tuyệt vọng tràn đầy ánh mắt vũ hân mội mội triệu tiến h phi thân mà đến thò tay kéo qua ngô vũ hân đứng dậy t i ể u muốn phi thân mà đi lại phát hiện mình đã bị z é p bun tinh khủng bố khí tức cho một mực khóa chặt lại hai cái ngu xuẩn nữ nhân một đạo lo lắng thanh âm theo các nàng sau lưng chuyển đến một đạo thân ảnh quen thuộc vật ra huy trưởng t i ể u đánh ra gầm nhẹ nói phá huyễn đẩy hai trưởng toàn bộ khắc ở trên người của các nàng một cố mềm mại chi lực nhanh chóng đem các nàng cho tiễn đưa cách đây nguy hiểm khu vực nhưng lại đem mình đặt trong nguy hiểm dép bun tinh hoàn toàn điên cuồng không có gì mục tiêu chứng kiến thứ đồ vật liền liền giết mục tiêu lập tức t i ể u khóa chặt lại n ô hiên khủng bố móng b ò hung hăng đ ậ p tới n ô hiên trong mắt tràn ngập chính là muốn sống dục vọng hắn cũng không muốn chỉ đơn giản như vậy đã chết đi kéo toàn thân thi triển đi ra phá h u y ễ n vậy mà nghênh ư ớ n g kinh khủng k i a móng b ò ý đồ đi ngăn cản cái này khủng bố lực lượng đương nhiên không phải hắn có thể không phải người ngu chỉ có kẻ đần mới phải làm như vậy l i ê n hư linh kỳ t r ầ m diệt cũng khó khăn dùng ngăn cản như vậy chính mình luyện thể kỳ ngăn cản cái rắm hắn nảy lên huy trưởng tự chụp về phía móng bỏ bên trên phá n u y ễ n trưởng trường thế hung hăng chụp về phía cái kia móng b ò bên trên mượn lực muốn bắn ra ổ khóa này định phạm vi thế nhưng mà ngô hiên hay vẫn là đánh giá thấp cái này biến thái lực lượng mới vừa vặn đánh chúng cái này móng b ò lập tức bị khủng bố lực lượng cho hung hăng bắn bay tựa như trong thân thể vô số quyền đồng dạng thể cốt đầu đều muốn phá hết trên không trung ném ra ngoài một đạo đường vòng cung ngã xuống đến lạnh như băng trong nước ngô hiên ngô vũ hân cùng triệu thiến đều nghẹn ngào hô lên lúc trước nếu không phải ngô hiên đem các nàng tống xuất ra lúc này các nàng sớm đã bị đập thành thịt vụ rồi hôm nay ngô hiên vi các nàng nhưng lại đã bị trọng kích trực tiếp đã rơi vào trong nước không thấy p h ù lên lúc này triệu thiên long cùng chầm diện bọn hắn cuối cùng chạy tới tiếp tục ngăn cản cái này cùng bạo z b u n g t i n h nô hiên chết sống căn bản không quan tâm đối với bọn họ những n à y đại lão mà nói cái nào chết đều đồng d ạ n g duy nhất cựu là tranh thủ thời gian giải quyết trận chiến đấu này duy chỉ có triệu thiên long cùng lục trưởng lão mọi người thập phần khiếp sợ nếu như không phải n ô hiên kịp thời đẩy ra triệu thiến cùng nô vũ hân cái kia nhất định phải chết đối với n ô gia mà nói nô hiên biểu hiện ra ngoài thiên phú đã có thể so với n ô vũ hân bây giờ lại bị đánh vào trong nước sống chết không rõ nô gia trưởng lao mắt đỏ nhưng là giờ phút này chỉ có thể cùng zbun tinh tiếp tục rết xuống dưới không thể vì một người mà vương tha cho toàn bộ người chúng ta đi cứu hắn nô vũ h â n lập tức rơi xuống cái quyết định triệu tiến h nhẹ gật đầu nói ra đi hai nữ nhanh chóng muốn giết đến bên hồ đi xem nô hiên là tình huống như thế nào thế nhưng mà yêu thú nhưng lại chặn con đường của các nàng cách đó không xa zbun tinh càng là tại điên quần vùng đầy lấy tạo thành vùng không người dám tới gần khu vực hai người bọn họ tuy nhiên nóng ộ i nhưng lại không thể tới gần trong nước lô hiên cảm giác mình toàn thân như là nát đồng dạng miễn cưỡng mở mắt ra lại phát hiện mình dần dần hướng đáy nước chìm hắn không nghĩ tới thoạt nhìn chỉ có lực lượng khổng lồ móng b ò biểu hiện r a hẩn chứa chính là rất mạnh luồn g khí xoáy chờ hắn đụng một cái đến lập tức bị trùng trùng điệp điệp bắn bay lúc này ngũ tạng lục phủ buốc lên không thôi toàn thân cũng khó khăn dùng nhúc nhích bất quá tại chìm vào cái này băng trong hồ thời điểm chợt phát hiện cảm giác khá hơn một chút cố gắng nhúc nhích lấy thân thể nếu bất động lời mà nói nhất định sẽ tại đáy hồ n g ẹ n chết rồi rốt cục hắn ra lan động lên hai tay muốn mặt hồ bơi đi thời điểm ánh mắt viết đến cách đó không xa đáy hồ ở bên trong thậm chí có tòa cùng loại cung điện địa phương chỉ là cái này tòa cung điện đúng là dùng băng chế tạo làm tại đây đáy hồ trong lộ ra góng ánh sáng long lanh điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa hắn nhịn không được ra sức rút tới cùng hắn đi lên cùng những cái k i a yêu thú chiến đấu còn không bằng tạm thời bổ sung hạ thể lực hơn nữa trước mắt cái này tòa cung điện lộ ra hết sức kỳ lạ dùng tu vi của hắn tại đáy hồ c h ố n g cái nhất thời bắn hội là không có vấn đề gì rất nhanh hắn chịu đựng đau xót bơi tới cái tia tòa cung điện trước đã tới gần xem xét chương á t h mười hồ có bốn diễn biến, biến cái này băng ư u tinh chuyện gì xảy ra trong lúc đó tự bất động rồi hả trong diện trận phát hiện cái này đầu n mưu tinh không động đậy rồi ánh mắt nhưng lại nhìn về phía cái kia hồ nước những người khác phát hiện cái này ngưu tinh không động đậy rồi bất kể như thế nào cái này đối với bọn họ mà nói tựu là kiện chuyện tốt tập thể người nhao nhao thi triển ra tuyệt học điên cuồng công kích tới ngưu tinh trong lúc đó ngưu tinh ngang đầu hét lớn một tiếng hoặc như là điên rồi đồng dạng quay người bỏ xuống mọi người nhanh chóng chạy vội hướng băng hồ tại mọi người ánh mắt kinh ngạc xuống thả người nhảy vào băng trong hồ ngoại trừ cái này lại để cho người không hiểu thấu ngưu tinh bên ngoài còn có mặt khác yêu thú cũng n h o nhao nhảy vào băng trong hồ căn bản không hề để ý tới bọn hắn rồi không hiểu thấu biến hóa lại để cho tất cả mọi người mắt tròn váng nhưng là rất nhanh có người t i u kịp phản ứng nhanh chóng hô chạy thừa dịp hiện tại chạy tuy nhiên không biết là tình huống như thế nào nhưng cái này đối với bọn họ mà nói tựu i là một chuyện tốt quả nhiên bọn hắn bắt đầu điên cuồng chạy trốn thời điểm những cái kia yêu thú căn bản không có để ý tới bọn hắn mà là tiếp tục hướng băng trong hồ i nhảy vào đi có chút yêu thú trực tiếp tẳng ra không lại tiếp tục công kích bọn hắn rồi đi rồi thiến nhi không riêng gì triệu thiến nô vũ hân cũng muốn bị mang đi nô vũ hân lo lắm nói thế nhưng mà thế nhưng mà cái kêu nô hiên đâu này vừa rồi thế nhưng mà hắn đã cứu chúng ta a điểm ấy là đúng vậy thế nhưng mà nhiều như vậy yêu thú toàn bộ đều hạ băng hồ rồi ngươi nói hắn còn có cơ hội sống s ó t sao triệu thiên long thở dài bị kích hạ băng trong h ồ người cũng không ít nô hiên chỉ là một cái trong đó chỉ là bị kích nhập trong h ồ người cơ bản đều không gặp đứng lên qua đoán chừng đều đã bị chết nô hiên cho dù không chết cũng là bị thương rất nặng hiện tại làm sao nhiều yêu thú x u ố n g d ư ớ i muốn có sống sót tỷ lệ đều khó có khả năng đi ả nha hiện tại yêu thú là không có công kích bọn hắn cũng không có nghĩa là chính thức không đi cảnh giác những này yêu thú rồi nếu đột nhiên phản nào h lên cái kết nhưng chỉ có muốn chết đấy thế nhưng mà thế nhưng mà nô vũ hân nhịn không được nước mắt rơi xuống nếu như không phải mình nô hiên làm sao có thể sẽ bị đánh vào trong nước đâu này triệu tiến cũng cắn chặt môi anh đào sắc mặt tái nhuận trận chiến đấu này lại để cho nàng tiêu hao không ít cầm kiếm khí lực đều nhanh đã không có nàng cũng muốn đi tự cứu thật đáng tiếc triệu thiên long bọn hắn không có cho cơ hội đi thôi triệu thiên long không có thời gian tiếp tục đợi ở chỗ này rồi kéo qua hai người phi thân hướng lối ra địa phương bay đi những người còn lại như là được giải phóng cũng đi theo điên cuồng chạy tới diện mục c u ồ n g hỉ được cũng đã văn mẹo do tuyệt vọng đến hy vọng bọn hắn cũng đã điên cuồng t r â m d i ệ t cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia băng hồ cho dù hiện tại băng trong hồ có thiên đại bảo vật hắn cũng không dám đi xuống nhiều như vậy yêu thú ở dưới mặt hơn nữa hắn trong nước lực lượng hoàn toàn phát huy không đi ra xuống dưới còn có mệnh sống tăng thêm trận này biến hóa đã để hắn rất là thất trách rồi mang đến người cơ bản chết hết lần này hồi trở lại h o à n tộc nói không chừng sẽ bị t i ệ t hạ cung phúc trước chỉ là tối thiểu sống khá giả chết ở chỗ này trở về cũng muốn mang cái tin tức trở về hảo hảo dò xét tại đây đến t ộ n cùng là tình huống như thế nào hoàng tộc cung phụng cũng không ít thực lực cường đại đều có lần này trở về thỉnh cường đại cung phụng đến đến mấy cái hư linh kỳ vẫn không thể đối phó cái này ngưu tinh bất quá hắn nhất định phải đi đối mặt những n à y phàn nàn hoàng tộc tông môn cùng gia tộc nhất là vạn dược lâu cái này một loại đấy thật sự là không thể không nhìn thẳng mọi người nhanh chóng rời đi trong nháy mắt toàn bộ đều rút lui khỏi tại đây đám yêu thú toàn bộ không ngăn cản đoạn cùng lúc trước không ngừng vây công bọn hắn hoàn toàn là ngày đêm khác biệt trong nước trong cung điện băng nô hiên vừa mới t i ế n đến cũng cảm giác được tại đây đầu linh lực tương đối đầy đủ tạm thời ở chỗ này ngồi xuống một hồi chữa trị trong hạ thể tổn thương ngồi xuống hội sẽ về sau đột nhiên bên thai chuyển đến nặng nề gõ thanh âm hắn trận mắt nhìn đi sợ tới mức ngược lại rút ngụm khí lạnh tại trước mắt hắn hiện đầy rậm rạp chẳng c h ị t yêu thú toàn bộ đều phiêu ở bên ngoài cầm đầu vẫn là đầu k i ê ngưu tinh chỉ là màu đỏ da lông biến trở về màu tuyết trắng bố tại bên ngoài yêu thú toàn bộ bắt đầu công kích cái này bên ngoài vòng bảo hộ còn dùng cái t i ế như là ăn ánh mắt của người nhìn chằm chằm nô hiên tựa hồ hận không thể muốn đem hắn tháo thành tám g h ố i lúc trước ngô hiên còn bị lại càng hoảng sợ hiện tại phát hiện chúng vậy mà vào không được toàn bộ bị tầng vòng bảo hộ cho chặn đường tại bên ngoài căn bản vào không được cực kỳ hung manh n h ư u t i n h thập phần khó thở gõ lấy vòng bảo hộ muốn xông tới chào ngô hiên rất đáng tiếc vô luận nó cỡ nào c ũ n g bạo cái này vòng bảo hộ liền một tầng gợn sóng đều sinh ra không được đây là cái gì vấn đề chúng đều vào không được như thế nào ta nhưng lại có thể đi vào đến ngô hiên chậm rãi thò tay đi ra ngoài đơn giản vươn vòng bảo hộ không có nửa điểm áp lực vừa mới vươn đi ra yêu thú lập tức điên cùng cắn xe tới nô hiên nhanh chóng rút về dành tay yêu thú miệng trực tiếp đụng vào vòng bảo hộ lên răng đều sụp đổ rồi bực này thần kỳ hiện tượng lại để cho nô hiên đều cảm thấy hết sức kinh ngạc xem ra tầng này vòng bảo hộ ngăn trở chúng tiến đến a nếu là có thể tiến đến đoán chừng hôm nay là chết chắc bên ngoài đông nghịt một mảnh toàn bộ đều là yêu thú như là toàn bộ yêu thú đều hạ băng hồ rồi ý thức được chính mình an toàn về sau nô hiên nhẹ nhàng thở ra tiếp tục ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương không biết ngồi xuống bao lâu cảm giác thân thể đỡ một ít về sau mới mở to mắt phát hiện bên ngoài yêu thú đã rời đi không ít nhưng là đại bộ phận còn ngăn cản tại bên ngoài gắt gao theo d o i hắn cái này lại để cho ngô hiên cười khổ một phen tự nhủ xem ra chính mình là r a không được rồi chỉ có thể nhìn xem bên trong có không có đường ra rồi nếu một mực ngồi chờ ở chỗ này chính mình khẳng định bị chết đói chính mình căn bản không có đạt tới cái loại này hấp thu thiên địa linh khí có thể ở đợ ở chỗ này tu vị dựa vào trong túi chữ vật cường thân tráng q u ố t lộ tối đa cũng t i ể u là có thể trống cái mấy tháng dù sao còn có thể theo bên trong hấp thu linh lực đến bổ sung xuống nhưng khi nhìn chúng những n à y yêu thú bộ dáng là không thể nào đã đi ra bản thân nơi này chính là địa bàn của bọn nó nô hiên đứng dậy quay đầu t i ể u hướng băng cung đi vào trong đi lưu lại những cái kia không ngừng hướng hắn gào thét yêu thú lấy được kết quả chỉ là băng hồ nước rót vào chúng trong miệng bước vào băng cung đại môn nô hiên lập tức cảm giác được bên trong hàn khí b ứ c ngờ i tại cửa ra vào cũng cảm giác được hàn khí rất lạnh sau khi đi vào trong cảm giác đầu hàn khí càng tăng kinh khủng bất quá hắn cảm giác hết thệ cũng khỏe ngược lại hết sức thoải mái băng cung bên trong không có có đồ vật gì đó khắp nơi chống trải vô cùng rõ ràng không có gì vật dễ cháy bên trong nhưng lại thập phần sáng lời như là tự nhận thức sáng lên giống như tại đây tại sao có thể có tòa b ă n g cung đâu này hẳn là bên trong có người ở nô hiên nghi hoặc đi đến bên trong đầu đi đến phát hiện cái này to như vậy b ă n g cung bên trong không có cái gì tự l à thẳng tắp đi đến bên trong thông bảo vật cái gì đấy hoàn toàn tự vô nghĩa hắn cũng không cầu cái gì bảo vật chỉ cầu mình có thể thoát đi cái này ngu xuẩn địa phương cũng đã thấy đủ rồi không hơi một lát hắn liền đi tới lấp kín sâu sắc băng mặt tiền của cửa hàng trước hắn không có nửa điểm cố kỵ trực tiếp tự đẩy ra cái này phiến băng môn lộ chỉ có tại đây hắn chỉ có thể lựa chọn đẩy ra mới vừa vặn đẩy ra băng môn bên trong t i ể u truyền đến vẫn nộ tiếng la cách một trăm n ă m rốt cục cam lòng đến sao chương mười lăm thiếu nữ trong băng lao cách một trăm năm rốt cục cam lòng cho đã đến rồi sao nô hiên vừa mới đẩy cửa ra c h ậ n nghe đến bên trong tiếng la hồi âm theo bốn phía truyền đến lại để cho hắn s ử n g xuất xuống rất rõ ràng thanh âm này là g i ọ n g nữ bất quá cách một trăm năm là chuyện gì xảy ra tại đây giam giữ ngàn năm lao yêu không cần nhiều thêm suy đoán trước mắt hình ảnh nói cho hắn tại trước mắt hắn có một tòa sâu sắc băng lao một cái tuyệt thiếu nữ đẹp nhốt tại bên trong trên người chỉ là mặc một bộ hơi mỏng hỏa hồng sắc váy liền áo không riêng gì màu đỏ c u ầ n áo còn có cái kia màu đỏ đôi mắt dễ thương hỏa hồng như l ử a tóc toàn thân duy nhất không hồng địa phương tựu là làn da rồi trắng nón làn da cùng hỏa hồng sắc tương sấn hơi mỏng váy liền áo xuống vẽ ra hoàn mỹ thân hình thật sự là nóng n ả y tới cực điểm thiếu nữ màu đỏ con ngươi nhìn xem tại đây đem làm cái kia ánh mắt phẫn nộ đang nhìn đến ngô hiên thời điểm lập tức biến mất cải thành nghi ngờ nói ngươi là ai、Ta. t a l à trong lúc vô tình vào không biết nơi này có không có lối ra đâu này bên ngoài tất cả đều là những cái kia y ê u thú ra không được nô h i ê n theo trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại về sau hướng bốn phía nhìn lại sắc mặt đều có chút thay đổi căn bản không cần trước mắt vị này thiếu nữ trả lời bởi vì vị trong phòng này ngoại trừ trước mắt cái này tòa băng lao bên ngoài sẽ không có những thứ khác lối ra rồi nói cách khác lối ra chỉ có bên ngoài cái kia người theo bên ngoài trong lúc vô tình vào người có thể xuyên qua bên ngoài cầm chế kia thiếu nữ rất là kinh ngạc nguyên lai、like、là ngồi dưới đất ấy cũng không khỏi sốt ruột đứng lên có thể tựa hồ không có gì khí lực lại là nhuyễn lấy thân thể ngồi t é xuống bên ngoài cái kia vòng bảo hộ là cấm chế không rõ ràng lắm dù sao ta là vào được hiện tại thầm nghĩ tìm ra o lộ đi ra ngoài nô hiên thở dài bề ngoài giống như tại đây căn bản không có sẽ không có thứ hai lối ra rồi trong lúc vô tình cựu vào được ha ha không nghĩ tới tiện nhân kia bố trí xuống cấm chế cũng có không có hiệu quả một ngày thiếu nữ nở nụ cười xuống trên mặt vẫn là có nói không nên lời cô đơn tiến đến thì như thế nào tu vi của ngươi kém như vậy cũng căn bản không giúp được ta c ũ nữ g không băng phá hư không được cái này băng lao. Thiếu cái được này n lao. không còn có đối với ngô hiên có nửa điểm để ý giống như có lẽ đã biết rõ cái chỗ này chỉ có ai mới có thể đi vào đến những người khác t i ế n đến căn bản là không thể nào đấy phá hư cái này băng lao ngô hiên thỏ tay đi gõ căn này căn băng cây cột trụ tử thỏ tay trùng trùng điệp điệp một quyền đi qua ba một tiếng đau đến hắn hút một hơi khí lạnh cái này thoạt nhìn hai ngón tay rộng đích b ă n g đầu thật không ngờ cứng r á n lúc trước một quyền kia không nói dùng đem hết toàn lực tối thiểu dùng hơn p â n nửa khí lực rồi ai ngờ không riêng đánh k h n g xấu chính mình còn kém điểm bị thương bên trong thiếu nữ thở dài nói ra đừng hao tâm tổn trí cơ rồi cái này băng lao há lại dễ dàng như vậy đánh vỡ hay sao tối thiểu đều muốn linh vương kỳ t u vị mới có thể đánh vỡ bên ngoài cấm chế liền linh vương kỳ đều vào không được ngươi chính là một cái luyện thể kỳ đều có thể tìm đến thật sự là làm cho người rất vui vẻ rồi nói xong nàng lại n ở nụ cười thế nhưng mà càng nhiều nữa hay vẫn là trong hai mắt tràn đầy thất lạc nô hiên nhưng lại liễu lơi ư không thôi đây tuyệt đối là l ư ờ người đây này cái này băng lao tối thiểu muốn linh vương kỳ lại nói tiếp hắn còn không có hoàn toàn được chứng kiến hư linh kỳ cái gì tu vị mà đánh vỡ cái này tu vị muốn linh vương kỳ ổ khóa này ở thiếu nữ đến tột cùng là thân phận gì bên ngoài cầm chế nhưng lại liền linh vương kỳ đều vào không được cũng k h ó trách cái tiêu ngưu tinh vào không được rồi nhiều như vậy yêu thú điên c u ầ n gõ g đều vô dụng căn bản vào không được hiện tại chính mình tuy nhiên có thể thông suốt đi ra ngoài có thể bên ngoài lại có yêu thú ở đâu có thể đi ra ngoài hẳn là mình cũng muốn cùng thiếu nữ này một mực đợi ở chỗ này thiếu nữ tựa hồ nhìn ra ngô hiên nghĩ cách có chút tản mặn nói b ê thành thành thật thật nữ ngoài y ê tựa hồ cảm giác rất mệt ta tuy ý hướng cái này băng bên trên một chuyến thời gian dần qua nói ra mỗi hai mươi năm ta đều có thể tỉnh lại một tháng cái này một tháng thời gian là bên ngoài sương mù yếu nhất thời điểm chỉ cần đánh vỡ cái này băng lao bên ngoài sương mù cũng t i u biến mất đã qua một tháng về sau ta lại bị cái này c ầ m chế cho c h ấ n trụ thật sâu ngủ say đi qua cũng khó trách các ngươi có thể vào được trong chớp mắt đã trôi qua rồi hai mươi năm lại có một tháng thời gian là lại để cho ta thanh tình đấy n ô hiên lần nữa bị thiếu nữ này mà nói cho c h ấ n đã đến thiếu nữ này những câu đều là ngữ gia kinh người a n g u y ê n lai nguyễn linh dừng d ậ m hình thành cái này xương trắng toàn bộ cũng là vì áp chế người thiếu nữ này người thiếu nữ này đến tột cùng là dạng gì thân phận đúng vậy chúng ta là tiến đến tu luyện rồi trong lúc vô tình chọc phải cái kia man hoang yêu ta cũng vừa mới vào được nô hiên thở dài đây hết thể đều là duyên phận a nhưng này cái duyên phận bề ngoài giống như muốn chính mình một mực đợi ở chỗ này đến chết tiến đến tu luyện hay sao cũng đúng tại đây linh lực đập úc bởi vì cấm chế vấn đề tại đây trong một tháng còn sinh ra tăng lên linh hồn năng lượng công năng bất quá một tháng về sau cái kia chính là trực tiếp đem người bình thường linh hồn đẻ phát nổ linh hồn năng lượng quá yếu đấy trực tiếp tự chết ở chỗ này rồi đ o á n c h ừ n g n g ư ơ i cũng không ngoại lệ à, nếu n g ư ơ i ra không được chỉ có thể ở tại đây sống một tháng à, hơn nữa tại đây linh hồn năng lượng áp chế là kinh khủng nhất đấy n g ư ơ i đoán chừng đều không có kịp phản ứng tự chết rồi à. thiếu nữ thập phần tùy ý cười cười trên mặt nhưng lại cô đơn đến cực điểm thật vất vả hy vọng đã đến cá nhân chỉ tiếp cứu không được chính mình hơn nữa cũng muốn c h ơ mắt r i ế t ra nhìn hắn chết n ô hiên nuốt nổ nước miếng khó trách những cái kia vào đều không có sống phải đi ra ngoài đấy nguyên lai、like、không phải là đường mà là toàn bộ ở đâu đầu linh hồn năng lượng bạo thể rồi duy chỉ có, chỉ có yếu nhất thời điểm mới có thể đính đến ở hơn nữa hấp thu mà chính hắn đang ở băng cung b ê ngoài n giống như cựu là cả huyễn linh dừng d ầ m áp chế điểm chẳng phải là tuyệt đối so với bên ngoài muốn khủng bố nhiều hơn đến lúc đó thật l à như là người thiếu nữ này theo như lời trong chốc mắt linh hồn của mình cựu tiêu tán đi à nha tử vong không đáng sợ đáng sợ chính là mình cái chết như vậy bất ức l ô hiên lại là thở dài xem ra lần này xác định vững chắc lại có thể chuyển thế hy vọng lần sau đến điểm bình thường đấy đ ừ n g đến cao như vậy độ khó được chứ đã ngươi đều vào được không bằng nói cho ta biết danh tự a người tên gì、nha. m ộ i tử ngươi đã kêu ta vi n ô hiên là được rồi không biết m ộ i tử ngươi tên là gì n ô hiên thuận miệng trả lời n ô hiên m ộ i tử n g ư ơ i h ô ta m ộ i tử thiếu nữ này che miệng cười khẽ không thôi tỉnh dậy đi giống như trong phòng q u a n quần coi như chưa bao giờ vui vẻ như vậy đã qua sau một lát mới ngừng lại được nói ra ngươi biết rõ ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả vậy mà hô em gái của ta mặc kệ ngươi bao nhiêu tuổi còn trẻ như vậy không phải m ộ i tử là cái gì n ô hiên có nói không nên lời tiêu sái tại trước khi chết cùng người thiếu nữ này nói chuyện phiếm hội sẽ cũng không tệ Tuổi chương mười sáu phá giải phương pháp hỏa linh hân nô hiên lặp lại niệm lần chợt lại có chút phiền m u ộ n đã một tháng về sau đều sắp chết làm gì đi xoắn suýt cái tên này lâu n à y hỏa linh hân mọi tử ngươi như thế nào sẽ bị quăn ở chỗ này đây nỗ hiên đưa ra trong nội tâm nghi hoặc nàng sẽ không vô duyên vô cớ bị quan ở chỗ này hỏa linh hân trong đôi mắt đẹp dịu dàng quang ả m đ ạ m xuống lúc trước vui mừng lập tức bị cọ rửa mất đã trầm mặc sau một lát mới trầm dai nói vấn đề này ngươi hay vẫn là đừng hỏi nữa ngươi biết cũng không có lợi z z z Z. đã hỏa linh hân không nói hắn cũng không có biện pháp liền sửa cái chủ đề đến trò chuyện vậy ngươi nghĩ ra được lời nói ngoại trừ tìm linh vương kỳ người đến phá hư cái này băng lao bên ngoài còn có những thứ khác biện pháp gì hỏa linh hân đã trầm mặc một lát sau mới lên tiếng có một cái tự l à lại để cho ta khôi phục một ít thực lực dùng của ta hỏa linh c h i tâm tuyệt đối có thể đột phá cái này băng lao cũng không phải là nhất định phải linh vương kỳ nhưng là bây giờ thân thể của ta thể đều bị giam cầm ở thực lực so ngươi còn kém muốn khôi phục bình thường thú vị đều khó có khả năng rồi nàng còn có cái nghĩ cách không có nói ra cái kia chính là lại để cho ngô hiên đột phá đến linh vương kỳ như vậy là có thể phá hư băng lao rồi nhưng cái này nghĩ cách là cực kỳ chuyện ngu xuẩn một tháng thời gian có thể làm cho ngô hiên đột phá đến linh v ư n kỳ cho dù là cường giả chân chính chuyển thế tới đều khó có khả năng nhanh như vậy đột phá trở về hỏa linh hân trả lời cơ bản cùng chưa nói đồng dạng nỗi hiên bất đắc dĩ dung phía dưới hắn ngược lại là muốn hy vọng hỏa linh hân đi ra như vậy cấm chế cũng phá đoán chừng cũng có thể mang chính mình đi ra ngoài thật đáng tiếc không có nửa điểm phương pháp đúng rồi trên người của ngươi vừa rồi không có, có chứa ó c đan dược gì hỏa linh hân bỗng nhiên ngồi dậy nói ra chỉ cần ăn hết đan dược là có thể lập tức bổ sung hồi trở lại một ít linh lực như vậy là có thể tạm thời thi triển hỏa linh tri tâm rồi chỉ cần ra cái này băng lao của ta giam cầm có thể giải trừ rồi cái này băng lao là giam cầm nàng căn bản chỉ cần phá hủy sẽ khôi phục nguyên trạng đan dược ta chỉ có nhị phẩm cường thân tráng cốt lộ còn có tam phẩm phá linh đan còn có một quả hái xích huyết linh quả những này đầy đủ sao nói xong hắn nhanh chóng theo trong túi chữ vật lấy ra cường thân tráng cốt lộ ra đợi hắn muốn từ trong túi chữ vật lấy ra phá linh đan thời điểm hỏa linh hân đã khuyên c à n nói không cần lấy ra rồi những đan dược này căn bản vô dụng tối thiểu đều muốn ngũ phẩm đan dược đã ngoài mới có chút hiệu quả hỏa linh hân phát hiện mình hỏi một kiện cực kỳ chuyện ngu xuẩn một cái luyện thể kỳ tám tầm tu luyện giả có thể xuất r a cao cấp đan dược sao cái này hoàn toàn không có khả năng đương nhiên cũng không bài trừ sẽ có g i à u có tu l u y ệ n giả nhưng tối thiểu trước mắt ngô hiên cũng không giàu có lấy ra đều là bình thường đan dược mà thôi ngô hiên bờ môi run r à y dưới ngũ phẩm đan dược đã ngoài mới có hiệu quả cái này giam cầm không khỏi cũng quá kinh khủng a nhưng lại chỉ là tạm thời hữu hiệu mà thôi xem ra thật là không có cách nào rồi ngô hiên lấy ra một lọ chính mình chế tác cường thân tráng cốt lộ thở ra nhẹ nhàng mở ra chai này tre nồng đậm nước trái cây mùi thơm nhẹ nhàng đi ra cho dù chết đều muốn làm trọn vẹ mã quỷ đợi một chút đây là vật gì hỏa linh hân đột nhiên hỏi ngụy vị kia rất đặc biệt có cổ sinh mệnh lực hương vị sinh mệnh lực hương vị cái kia là vật gì bất quá đây chỉ là nhị phẩm cường thân tráng cốt lộ mà thôi nhị phẩm linh dịch ngươi cũng muốn nô hiên nghi ngờ nói lần lượt mau tới cấp cho ta coi nhìn hỏa linh hân không thể chờ đợi được bọ tới nô hiên đành phải đem cái này phẩm cường thân tráng cốt ở bên trong đưa cho nàng hỏa linh hân tiếp nhận về sau nhẹ nhàng nghe thấy xuống kinh hỷ nói thật là tràn đầy sinh mệnh lực cái này cái này quá thần kỳ chính là nhị phẩm linh dịch vậy nhìn xem hỏa linh hân hưng phấn bộ giáng nô hiên ngược lại là có chút trận tròn mắt chính mình chế tạo làm đồ vật bên trong lận chứa sinh mệnh lực liền ngũ phẩm đan dược cũng khó khăn dùng so sánh cái này không khỏi cũng quá thần kỳ điểm a hẳn là chính mình chế tác đan xử lý có thể so với giống nhau đan dược có hiệu quả chính là đầu nhiều hơn sinh mệnh lực mới có lần này hiệu quả hay sao bất kể như thế nào xem ra cái này sinh mệnh lực còn có thể b ă n g giúp h ỏ a linh hân cởi bỏ trong cơ thể giam cầm bất quá chỉ là tạm thời chính thức là muốn phá hư cái này băng lao mới được lúc này vội vàng đem sở hữu tất cả cường thân tráng cốt lộ đều lấy đi ra có thể bởi vì ngô hiên uống quá nhiều còn lại chỉ có hơn mười bình mà thôi rồi ngược lại là cựu trưởng l á o cho mình cường thân tráng cốt có một hơn mười bình chỉ có điều không phải mình chế tác mà thôi còn bình mới có thể bỏ. Hòa Linh Hân trong h túi chữ vật còn lại chỉ có có thể chế tắt trên trăm bình dược liệu mà thôi rồi ở đâu đầy đủ hơn một bình trừ phi đi ra ngoài mua nhưng là bây giờ có thể đi ra ngoài sau có thể đi ra ngoài t i ể u không lại ở chỗ này nhiều lời hỏa linh hân m g ụ y tử ngươi đây không phải tại gây cười a hơn một ngàn bình ngươi sẽ cho rằng ta sẽ dẫn nhiều như vậy đến sao hắn thở dài mang đến chỉ có cái hơn m ư ờ i bình mà thôi sợ là cũng không đủ hỏa linh hân tê g i ă n g đấy hiện tại xem ra tê g i ă n g ngược lại là không thể nào xúc miệng xem như miễn cưỡng đấy thật vất vả sản sinh hy vọng giờ phút này lập tức tan vỡ rồi hỏa linh hân giận dữ nói như vậy cái này nhị phẩm linh dịch là ai chế tác hay sao thật không ngờ đại thú bút bên trong vậy mà ẩn chứa có mạnh mẽ như vậy đại sinh mệnh lực n ô hiên trầm mặc mà nhìn xem bảy trên mặt đất sở hữu tất cả d ữ liệu còn có điều có đ a n g dược cũng không trả lời hỏa linh hân vấn đề thật lâu về sau n ô hiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng hỏa linh hân hỏi chỉ cần ẩn chứa sinh mệnh lực đồ vật là được rồi thật không nếu ngươi phục d ụ n g phá linh đan có thể hay không có hiệu quả đâu này ví dụ như thất bại cái gì đấy hỏa linh hân không biết n ô hiên hỏi là có ý gì nhưng lại cười nói phá linh đan chính là tam phẩm đ a n g dược với ta mà nói căn bản là không có hiệu quả hơn nữa ta cũng không phải luyện thể kỳ rồi như thế nào phục dụng đều không có nửa điểm hiệu quả ngươi hỏi cái này để làm gì chẳng lẽ ngươi muốn đem cái này phá linh đan cho ta ăn bên trong không có nửa điểm sinh mệnh lực ta ăn hết có làm được cái gì nô hiên bỗng nhiên đứng lên ánh mắt lập lời nói lần này ta bất cứ giá nào rồi hy vọng ta chế tác sau khi đi ra có thể đối với ngươi có hiệu quả ngươi ngươi nói cái gì cái kia tràn ngập sinh mệnh lực linh dịch là ngươi chế tác hay sao hỏa linh hơn ánh mắt đều có chút nóc trệ nàng không cách nào tưởng tượng một cái luyện thể kỳ đấy có thể luyện ra ngũ phẩm luyện đan sư đều mặc cảm đồ vật đúng vậy ta không cầu cứu ngươi sau khi đi ra lấy thân báo đáp chỉ cầu dẫn ta đi ra ngoài là được rồi nô hiên không có chút nào giấu giếm mình có thể chế tác những vật này sự thật lý do rất đơn giản muốn làm mình chế tác cho hỏa linh h â n ăn lợi mà nói nhất định sẽ tin tưởng đã giấu giếm không được dứt khoát trực tiếp thừa nhận được dù sao hắn chế tác chính là một loại xử lý lợi dụng hiện tại vốn có dược liệu chế tác cũng không phải là linh dịch cũng không phải đang ăn dược hỏa linh h â n gắt một cái khuôn mặt hơi đỏ lên hỏa hồng dưới tóc tuyệt mỹ mặt lại có vẻ đẹp hơn ngâm cười nói lá gan của ngươi ghê vẫn thật còn lấy thân báo đáp ngươi biết rõ ta là thân phận gì sao bất quá chương mười bảy nguyễn n linh t canh phải chế tươi nô hiên đem toàn bộ hết gì đó đều theo trong túi chữ vật đổ ra trừ đi một tí dược liệu bên ngoài vậy mà còn rất có nghề có một bộ đồ làm bếp hắn cảm giác trong túi chữ vật so sánh không tựu i đem những này đồ làm bếp toàn bộ đều bỏ vào rồi với tư cách một cái đồ bếp làm sao có thể không có đồ làm bếp chỉ là hiện tại không có h ỏ a muốn nấu thứ đồ vật đều khó có khả năng bất quá hắn hiện tại cũng không ý định nấu một nồi rực sút như vậy t i ể u thái quá mức hôn t ạ p rồi ngươi cầm những vật này ra tới làm cái gì h ỏ a linh hân chứng kiến ngô hiên mang thứ đó đều đổ ra cảm thấy có chút n g h i hoặc đã nói rồi đấy muốn luyện chế đ ă n dược hiện tại liền đỉnh lô đều không có lấy ra như thế nào luyện đ ă n đương nhiên là chế tác thứ đồ vật rồi ngươi ô Hiên chưa n c ù Hỏa Linh Hân nhiều trò chuyện, bắt đầu trò bắt đem d ợ c cởi chuẩn bị cho liệu lấy biệt đi đều sau, trầu, đầu toàn tốt trong chầu, bắt vào phân nát. n bộ bỏ bị đổ đập về ra, g ư ngươi như vậy chế tác linh dịch cái này đây không phải tại ẩu t à sao hỏa linh hân kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn n ô Hiên cử động này lại để cho nàng cảm thấy rất là im lặng nghĩ ra được t i ể u yên tĩnh cho ta xem lấy là được rồi hỏa linh hân bất mãn nói cũng dám giáo hấn ta đi lên t ố t t ố t ta t i ể u nhìn xem ngươi như thế nào chế tác dù sao không có sinh mệnh lực đồ vật đều đối với ta không có, có hiệu quả nàng yên tĩnh ngậm miệng lại nhìn không chuyển mắt nhìn xem chăm chú chế tác thứ đồ vật n ô hiên cái này rất nghiêm túc biểu lộ cũng không giống như là tại chơi đáy lòng cũng mà bắt đầu tiếp nhận mà bắt đầu nói không chừng lúc cách nhiều năm như vậy bên ngoài đã có mới đích luyện đan phương pháp đều nói không chừng n ô hiên nhanh chóng đập nát lấy rất nhanh sẽ đem các loại dược liệu cho đập nát để ép đưa ra tinh hoa chất lỏng mới vừa v ậ n chế tác hoàn thành bên cạnh hỏa linh hân t u kinh ngạc hô t ố t t ố t nồng đ ầ m sinh mệnh lực ngươi là làm sao làm được n ô hiên g i lên liếc hỏa linh hân nhanh chóng ngậm ngược lại chờ mặc mà nhìn xem hắn hỏa hồng trong con n g ư ơ i nhưng lại tràn đầy cuồng hỉ nô hiên lao đem mồ hôi chán chỉ là cái này đơn giản đập nát cũng đã lại để cho chính mình tiêu hao không ít linh lực rồi dù sao số lượng nhiều lắm hắn lấy ra một cái chảo trực tiếp đi đến băng cung bên ngoài tại vòng bảo hộ bên ngoài yêu thú chưa bao giờ ly khai hơn phân nửa bước đều là t ử thủ mũi hẻo lánh chỉ cần hắn vừa đi ra ngoài cũng sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ hắn đi ra cũng không phải nhìn, yêu thú đấy, căn bản không nhìn những này yêu thú đột nhiên hắn đột nhiên cầm trên tay nổi vươn đi ra không đợi những cái kia yêu thú kịp phản ứng tựu trở về lúc này trong n ồ i tự đầy đủ hồ nước hắn chỉ là đi ra lấy điểm hồ nước kia mà trở lại băng lao ở bên trong hắn tại hỏa linh hân ánh mắt kinh ngạc xuống đem hồ nước này đổ vào nguyên một đám bầy đặt tốt đập nát dược vật trong chậu sau đó bắt đầu quấy lên sau một lát đem hỗn hợp dược súc đều đổ ra còn lại những cái t i ê u cạn mấy bùn thoạt nhìn nhan sắc đều không giống với phân biệt là h o à n g lục hồng thịnh tại trong chậu thoạt nhìn giống như là một chậu b ù n không dành bảo thạch tại phần đông dược liệu áp súc xuống cũng phải đến cực cao nồng độ nước thốt rồi như thế hỗn hợp phương pháp ăn nếu bình thường tu luyện già ăn hết sợ là sẽ phải bạo thể a dù sao ba bốn phần dược liệu toàn bộ đều áp dụng tại đây bổn thứ đồ vật ở bên trong cho dù không bạo thể đều một mực trầm tích trong người đặt tới một mực báo hòa trình độ bất quá hắn cũng nghe lấy h ỏ a linh hân lời mà nói những này bình thường linh dịch đối với nàng mà nói căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng cần có tựu i là sinh mệnh lực mà thôi hắn lấy ra một k h ỏ a phá linh đan n g ấ m lại hay vẫn là một lần nữa thả lại trong túi chữ vật vốn hắn muốn bóp nát đến gia nhập trong đó ngẫm lại hay vẫn là buông tha cho ý nghĩ ngu xuẩn này không có phân tích ra đến đồ vật hắn là sẽ không ném loạt ấ y hơn nữa chính mình bóp nát bỏ vào đ o á n chừng cũng không có cái gì dùng bởi vì tại đây so sánh lạnh tình huống đặt ở trong chậu linh dịch dần dần kết thành khối băng thế nhưng mà tốc độ vẫn còn có chút chậm ngô hiên n h ũ n mày rỗi tay nắm chặt cái tia b u ồ n bắt đầu đi đến bên trong đầu đưa vào hạt khí thúc đẩy cái này b u ồ n thứ đồ vật rất nhanh kết băng hòa linh hân lần này lại nhịn không được nói ngươi hay vẫn là băng linh thể hay sao băng linh thể năng luyện đan nàng thấy có chút trợn mắt há hốc m ồ m nhưng nghĩ đến n ô hiên chế tạo ra những này linh dịch về sau cái tia xông vào mối sinh mệnh lực tự lại để cho nàng dục dịch n ô hiên không có đi con nàng vẫn đang rất nghiêm túc tại lại để cho cái này bổn linh dịch kết băng đại toàn bộ đều kết băng về sau hắn mới nhẹ nhàng thở ra cái này tiêu hao thật sự là chịu không nội à nếu tu vị lại cao một chút t i ị u nhẹ nhõm nhiều hơn đ ó lấy hắn trực tiếp ngồi xuống bắt đầu khôi phục lên chỉ có h ỏ a linh hơn đôi mắt dễ thương trường được sâu sắc đấy tại n ô hiên trên người đánh giá khi thì lại đưa ánh mắt dừng lại ở đằng kia kết băng linh dịch lên hoàn toàn làm không rõ ràng lắm n ô hiên muốn làm chút gì đó này nọ thật lâu về sau n ô hiên mới chậm rãi mở to mắt trong cơ thể linh lực đã khôi phục không ít tại nơi này băng cung ở bên trong hắn cảm giác khôi phục tốc độ vượt xa tại bên ngoài nếu một mực ở chỗ này tu luyện đột phá tốc độ khẳng định rất nhanh nhưng cũng chỉ có một tháng mà thôi hắn túi đầu nhìn lại gật đầu nói đã hoàn toàn tốt rồi có thể bắt đầu đã làm ra bất quá trước đây hắn lấy r a chứa một cây xích huyết linh quả hồ ngọc mở ra về sau một cây xích huyết linh quả an ổn nằm ở bên trong hắn hái trong đó một mảnh lá cây để vào trong miệng bắt đầu ăn lên xích huyết linh quả đích thật là rất tốt đồ vật chỉ tiếc đối với ta vô dụng hỏa linh hân lắc đầu bực này phẩm cấp đồ vật đối với nàng đã không có nửa điểm tác dụng sau một lát nô hiên gật đầu nói cái này lá cây hương vị thơ ngọt vẫn có thể xem là gấp rút hương g i a vị tề hắn t h á o xuống một bả lá cây toàn bộ đều cho cắt thành mạng để qua một bên lại t h á o xuống này cái xích huyết linh quả hắn cũng không muốn sử dụng cái này khỏa xích huyết linh quả đấy nhưng món này cũng cần kiểu chính yếu nhất chính là sợ sinh mệnh lực chưa đủ đến lúc đó h ỏ a linh hân căn bản là sông không xóa bỏ lệnh cấm cố rồi làm cho sắp thành lại bại cái này cũng muốn xích huyết linh quả đối với ta không có, có hiệu quả a thứ này đối với ngươi so sánh mới có lợi a hỏa linh hân lúc này thời điểm nhịn không được chen lời lời nói Nô hiên nhìn xem nàng nói ra ta sợ sinh mệnh lực không đủ để uy cho ăn no bụng ngươi vì bảo hiểm chỉ có thể dùng so về cho ngươi dùng cũng tốt hơn cho tự chính mình dùng nếu ta chết đi thứ này cũng là được phế vật rồi hỏa linh hân há to miệng không có nói tiếp cái gì trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra cảm kích hắn không hề do dự ném vào trong chén mà bắt đầu đập nát tiên đậm đặc màu đỏ chất lỏng tại trong chén tàn ra nhàn nhạt, nhạt quả hương làm cho người muốn ăn tăng nhiều làm tốt đây hết thể về sau bắt đầu đem kết băng khối băng lấy đi ra dùng dao găm điên c u ồ n g bắt đầu gọt lên tí ti băng hoa tại hắn tiểu đao trong rơi xuống như là trong phòng rơi xuống nho nhỏ b ô n g tuyết rất nhanh một khối chén đại khối băng đã bị hắn toàn bộ đều cho g ọ t thành kem tươi mặt khác hai khối băng đồng dạng toàn bộ g ọ t thành kem tươi toàn bộ hợp lại chất đầy một cái chén ba loại nhan sắc kem tươi hôn tạp mà bắt đầu rồi lại không tương liên trở thành độc lập tồn tại giờ phút này tại hỏa linh hân trong mắt cái này chén kem tươi giống như là đem cầu vồng cho phân thành điểm một chút viên bi giống như t h o ạ nhìn là cái gì thần kỳ đẹp như vậy xem nô hiên không có d ừ n g tay cơ lấy đã chế riêng cho tốt xích huyết linh thủy r ộ i ở phía trên đỏ tươi xích huyết linh thủy tí ti thẩm thấu trong đó lại lấy ra cắt thành bụi phân lá cây nhẹ nhàng vùng ở phía trên trong chốc lát cái này chén thứ đồ vật tựa hồ xuống lại tách ra tí ti ánh sáng là như vậy trói mắt lúc trước cùng bình thường không có gì khác nhau đem làm những vật này tổ hợp cùng một chỗ thời điểm đột nhiên tách ra ánh sáng đến một cỗ mạnh mẽ sinh mệnh khí tức liền hắn đều có thể cảm giác được món này ta mệnh danh là huyễn linh kem tươi vì sống sót chế tác kết quả cũng là kỷ niệm chính mình đi tới nơi này h u y ễ n linh dừng d ậ m một đạo xử lý trong nhà còn có cái cô nương đang đợi chính mình trở về hắn không thể cứ như vậy chết ở chỗ này chương mười tám đã thất bại h u y ễ n linh kém tươi hòa linh hân khiếp sợ che miệng lại ba t ố t hảo cường sinh mệnh lực tổ hợp lại về sau vậy mà còn có thể có loại này tăng lên hoàn toàn là vừa rồi mấy lần a ngươi ngươi làm sao làm được nô hiên trong đầu lại là cảm giác được một hồi mê mội rõ ràng chỉ là đơn giản xử lý tiêu hao linh lực nhưng lại rất nhiều chỉ có thể nói tại chế tắc trong quá trình như là hỏa linh hân theo như lời sinh mệnh lực hai tay của mình đem linh lực toàn bộ hóa làm sinh mệnh lực dốc vào cái này xử lý ở bên trong hình thành một đạo chính thức sống lại xử lý hắn dưới chân mềm lún co quắp ngồi dưới đất thở hổn hển thở gấp đấy toàn thân đổ mồ hôi chỉ cần không phải kẻ đẩn đều có thể nhìn ra n ô hiên đã là linh lực hư thoát hỏa linh hân trầm tư hội sẽ không có nói cái gì đó n ô hiên lắc đầu hơi chút khôi phục sau khi nói ra đã chế tác tốt rồi hy vọng lần này có thể thành công a hắn bưng lên cái kia chế tác tốt huyễn linh kem ple đi vào băng lao trước mặt đưa tới chỉ là hỏa linh hân lần này không có tiếp nhận mà là nhìn xem hắn cười nói ngươi sẽ không sợ ta sau khi rời khỏi đây giết ngươi trong lòng ngươi sẽ không n g ờ vực vô căn cứ ta tại sao phải bị quan ở chỗ này nói không chừng ta là tội ác tày trời đại ma đầu đâu này n ô i hiên nhạt cười nhạt nói ngươi đến tột u cùng là thân phận gì cũng không trọng yếu quan trọng là ta muốn đi ra ngoài muốn dựa vào ngươi mới được nếu ngươi thật là tội ác tày trời ma đầu tiến cũng là chết lui cũng là bị linh hồn bạo thể mà chết h u n g hồ có thể cùng linh hân mội từ ngươi nói chuyện p i ế m đã xem như rất tốt thủ lao rồi đương nhiên nô hiên lý do chính thức thực sự không phải là cái này hắn hay vẫn là hiểu được xem người đấy nếu là thật đi ra giết chết chính mình cái k i a chỉ có thể nói chính mình nhìn lầm người rồi hỏa linh hân không có tiếp nhận cái này chén h u y ễ n linh các băng mà là ngửa mặt lên trời nợ nụ cười sau một lát mới lên tiếng nếu ta có thể đủ đi ra ngoài nghĩ muốn cái gì thù lao cứ việc nói ta hỏa linh hân tuyệt đối tìm tới cho ngươi nô hiên không có đi trả lời mà là có chút xấu hổ nói cái này như thế nào đem thứ này cho ngươi ăn bởi vì băng lao quá trận căn bản là phong không đi vào chỉ có thể dùng thìa bên ngoài ăn hết thậm chí liên thủ đều rỗi không đi ra lúc trước cường thân tráng cốt lộ cái chai tương đối nhỏ m i ệ n g dáng lấp vào mới có thể cầm bắt được hỏa linh hân nhưng lại không chút nào để ý nói vậy ngươi đến uy cho ăn ta là được rồi n ỗ hiên gặp hỏa linh hân như thế sảng khoái đoán chừng hỏa linh hân đ ầ y trong đầu đều là muốn đột phá cái này giam cầm đi à nha hắn cũng không nhăn nhó trực tiếp tựu m ô i chậm rãi một môi rối đi vào hỏa linh hân đã không thể chờ đợi được nước vào cái này huyễn linh kem tơi bí mật mang theo lấy đỏ tươi chất lỏng một ngụm xuống dưới hỏi cái này cái này ăn quá ngon rồi hương vị ngọt ngào hương vị tí ti trơn đây là đan dược sao cái này ẩn chứa sinh mệnh lực quả thực là vừa rồi cái kia linh dịch mười mấy lần a so cường thân t r á n g cốt lộ còn phải mạnh hơn mười mấy lần đây là khẳng định đấy hắn cơ bản đã dùng hết sở hữu tất cả tài liệu toàn bộ áp xúc đến cái này một chén kem tươi ở bên trong lại xứng dùng xích huyết linh quả trở nên gấp mấy lần trở nên gấp mấy lần tăng lên hiệu quả bất quá hắn cũng không dám ăn hết dù tu vi của hắn thật sự là quá kém nếu ăn như vậy cao nồng độ đồ vật cũng không dám tưởng tượng hội sẽ chuyện h gì p á thật s i n t h sự muốn ăn lời mà nói cũng cựu gần kề ăn một ngụm nhỏ trong đó nồng độ đoán chừng đều tương đương với nguyên lai、like、nửa thùng đi à nha chỉ là hiện tại muốn chính là hỏa linh hân cởi bỏ giam cầm chỉ cần có thể sống phải đi ra ngoài chỉ cần đôi tay này không gãy đến lúc đó muốn ăn cái gì không được nô g hiên một môi môi đem huyễn linh kem tươi đ ú t cho hỏa linh hân nếu như không phải có cái này băng lao ngăn lại bọn hắn đoán chừng hỏa linh hân đều đem nô hiên trong tay chén cho đoạt lấy ra một ngụm đem bên trong kem tươi toàn bộ đều ăn sạch đây này tuy nói chỉ là dùng t h i ệ nhưng một chén kem tươi rất nhanh chỉ thấy đấy rồi đ ạ i ăn xong cuối cùng một ngụm về sau hỏa linh hân nhanh chóng nhắm mắt lại đắm chìm ở trong đó nô hiên thu hồi chén bên trong đã là một tí tẹo đều không có nếu vẫn không thể thành công cũng không rõ ràng có cái gì có thể cho hỏa linh hân ăn rồi tại đây chung quanh ngoại trừ khối băng bên ngoài căn bản không có dược vật hẳn là đem những n à y băng đào vội tới nàng ăn cái này tự nhiên là không thể nào đấy có tác dụng là linh thảo cũng không phải những n à y khối băng gấu đột nhiên ngọn lửa nóng bỏng theo hỏa linh hân trong cơ thể phún dũng mà ra đem nàng cho ba lô bao khỏa ở trong đó hỏa hồng tóc phất phới lấy t sau, sau một khắc hỏa linh hân phiêu lên chậm rãi mở mắt lộ ra cái kia màu đỏ con người quắt khé nói hỏa linh tri tâm trong chốc lát toàn thân hỏa diễm lần nữa tăng gọn trên người càng là nhiều hơn một kiện kỳ lạ màu đỏ vụ ý ỉa Hỏa diễm độ ấm độ đ theo, theo thời gian trôi qua tròn tại hỏa linh hân trên người vũ y càng ngày càng đầy đạn màu sắc rực rỡ lông vũ từ phía sau bay lên giờ phút này hỏa linh hân giống như là một cái hình người phương hoàng nô hiên ngươi tranh thủ thời gian trốn đi ra bên ngoài đợi lát nữa có khả năng lan đến gần người đấy hỏa linh hân bỗng nhiên nói ra nô hiên nghe nói về sau nhanh chóng lẫn mất rất xa lực lượng hắn là không có nhưng là chạy ngược lại là cái cường hạng hỏa linh hân gặp nô hiên đã trốn tốt thời điểm t i ể u quát một tiếng đốt tuyệt khủng bố hỏa diễm theo hai tay của nàng phát ra mang tất cả hướng về phía phía trước băng lao băng trên cây cột nàng chỉ cần phá đi mấy cây băng trụ là có thể xuyên tấu qua cái này lối ra đi ra ngoài đến lúc đó thân thể giam cầm tự nhiên sẽ tời bỏ nói trắng ra là cái này băng lao chính là một cái cấm đem nàng một mực chấn áp ở đâu đầu tại đây ngọn lửa nóng bỏng xuống trước mắt băng lao bắt đầu từng chút một hòa tan cái này băng cung địa phương khác đều đã bắt đầu mảng lớn mảng lớn hòa tan cái này băng lao nhưng lại từng chút một hòa tan có thể thấy cái này băng lao cỡ nào đã kiên cố bất quá có thể hòa tan cũng đã là một chuyện tốt chỉ cần như vậy tiếp tục xuống dưới tuyệt đối có thể hòa tan cái lối ra thời gian từng chút một đi qua hỏa linh hân cắn chặt môi tiếp tục mà phun trào lên h ỏ a diễm nhưng là hai tay run nhẹ nhẹ đủ để chứng minh nàng đã bắt đầu chống đỡ không nổi rồi thế nhưng mà băng lao mới đã hòa tan hơn phân nửa còn có một phần nhỏ mới có thể hòa tan ra một cái lỗ hồng đi ra nhưng ô i khỏi đi theo lau mồ hôi, phải ê n cũng không vọng nhất định phải hỏa tan. n vì thế theo hy hỏa h lau mồ lại tại hắn nghĩ như vậy thời điểm hỏa linh hân trên người h ỏ a đột nhiên biến mất tròn tại trên người vũ y đi theo biến mất khôi phục nguyên lai cái tiêu kiện hơi mỏng màu đỏ váy liền áo sắc mặt trắng bệnh hai tay run dày không ngừng lấy đủ để đã chứng minh đây hết thảy đã thất bại đã không có linh lực cái k i ê u băng lao còn có một phần nhỏ còn không có có hòa tan giờ phút này lại như là tại cười nhạo hỏa linh hân tại làm vô dụng công bắt đầu dần dần phục hồi như cũ hết thảy đều làm không công rồi trở về nguyên điểm rồi hả chương mười chín đông lại vì cái gì vì cái gì còn không được tại sao phải đối với ta như vậy hòa linh hân c h ơ mắt hết ra nhìn cái kia thật vất vả đốt nấu hòa tan đại bộ phận băng trụ bắt đầu dần dần cứng lại trở về n h ì n không được lớn tiếng khóc lên nước mắt theo trong mắt rơi xuống theo khuôn mặt chảy xuống tại trên quần áo vì cái gì vì cái gì t h ê lương thống khổ thanh â m tại đây băng cung trong chuyến ra thật vất vả đạt được hy vọng giờ phút này lại tan vỡ rồi nàng lại lần nữa biến trở về nguyên lai bất lực thiếu nữ thậm chí liền đứng lên đều cảm thấy có chút khó khăn cái này băng lao là một cái bản thể muốn h ò a tan cái này mấy cây băng trụ giống như là muốn h ò a tan cái này băng lao đồng dạng hiện tại liền bắt đầu nhanh chóng khôi phục mà bắt đầu tuy nhiên chậm c h ạ m nhưng là sớm muộn hội sẽ khôi phục nguyên trạng đến lúc đó hết thể lần nữa trở lại khởi điểm lần này thất bại rất đơn giản cái kia chính là ngô hiên chế tác sức nặng tỉnh không đủ đủ thế nhưng mà không có biện pháp dược liệu t i u là nhiều như vậy muốn chế tác nhiều điểm thật sự là quá khó khăn xảo phụ khó có thể không bột đấu gột nên hồ hắn đã là đem hết toàn lực đi đã làm ra đã siêu trình độ phát huy rồi cuối cùng đổi lấy kết quả hay vẫn là thất、bại. Phá phá huyễn. Lên giận dữ phá không mà đến. Hỏa Linh hân ngẩn đầu nhìn Hiên đầu quả lên giận đến. ngẩn Nô Gầm mà đấm lại. dữ dơ bành ắ n ra suất t o lực gõ ư n băng g cái kia băng trụ. Bành. trung ụ Bành. t r trung điệp điệp một quyền đã dùng hết hắn toàn thân khí lực mạnh nhất tu vị đều t ó é phát ra rồi đổi lấy không phải băng trụ bị phá hư mất mà là nắm đấm của mình tại băng trụ bên trên để lại một vòng vết máu bành bành bành n ô h i ê n cương nghị trên mặt không có một tia thống khổ điên cuồng đi gõ cái này băng trụ thế nhưng mà kết quả như trước ở phía trên dính đầy chỉ là máu của hắn dấu vết、Thích. băng trụ thậm chí liền một điểm bằng xương đều không có rơi xuống dừng tay a sẽ vô dụng thôi sẽ vô dụng thôi hỏa linh hân ôm đầu gối trắng bệnh mà thống khổ sắc mặt lại như vậy làm cho người thương tiếc bà ảnh t r u n g t r u n g điệp điệp một quyền xuống dưới về sau n ô hiên dừng tay lại trên tay đã là huyết nục mơ hồ băng trụ vẫn là không chút sức mẹ hắn nổi giận gầm lên một tiếng thò tay bắt lấy băng trụ trong mắt hiện lên một mảnh h ạ n mang đã như vậy ta t i ể u hấp thu nhìn xem hai tay tại sự điên cuồng của hắn thúc giục xuống phát ra nhàn nhạt bạch q u a n r a vậy mà thật sự tại bắt đầu hấp thu cái này băng lao trong đầu cũng đi theo truyền đến cái này băng lao tin tức nhưng là cơ bản không tin tức căn bản là phán đoán không đi ra có lẽ nói cái này băng lao siêu việt tu vi của hắn nhiều lắm căn bản hấp không thu được cái này tin tức nói cách khác cái này băng lao thuộc về một loại võ kỹ phải hay là không võ kỹ cái này đã không trọng yếu cái này băng lao thật sự tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu dần dần tan ra lấy hỏa linh hân chừng lớn lấy đôi mắt đẹp cái này băng lao thật sự tại sự điên cuồng của hắn hấp thu xuống không ngừng bắt đầu tan ra lấy thế nhưng mà hỏa linh hân còn chưa tới vui vẻ tự chứng kiến ngô hiên trên đùi hiện đầy tầng tầng băng xương thì ra là cái này hấp thu băng trụ toàn bộ chồng chất tại ngô hiên trong cơ thể theo hắn hấp thu cái này băng xương ngày càng nhiều đã dần dần bao trùm tại bắp chân của hắn lên muốn tiếp tục như vậy xuống dưới ngô hiên tuyệt đối sẽ toàn thân che che sau đó tử vong ngươi ngươi đừng hấp thu tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết đấy hỏa linh hân hoảng sợ hô lên hỏa linh hân cảm thấy ngô hiên đã giúp mình quá nhiều rồi hiện tại còn phải bỏ qua t á n h mạng đến hấp thu cái này băng trụ nàng có lẽ rất muốn đi ra ngoài nhưng là cũng không phải là cái loại này chỉ cái vì mình sẽ liều lấy người ngô hiên mặt không đổi sắc hấp thu lấy cái này băng trụ cứng ngắc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nhưng lại có nói không nên lời tiêu sái đều chết qua một lần rồi đã một mực đợi ở chỗ này đều chết sao không dốc sức liều mạng một bà đâu này nói xong hắn tiếp tục hấp thu lấy cái này băng trụ thân thể có nhiều thống khổ hắn biết rõ nhưng trên mặt hắn nhưng lại treo tơ tí ti tiên mỉm cười hắn chỉ là đang nghĩ không nghĩ tới mình đợi này là vì cái nữ nhân mà chết đấy b ấ t quá một mực đợi ở chỗ này lời mà nói cái k i a chính là bất tước mà chết đấy đã như vậy sao không tiêu sái một hồi đâu này hỏa linh hân che miệng lại ba n h ì n xuống không để cho mình khóc thành tiếng âm đến dần dần đ ấy nô hiên thân thể dần dần bị băng cho bao trùm bờ môi đã hiệt tím hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng thân thể đã bị đông lạnh chết rồi loại này băng cũng không phải bình thường băng hắn muốn hút thu hoạch năng lượng của mình căn bản không có khả năng chỉ có thể một mực lưu t r o người n g muốn bài xuất đi đồng dạng là không thể nào đấy rốt cục tại thân thể tại sắp hoàn toàn kết băng thời điểm nô hiên phía trước băng trụ rốt cục bị hấp thu mất ba căn lộ ra một cái lỗ hổng đi ra hoàn toàn có thể đủ lại để cho hỏa linh hân đi ra lỗ hổng nô hiên muốn thỏ tay đi kéo hỏa linh hân lại phát hiện mình thân thể căn bản khó có thể nhúc ních thật vất v ả nhúc ních dưới nhưng lại làm cho trọng tâm bất ổn hướng trên mặt đất té xuống đập vào trên mặt đất hắn lại không có cảm giác đến nửa điểm đau đớn chỉ cảm thấy thân thể lạnh quá đã hoàn toàn chết lặng thậm chí liền ánh mắt đều dần dần tại mơ hồ còn có có thể cảm giác được còn có trong cơ thể không biết tên băng chậm dài hướng đầu của mình lan tràn mà đến giống như là muốn đem mình hoàn toàn đông thành băng khối lúc này hỏa linh hân đã đứng lên cố gắng hướng lối ra đi đến như là đã dùng hết cuối cùng khí lực nhanh chóng phóng tới cái kia lỗ hổng đem làm hỏa linh hân theo cái kia băng lao lỗ hổng trong toàn chui vào sau khi đi ra trong chốc lát phảng phất trong thiên địa hỏa linh lực toàn bộ tràn vào hỏa linh hân trong cơ thể toàn bộ băng cung đều bị ánh được đỏ bừng một kiện so về lúc trước càng thêm xinh đẹp vũ ý tròn tại trên người liền cả người đều thay đổi quả nhiên như là hỏa linh hân theo như lời chỉ cần theo băng lao đi ra nàng sẽ thoát ly cái này giam cầm sự khôi phục sức khỏe lượng mặc dù không thể hoàn toàn khôi phục nhưng lực lượng tối thiểu đã trở về rồi hỏa linh hân vừa mới khôi phục một điểm nhanh chóng ngồi trồm xuống đem lô hiên ôm vào trong ngực ô n hỏa khí tức lập tức bao phủ tại trên người hắn cảm giác này chỉ là như mối bỏ biện mà thôi nguyên lai、like. cái này là bộ dáng của ngươi sao thật sự rất xinh đẹp nô hiên che kín băng xương sắc mặt lộ ra cứng ngắc dáng tươi cười trên thực tế tầm mắt của hắn đã nhìn không tới cái gì đó rồi hắn muốn thò tay đi thất lễ vớt ve xuống nhưng lại khó có thể nhúc đích đoan chừng ta không sống nổi nô ra có một cô đ ư ơ n g gọi n g u y ệ t hình nhi hy vọng ngươi có thể hỗ trợ chiếu cố nàng đây chính là ta thỉnh cầu không nghĩ tới mạo hiểm đều không có bắt đầu cũng đã, đã xong Ánh càng càng m ắ trong ngày chốc lát trên người vũ y biến thành hai đôi cực lớn màu sắc rực rỡ lông vũ hai cánh nóng bỏng độ ấm lập tức đem chúng quanh băng lao cho hóa thành giọt nước chật cái này hai cánh chặt chẽ đem bọn họ ba lô ba quả ở trong đó thoạt nhìn giống như là một cái lông vũ làm cầu đem bọn họ ba lô ba o quả ở trong đó Nóng chương độ để ấm lại c o Ngô h mặt n băng hai ỏ mươi ngay Ngô Hiên hôn bở môi hỏa, hỏa linh tri tâm nô hiên trong mơ mơ màng màng cảm giác được thân thể thập phần ấm áp không còn có nguyên lai、like、cái kia lạnh như băng cảm giác một cái ý niệm trong đầu lập tức xuất hiện tại chính mình trong đầu hẳn là chính mình lần nữa nhập vào thân đến một người khác trong thân thể đợi hắn chậm rãi mở to mắt hiện ra tại trong mắt chính là hai đạo con con màu đỏ l ô n mi lúc này hắn mới phát hiện trước mắt dĩ nhiên là hỏa linh hân hơn nữa hỏa linh hân còn hôn chính mình hắn kinh ngạc muốn vặn mẹo thời điểm phát hiện mình trong ngực cảm giác được một mảnh trắng nón con mắt xuống miết lên phát hiện hai người bọn họ y phục trên người sớm đã không có lòng hắn tiếp theo kinh hẳn là hỏa linh hân tại lấy thân báo đáp thế nhưng mà bề ngoài giống như lúc trước cảm giác mình muốn chết như thế nào còn có thể như vậy sống lại lúc này nhắm mắt lại hỏa linh hân chậm rãi mở ra màu đỏ con ngươi xuyên thấu qua cái này con ngươi nhìn ra được nàng trong đó bí mật mang theo lấy tí ti ngượng ngùng chớ lộn xộn ta tự cấp ngươi tiêu trừ cái kia băng ngục lồng giam hỏa linh hân thanh â m tại trong đầu hắn vang lên lúc này thời điểm hắn mới cảm giác được thông qua hỏa linh hân mở môi có một cỗ hỏa thuộc tính linh lực liên tục không ngừng mà rót vào trong cơ thể không ngừng tiêu trừ lấy trong cơ thể mình cái kia chút ít băng xương xem ra trong cơ thể những cái kia băng xương tự là hỏa linh hân trong miệng theo như lời băng ngục lồng giam rồi tốt một cái băng ngục lồng giam đem hỏa linh hân cho tù ở đâu đầu cũng thiếu chút đem mình cho vĩnh cựu khóa lại rồi tuy nhiên trước mắt hình ảnh rất là tiểu diễm nhưng lại để cho hắn cảm thấy càng cao hứng đúng là chính mình còn chưa có chết không có gì so cái này càng vui vẻ hơn được rồi đừng đừng khắp nơi nhìn loạn tranh thủ thời gian vận hành trong hạ thể hỏa linh c h i tâm nhìn xem với ngươi phù hợp trình độ như thế nào hỏa linh hân xấu hổ nói hỏa linh c h i tâm nô hiên cảm thụ hạ tình huống trong cơ thể phát hiện thật sự có k h ỏ a màu đỏ ngọc châu ở đâu đầu hơi chút vận hành hạ về sau phát hiện cái này ngọc châu thật sự đã bị khống chế của mình cuốn r a ti ti hỏa diễm ra nhanh chóng tràn ngập thân thể hơn nữa còn đối với mình thân thể không có nửa điểm tổn thương phải biết rằng thân thể của mình chính là băng linh thể hòa thuộc tính hoàn toàn là theo chính mình trái lại thuộc tính hiện tại xem ra tựa hồ không có nửa điểm vấn đề ở trung vô cùng tốt ngoại trừ cái này khỏa hỏa linh chi tâm bên ngoài hắn còn dò xét đã có cực kỳ ngoan cố băng ngục lồng giam vùi trong người cái này hỏa linh chi tâm căn bản hòa tan không hết vẫn có một ít còn thừa sau một lát hỏa linh hân cùng nô hiên tách ra nô hiên chỉ thấy thấy hoa mắt hỏa linh hân cũng đã mặc vụ ý ỉ còn có sau lưng n à n g cái kia xinh đẹp hai cánh dần dần thu nạp trở về làm hắn cảm thấy có chút kinh ngạc nhanh lên mặc xong quần áo a hỏa linh hân nhanh chóng quay người dùng phía sau lưng nên hương hắn nô hiên xấu hổ cười cười tại ngô hiên kinh ngạc ngoài hỏa linh hân còn như có điều suy nghĩ nói ta lúc trước giúp ngươi trị liệu thời điểm Phát phải hiện thân thể không ngươi của vậy mà băng ì n thường h b linh tộc h linh ể mà là cùng băng t có quan hệ đây ấ y chỉ có linh tộc linh h băng t n đựng n thể, mới có thể chịu mới cái có được ở à băng ngục lồng giam, là ồ n ngươi g giam, l băng linh t ộ cái người. Băng linh là tộc? c Đây gì nô hiên ý đồ trong trong trí nhớ tìm ra cái gì lại phát hiện không có cái gì không rõ ràng lắm ta từ nhỏ đã bị ngô gia thu lưu tựa hồ là cô nhi cái này băng linh tộc là cái gì hòa linh hân nghe được nô hiên trả lời trên mặt cũng không có cảm giác được kinh ngạc mà là gật đầu nói nói khó trách rất rõ ràng thân thể của ngươi huyết mạch cũng chưa xong toàn bộ kích hoạt theo đạo lý mà nói không có kích hoạt huyết mạch tại mười sáu mười bảy tuổi thời điểm thân thể sẽ kết băng bỏ mình đây hết thể đều là vì trong huyết mạch t ẫ n chứa băng linh lực quá nồng đậm có thể ngươi nếu không không có việc gì nhưng lại có thể tu luyện cái này quá sự h ỏ a linh h â n mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nỗi nộ hiên nội tâm nhưng lại như là cùng t r ở mình thiên địa che rồi khó trách thân thể này không thể tu luyện cũng khó trách hội sẽ bỏ cái thang lầu đều ngã chết rồi nguyên lai、like、khi đó là trong cơ thể băng linh lực thật sự là đạt đến cực hạn lập tức bắt hắn cho đông cứng lại để cho hắn trực tiếp bỏ mình mình mới có thể nhập vào thân đến thân thể này ở bên trong chính thức nguyên nhân cái chết là kinh mạch đông lại mà chết mà không phải như vậy b ấ t ư ứ c ngã chết đấy cũng k h ó trách lâu như vậy cũng không thể tu luyện rồi nếu không phải đôi tay này lại để cho hắn đả thông kinh mạch đoán chừng hắn cũng có khả năng dẫm lên vết xe đổ chết lại một lần rồi thế nhưng mà cái này băng linh tộc lại còn là lần đầu tiên nghe nói qua chắc hẳn còn cùng thân thể của mình có quan hệ chợt hắn hỏi cái kia linh hơn mọi tử người biết rõ băng linh tộc ở nơi nào sao nghe được n ô hiên lần nữa gọi mình linh hơn mọi tử hỏa linh hân cười cười nói ra cái này ta không rõ lắm rồi ở chỗ này đóng bách n h n lâu bên ngoài đã sớm biến dạng đi à nha bất quá có của ta hỏa linh chi tâm hỗ trợ c h ấ n trụ tạm thời không cần lo lắng phương diện này sự t ì n h chỉ là n g ư ơ i không có đi kích hoạt huyết mạch t i u thể nghiệm không đến viễn cổ tộc y ê u thế hơn nữa cũng sẽ lưu lại một điểm hậu h o ạ viễn cổ tộc đúng vậy viễn cổ tộc viễn cổ tộc có không ít trong đó băng linh tộc chính là một cái bởi vì chưa từng đi căn bản không biết ở nơi nào hỏa linh hân lắc đầu đối với cái này tỏ vẻ không phải rất rõ ràng thời gian không nhiều lắm rồi c hỏa ú n g linh hân đi mang theo nô hiên bay ra vòng bảo hộ tại bay ra ngoài nháy mắt toàn bộ băng cung lập tức miền nát tại đáy hồ hóa thành bằng phấn dần dần hòa tan tại băng trong hồ quá trình này chỉ là tại vài giây đồng hồ thời gian cứ như vậy biến mất hỏa linh hân phi sau khi ra ngoài toàn thân chi khởi cái t r ụ đem bọn họ đều bao trùm tích thủy đều vào không được kế tiếp hỏa linh hân nhẹ nhàng vung tay lên hoảng sợ chạy trốn man hoang nhu lập tức không thể động đậy tiếp theo là cực kỳ khủng bố ở trong nước cháy rồi sao tại hồ nước này ở bên trong vậy mà còn có thể xảy ra hỏa hoạn nhưng lại không bị dội tắt trong c h ư ớ c mắt cái này đầu man hoang nhu cứ như vậy đốt thành cho bụi rồi còn lại yêu thú nhìn thấy đầu l ĩ n h của mình chết rồi cũng nhanh chóng hướng bốn phía chạy tới nô hiên trận mắt há hốc mùng đấy chỉ là một chiều cựu lại để cho cái này đầu cường đại man hoang nhu chết rồi hả hỏa linh hân liếc mắt nhìn hắn tuyệt mị trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cởi đến một lát sau hỏa linh hân mang theo hắn bay ra băng hồ lúc này bên ngoài xương mủ dày đặc đã bắt đầu tiêu tả ắ n rồi dần dần khôi phục nguyên lai rừng rậm bộ dáng đ ấ y hồ băng cung điện đã bị phá hủy cấm chế tiêu trừ bên ngoài xương mủ dày đặc cũng t i u biến mất cái này rừng rậm cũng sẽ biến trở về nguyên lai rừng rậm rồi hỏa linh hân mang theo hắn rơi trên mặt đất trên người nước nhỏ xuống không ớt đồng thời bung lỏng ra cầm chặt tay của hắn nói ra thời gian đã không còn sớm cấm chế này bị phá hư sau đó không lâu người kia nhất định sẽ ta cũng muốn đi nha nô hiên gấp nói gấp thế nhưng mà cái này hỏa linh tri tâm không phải đối với ngươi rất trọng yếu sao hỏa linh hân n h u n miệng cười nói đúng vậy rất trọng yếu nhưng là ngươi bây giờ rất cần nếu không phải sao đương nhiên cái này chỉ là tạm thời cho ngươi mượn chờ ngươi hoàn toàn hóa giải trong cơ thể băng ngục lồng giam còn có kích hoạt lên huyết mạch muốn trả lại cho ta cái k i a đến lúc đó ta đi vào trong đó tìm ngươi nô hiên hỏi cái này tự chính minh hội sẽ tới tìm ngươi hy vọng ngươi nhất định phải đảm bảo tốt nếu ta trở về chứng kiến không thấy rồi ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi hỏa linh hân có chút dí dòm cau lại cái mũi như là một cái vị thành niên thiếu nữ hoàn toàn không có cao thủ p h o n g phạm ngươi phải đi báo thù sao ngô hiên không có tiếp những lời này mà là mặt khác nói ra một câu hỏa linh hân sắc mặt biến hóa nhưng lại tiến đến hắn bên thai nhẹ nói nói điểm ấy ngươi cũng không cần quản tu vi của ngươi tạm thời sở không gặp được bất quá ta c h ợ n phát hiện rất vừa ý ngươi nếu ngày nào về tới tìm ngươi lời nói nói không chừng thật sự lấy thân báo đáp nha nàng tại ngô hiên trên gương mặt nhẹ khẽ hôn xuống quay người huy động vũ y phi thân m ặ đi đầu cũng sẽ không cũng bỏ xuống câu nói sau cùng hỏa linh c h i tâm cũng có thể thi triển ra hỏa diễm ra khống chế tốt rồi có thể trợ giúp ngươi luyện đan bất quá năng lực của ngươi so luyện đan sư còn mạnh hơn t i ể u xem ngươi như thế nào lợi dụng hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi thời điểm có thể chứng kiến ngươi trở nên mạnh mẽ nhìn xem nhanh chóng đi xa hỏa linh hân gặp mặt đột nhiên đi cũng là như vậy nhanh chóng đoán chừng là lo lắng người kia đuổi theo a nô hiên cười lắc đầu cảm thụ được trong cơ thể cái kêu hỏa linh tri tâm còn có vẫn giữ tại trên gương mặt mùi thơm tự đủ luyện đan sao lần sau gặp mặt thời điểm tu vị nhất định có thể vượt qua ngươi đối với tại năng lực của mình nhưng hắn là rất có tự tin đấy chương hai mươi mốt trở về huyễn linh ngoài rừng dậm đầu trong lều vải một đám người đều tại chữa thương đại bộ phận trên thân người đều băng bó lấy giày vải lần này chiến đấu thật sự là như vậy bọn hắn đều bị thương không nhẹ mang đến đệ tử có một phần nhỏ cũng đã chết ở huyễn linh trong rừng dậm đầu rồi tất cả mọi người đầu mâu đều chỉ hướng đế quốc hoàng tộc trầm diệt cung phụng đều muốn cho hắn cho mọi người một cái và bàn giao nhắn ủ trầm diệt biết rõ đều là của mình sai cũng, cũng không nói đến mục đích lần này nhưng vì dẹp loạn mọi người nộ khí đành phải nói ra một ít đền bù tổn thất điều lệ đến hứa hẹn sẽ cho mọi người một ít đền bù tổn thất cũng may đền bù tổn thất cũng không tệ miễn cưỡng lại để cho mọi người tạm thời dẹp loạn dưới phẫn nộ có thể coi là phẫn nộ đều vô dụng mất đi đệ tử cũng không về được rồi tổng không có khả năng phẫn nộ mà trực tiếp giết chết trầm diệt ta tất cả mọi người thống hận thế nhưng mà cũng không thể trắng trận giết chết đến báo thù dù sao trầm diệt đỉnh đầu thế nhưng mà đế quốc hoàng tộc ta muốn vào huyễn linh trong rừng dậm nhìn xem một cái trong lều vải ngộ vũ hơn đứng lên cũng là bị trưởng lao cho ngăn cản không cho nàng đi ra ngoài chủ sự lục trưởng lão giận dữ nói vũ hân à cái này cũng đã ba ngày rồi hơn nữa bên trong đều là yêu thú nếu l ã o phu thả ngươi đi vào lại để cho lão phu như thế nào đối mặt đại trưởng lão n ô gia đại trưởng lão tựu là ngô vũ hân ra ra lần này chưa có tới mà là đang bế quan vốn đi cái này nguyễn linh r ừ n g r ậ m là không có vấn đề đấy rất bình thường một việc ai ngờ tựu đã xảy ra cái này bi kịch các trưởng lão đã g ử i thư tín lại để cho đệ tử r a roi thúc ngựa đưa về ngô a đi thế nhưng mà thế nhưng mà cái kia n ô hiên nô vũ hân nhớ tới cuối cùng cái kia hình ảnh thời điểm căn bản là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an nếu như không phải là của mình lời nói nô hiên như thế nào sẽ bị đánh vào trong nước đâu này hồi tương lại phát hiện mình thiếu nợ n ô hiên không ít nô vũ hân bản tính không xấu nhớ tới n ô hiên bị chính mình hại chết tự h ấ y này rơi lệ không nớt ai ngươi lo lắng chúng ta những người này đều không lo lắng sao trong gia tộc hắn tự biểu hiện được cực kỳ xuất sắc tại viễn linh trong rừng rậm đồng dạng biểu hiện xuất sắc hoàn toàn là ngô a một nhân tài thế nhưng mà ở bên trong con yêu thú nhiều như vậy ngay cả là không có thụ cái gì trọng thương cũng khó khăn dùng trốn tới a thế nhưng mà chúng ta không phải trốn tới sao những cái kia yêu thú đằng sau không phải đều xuống hồ rồi hả nói không chừng yêu thú đều toàn bộ chết đối lâu này chúng ta tranh thủ thời gian đi vào tìm hắn a lục t r ư ờ n g lão lắc đầu nghiêm túc nói không được tuyệt đối không được lần này ngươi cũng bị thụ không nhỏ tổn thương tuyệt đối không cho ngươi đi vào mọi người mau nhìn huyễn linh rừng rậm x ư ơ n g trắng dần dần biến mất đột nhiên bên ngoài lều đầu một người đệ tử lớn tiếng hô lên lại để cho mọi người n h o nhao đi ra ngoài quan sát quả nhiên thấy v i ễ n linh rừng rậm xương mủ dày đặc nhanh chóng tại tiêu tàn lấy toàn bộ v i ễ n linh rừng rậm toàn cảnh dần dần bày biện ra đến mọi người cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem mấy canh giờ về sau cái này v i ễ n linh rừng rậm xương mủ dày đặc toàn bộ biến mất hầu như không còn lúc này mọi người thấy lấy rừng rậm hoàn toàn giống như là bình thường rừng rậm có chút gan lớn người càng là trực tiếp đi vào trong rừng rậm bên trong cùng bên ngoài không có gì khác nhau có người dẫn đầu những người khác cũng nao nhao tới gần nhìn trầm diện càng không để ý thương thế trên n g i trực tiếp chạy như liên đã đến n g ễ n linh trong rừng rậm đầu h u y ễ n linh rừng rậm đ ố n g nhiên biến trở về ra loại hiện tượng này lại để cho nội tâm của hắn mát lạnh nói không chừng là do ở vấn đề của mình làm cho những cái kia yêu thú lẻn vào trong hồ phá hư bên trong bảo vật cái gì đấy mới khiến cho h u y ễ n linh rừng rậm khôi phục nguyên trạng đây chỉ là t r ầ m diệt một bên tình nguyện mà thôi thật tình không biết đây hết thể đều là ngô hiên làm ra đến đấy nhưng biến hóa này đã để t r ầ m diệt đấy lòng lành lạnh đấy chính mình mang đến người chết không sao chủ yếu là đáy hồ đồ vật v ẫ t còn hiện tại bề ngoài giống như xuất hiện cái gì dị biến nếu đến lúc đó đi chứng kiến không có cái gì nhất định là điên rồi nghĩ đi nghĩ lại t r ầ m diệt đã nhịn không được vọt vào huyễn linh rừng rậm hướng cái k i a băng hồ điên chạy mà đi nô vũ hân gặp về sau cũng đi theo muốn đi vào y nguyên bị lục trưởng lão cho ngăn lại lại để cho nô vũ hân tức giận nói lục trưởng lão hiện tại huyễn linh rừng rậm sương mù dày đặc không thể không rồi như vậy còn không thể đi vào vũ hân à, sương mù dày đặc là không có nhưng là yêu thú vẫn còn bên trong như vậy có thể nào yên tâm cho ngươi đi lục trưởng lao nhớ tới cái k i a từng bầy yêu thú tự cảm thấy lòng còn sợ hãi cái kia hoàn toàn là muốn chết ta lúc này triệu tiến chân thành mà đến sắc mặt đã hồng nhuận không ít tại b ê nô ngoài tu dưỡng mấy ngày nay, tu mấy đã k h i cái phục không Bản thân các nàng sẽ không hữu thụ thường, các Bản nàng đến trọng gì ít. sẽ vũ ừ a tới đến Ngô v hân trước mặt, đã bị đối phương kéo tay. Thiến nhi tỉ tỉ, chúng ta muốn vào đi cứu tên phương chúng cứu muốn đã đối đi bị nhi kia. Ngô vũ hân Ngô kéo vào Vũ lo lắng nói tuy nhiên đã qua ba ngày cũng nhìn thấy ngô hiên ngã xuống ở trong nước nàng tựu là không tin ngô hiên dễ dàng chết như vậy triệu t h i ế n t r ầ m ngâm hội sẽ mới gật đầu nói đợi hội sẽ ta dẫn người vào xem hy vọng ngô công tử không có sao chứ nô g vũ hân trong nội tâm vui vẻ còn không có tiếp được đi nói thời điểm đồng tử tiêu cự có chút ngưng tụ ánh mắt gắt gao nhìn thẳng h u y ễ n linh rừng rậm bên kia triệu tiến h nghi hoặc nhìn lại cũng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn tại h u y ễ n linh ngoài rừng rậm đầu có một thân ảnh quen thuộc đi về phía bên này cái này người tựu là n ô hiên nô nô hiên nô vũ hân một đường tiểu chạy tới đi vào n ô hiên trước mặt cao thấp dò xét kinh ngạc nói ngươi ngươi không có việc gì nô hiên quét mắt tình huống nơi này xem ra các nàng cũng không có nhanh chóng rời đi còn tại bên ngoài dưỡng thương hắn há một muốn nói cái gì thời điểm phát hiện n ô vũ hân hốc mắt đã đỏ lên chính là cười nói khóc cái gì ta lại không chết m ạ n g của ta lớn đây này ai ai khóc n ô v ụ hơn lưng vắt quá mức đi thỏ tay lau chùi đi nước mắt mới xoay người lại b i ể u m ư i ba mặt mũi tràn đầy bất mãn triệu tiến h cùng lục trưởng lão cũng theo đi lên nhìn từ trên xuống dưới n ô hiên bề ngoài giống như trên người một điểm thương thế đều không có cảm thấy thập phần kinh ngạc lục trưởng lão nhịn không được mở miệng hỏi n ô hiên ngươi không phải là bị đánh vào trong hồ rồi hả như thế nào một chút sự tình cũng không có n ô hiên sớm đã đã tìm được lấy cớ cười nói kỳ thật lần trước một kia hoàn toàn chính xác lại để cho ta bị thương không nhỏ ngã xuống đáy hồ về sau ta t i ể u bơi tới mặt khác một bên b ò lên bờ sau đó những cái kia yêu thú toàn bộ đều rơi xuống hồ ta cũng t i ể u an toàn trốn tới rồi bởi vì thương thế so sánh nghiêm trọng ngay tại bên trong chữa thương xuống hôm nay mới đi ra ta biết ngay ngươi không có việc gì có thể đơn giản ngăn cản của ta ảo thuật người làm sao có thể có việc đây này nô vũ hân n h u n miệng cười tựa hồ cảm thấy thập phần vui vẻ triệu tiến h nhịn không được nhìn nàng một cái ám thở dài một hơi về sau đối với ngô hiên nói ra lần trước â n cứ mạng ta còn chưa kịp hướng ngô công tử nói lời cảm t ạ sau khi trở về kính x i n ngô công tử đến một chuyến vạn d ư n c lâu triệu tiến h không có nói thẳng ra nô hiên đáy lòng t ì n h tưởng kỳ thật cựu là muốn cùng chính mình đảm bảo ân sự tình a có cái gì trả lại đừng không được lập tức gật đầu cười nói đến lúc đó ta sẽ đi nô hiên cuối cùng nhìn thoáng qua huyễn linh rừng rậm liền cười đi theo đám bọn hắn đi vào trong lều vải rồi lần này lịch lãm rèn luyện mặc dù có chút mạo hiểm nhưng thu hoạch cũng không nhỏ tại hỏa linh hân đi về sau phát hiện tu vi của mình đã đột phá đến luyện thể kỳ đình phong chỉ cần tiếp tục đi phía trước vượt qua một bước là có thể đột phá đến luyện linh kỳ chính thức tiến vào tu luyện già hàng ngũ c h ư n giờ Phân n rừng h rầm phút ụ c n g u y ê này mọi người lần nữa đem đầu mâu một lần nữa chuyển hướng trầm diệt nếu như không phải hắn khiến cho yêu thú dị biến như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này qua nhiều năm như vậy đều không có sự tình Hết lý ầ lần n này đúng này n tới tiểu phát i lúc khác s do rất đơn giản hắn nhảy xuống băng hồ về sau tại hạ đầu tìm tòi rất lâu đều không có phát hiện nửa điểm bảo vật thậm chí liền đầu k i ê m nhu tinh hắn đều không rõ ràng lắm ở nơi nào không có phát hiện bảo vật h u y ễ n linh r ừ n g rậm khôi phục nguyên trạng đầu k i ê m nhu cũng không thấy rồi trùng trồng loại tình huống lập tức lại để cho hắn thất thần chán nản theo trong rừng rậm du đang trở về như là đã không thể tại h u y ễ n linh trong rừng rậm đầu tu luyện rồi tăng thêm toàn bộ mọi người là bị thương cũng cựu đi trở về mà cái này thời gian tu luyện mới là ngắn ngủi một ngày không đến tại h u y ễ n linh ngoài rừng rậm đầu chờ đợi ba ngày vốn là kế hoạch một tháng thời gian bây giờ đang ở tại đây chờ đợi ba ngày muốn đi hơn nữa thời gian tu luyện cả b u i cũng chưa tới tại tất cả mọi người ôm nản lòng thoái trí cảm xúc phản hồi thời điểm chỉ có ngô hiên cảm xúc hơi chút rất tốt tối thiểu hiện tại tu vị không riêng tăng lên còn nhiều thêm một k h ỏ a h ỏ a linh tri tâm nhưng lại nhiều hơn hai nơi hậu hoạn một chỗ là băng ngục lồng giam tinh hoa bộ phận khó có thể hòa tan hai chỗ là chính mình huyết mạch trong cơ thể kích hoạt nếu một mực bảo trì như vậy hắn cũng không rõ ràng lắm sẽ xuất hiện tình huống như thế nào chỉ là không biết băng linh tộc ở địa phương nào muốn đi kích hoạt đều không được a phản hồi huyền long thành thời điểm ngô hiên lại là cùng ngô vũ hân cưới một chiếc xe ngựa trải qua một đoạn trầm mặc về sau nhìn qua ngoài xe ngựa ngô vũ hân nói khẽ tại huyện linh rừng rậm thời điểm cảm ơn ngươi cứu ta rồi nàng s á c mặt khẽ biến thành đường đỏ tựa hồ đời này còn là lần đầu tiên cảm tạ người khác nha ngô hiên đơn giản trả lời lại để cho ngô vũ hân phẫn nội trường đi qua phát hiện ngô hiên tựa hồ căn bản không có chú ý chính mình dĩ nhiên là đang nhắm mắt con ngươi nàng xấu hổ mà chen chân vào đá ngô hiên một cước về sau h ư lệnh nói không để ý tới ngươi rồi ngô hiên có chút không hiểu thấu sừng xuất xuống vừa rồi hắn một mực đắm chìm trong người hoả linh trong lòng tinh tế cảm thụ cái này khỏa hoả linh tri tâm chỉ là bên thai nghe được nô vũ hân thanh âm thuận miệng tựu lên tiếng hoàn toàn không có nghe được nói rất đúng cái gì bất quá hắn cũng có không loại nhỏ tiểu nhân thu hoạch cũng không biết cái này khỏa hỏa linh chi tâm là cái gì bên trong ẩ n chứa hỏa diễm tuyệt đối nếu như người khiếp sợ đấy chỉ cần hắn đưa vào linh lực là có thể chế tạo ra càng nhiều nữa hỏa diễm đi ra k h ô n g chế tự nhiên hơn nữa những n à y hỏa diễm cảm giác không hề giống bình thường hỏa diễm về phần là cái gì hỏa diễm hắn cũng không nói lên được tóm lại tựu là một loại rất mạnh hỏa diễm điểm ấy theo có thể đem cái kia băng ngục lồng giam đều cho nương đến hòa tan Tiểu t i n hắn tưởng tại Bất thế nhốt tại bên trong, như nào không phần linh hân nào bên diễm rồi. điểm đây đầu ấy hỏa hỏa cỡ bố bị quá về cũng không rõ ràng、rồi. Hắn rõ rồi. đã ở thử dùng hỏa linh chi tâm đi hòa tan đống kia băng ngục lồng giam năng lượng tinh hoa như trước thì không được cũng không phải không được mà là thái quá mức c h ậ m chạp cái này đám băng nổi ngục lồng giam tinh hoa nhất định sẽ hòa tan chỉ là lúc này cần bao nhiêu cũng không phải là hắn có thể được coi là đi ra đấy nếu phối hợp loại này đặc thù hỏa diễm đến chế tác xử lý không biết hiệu quả có thể hay không trở nên gấp mấy lần tăng lên hắn đều có chút không thể chờ đợi được muốn đi thử chế tác thức ăn bất đồng lớn nhỏ hỏa diễm có thể chế tạo ra hoàn mỹ thức ăn luyện đan cũng thế nếu không chế không tốt hỏa diễm đồng dạng biết chế tác ra phế đan đúng rồi phá linh đan nô hiên lấy ra phá linh đan n ắ m trong tay bắt đầu phân tích khởi viên đan dược kia đến trên tay chỉ là phát ra nhàn nhạt ánh sáng một cỗ tin tức tràn vào chính mình trong đầu tam phẩm đan dược phá linh đan hiệu quả là lại để cho luyện thể kỳ đỉnh phong đột phá đến luyện linh kỳ thành công xác xuất chỉ vì năm mươi thành phần là xích huyết linh quả tấn thể đan thân ư ờ n g t h tráng cốt lộ cùng ngọc liên h ả o không tính nhẹ nhõm phân tích ra cái này khoả tam phẩm đan dược nô hiên tại đầu đầy mồ hôi ngoài đáy l ò n g cũng là cực kỳ kinh ngạc khó trách cái này phá linh đan thất bại sát s u ấ t cao như vậy nguyên lai、like、bên trong hàm có rất nhiều thành phẩm đan dược cùng linh dịch toàn bộ cộng lại về sau liền trở thành phá linh đan rồi hắn có lẽ không biết một ít thưởng thức nhưng cái này thưởng thức ngược lại là hiểu được một ít thành phẩm đan dược ở giữa lần nữa hỗn hợp chế tác càng là khó càng thêm khó khó càng thêm khó không nói chế tạo ra đến đan dược hiệu quả chỉ là năm mươi đã thất bại còn muốn ngã xuống tu vị chính bởi vì chế tác khó khăn tăng thêm bên trong đều là một ít thành phẩm đan dược giá cả cũng t i u điên c u ầ n báo t ố trướng dùng hắn hiện tại thẻ vàng ở bên trong tiền tài sợ là chỉ có thể miễn cưỡng mua lấy cái nửa khỏa tà hữu a có nhiều khó hắn không rõ ràng lắm dù sao lúc trước phân tích viên đan dược kia thời điểm đã cơ bản hết sạch linh lực của hắn hoàn toàn bị tháo nứt rồi nói cách khác dùng hắn tu vi hiện tại vừa mới tốt có thể phân tích mà thôi nô hiên đối với cái này ngược lại là không sợ như vậy mới có chút khiêu chiến đối với hắn mà nói không phải là vài loại linh thảo chế tác thành một món sao ngươi làm sao vậy nắm trong tay lấy phá linh đan làm cái gì nô vũ hân chú ý tới ngô hiên toàn thân đổ mồ hôi đấy trong tay còn cầm phá linh đan cảm thấy có chút n g h i hoặc ngươi không phải là thường thế tái p h á t à? nô hiên thu hồi phá linh đan cười nói không có gì chỉ là đang suy nghĩ phải hay là không muốn phục d ụ n g cái này phá linh đan mà thôi phục d ụ n g phá linh đan ngươi đã đột phá đến luyện thể kỳ đ ỉ n h phong rồi hả nô vũ hân kinh ngạc nối rộng ra cái miệng nhỏ nhắn lúc này mới đi qua bao nhiêu ngày thì ra là mới ba ngày mà thôi mọi người c ộ n lông cũng không thể tu luyện còn bị thương không nhẹ nô hiên ngược lại tại đây thời gian cực ngắn nội đột phá đã đến luyện thể kỳ đ ỉ n h phong phải biết rằng lúc trước trong rừng rậm mới bất quá luyện thể kỳ tám tầng một hơi n h ả y hai tầng ba ngày thời gian lúc trước được xưng là thiên tài nàng cũng không có mạnh như vậy a nô hiên chỉ là nhàn nhạt cười nói vận khí mà thôi vận khí mà thôi nô vũ hân cái kia như là đang nhìn quái vật giống như ánh mắt nô hiên chỉ là tùy ý cười cười cái này xem như cái vận khí chỉ là cái này vận khí được đến quá cực khổ có thể liên tục đột phá hai tầng cũng là đã bị hỏa linh hân hỗ trợ lại để cho trong cơ thể băng ngục lồng giam tinh hoa có thể hấp thu vừa vặn phù hợp thể chất của hắn cũng là có thể thuận lợi đột phá cái này đột phá hoàn toàn là để mạng lại tranh thủ đấy nếu biết được hỏa linh hân hòa tan băng ngục lồng giam quá ít lợi mà nói hắn đều không có hấp thu ra cái lối ra cũng đã chết tại bên ngoài rồi hỏa linh hân tự nhiên cũng không thể đi ra cứu hắn rồi cái này vật lý có thể cho hắn lựa chọn lời mà nói tình nguyện không tuyển chọn cái này phương thức đến để thăng tu vị hơi chút khôi phục hạ linh lực về sau quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xa xa xe ngựa những cái tia xe ngựa đều là vạn dược lâu đấy lại để cho hắn không khỏi liếm lấy hạ miệng muốn chế tác phá linh đan phải nhờ vào vạn dược lâu rồi chương hai tái nhập vạn dược lâu trở lại ngô gia thời điểm toàn bộ ngô gia đều đắm chìm tại bi thương trong không khí lần này mọi người tại h u y ễ n linh dừng rậm sự t ì n h toàn bộ ngô gia người cũng biết rồi s ắ c thực mà nói là cả h u y ề n long thành đều rõ ràng chuyện này thật lớn có thể nói lan đến gần sở hữu tất cả gia tộc cùng tâm môn cái chết toàn bộ đều là tinh anh như vậy thê thảm trình độ không t h ư ơ bị diệt môn a cũng may ngô gia tổn thương cũng không tình lớn chỉ là có mấy cái đệ tử bị thụ so sánh trọng tổn thương cũng chưa chết không ít không có đi huyễn linh rừng rậm đệ tử đều âm thầm may mắn chính mình tu vị đủ thấp nếu đi nói không chừng cựu là thiếu cánh tay thiếu chân trở về rồi nhưng khi chứng kiến ngô hiên nửa một ít chuyện đều không có thời điểm tất cả mọi người hoài nghi ngô hiên phải hay là không ở lại huyễn linh ngoài rừng rậm đầu làm hậu cần đấy các trưởng lão vừa trở về lập tức ngay tại trưởng lão đường tổ chức hội nghị nghe nói đại trưởng lão đều xuất quan nô g vũ hân cũng muốn đi trước ngô hiên ngược Hiên n g lại là mừng rỡ tự tại về tới ngô ra hậu viện cũng còn không có về đến nhà cửa ra vào tự có một nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh nào vào trong ngực của mình hiên ca ca người rốt cục hồi trở lại đến rồi nô g hiên thỏ tay vớt ve cái kia tiểu đầu ôn hòa nói ân ta đã trở về gần đây ăn nó chưa ân ăn nó rồi bất quá vẫn là ưa thích ăn hiên ca ca làm thức ăn a nguyễn hinh nhi giơ lên khuôn mặt mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đấy chứng kiến ngô hiên thời điểm trong đôi mắt đẹp dịu dàng đều lõe ra kinh hỷ ánh sáng lúc này thời điểm nô g bá theo bên trong đi ra chứng kiến ngô hiên thời điểm ánh mắt lộ ra kinh hỷ ánh mắt tiểu hiên a xem ra ngươi không có chuyện gì a chúng ta còn lo lắng ngươi hội sẽ sẽ không xuất hiện sự tình gì đây này h u y ễ n linh dừng dậm chuyện này huyên áo tất cả mọi người là lòng người bàng hoàng đấy chứng kiến nô b a h o a n g n g u y ệ t hình nhi trong mắt ánh mắt lo lắng nô hiên chỉ là cười nói hiện tại xem ra ta không thể không sự tình sao xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm không có việc gì là tốt rồi không có việc gì là tốt rồi nô b a vui vẻ n ở nụ cười xuống chật lại là thở dài nói tiểu hiên à, cũng không biết ngươi thường xuyên cho hình nhi cái gì thức ăn ăn mỗi ngày nàng chỉ là ăn một điểm đồ ăn sẽ không ăn rồi nói muốn ăn ngươi làm đồ ăn cũng may ngươi mới qua ba ngày sẽ trở lại nếu hơn một tháng trở về cũng không biết hình nhi biến thành cái dạng gì rồi ngươi phải hào h ả o quản giáo nàng thoáng một phát nô hiên kinh ngạc cúi đầu xù mặt nhìn xem n g u y ệ t huynh nhi hỏi có phải như vậy hay không n g u y ệ t huynh nhi sợ h ã i cúi đầu như là cái làm sai sự tình h ạ i tử ấp úng nói không không biết vì cái gì an hiên ca ca làm đồ ăn lại để cho hình nhi thân thể cảm thấy rất thoải mái hình nhi thẩm nghĩ an hiên ca ca làm đồ ăn nô hiên bất đắc di đưa thay sờ sờ đầu của nàng có chút s ù n g lịch nói tốt rồi tốt rồi ta cũng không phải trách cứ ngươi chỉ là lúc ta không c o ở đây người muốn ăn no điểm không thể cảm thấy không thể ăn sẽ không ăn khâu khục dù sao đêm nay bên trên cho ngươi thêm làm ăn n g o n a hắn đang nói nửa câu sau thời điểm phát hiện ngô bá bất mãn mà nhìn mình lom lom lúc trước cái k i a lời nói rõ ràng đang nói ngô bá làm đồ ăn không thể ăn lại để cho hắn vội vàng đổi giọng an ủi tốt n g u y ệ t hinh nhi về sau ngô hiên một mình một người tự đi đến vạn dược lâu mục đích lần này rất đơn giản tự là đi tìm triệu thiến đấy lúc trước triệu thiến tự ước chính mình đi xem đi vạn dược lâu cho chính mình tạ lễ đương nhiên cho dù triệu thiến không có ước chính mình đi hắn khẳng định cũng muốn đi một chuyến vạn dược lâu đấy dù sao hắn trong túi chữ vật dược liệu toàn bộ đều dùng hết rồi nếu như không đi mua mà nói căn bản không đủ dược liệu chế tác phá linh đan rồi hắn hiện tại chính là muốn đột phá muốn đột phá đến l u y ệ n linh kỳ cảm nộ cái gì đấy con đường này hắn tạm thời không muốn đi hơn nữa có đường t ắ t không đi là người ngu chính yếu nhất hay vẫn là nếm thử chế tác cái này phá linh đan khiêu chiến thoáng một phát cực hạn của mình lần này hắn không có dấu giếm thân phận của mình trực tiếp t ự u đi vào liền lần nữa chứng kiến cái k i a xinh đẹp thị nữ hắn đều còn chưa đi đến đối phương cựu đứng lên cung kính nói ra xin họ cần muốn dùng cái gì triệu thiến tiểu h ế n t i thư hô ta đến đấy phiền toái hỗ trợ thông cáo thoáng một phát nô hiên nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến xin hỏi ngài l à n ô công tử sao xinh đẹp thị nữ hỏi nô hiên sừng xuất xuống liền gật đầu nói đúng vậy ta l à n ô hiên xinh đẹp thị nữ ngọt ngào cười cười nói ra cái kia là được rồi xin ngài đi theo ta mang ngài đi gặp triệu tiểu thư nàng lắp lắp thân hình như thủy xà đi đến bên trong đầu đi đến không thể không nói cái này nhân viên lễ tân hay vẫn là coi như không tệ đấy tại xinh đẹp thị nữ dưới sự dẫn dắt đi đến bên trong đầu đi đến một đường thông suốt trước kia hắn chưa có tới qua hiện tại rốt cục có thể tiến đến thấy bên trong phong thái rồi vạn dược lâu một tầng lầu ở bên trong tràn đầy nhị phẩm đang dược còn có một nhị phẩm linh thảo cùng linh quả các loại thậm chí liền vũ khí đều có toàn bộ đều là phù hợp tu vị tương đối thấp tu luyện giả sử dụng điểm ấy hắn ngược lại là không có gì quá lớn hứng thú rất nhanh đi vào hai tầng lầu lầu hai so về lầu một chất lượng lập tức đạt được thật lớn tăng lên trực tiếp cựu là ba tứ phẩm linh dược bất quá lại có thể chứng kiến xích huyết linh quả bảy để ở chỗ này hắn dôi đầu đi nhìn thoáng qua giá cả cao tới hơn một trăm n ô h i ê n rốt cuộc biết vì cái gì sẽ đem rõ ràng là nhị phẩm xích huyết linh quả bảy ở chỗ này rồi giá tiền này đã đạt đến tam phẩm đan dược giá cả hơn nữa cũng hoàn toàn chính xác so sánh hy hữu đấy muốn làm ì n h mua lời nói thiệt tình là chỉ có thể mua điểm căn a ngoại trừ xích huyết linh quả hắn còn phát hiện chế tác phá linh đan trong đó một mặt ngọc liên thảo ngọc liên thảo vi tam phẩm linh thảo giá cả không có xích huyết linh quả mắc như vậy cũng muốn cái bảy tám mươi vạn lướt qua cái kia khác nhau thành phẩm không nói chuyện chỉ nói hai thứ này giá trị cũng đã có một gần hai trăm vạn kim tệ cũng khó trách linh dược các không g i a bãi phòng rồi ngay cả là ngô gia đều cung cấp không dạy nổi nhiều người như vậy phục d ụ n g cái này phá linh đan như vậy đắt đỏ đan dược luyện chế cũng có khả năng thất bại nếu thất bại tựu i là mấy trăm vạn không có thành công như trước muốn đối mặt năm mươi xác suất thành công tu luyện con đường hoàn toàn tựu i là dùng tiền trải đường đấy nhiều tiền như vậy nếu cho bình thường gia đình dùng cái mấy cuộc đời sợ là đều dùng không diệt a ngay sau đó đi vào tầng ba tại đây bán đều là ngũ phẩm linh thảo cùng linh quả rồi giá cả đồng dạng nếu như người lữ lưỡi chỉ là kém nhếp phẩm giá cả tựu là gấp mấy chục tăng lên đi dạo xong ba tầng lầu phía trên đúng là mang nô hiên trải qua nguyên một đám luyện đan sư gian phòng chứng kiến bên trong cao cấp luyện đan sư tại luyện đan thuần thục thủ pháp còn có cái kia làm cho người điên cuồng cao cấp đan g dược đều nhất nhất hiện lên hiện tại hắn trước mắt đi dạo nhiều như vậy nô hiên xác nhận một điểm cái kia chính là cái này xinh đẹp thị nữ là mang chính mình đến đi dạo đấy thì ra là nói rõ rồi muốn cho chính mình toàn bộ phương vị hiểu rõ vạn dược lâu muốn bên trên rất cao tầng trệt hoàn toàn có thể trực tiếp đi lên mà không phải nói tới nói lui trong mơ hồ nô hiên đã dự cảm đến triệu tiến lại để cho chính mình ra tựa hồ còn có cái khác h à n g nghĩa quả nhiên trước khi đến lầu bốn thời điểm liền thấy được triệu tiến h chứng kiến chính mình lúc đến triệu tiến h trên mặt khó được nợ một nụ cười nói nô công tử ngươi rốt cuộc đã tới ta còn tưởng rằng phải chờ tới ngày mai đây này như thế nào hội sẽ đâu rồi dù sao ta cũng không có việc gì làm nô hiên cười đi tới cùng triệu tiến h cùng một chỗ tiến nhập gian phòng chuẩn bị cho tốt trà bánh về sau cái kia x i n h đẹp thị nữ mới rời đi nhân tài vừa rời đi triệu tiến h nhìn xem hắn trắng ra nói ra không biết nô công tử đối với vạn dược lâu có ý kiến gì không đâu này n chương ba nghe ngóng tin tức nô công tử n g u y ệ n ý gia nhập vạn dược lâu sau triệu tiến lần nữa bỏ xuống cành ô liu bất đồng chính là lần trước nô hiên che giấu tung tích lần này là cho thấy thân phận bởi vậy có thể thấy được ngô hiên trên người lại có cái gì điểm sáng lại để cho triệu thiến cho coi trọng ngô hiên đối với triệu thiến mà nói không có gì ngoài ý muốn đặc biệt lại để cho thị nữ mang chính mình đi dạo lần vạn dược lâu tự là muốn biểu hiện ra vạn dược lâu hùng hậu tài lực đến hấp dẫn ngô hiên chú ý muốn lôi kéo người lớn nhất t u y ệ t chiêu tự là đem đắc ý nhất đồ vật bày ra ra như vậy mới có thể hấp dẫn người không biết triệu thiến tiểu thư lần này vừa ý tại hạ địa phương nào đâu này lần trước đoán chừng là coi trọng luyện đan hoặc là tại hạ sau lương sư pho a thật đáng tiếc không có cho ngươi thất vọng rồi n ô hiên không có trực tiếp trả lời triệu thiên ánh mắt lập loài dưới nói ra võ học thiên phú chúng ta vạn d ư ờ n g lâu cần không riêng gì luyện đan sư càng là nếu không thiếu tọa chấn cường giả tại h u y ế t linh trong rừng rậm nô công tử biểu hiện vượt quá dự liệu của ta tin tưởng kiếm hoa bí quyết nô công tử tuyệt đối là lần đầu t i ê n gặp nhưng lại tại cùng ta tỷ t h í giới là có thể hoàn toàn học h ộ i không muốn nói cho ta nô công tử đã gặp hoặc là học h ỏ a cái này linh cấp võ kỹ kiếm hoa bí quyết chỉ có chúng ta triệu ra mới có cũng sẽ không truyền ra bên ngoài nô công tử lại có thể nhẹ dịch học hội sẽ hơn nữa vẫn là đem linh cấp võ kỹ cho học hội đủ để chứng minh đã là cái thiên tài võ học rồi hơn nữa tại huyễn linh trong rừng rậm tỉnh táo cùng bình tĩnh chúng ta vạn dược lâu không có lý do gì không mời chào triệu thiến không có chút nào giấu g i ế m cái nhìn của mình đem quan niệm của mình đều nói ra n ô hiên cứu được triệu thiến là đúng vậy nhưng đó cũng không phải mời chào lý do giống vậy một cái dân chúng cứu được hoàng đế t ự lại để cho hắn làm tể tướng hoặc là đại thần cái gì hay sao cái này là không thể nào đấy chỉ có đạt tới tương ứng năng lực mới có thể đảm nhiệm Cùng l nhìn chúng đúng là ngô hiên năng lực đây cũng là phụ thân nàng trao quyền đấy không tiếc bất cứ giá nào cần phải lưu lại ngô hiên có thể tại trong thời gian ngắn học hội người khác võ kỹ hơn nữa làm ra cải biến đây là kinh khủng bực nào đích thiên phú mặc dù cái thế giới này cũng có loại người này tồn tại nhưng là bây giờ chỉ thấy được ngô hiên một cái nếu ngô công tử gia nhập vạn dược lâu tin tưởng ngươi cũng thấy đấy nhiều như vậy đan d ư ợ cung c cấp ngô công tử sử dụng đủ để cho ngô công tử tu luyện con đường thập phần bước vàng hơn nữa huyền long thành vạn d ư ợ lâu chỉ là một cái nho nhỏ phân bộ mà thôi chính thức tổng bộ là tại đế quốc hoàng thành bên kia cái này không ngừng bỏ xuống trọng bùng tấn đổi lại người khác sớm đáp ứng nô hiên nhưng lại có chút do dự xuống cũng không phải là điều kiện này mê người mà là hắn cũng có chuyện của mình muốn làm nếu như nô công tử lo lắng nô ra bên kia căn bản không cần lo lắng chúng ta sẽ cùng nô ra nói do đấy tin tưởng bọn họ sẽ không tự t u y ệ đấy triệu tiến trên mặt có nói không nên lời tự tin chỉ cần cho thật tốt chỗ đối phương khẳng định b u n g tay nô vũ hân đủ thiên tài đi à nha vẫn phải là vung tay lại để cho đi chỗ đó vạn hòa cung chỉ vì ngô gia cuối cùng quá nhỏ hội sẽ hạn chế hắn phát triển triệu thiên tiểu thư tại hạ cũng không phải ý tứ này vạn dược lâu có thể tuyển nhận tại hạ tại hạ hay vẫn là vinh hạnh đấy chết cười lần trước không đáp ứng chỉ cái là do ở năng lực của mình không thể lộ ra ngoài ánh sáng hơn nữa cũng không có quá lớn năng lực hiện tại thân phận đã cho thấy vạn dược lâu lại có nhiều như vậy tài nguyên để đó cái này tài nguyên không lợi dụng đem làm hắn là người ngu sao đối với ngô gia cảm tình chỉ có thể coi là, là bình thường tại ngô gia cái gì trưởng lão đều bù không được một cái ngô bá đối với sự quan tâm của mình như vậy hắn đối với ngô gia còn có cái gì cảm tình bất quá hắn gia nhập vạn dược lâu lời mà nói ngô gia chẳng những không có tổn thất còn có đại lượng chỗ tốt ngoại trừ chỗ tốt bên ngoài còn có thể đã bị vạn dược lâu c h i ế u cố gia nhập vạn hoa cung ngô vũ hân t i ự u là như thế lúc trước gia nhập vạn hoa cung thời điểm ngô gia cũng phải không ít chỗ tốt hơn nữa nếu ra cái đại sự gì vạn hoa cung cũng có thể b ă n g giúp đỉnh lấy đây hết thể căn bản chính là lợi ích kết nối lên có thể không lại để cho ngô gia vui v ậ sao Đã có thể như u ô i cái dưỡng được một cái có một t i ê n n phu h đấy, như vậy tiểu thể có ngô công được tử phải hay là không còn có cái gì yêu cầu chỉ cần không quá qua đều có thể thỏa mãn đấy triệu thiến nghi hoặc nói ngô hiên suy nghĩ xuống do hỏi không biết triệu tiến h tiểu thư biết rõ v i ê n cổ tộc sự tình sao vạn dược lâu tin tức như vậy linh thông hắn muốn mượn trợ triệu tiến h nghe ngóng thoáng một p h á t mặc dù có hỏa linh c h i tâm đệ nặng nhưng thủy trung là đệ nặng không có người có thể nghĩ đến hội sẽ bao lâu hợp p h á t v i ê n cổ tộc triệu tiến h đối với ngô hiên vấn đề cảm thấy rất là kinh ngạc như thế nào đột nhiên tự toát ra vấn đề này ra cái này chỉ là biết một chút không biết ngô công tử hỏi cái này làm cái gì bình thường đều là rất ít người biết rõ v i ê n cổ tộc đấy nhất là những cái kia so sánh tuổi trẻ đệ tử cái này lại để cho triệu tiến h rất là n g h i hoặc nô hiên đến tột u cùng là từ đâu biết đến nô hiên tùy ý nói kỳ thật ta muốn hỏi triệu tiến h tiểu thư biết rõ băng linh tộc sao băng linh tộc cái này có nghe thấy nhưng tin tức thật sự là quá ít hẳn là ngô công tử là băng linh tộc người triệu tiến h kinh ngạc nhìn nô hiên viễn cổ tộc nàng có lẽ không biết tình huống chân thật nhưng viễn cổ tộc thiên phú thế nhưng mà viễn siêu người bình thường rồi cũng nắm giữ lấy kinh người bị pháp nếu không cũng sẽ không xưng là viễn cổ tộc rồi nô hiên giảm thấp xuống thanh âm ra vệ thần bí nói ra còn nhớ rõ lần trước ta ra bán cường thân tráng cốt lộ sao t ự u la đối phương lại để cho ta b ă n g giúp bán đấy lần này hắn hô ta đến hỏi thăm hạ băng linh tộc tình huống hắn che giấu chính mình là băng linh tộc sự thật loại chuyện này bất kể là tốt hay vẫn là xấu đấy che giấu luôn kiện chuyện tốt nếu là có cái gì tự tuyên truyền cái gì người kia tuyệt đối là đầu góc có vấn đề lần trước cái kia phải hay là không với người ở bên cạnh chính là cái kia triệu thiến lập tức tinh thần tỉnh táo chế tác linh dược không phải n g ô hiên là có chút thất vọng nhưng bây giờ nghe được chế tác cường thân tráng cốt lộ luyện đan sư tin tức như thế nào lại để cho nàng không sợ hãi hỉ nếu hai người đều có thể mời chào đây tuyệt đối là làm cho người vui vẻ sự tình không phải hắn không muốn xuất đầu lộ diện lần này chỉ là lại để cho ta hỗ trợ lưu ý không biết triệu tiến h tiểu thư có tin tức gì không sao nỗ hiên lần nữa mượn cái này không khí thân phận để che giấu chính mình vấn đề hơn nữa có một không khí giống như luyện đan sư ở sau lưng sau này lại để cho vạn dược lâu cho dược liệu trở về đều có lấy cơ à? bằng không mình cũng không thể luyện đan luôn cầm dược liệu trở về làm gì đến lúc đó muốn không cho người hoài nghi cũng khó khăn triệu tiến h lắc đầu nói ra cái này ta có thể giúp ngươi đi hỏi thăm xuống không biết nô công tử có thể làm cho vị k i a luyện đan sư gia nhập vạn dược lâu sau đãi ngộ hậu đãi nô hiên ấy, này nay cười cười cái này tại hạ tử bất lực rồi bất quá tại hạ đáp ứng triệu tiến h tiểu thư hội sẽ khuyên bảo đấy cái kia ngô công tử lâu này quyết định gia nhập vạn dược lâu không vậy có lẽ vị t i ê luyện đan sư không có ý định gia nhập nhưng trước mắt tuyệt đối không thể phong chạy nô hiên gật đầu cười nói đây là đương nhiên như thế hậu đãi đ á i ngộ nếu lại cự tuyệt lời mà nói chẳng phải lãng phí triệu tiến tiểu thư có hảo ý rồi hả triệu tiến ánh mắt lộ ra kinh hỉ ánh mắt đứng lên nói ra đã như vậy cái k i a liền cảm ơn ngô công tử rồi sau này ngô công tử tự là vạn dược lâu người rồi trước đây ngô công tử có thể đi tùy ý chọn lựa một hai tầng lầu đang ăn dược hoặc là linh thảo ba loại xem như cho ngô công tử tạ lễ rồi đợi lát nữa ta xuống lần nữa đi tìm ngươi như t h i ể m điện đi ăn máng khác ngay ở chỗ này đã thành thay lời khác mà nói chỉ là nhiều người sư phụ đồng dạng có thể dừng lại ở n ô gia cũng có thể dừng lại ở vạn dược lâu nhưng là vạn dược lâu gọi hắn làm việc thời điểm nô gia đều muốn đứng sang bên cạnh rồi nếu cái gì đều không làm lời mà nói trả lại cho nhiều như vậy chỗ tốt làm cái gì chương bốn đại trưởng lão cho mời nô hiên rời phòng về sau theo trong bình phong đi tới một t r u n g nhân nhân người này chính là triệu t h i ê n phụ thân triệu thiên long triệu thiên long n h ấ t mặt như có điều suy nghĩ mà nói xem ra hắn vẫn tương đối lý trí người không có tử thủ tại nô gia chúng ta vạn dược lâu cho hắn ấy s o nô gia muốn hơn rất nhiều loại người tài giỏi này hoàn toàn chính xác không thể bưng tha triệu thiên cười nói cái này đương nhiên nô g công tử đã bị chúng ta điều tra đã qua cùng ngô ra quan hệ chỉ có thể coi là là giống như muốn kéo qua ra cũng là dễ dàng đấy điểm ấy cũng là đối với hắn tốt bất quá có thể ở thời gian cực ngắn nội học hội kiếm của ta hoa bí quyết điểm ấy thật sự là quá mạnh mẽ nhưng lại có thể đơn giản ngăn cản vũ hơn mọi mọi vạn hoa bí quyết thật là không đơn giản rồi triệu thiên long đi theo gật đầu nói nếu không phải biểu hiện ra ngoài vi phụ đều có chút xem nhìn lầm rồi điểm ấy tu vị có thể thể thể hiện ra thực lực thế này thật sự là tương đương có thiên phú hơn nữa lúc trước ta xem hắn đã đ ộ triệu tiến lắc u y n đầu đều không biết như thế nào hình dung ngô hiên rồi nếu tin tức không có sai lầm lợi mà nói vừa mới tu luyện hơn một tháng là có thể đột phá đến luyện thể kỳ đình phong cái này tốc độ tu luyện thật sự là quá mãnh liệt người khác tu luyện cái vài thập niên đều đỉnh bất quá ngô hiên một tháng triệu thiên long vui vẻ cười nói tốc độ tu luyện càng nhanh càng tốt chỉ sợ hắn tốc độ tu luyện không nhanh mà thôi tuy nhiên lần này vạn dược lâu tổn thất không nhỏ nhưng chiêu như thế thiên mới tiến vào cũng là một đại hỷ sự rồi nếu thượng cấp biết rõ khẳng định cũng sẽ cao hơn đấy bất quá chuyện này được gáp xuống tới quyết không thể lại để cho ngoại giới tin tưởng có thể rất nhanh học hội đối phương v õ kỹ loại thiên phú này nhân tài tuyệt đối rất best l l nếu như bị đối thủ biết rõ nói không chừng còn có thể hạ sát thủ cái này đương nhiên triệu thiên cười, cười. trật lông mày thoáng nhữ một cái bất quá cái kêu băng linh tộc tin tức không biết phụ thân có biết không triệu thiên long cũng là lắc đầu nói cái này vi phụ cũng không phải rất rõ ràng đây là rất cổ xưa viễn cổ tộc rồi hiện tại viễn cổ tộc cũng đã che giấu rồi rất khó sạch sở bọn hắn lần cư ở nơi nào bất quá vi phụ tận lực đi nghe ngóng a có thể chế tạo ra cái loại này cường thân tráng cốt lộ luyện đan sư vi phụ cũng rất muốn gặp đây này lần trước triệu t h i ê n đạt được cường thân tráng cốt lộ về sau tự nhiên cũng thì lấy đi cho triệu thiên long rồi triệu thiên long phục dụng về sau cũng là cảm giác được giật này mình Nghĩ chương á c cũng cùng triệu thiến triệu đồng mời chào đ năm ngọc thạch vòng cổ ba người cùng một chỗ tiến về trước đại trưởng lao chỗ phong ú c bởi vì ngô hiên trở về tương đối c h ế nguyên nhân các trưởng lao đã sớm giải thể rồi từng người đi bể b ộ n chuyện của mình huyết linh dừng dậm chuyện này náo vô cùng đại còn có rất nhiều sự tình chờ bọn hắn đi xử lý đấy ra ra Ta đã đem Nô, Nô, Nô, Nô hiên đi, đi vào liền Nô chứng kiến một vị lão giả tại thời gian dần qua nhấm nháp lấy nước trà niên kỷ thuật nhìn đã có hơn bảy mươi tuổi cho ngô hiên cảm giác vẫn là sinh long hoạt hồ xem vị này tựu là ngô gia đại trưởng lão thì ra là tương đương với ngô gia tổng trưởng gọi là ngô đẳng tu vị đã nhanh đột phá đến linh vương kỳ rồi linh vương kỳ mạnh bao nhiêu h u n g hãn nô hiên cũng không phải rất rõ ràng hắn suy đoán hỏa linh hân tu vị cũng có thể không sai biệt lắm có linh vương kỳ đi à nha thậm chí đã đến linh vương kỳ rồi đối với đầu kia b i ế n thái ngự tinh chỉ là phất tay t i ể u văn hít văn kỳ hiệu một hít vỡ mổm rồi có lẽ hỏa linh hân thêm nữa theo dựa vào là cái kia hỏa linh tri tâm nhưng là cái kia phiên uy lực đã thật sâu rung động hắn chỉ là hư linh kỳ tựu thập phần cường hắn rồi linh vương kỳ tựu không cần nhiều lời rồi trước mắt vị này ngô gia đại trưởng l á o tựu i là nửa bước bước vào linh vương kỳ đấy thật sự là không biết thực lực như thế nào tin tưởng ngăn hi văn kỳ hiệu một hít vỡ mồm hán đích thật là dư xài đấy ngô hiên tiến đến thời điểm ngô đằng nhẹ khẽ đặt chén trà xuống dùng cặp kia không chút nào đục ngầu con mắt đánh giá một lát mới nhàn nhạt cười nói ngươi tựu i là ngô hiên nghe nói một tháng trước mới vừa vặn có thể tu luyện hôm nay đã luyện thể kỳ đỉnh phong trình độ hiện tại vừa thấy thật sự là lại để cho lão phu có chút kinh ngạc ngô hiên khiêm tốn nói cái này đều là vận khí mà thôi nếu như không thể đánh thông kinh mạch đệ tử cũng không thể có như vậy tu vị cái này đại trưởng lao nói chuyện cũng là hiền hòa không có bày cái gì cái giá đỡ lại để cho trong lòng của hắn cũng là thoải mái chút ít ngồi nô hiên không chút nào khách khí sau khi ngồi xuống nô đằng tiếp tục nói chuyện của ngươi đại khái lao phu đều rõ ràng không riêng gì tốc độ tu luyện cực nhanh liền võ học phương diện đều có thật lớn thiên phú không biết sau này có ý kiến gì không nô hiên mừng tạm mới lên tiếng đệ tử đã gia nhập vạn dược lâu rồi lại để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa hắn lời nói này cũng là trung thực lời nói tuy nhiên ư chúng ta ngô ra đối với ngươi không có gì quá lớn ân tình nhưng hy vọng ngươi niệm tại nhiều năm như vậy phân thượng nếu ngô ra cần ngươi thời điểm giúp đỡ một bà như vậy có thể sao ngô hiên không nghĩ tới vạn dược lâu như vậy tốc độ cũng đã cùng ngô ra thương lượng tốt rồi hơn nữa nhìn bắt đầu cũng không có cái gì vấn đề lớn cái này cũng đúng liền ngô vũ hân đều không có vấn đề hắn còn có thể có vấn đề gì bất quá đằng sau cái kia lời nói t ự lại để cho hắn có chút bó tay rồi cần chính mình thời điểm lại để cho chính mình bang giúp một bà hiện tại thực lực của chính mình thấp như vậy có thể bang giúp cái gì chẳng lẽ là coi trọng tiền đồ của mình ý nghĩ này lập tức hiện lên c h ậ t ngô hiên gật gật đầu t r ỉ n h trọng nói nô gia dưỡng dục đệ tử nhiều năm như vậy hỗ trợ cũng làn lên phải đấy chỉ là đệ tử tu vị có chút thấp tựa hồ không giúp đỡ được cái gì tuy nói trong trí nhớ nô ra không có cho mình quá nhiều chỗ tốt nhưng cũng không có quá mức ngược đãi chính mình tại nơi này lấy võ vi tôn thế giới không có thực lực tại bộ hậu cần đem làm đầu bếp cũng là bình thường bất quá rồi cái này đã coi là không tệ tối thiểu sống khá giả t r ụ c xuất gia tộc cái này một loại đấy hôm nay ngươi bày ra thực lực đã làm cho người thay đổi cách nhìn tiền đồ không có người nói được chuẩn nô đằng theo bên cạnh xuất ra một cái hộp nhẹ nhàng hướng trước mặt hắn đẩy đi nói ra lần này hâu ngươi tới chính là muốn đem cái này đổ vật đưa cho ngươi ngọc ô hiên n h hoặc nhận lấy, mở ra cái này cái hộp chính nhiên i cái cái đặt này n lấy, là là mở một ở ra sau, về đâu đầu để đặt chính là dĩ nhiên là một đầu để dĩ g thạch vòng cổ nhan sắc vi màu lam nhạt một khối hình chữ nhật ngọc thạch hắn không hiểu xem ngọc thạch nhưng thoạt nhìn vẫn tương đối quý báu một loại đại trưởng lão đây là n ô h i ê n không rõ ràng lắm đại trưởng lão tại sao phải cho cái này đầu ngọc thạch vòng cổ cho mình hắn cho rằng gọi mình ra chỉ là trao đổi tu vị phương diện sự t ì n h ai ngờ là tiễn đưa đầu ngọc thạch vòng cổ cho mình n ô đằng thò tay v â y thành hạ thật dài râu rĩa như có điều suy nghĩ nói cái này ngọc thạch vòng cổ bản thân tựu là của ngươi năm đó ngươi bị vứt bỏ tại cửa ra vào thời điểm đặt ở trên người đấy nô hiên cầm qua cái này ngọc thạch vòng cổ bắt tay bắt đầu cảm giác được băng băng lành lạnh đấy cảm giác rất thoải mái đấy không có gì kỳ lạ địa phương đồng thời hỏi vì cái gì hiện tại mới đem cái này ngọc thạch vòng cổ cho mình đâu này nô đ ằ n g cho dù thân là đại trưởng lão cũng không tránh khỏi lão đỏ mặt xuống ho nhẹ nói cái này lão phu năm đó lấy tới xem một chút thoạt nhìn cái này ngọc thạch vòng cổ có chút đặc biệt ai ngờ vừa để xuống cựu là thả vài chục năm lại để cho lão phu đều quên gần đây mới nhớ tới b ấ t quá lao phu cũng không thấy ra có cái gì kỳ lạ địa phương rõ ràng là đồ đạc của mình nhưng lại kéo trọn vẹn vài chục năm mới cho mình cái này ra mặt cũng thật sự là đủ dày đấy cũng may cũng không phải cái gì thái quá mức trọng yếu đồ vật chỉ là một kiện bình thường tùy thân đồ trang sức m à thôi nếu như bị ngô đằng nhìn ra bên trong có cái gì liệu như thế nào còn có thể cho hắn đây này kéo lâu như vậy mới cho mình lý do rất đơn giản cái này quý nhân hay quên sự tình đại trưởng lão đã đem hắn cho q u y ế lãng cũng làm cho cái kia vòng cổ đi theo bị di vòng không có thú vị sao có thể lại để cho đại trưởng lão nhiều hơn phần tâm đâu này cái kia liền cảm ơn đại trưởng lão rồi tuy nhiên không phải cái gì vật chân quý nhưng đeo tại trên cổ thời điểm cảm rất hay vẫn là rất thoải mái đấy đại trưởng lão cùng hắn đàm luận sự tình cơ bản cũng chính là như vậy nhiều hơn trừ lần đó ra tựu là cáo chi kinh thư c ắ t cởi mở cho mình lại để cho chính mình đi học tập càng mạnh hơn nữa võ kỹ vì chính là muốn đầy đủ phát huy bản thân võ học thiên phú cái này kinh thư c ắ t với hắn mà nói hoàn toàn tựu là cái chê cười lần trước đi kinh thư các xem võ kỹ nhìn cả người đều choáng lại muốn không ngừng tu luyện mới miễn cưỡng phát huy năm mươi phần trăm công lực như vậy chuyện phiền phức hắn như thế nào sẽ đi còn không bằng tìm mấy người hảo hảo đánh một hồi như vậy võ k ỹ học nhanh hơn hắn căn bản không có võ học thiên phú chỉ là đôi tay này lại để cho hắn có so với cái kia có võ học thiên phú người càng mạnh hơn nữa đại trưởng lao tìm đến chính mình tự là muốn quen thuộc xuống hòa hoán hạ quan hệ hơn nữa cho không ít chỗ tốt kỳ thật tự là muốn cho n ô hiên hơi c h ú t cột vào ngô ra sau này nếu là thật có chuyện gì thật đúng là cần hỗ trợ của hắn dù sao n ô hiên sau này đi chính là vạn dược lâu cung cấp tài nguyên nhiều như vậy tu vị nhất định v à mạnh nói không chừng sau này vượt qua ngô ra trường lão đều là nói không chừng đấy nói trắng ra là ngọc thạch vòng cổ chỉ là thuận tiện mà thôi ok đi một tí việc vặt về sau n ô hiên nhìn về phía trong ngực túi chữ vật ánh mắt loẹ ra một tia hưng ơ phấn đêm nay t i ể u là chế tác phá linh đan thời điểm rồi 16. chương 6, chế tạo nổi đêm khuya tại lại để cho n g u y ệ t hinh nhi ngoan ngoãn ngủ về sau hắn lại lặng lẽ trộm chạy đến đi vào trong phòng b ế p đầu hưng ơ phấn mà đem chuẩn bị cho tốt dược liệu đều bày đặt tại trước mắt t ừ n g đóng dược liệu đấy thì ra là chế tác tấn thể đan cường thân trắng cốt lộ các loại đợi dược liệu tấn thể đan cùng cường thân trắng cốt lộ cũng không có cho nên nhất định phải một lần nữa chế tác mới được nhưng hắn đã không có ý định dựa theo nguyên lai cái loại này phương pháp đến đã làm ra muốn là dựa theo nguyên lai phương pháp đến chế tác nhất định sẽ trở nên cực kỳ khó ăn tấn thể mặt là cây đấy cường thân trắng cốt lộ là nước trái cây Trước bất kể xích huyết linh quả những này hương vị như thế nào chỉ là hai thứ này cũng đủ để lại để cho đồ ăn trở nên khó ăn một cái ngọt đấy một cái cây đấy cả hai hỗn hợp tuyệt đối là khó ăn vô cùng vì thế hắn muốn cân nhắc như thế nào đem những này hỗn hợp cùng một chỗ mới có thể đạt tới hoàn mỹ trình độ không riêng có thể kích thích chính mình vị giác cũng có thể đạt tới hoàn mỹ dung hợp hiệu quả đối với hắn mà nói hương vị dung hợp thất bại đại biểu cái này xử lý thất bại điểm ấy cùng luyện đan là giống nhau không thể rất tốt dung hợp trực tiếp sẽ làm cho thất bại tại chế tác cường thân tráng cốt lộ thời điểm hắn tựu thử qua đơn thuần đem sở hữu tất cả dược liệu đều ném đến trong nồi toàn bộ đều nấu thành một nồi muốn tựu đơn giản như vạy luộc chịu đựng ra một nồi nước dược hắn muốn nếm thử xuống loại này đơn thuần chế tác có thể hay k là lần trước cái kia viễn linh kemple chế tác tuy nhiên đơn giản nhưng ở hôn lăn lộn hợp lại thời điểm lại có thể trở nên gấp mấy lần tăng lên hiệu quả điểm ấy hỏa linh hân cũng đã cảm thụ được đi ra nàng đối với cái tia sinh mệnh lực cảm giác rất cường nô hiên nếu không có như thế nào cảm giác được bất quá tại hoàn mỹ hỗn hợp về sau rõ ràng lúc trước không có, có cảm ó c giác gì thoáng cái tựu i toát ra nồng đậm sinh mệnh khí thức liền hắn đều có thể cảm giác được cái này là trong đó thần kỳ chỗ rồi phối hợp tốt rồi hiệu quả sẽ trở nên gấp mấy lần tăng lên mà không phải một tia ý thức ném vào trong nồi phao ngâm là có thể chế tạo ra hoàn mỹ đan xử lý rồi luyện đan có luyện đan quy tắc chế tắc đan xử lý đồng dạng có quy tắc của mình ân đã nghĩ đến dùng những này chế làm cái gì rồi n ô hiền suy t ư hội sẽ vô tay một cái trong đầu đã nghĩ ra chế làm cái gì rồi bất quá hiện tại tạm thời xem trước một chút h ỏ a linh chi tâm k h ô n g chế như thế nào đối với tranh thủ thời gian đột phá đến luyện linh kỳ hắn càng muốn h ả o h ả o nắm giữ cái này h ỏ a linh chi tâm cái này h ỏ a linh chi tâm uy lực không riêng cường chỗ biểu hiện ra đi ra h ỏ a diễm mà là hắn chỗ chưa từng gặp qua đấy nếu lợi dụng tốt rồi tại bên ngoài đều có thể tùy tâm chế tác xử lý rồi hắn suy đoán luyện đan cần h ỏ a diễm càng là đặc thù sát xuất thành công cũng lại càng cao hiệu quả cũng lại càng tốt như vậy chính mình cái đặc thù hỏa diễm đâu này phải hay là không hội sẽ hiệu quả càng thêm tốt đâu này nô hiên điều động trong cơ thể hỏa linh tri tâm hơi chút điều động xuống một đốm lửa diễm lập tức xuất hiện trong tay nay đoàn hỏa diễm vừa ra t r u n g quanh độ ấm đột nhiên lên cao chỉ là một điểm hỏa diễm tựu như thế có thể làm cho như vậy độ ấm thật sự là có chút khủng bố rồi hắn tiếp tục đem ngọn lửa này điều tiết được tiểu một điểm tùy tâm sử dụng ngọn lửa này thật sự bị khống chế hơi nhỏ một chút hơn nữa theo bên cạnh mang tới một cái chảo lên trên như vậy vừa để xuống hắn cũng còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra trước mắt cái này n ồ i nấu cuối cùng đã bị đốt nấu mặc mà mẹ nó không thể nào n ô hiên nhịn không được bước lên câu nói tục hắn muốn nếm thử hạ có thể hay không lợi dụng ngọn lửa này hiện tại xem ra ngọn lửa này đã vượt quá tưởng tượng của mình chính mình sẽ đem cái n ồ i cho đốt nấu phá mặc như vậy còn làm cái dám đồ ăn đồ ăn đều theo cuối cùng cho lộ ra rồi xem ra ngọn lửa này cũng nhất định phải sẽ đem độ ấm cho k h ô n g chế thấp một chút hơn nữa khuyết tán được rộng lớn một ít nếu không căn bản không làm được đồ ăn bởi vì mới khống chế không bao lâu cái này hỏa linh tri tâm đối với ở phương diện này khống chế không thuần t h ủ tại hắn không ngừng nếm thử xuống hỏa diễm độ ấm khống chế càng ngày càng thấp cũng có thể dùng phát tán tính đến thiêu đốt thế nhưng mà kết quả như trước rất là tiếc nuối cái nổi chỉ là có thể kiên trì một lát sau đó toàn bộ đều cho đốt nấu liệt rồi hắn đem hư mất cái nổi hướng bên cạnh một ném cả giận nói ta rốt cuộc biết vì cái gì luyện đan sư đều muốn tự chuẩn bị lò luyện đan bình thường thiết chế phẩm căn bản là chịu không được ngọn lửa này xem ra bất định chế một cái chảo cũng không được luyện đan sư hỏa diễm bình thường thiết chế phẩm đích thật là không chịu nổi bất quá ngô hiên hòa diễ tương đối mà nói là càng thêm biến thái đấy trong đó cũng kể cả không có hoàn toàn quen thuộc cái này hỏa linh c h i tâm chính thức mấu chốt hay vẫn là cái này nổi nấu thiệt t ì n h chịu không được tối nay nhất định không thể chế tạo ra đàn xử lý rồi hắn cũng không tin làm không được ngọn lửa này dù sao sau này đều muốn dùng đến tổng không có khả năng luôn hướng trong phòng bếp chạy à, nếu là có thể thuần thục vận dụng đối với chính hắn có thật lớn tiện lợi sáng sớm hôm sau n ô hiên hỏa tốc chạy tới vạn dược lâu hắn tin tưởng nhớ rõ vạn dược trong lầu đầu có định chế hàng đặt theo yêu cầu vũ khí còn có lò đan sư phó đã có thân phận lệnh bài hắn thông suốt đi vào nội bộ thầm than gia nhập t i u l à tốt làm cái gì đều rất tiện lợi sư phó cho ta chế tạo một cái chảo a tài liệu m u ố n cứng nhất đích ân cùng lò luyện đan cái loại này tài liệu thì tốt rồi nếu là có càng chắc chắn vậy thì càng tốt hơn n ô hiên mới vừa gia nhập nóng bức luyện chế trong phòng thời điểm há mồm đã tới rồi một câu như vậy vị kia sư phó xứng sờ nói ngươi ngươi nói cái gì vị này sư phó bái kiến không ít đến đây khắc nhân có chế tác lò luyện đan đấy cũng có chế tác rất tốt vũ khí đấy chưa bao giờ qua có người gọi mình chế tác nổi đấy thì ra là đồ làm bếp đồ làm bếp bên ngoài rất nhiều có bán tuy tiện tìm thợ rèn có thể chế tác bọn hắn những này là thuộc về cao cấp thợ rèn chuyên môn chế tác những cái k ê u lò luyện đan cùng vũ khí đấy s a không phải bên ngoài thợ rèn có thể bằng được đấy hơn n ữ a chỉ là tu vị cũng đã viễn siêu bên ngoài những cái k ê u bình thường thợ rèn rồi nô hiên tin tưởng chính mình quá đường được rồi lại lần nữa phục nói sư phó ta muốn ngươi hỗ trợ chế tác một cái chảo càng cứng rắn càng tốt không chế tác bên ngoài rất nhiều có bán Ta nơi này là chế tác lò đan cùng vũ khí đấy thợ rèn khoát tay áo thân phận của mình có thể không thấp vậy mà gọi mình đi chế tác những cái kêu bên ngoài bình thường thợ rèn đều có thể chế tác đồ vật nô hiên móc ra thân phận lệnh bài xù mặt nói ra sư phó ta thế nhưng mà vạn dược lâu người ngươi b ă n g giúp không giúp chế tác thợ rèn chứng kiến nô hiên lấy ra thân phận lệnh bài tại chỗ t i ể u kinh ngạc nói khách khanh lệnh bài ngươi là vạn dược lâu khách khanh nô hiên có chút lê dại cái này thân phận lệnh bài là khách khanh lệnh bài hắn tưởng rằng bình thường đệ tử lệnh bài cái này vạn dược lâu thật đúng là căm lòng cho a đem mình dơ lên được cao như vậy lúc này hắn ho nhẹ một tiếng nói ra sư phó có thể hay không hỗ trợ chế tác đâu này thợ gen lại không m u ố n chứng kiến cái này khách khanh thân phận đành phải gật đầu bất đắc dĩ nói ra cái kia không biết ngô khách khanh ngươi cần gì tài liệu chế tạo cái này nổi nấu đ â u này lại chế tạo bao nhiêu đ â u này ân t i ể u bình thường xào rau nổi lớn nhỏ đ e m cho ta chế tác ba cái tài liệu t i ể u muốn chế tác lọ đan tốt nhất cái loại này nếu là thường dùng đấy không làm tốt một chút như thế nào thành nhưng lại muốn nhiều chế tác mấy cái nếu không hư mất thì phiền thoái vậy được rồi năm ngày về sau lấy hàng a thợ ghen thỏa hiệp nói năm ngày thời gian đảo mắt rồi biến mất nô hiên hưng phấn mà thẳng đến vạn dược lâu vừa xong cái kia luyện chế trong phòng thời điểm t i u chứng kiến triệu tiến nghi hoặc mà xem trên mặt đất nổi nô hiên cũng không có kinh ngạc chuyện này nếu bọn hắn không biết mới có quỷ rồi triệu tiến chứng kiến n ô hiên tiến đến thời điểm nói ra nô công tử ngươi đã đến, đến rồi không biết ngươi đ í n h làm như thế đắt đỏ nồi làm cái gì nô hiên ho nhẹ một tiếng nói ra kỳ thật ta cũng không biết là cái kia luyện đan sư nói muốn đấy còn có nhiều muốn hai cái đỉnh lô hắn nói đến phần sau thời điểm thanh âm dần dần đẹp thấp hắn đem những n à y chuyện cổ q u á i t ỉ n h toàn bộ đổ lên cái k i a không khí giống như luyện đàn sư trên người triệu tiến h bừng tỉnh đại nộ gật đầu cái thế giới này lớn như vậy cái gì kỳ lạ quý hiếm cổ cái mọi người có nói không chừng chế tác cái này n ồ i nấu tự là lấy về nấu đồ ăn đấy hắn đi vào mới chế tác tốt c ạ n h n ồ i nhẹ nhàng gõ kinh h ỉ nói tốt nổi với tư cách một cái nấu b ế p cái gì n ồ i tốt nhất đáy lòng của hắn là tương đương tinh tường đấy một cái chào đối với làm đồ ăn cũng có thật lớn ảnh hưởng chứng kiến tốt như vậy nổi chẳng phải lại để cho hắn cao hứng thợ r e n bất mặt nói đương nhiên đây là dùng tốt nhất thất tinh thép chế ta đấy cái này nổi nấu có thể không được chứ thật sự là phung phí của trời câu nói kế tiếp t i ể u là trong nội tâm nói thất tinh thép nô g hiên cầm lấy một cái chảo cười nói như vậy t i ể u xưng là nổi thất tinh a cái này nổi thật sự là sâu hắn niềm vui xem lần này còn có thể đốt nấu xuyên t e o không chương bảy một cái da lớn nổi thất tinh chứng kiến nô hiên như vậy hưng phấn bộ dáng thợ rèn tại chỗ tựu bó tay rồi một cái cái nổi đều cao hứng như vậy chỉ có thể làm đồ ăn giá trị thật sự là quá thấp nếu không phải trở ngại nô hiên thân phận h ắ n tuyệt đối là không chịu hỗ trợ chế tạo đấy xác nhận tốt nổi cùng muốn mua lò đan về sau nô hiên thở phào một cái nói như vậy năm dạng tổng cộng bao nhiêu thứ đồ vật chuẩn bị cho tốt rồi kế tiếp muốn tính toán trước rồi tổng không có khả năng miễn phí cho người đi ân tính cả khách khanh thân phận cho người đánh cho tám mươi giảm giá đại khái là chín trăm vạn thợ gen tính ra trong đó phí tổn chín chín trăm vạn nhưng lại đã tám mươi giảm giá rồi hả n ô hiên thiếu chút nữa tiểu hộp máu hắn còn tưởng rằng giá cả sẽ không quá cao xem ra chính mình nghĩ lầm rồi chín trăm vạn giá cả hắn ở đâu có thể lấy được đi ra thẻ vang ở bên trong tiền cũng tiểu hai mươi vạn liền số không đầu đều không tính là hơn nữa cái giá tiền này còn đánh tám mươi phần trăm giảm giá không có giảm giá muốn hơn một ngàn vạn thật là không lấy tiền đem làm tiền a nói tiền đều là trên trăm vạn trên trăm vạn mà nói đấy đúng vậy chín trăm vạn ngươi muốn chế tạo ba khẩu thất tinh thép nổi còn có hai cái lò đan tất cả đều là đều dùng tới tốt thất tinh thép luật chế cái giá tiền này rất bình thường thợ g e n trở ngại triệu tiến h ở bên cạnh không có trực tiếp hỏi ngô hiên người không có tiền vạn dược lâu khách khanh thân phận đều là chỉ có triệu t h i ế n lòng hoặc là triệu tiến h mới có thể bổ nhiệm đấy thì ra là đạt được bọn hắn tán thành mới có thể có được cái này thân phận triệu tiến h tại bên người t ự xem cái này tương đương với vạn dược lâu bà chủ nói như thế nào rồi cái này cái này ngô hiên xấu hổ gãi gãi đầu cái này chín trăm vạn lại để cho hắn trong lúc nhất thời như thế nào lấy được đi ra chế tác ba trăm bình cường thân tráng cốt lộ chế tạo ra ra vạn dược lâu còn không nhất định thu nhiều như vậy dù sao số lượng nhiều lắm t i u không thu rồi huống hồ hiện tại trong lúc nhất thời đều cầm không đi ra triệu tiến h tự a hồ nhìn ra hắn xấu hổ cười đi vào trước mặt hắn nói ra ngô công tử ngươi sẽ không không mang nhiều tiền như vậy đến đây đi ngô hiên nhẹ gật đầu thành thật trả lời nói cái này trong túi đích thật là có chút nhanh không có nhiều tiền như vậy đã như vậy như vậy những vật này đều đưa cho ngô công tử a triệu tiến h cực kỳ hào phóng ngô hiên nghe xong còn không có cảm tạ t i u tiếp tục nói bất quá đâu rồi không thể miễn phí cho n ô công tử tin tưởng lần này là muốn chế tác phá linh đan à, không bằng bộ dạng như vậy à, nếu cái kia luyện đan sư có thể giúp chúng ta luyện chế một k h ỏ a phá linh đan cái này phí tổn chúng ta t i u không thu rồi như thế nào ngô hiên đã biết rõ bầu trời sẽ không rớt bánh bao muốn đạt được muốn trả giá đấy hắn cũng không rõ ràng lắm có thể hay không chế tác thành công nào dám đánh cược thoáng cười khổ nói muốn là bằng hưu ta không đáp ứng đâu này như vậy ngô công tử đồng dạng có thể đem những vật này cầm lấy đi bất quá muốn lưng đeo những này khoản nợ rồi từ từ suy nghĩ biện pháp đến gán nợ rồi bất quá vẫn là cường thân tráng cốt lộ lời mà nói chúng ta đã có thể không thu nhiều như vậy những thứ khác ngược lại là so sánh thiếu khuyết lúc này ngô hiên cảm giác cái này triệu thiến nói rõ rồi tự là muốn cho cái k i a không khí giống như luyện đan sư ra tay vì bọn hắn luyện chế đan dược liền muốn dùng cường thân tráng cốt lộ đến gắn nợ đều là không thể nào hoàn toàn đem cái này đường lui cho chắn chết rồi sau đó muốn thiếu nợ đặt mông khoản nợ rồi vậy được rồi ta sẽ nếm thử xuống dưới hỏi thăm đấy cái này không có gì độ k h ó à, dù sao cũng là muốn luyện chế phá linh đan luyện chế nhiều nhiều một chút không được sao triệu thiến ánh mắt nói ra lại để cho người bắt đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì nếu không trước tiên đem luyện chế phá linh đan dược liệu cho ngươi đi không muốn luyện chế thời điểm cầm lại đến là được rồi bất quá đến lúc đó ngâu công tử muốn l ư n g b e o một thân khoản nợ rồi nô hiên cười khổ gật đầu nói cái kia nếu đã thất bại lâu này đã thất bại vậy thì hội sẽ thiếu nợ thêm nữa khoản nợ rồi dù sao chúng ta cung cấp đưa cho ngươi là ba phần chế tác phá linh đan dược liệu nếu ba lượt đều thất bại chúng ta chỉ cái coi như ngươi một phần dược liệu tiền như thế nào triệu tiến h nói ra ba phần dược liệu đã thất bại chỉ cái tính toán một lần tiền ngô hiên trong nội tâm khẽ động bình thường luyện đan lợi mà nói nếu cao cấp luyện đan sư có đôi khi một lần thành công cũng là bình thường đấy nhưng là có thất bại hai ba lần mới luyện chế ra đ ế n đấy vì thế tại luyện chế thời điểm cũng là muốn chuẩn bị cho tốt mấy phần triệu tiến h như vậy chuẩn bị cũng là không gì đáng trách nếu thành công chỉ cần cho một k h ỏ a đan dược là được rồi khó trách luyện đan sư là giàu có nhất đấy như vậy có thể không kiếm tiền sao vậy được rồi tận l ự c tử h triệu tiến h v ì ngô hiên chuẩn bị ba phần dược liệu cho ngô hiên dẫn theo trở về triệu tiến h nhìn xem nô hiên phương hướng ly khai có chút ý vị thâm trường nói hy vọng lần này không để cho ta thất vọng rồi nhìn xem c ó thể đem một khỏa phá linh đan có thể chế tác tới trình độ nào nàng cựu là muốn nhìn một chút cái này luyện đan sư đến tột cùng là đạt đến mức nào nếu liền phá linh đan đều chế tác không đi ra ý nghĩa cái này luyện đan sư phẩm cấp quá thấp bất quá cái này cũng không có nghĩa là không có tiềm lực tương ngược lại là sẽ cho rằng so sánh tuổi trẻ tạm thời khó có thể luyện chế cao cấp ba bất quá triệu tiến cái này tuổi cũng đã có thể luyện chế phá linh đan rồi hơn nữa còn là tứ phẩm luyện đan sư chế tác phá linh đan đương nhiên không có vấn đề muốn chế tác phá linh đan tối thiểu được có tam phẩm đẳng cấp ngược lại là thân là tứ phẩm nàng luyện chế phá linh đan đều có thất bại s á t x u ấ t nếu luyện chế không đi ra ngược lại là cũng có khả năng thật không có cái gì thực lực cũng tự bỏ qua đối với cái này thần bí luyện đan sư chú ý rồi mười sáu chương tám hồng ngọc năm mà hoàn tại đây có lẽ không có người đi à nha rừng núi hoang vọng đấy n ô hiên ý định không tại ngô ra phòng bếp đã làm ra đem mục tiêu chuyển rời đến cách ngô a rất xa chúc trong rừng thứ lộ vật cũng toàn bộ chứa ở trong túi chữ vật hết thể đều thuận tiện nhanh kiểm kê sở hữu tất cả tài liệu hắn phân biệt thử xích huyết linh quả cùng ngọc liên thảo hai chủng mới đích linh thảo hương vị phân biệt là hơi ngọt cùng hơi cam lại là hai chủng cùng chế tác cường thân tráng cốt lộ dược liệu không sai biệt lắm hương vị duy nhất so sánh có kích thích tính hương vị đấy tự la tấn thể đan một mặt thiên tinh can cái này hơi cay thì ra là ngoại trừ cái này một mặt bên ngoài những thứ khác đều là thuộc về so sánh thiên cam cùng thiên ngọt xem ra món ăn này cũng phải hướng hương vị ngọt ngào phương hướng đi rồi theo tài liệu hương vị đến phán định cách làm đây mới là chủ yếu đấy bất quá lại muốn cầm một khỏa phá linh đan cho triệu tiến h nếu như là chế tắc thành quả lộ hoặc l à xào thành đồ ăn đều là không thể thực hiện được đấy ngô hiên đ ỗ n g nhiên con mắt sáng lời tự đủ đem thắng đến cái kia khỏa phá linh đan cho triệu tiến h không được sao thật lớn vui mừng à. thắng ngô thiên lấy được phá linh đan còn an ổn nằm ở trong túi chữ vật hắn cũng không có phục dụng ý định là ở lại thật sự là không có biện pháp chế tác mới đi phục dụng đấy hiện tại căn bản cũng không cần phải rồi chẳng phải cầm cái này k h ỏ phá linh đan cho bọn hắn trận ngô hiên lại không nhận chối bỏ ý nghĩ này triệu tiến h lại để cho ngô hiên tiện thể n h ắ n cho luyện đan sư sợ là chân chính ý nghĩa không tại ở hỗ trợ luyện chế phá linh đan mà là muốn xem luyện đan sư năng lực phá linh đan là cái gì cấp độ mới bất quá tam phẩm đan dược liền triệu tiến h đều có thể luyện chế không nói triệu tiến h có thể hay không luyện chế v ạ n dược lâu có thể luyện chế tam phẩm đan dược thật sự là có khối người cao cấp luyện đan sư càng là có mấy cái muốn phá linh đan há mồm thì có như vậy còn có thể lại để cho ngô hiên xin nhờ cái kia không khí luyện đan sư thì ra là hắn đến luyện chế sao nói rõ tựu là nghĩ muốn hiểu rõ ngô hiên luyện đan trình độ n ô hiên ánh mắt l ó e lên đáy lòng lập tức đã có quyết định chế tắc một k h ỏ a cho vạn dược lâu như vậy nương tựa theo cái này không khí giống như luyện đan sư hắn được lợi chỗ tốt cũng sẽ thêm nữa hơn nữa cầm cao cấp dược liệu cũng sẽ không có người hoài nghi đã như vậy như vậy lần này t i ể u chế tắc viên thuốc đúng là viên thuốc phá linh đan là đan dược hắn tổng không có khả năng nấu nổi nước cho triệu thiên a lúc này nô hiên theo trong túi chữ vật lấy ra mới mua đích dao găm ngoại trừ xích huyết linh quả bên ngoài đem chuẩn bị cho tốt dược liệu toàn bộ đều cho băm tại hắn tinh xảo trù nghệ xuống rất nhanh một phần chế tác phá linh đan dược liệu toàn bộ đều cho băm rồi hơn nữa toàn bộ hôn tạp cùng một chỗ sướng dùng gạo nếp đường kẹo cùng bối nhanh chóng văn vê mà bắt đầu trải qua hơn lần đ í c gõ băm dược liệu toàn bộ đều d u n g hợp cùng một chỗ hình thành một đoàn bột mì ngay sau đó hắn đi qua một quả xích huyết linh quả không chút do dự tiệu đập nát thành màu đỏ nước tương sướng dùng hương liệu cùng ngọt phẩm loại nước đường cùng một chỗ hỗn hợp hình thành một chén chua ngọt ngon miệng tương hóa quả nô hiên lấy ra một điểm hỗn hợp gạo nếp mặt nhẹ nhàng đuốc ve thành cái chẹ trôi nước bộ dáng theo như được lom x u n dưới về sau rót vào đã chế tác tốt tương hoa quả cũng nhanh chóng văn v hợp lại hình thành tròn trịa t r ạ y trôi nước mục đích của hắn t i ự u là muốn chế tác t r ạ y trôi nước chỉ là tài liệu cùng t r ạ y trôi nước có thể không giống với tại đây dùng thế nhưng mà thiên địa bảo tài dùng là linh thảo tại hắn đầy đủ b ă m về sau đã hóa thành n h ỏ vụn viên bi muốn là đơn thuần dùng những linh thảo này viên bi đến nhất nhất định là n h i ế t không r a mượt mà viên thuốc đến vì thế hắn t i ự u xứng d ù n g g ạ o nếp phấn dùng nhẫn nhu vị bao trùm những này tràn ngập ngọt chi vị linh thảo về phần có chút vị cay thiên tinh căn tại nhiều như vậy ngọt tương t r ù n xuống phát ra nổi tác dụng là để ngọt tác dụng được gọi là ngọt trong mang c â y c â y trong càng là mang ngọt có thể tưởng tượng thành cái kia có chứa một tầng c â y phấn bầu giục một loại hô tại trong miệng t h ắ n c â y ngai về sau một cô vị ngọt tùy theo vào tới mang đến nhưng lại càng ngọt cái này viên thuốc ở bên trong hắn còn rót vào điều chế tốt tương hoa quả một ngụm xuống dưới tầng tầng ngọt cắn nát về sau càng là tràn ra tới hương vị ngọt nào g tí ti trơn vẫn chưa thỏa mãn đây đều là hắn câu tứ lối suy nghĩ câu tứ lối suy nghĩ cái này viên thuốc vị còn có hương vị nếu liền chế tạo ra đến hương vị đều phán đoán không đi ra vậy hắn cái này cũng không phải là đạt trình độ cao nhất đ â u biết rồi chỉ cần đồng dạng dạng thử qua cái kia nguyên liệu nấu ăn là có thể hiểu rõ đến như thế nào chế tác tối trung chế tạo ra như thế nào vị nếu không dù cho nguyên liệu nấu ăn vất vất vả và chế tác về sau lấy được nhưng lại khó có thể nuốt xuống như vậy đã lãng phí thời gian lại lãng phí nguyên liệu nấu ăn đây là hắn sẽ không cho phép đấy chỉ là một phần chế tác phá linh đan dược liệu hắn cựu nặn ra sáu quả viên thuốc nhiều dựa theo luyện đan đấy một phần dược liệu bình thường là có thể luyện chế ra một quả cao cấp điểm luyện đan sư mới có thể đủ luyện chế hai quả nói cách khác hắn chế tạo ra đến số lượng là bình thường luyện đàn sư sáu lần cao cấp luyện đàn sư gấp ba rồi điều này cũng làm cho quy về đốt nhu gạo và mì luyện đan là đem dược liệu bên trong đích tinh hoa đều tụy lấy ra sau đó ngưng kết thành đàn dược vì thế thiếu là khẳng định đấy bất quá ngô hiên có thể đem cầm vị lại không thể nắm chắc hiệu quả đây cũng là hắn ảo não địa phương hai tay có thể phân tích ra linh thảo cùng đàn dược duy nhất không thể phân tích chính mình chế tạo ra đến đồ vật toàn bộ chế tác tốt về sau hắn mang tới một cái chảo bên trong đều đầy đủ nước thỏ tay một chảo hỏa diễm lập tức bay lên bất quá không phải theo cuối cùng bước lên mà là theo nắm tay đem bắt đầu nhiệt nóng không đến một hồi toàn bộ trong nồi nước nhanh chóng nóng hổi lên lúc trước hắn tự muốn thử quả nhiên như vậy cũng có thể cầm chặt thiết bắt tay là có thể lại để cho hỏa diễm trực tiếp truyền lại nhiệt nóng đến toàn bộ cái nồi truyền nhiệt cực kỳ nhanh chóng hắn nhanh chóng đem chế tắc tốt viên thuốc đổ đi vào bắt đầu nấu mà bắt đầu đại khái nấu nửa giờ tả hữu hắn nhanh chóng kiếm lên để vào trong chậu tí ti thơ ngọt hương vị sông và mũi toàn bộ đều là những linh thảo này mang đến hương vị món ăn này có thể nói cũng không phức tạp Chỉ có thể coi là là một cái h thể ỉ có c này là một chính i tiểu i bản thân hắn mệnh danh chính thức cầm lấy đi cho người khác ăn vẫn không thể trở thành phá linh đan chỉ là cái này khỏa chính mình chế tác phá linh đan so về nằm ở chai thuốc ở bên trong cái kia chút ít phá linh đan hoàn toàn không phải một cái cấp bậc vô luận là bộ dáng hay vẫn là mùi thơm đều viễn siêu cái này luyện đàn sư luyện chế phá linh đan đương nhiên thối chung hay là muốn xem hiệu quả đây là hắn lần thứ nhất hôn tạp nhiều như vậy dược liệu đến chế tác vị có thể bảo chứng hiệu quả cũng không dám cam đoan hơn rồi trong đó cũng không có lần trước tại băng cung ở bên trong chế tác h u y ễ n linh kem tươi như vậy sinh mệnh khí tức trước mặt đánh tới hắn suy đoán hẳn là không có như vậy nồng đậm mới sẽ không phát ra cái kia sinh mệnh khí tức á dù sao lần kia là vài phần dược liệu chế tạo làm áp s ú c thành một chén kem tươi muốn không nồng đậm cũng khó khăn hy vọng có thể thành công ta cũng không muốn tu vị na xuống n ô hiên nuốt nhổ nước miếng tu vị na xuống lại muốn chậm rãi tu luyện mới có thể lên rồi ít nhất đều phải kể tới chu mới có thể khôi phục đây chính là một kiện rất chuyện phiên phức Chương chương trước cái chính chế tắc kinh phá. Nhìn khỏa mình hồng người này ng lột mắt đem cái này v i ê n thuốc cho ném vào trong miệng cái này hồng ngọc năm màu hoàn vừa mới cửa vào một cỗ hương đồng hương thảo vị tràn ngập toàn bộ miệng cắn xuống đi thời điểm bên trong xích huyết linh quả nước tương lập tức chảy ra vị ngọt che kín chính mình vị giác tinh tế nhai bắt đầu lúc có vài phần tính bền dẻo đủ loại thơ ngọt trong đó còn bí mật mang theo lấy tí ti vị cay lại để cho ngô hiên có loại như là tại ăn c â y thịt bỏ viên thuốc giống như thế nhưng mà hương vị lại làm cho hắn cảm giác như là tại nổi tiếng thảo vị trẻ trôi nước với tư cách một đạo ngọt phẩm lời mà nói đạo này coi như là đạt tiêu chuẩn rồi đối với cái này ngô hiên cảm giác rất là thỏa mãn đợi hắn tinh tế mớm nuốt vào thời điểm nhanh chóng ngồi xếp bằng cái này hồng ngọc năm hồ hoàn mới vừa vặn vào trong bụng một cô năng lượng trùng thiên phu lên tuân hướng chính mình toàn thân kinh mạch toàn thân lập tức bị cái này kinh người năng lượng cho lách vào được phồng lên lên nương theo lấy còn có trong cơ thể hắn băng linh lực tán phát ra như là luyện thể kỳ đột phá đồng dạng băng linh lực theo trong cơ thể hắn tán phát ra chỉ là lần này vượt xa trước kia hiệu quả lập tức hoàn cảnh chung q u n h đều bị hắn cái này băng linh lực cho đông lại rồi nhìn từ đàng xa ra cái này phiến địa phương giống như là đã đến mùa đông một mảnh rét lạnh xem ra hắn lựa chọn tại vùng ngoại ô chế tác phá linh đan là chính xác đấy phục d ụ n g về sau còn có thể làm ra động tĩnh như vậy đến nếu tại ngô ra phòng bếp nhất định sẽ bị phát hiện đấy nô hiên lúc này cảm giác được kinh mạch toàn thân đều tràn ngập đồng đậm linh lực tại liên tục không ngừng lưu chuyển lên lòng hắn tiếp theo định lập tức điều động cái này cổ kinh người linh lực hướng càng cao tầng thứ tu vị luyện linh k ỳ đột phá mà đi phá linh đan sở dĩ như vậy mệnh danh tự là có thể đột phá đến luyện linh kỷ trong đó ẩn chứa linh lực có thể trợ giúp đột phá cái kia cắt ngăn nhảy lên đến phá linh đan trong nhưng là trong đó ẩn chứa linh lực cũng cực kỳ có hạn nếu không hào h ả o nắm chắc lời mà nói tự không đủ để đột phá đến luyện linh kỳ rồi phá linh đan còn có được trong thiên địa một tia linh khí thì ra là xích huyết linh quả trong ẩn chứa đấy mượn nhờ cái này tơ tí ti linh khí câu thông thiên địa do đó đạt tới chính thức chất bay vọn đột phá đến luyện linh kỳ vì thế mới có năm mươi tỷ lệ muốn kết hợp phá linh đan trong bạo phát đi ra linh lực còn có cái kia trọng yếu nhất một tia linh khí mới có thể đột phá đến luyện linh kỳ nếu không phục d ụ n g đồng dạng có thể đột phá đến luyện linh kỳ chỉ là muốn đạt tới luyện thể kỳ chính thức linh khí rồi rào đ ỉ n h phong sau đó yếu lĩnh ngộ ở giữa thiên địa linh lực là có thể đột phá quá trình này là phức tạp đấy cũng là dài dòng buồn chán trừ phi là thiên phú cực kỳ kinh người cơ bản đều phục d ụ n g phá linh đan đến nhanh chóng đột phá tối thiểu ngô hiên tịu muốn làm như vậy hắn cũng không nhận ra chính mình có cái gì rất mạnh thiên phú huống hồ có đường tắt không đi chậm dại đi lĩnh ngộ làm cái gì căn cứ phá linh đan giới thiệu trong đó linh lực có hạn hơn nữa muốn chuyên trú đi lĩnh ngộ cái tê tơ tý ti linh khí nô hiên không có, có cảm giác đến nửa điểm linh khí có hạn trạng thái toàn thân kinh mạch lưu chuyển toàn bộ đều là linh lực thập phần tràn đầy đây là ở giữa thiên địa linh khí sao trong chốc lát nô hiên cảm giác được linh hồn của mình tựa hồ dung hợp đã đến ở giữa thiên địa nhắm mắt lại là có thể cảm giác được chung quanh từng cọng cây ngọn cỏ vị trí cùng lúc đó hắn cảm giác mình linh hồn đã nhận được thăng hoa toàn thân hướng một cái cảnh giới mới lột xác mà đi nô hiên không biết đi qua bao lâu chỉ cái cảm giác mình như là tại thần du xuất k i ế u bay bay trong cái thế giới này toàn bộ huyện long thành đều tại hắn bao quát phía dưới sau một khắc trong đầu một hồi ông tiếng nổ kinh mạch toàn thân nhanh chóng khuyết trương mấy lần dò xét linh thức cũng đi theo khuyết trương mấy lần linh lực cũng đi theo bay vọt về chất độ tinh khiết trở nên càng cao hơn và n h một cổ cường đại khí tức theo thân thể của hắn phát ra thẳng phun hướng lên trời tế huyền trong long thành một ít trong đêm tu luyện cường giả nhao nhao mở mắt có chút nghi hoặc nhìn qua ngô hiên địa phương trong mắt đều bí mật mang theo có một k i a kinh ngạc chuyện gì xảy ra có cái gì cường giả ở bên kia tu luyện sao như thế nào khí tức mạnh mẽ như thế nô gia đại trưởng lão nô đằng theo trong khi tu luyện tỉnh lại cổ hơi thở này thập phần mạnh mẽ hơn nữa còn bao phủ ở toàn bộ h u y ề n long thành lại để cho hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc đợi hắn dùng linh thức đi dò xét chỗ đó thời điểm phát hiện như thế nào đều dò xét không đi vào hoàn toàn bị cách trở tại bên ngoài lần nữa lại để cho hắn thật sâu rung động rồi cuối cùng là cái gì lực lượng thậm chí ngay cả linh thức đều không thể dò xét toàn bộ đều cách trở ở bên ngoài không đúng đây là thiên địa khí tức lại có thể dẫn động lần này thiên địa khí tức cũng không phải người bình thường nô đằng suy nghĩ xuống đúng là vẫn còn đứng dậy nhanh chóng đi đến cái kia phóng lên trời khí tức vị trí ngoại trừ ngô đẳng huyền long thành mặt khác cao thủ nhao nhao đi theo bay về phía ngô hiên châu địa phương lúc này ngô hiên còn không rõ ràng làm chính mình dẫn động ở giữa thiên địa khí t ứ c trong lúc vô tình linh hồn tựa hồ dung hợp tại đây phiến khắp mặt đất mà cái này phiến đại địa giống như có lẽ đã đã trở thành lĩnh vực của hắn t r u n g quanh đều là một mảnh đông lại từng mảnh lá cây đều đã trở thành khối băng không khí cũng đi theo đ ọ c lại đợi hắn khi mở mắt ra trong mắt bắn ra ra một đạo thần còn đến càng nhiều nữa hay vẫn là kinh hỉ ánh mắt đợi hắn dò xét trong cơ thể thời điểm p h lô hiền kinh trong h ể linh qua đi chấm tráng tư nói đoán chừng đại đa số quy về cái kia sinh mệnh lược à cái loại cảm giác này lại để cho ta lại càng dễ cảm nộ thiên địa lúc trước hắn cảm giác trong đó còn nhiều thêm một vật không có đ o á n sai có lẽ tự là hỏa linh hân theo như lời sinh mệnh được rồi hơn nữa còn cảm giác huyết mạch của mình còn ở lại chỗ này sinh mệnh lực gây xích mích xuống tựa h ồ kích hoạt lên một chút được tại cái này có ích mới có thể một lần hành động đột phá đến luyện linh kỳ hai tầng a bất kể như thế nào cái này tự chế phá linh đan hiện tại xem ra đã thành công rồi hiệu quả còn không giống người thường nô hiên thỏa mãn đứng lên hắn lúc trước suy đoán chính mình chế tác hiệu quả có lẽ không tệ không nghĩ tới hội sẽ mạnh mẽ như vậy nhìn xem chung quanh một mảnh đống bờ bộn nô hiên lắc đầu cũng may lựa chọn tại đây đ ộ t phá nếu không thì phiền thoái nô hiên thu thập xong thứ đồ vật về sau quay người t i u hướng trong nhà chạy tới rồi thiên đã hơi sáng nếu nguyệt hinh nhi tỉnh lại không thấy được chính mình lại muốn la to rồi hiện tại còn lại còn có bốn khoả hồng ngọc năm màu hoàn đưa cho triệu thiến nàng hai khoả xem như một loại đền bù tổn thất ta phản chính mình còn có rất nhiều d ữ liệu còn có thể tiếp tục chế tác phá linh đan đối với luyện linh kỳ đấy cũng có không sai hiệu quả luyện thể kỳ phục dụng có khả năng ngã t h vị luyện linh kỳ tự cũng không rồi phục d ụ n g về sau ngược lại hơi chút tăng lên t u vị dù sao bạo phát đi ra linh lực còn thì rất nhiều trong đó càng là có thêm cái k i a t ơ tí ti trong thiên địa khí tức mới là chủ yếu đấy bất quá người bình thường cũng sẽ không như vậy phục d ụ n g cái này còn không có có rèn linh đan như vậy đến lợi ích thực tế không phải mỗi người đều có thể phục d ụ n g được rất tốt cái này phá linh đan đấy có thể tăng lên t u vị nhưng không phải rất nhiều tính giá so hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp cho nên còn không bằng phục d ụ n g rèn linh đan hoặc là dùng xích huyết linh quả luyện chế rất tốt đan dược nô hiên thu thập sau khi trở về ngay sau đó không ít cao thủ tương tục đến tại đây phát hiện tại đây đã là dốc tuyết lưu lại chỉ là một mảnh tại hòa tan băng xương mọi người hai mặt nhìn nhau theo hắn ánh mắt của người trong đều nhìn ra kinh ngạc đến người đi rồi hả đây là băng thuộc tính cường giả nói chuyện trung niên nhân địa vị khá lớn vi huyền long thành thành chủ trương vân bất quá cảm giác khí này tức không đúng l ắ m à, lại có trong thiên địa cường đại khí tức lại có hơi chút nhỏ yếu luyện linh kỳ tu vị hẳn là không thành là cường giả mang đệ tử ở chỗ này tu luyện có khả năng đáng tiếc đã đi rồi nếu không nhất định phải hảo hảo kết giao một phen phần đông h u y ề n long thành cường giả thầm than đáng tiếc tan c u rồi như thế có thể điều động trong thiên địa khí tức cường giả nhất định không là phạm nhân vì thế bọn hắn đều muốn đi lãnh giáo một phen lại để cho chính mình nâng cao một bước đáng tiếc người sớm đã đi nha lưu lại đúng là một mảnh b ă n g xương chi điệm chương mười t r ư ơ n g mười nhấm nháp sáng sớm hôm sau nô hiên đem hai k h ỏ a hồng ngọc năm màu hoàn chứa vào trong mình mang theo đi đến vạn dược lâu lần này không riêng gì muốn cho đan dược cho triệu tiến h còn có hắn là nên đổi một bộ tâm pháp rồi hiện tại cái này bộ tâm pháp thật sự là quá kém chỉ có thể nói ngô ra căn bản không có cái gì hào tâm pháp n ô hiên có thể hấp thu người khác võ kỹ nhưng là tâm pháp nhưng lại hấp thu không được đây là một việc rất đáng tiếc sự tình hiện tại đã đột phá đến luyện linh kỳ cái này tâm pháp đã theo không kịp hấp thu tốc độ thật sự là quá chậm muốn là tiếp tục như vậy cho dù cường thịnh trở lại thiên phú tốc độ tu luyện đều là quá chậm hắn đi vào vạn dược lâu thời điểm hỏi thăm trước sân khấu thị nữ triệu tiến h ở nơi nào thời điểm nói là tại cùng m ắ t khác tông môn cùng gia tộc người tại họ hắn đành phải tại trầm g i i đợi cũng may cũng không có đợi bao lâu triệu thiến cũng đã khai mở hết hội nghị đi ra triệu thiên long cũng là hướng bên này nhiều nhìn thoáng qua bất quá không nói thêm gì chỉ cái là theo chân mặt khác tông môn người cùng một chỗ rời đi tại đây giao cho triệu thiến là được rồi cũng cũng chỉ có triệu thiến cùng ngô hiên so sánh nói chuyện rất là hợp ý chỉ là cái này tùy ý liếc tự lại để cho triệu thiên long thân thể dừng lại bước chân rốt cuộc chuyển bất động rồi bên cạnh gia tộc khác trưởng lão cảm thấy có chút n g h i hoặc không biết tại sao triệu thiên long đ ố n g nhiên dừng lại ồ ngô công tử có chuyện gì sao phải hay là không lại muốn chế tạo cái gì hay vẫn là cần gì linh thảo đâu này triệu tiến h cười đã đi tới biểu lộ đã không có trước kia thấy kia giống như đạm m ặ rồi nô hiên cười nói kỳ thật phá linh đan đã luyện chế tốt rồi hiện tại mượn đến đưa cho triệu tiểu thư nô hiên lấy ra bản thân chế tạo ra đến phá linh đan trực tiếp đưa tới nhanh như vậy t i ể u c h ế tắc tốt rồi luyện chế phá linh đan ít nhất đều muốn ba ngày a triệu tiến h kinh ngạc tiếp nhận cái này chai thuốc nghi ngờ nói nô công tử ngươi có phải hay không từ bên ngoài mua mua được phá linh đan đâu này triệu tiến theo như lời luyện chế phá linh đan cần ba ngày kỳ thật đã đem thất bại thời gian được rồi đi lên hơn nữa phá linh đan bởi vì dung hợp mặt khác hai chủng thành phẩm dược cho nên tốn hao thời gian thêm nữa tiêu hao linh lực càng là không ít cho nên phá linh đan mới có thể như vậy khó l u y ệ n chế cũng cực kỳ đắt đỏ nô thiên lúc trước ném ra cái kia phá linh đan thời điểm bộ mặt cũng đã biến thành màu đen rồi cái này phá linh đan giá trị ai không rõ nhưng chỉ có muốn mua đã có tâm mà lực chưa đủ nói đến n ô thiên liền nhớ lại cái kia n ô tử tân hắn đã rất lâu không có đi chỗ đó linh dược cát dù sao cũng đã gia nhập vạn dược lâu vạn dược lâu cung cấp số lượng không riêng nhiều hơn nữa giống cũng nhiều linh dược các số lượng giống như hơn nữa hạn chế quá nhiều cho nên cũng tiểu ít đi đi nô hiên cười nói cái này làm sao có thể cái này có thể là bằng hữu ta tự mình luyện chế đấy nếu như bị trở thành đi bên ngoài mua được ta cũng không thể nói gì hơn bất quá phá linh đan giá trị ta muốn tối thiểu trả không nổi rồi nếu cần phải khởi làm gì còn thiếu nợ vạn dược lâu nhiều tiền như vậy lâu n à y nô hiên nói không sai q u a n g là dược liệu giá trị cũng đã cao tới hơn hai trăm vạn luyện chế thành đan dược lời mà nói tuyệt đối có một năm sáu trăm vạn nhiều đương nhiên cũng không phải là sở hữu tất cả đan dược đều là như vậy đắt đỏ đấy Ví dụ như rèn linh đàn cái này cái m ộ t loại đấy, cũng c h ỉ b á nhi cái vạn kim tệ. Giá á kiếm vạn n tệ. trị đ g á là x e mặc dược dược còn có luyện chế liệu luyện là luân, là giá phiên, nổi rồi. Thiên nhi, Nếu đều mua gì không toán. toán, trị, tính trăm tính thật đến đan vạn đến khó độ m sự kệ cái này đan dược phải hay là không mua được cái này cũng không phải chủ yếu đấy triệu thiên long đông nhiên cười chen vào nói tiến đến nói ra không nghĩ tới vài ngày không thấy dĩ nhiên cũng làm đột phá đã đến luyện linh kỳ chắc là phục d ụ n g phá linh đ ă n a nô công tử đột phá đến luyện linh kỳ rồi hả triệu thiên có chút ngăn không được thanh em hô lên biết rõ chính mình thất thố về sau nhanh chóng khôi phục trở về nhưng nội tâm nhưng không nổi kinh ngạc ngày hôm qua còn thấy là luyện thể kỳ hôm nay cũng đã là luyện linh kỳ rồi hả bất quá nàng cũng không có cha mình cao như vậy t u vị là khó có thể nhìn ra ngô hiên tu vị đấy ngô hiên cười nói cái này cũng may mắn mà có bằng hữu của ta luyện chế phá linh đan lần này cũng giống như vậy là mới đích đan phương triệu hội trưởng cùng triệu tiểu thư có thể mở ra nhìn xem ta chuẩn bị hai khỏa đồng thời vây tới còn có mặt khác tông môn cùng gia tộc trưởng lão cùng tộc trưởng chứng kiến n ô hiên thời điểm đều nhao nhao suy đoán ngô hiên là thân phận gì vậy mà như vậy đã bị triệu hội trưởng như vậy chú ý hơn nữa nghe được mới đích đan phương thời điểm đáy lòng của mọi người đều là không quá tin tưởng phá linh đan mới đan phương cái này lừa dối người đâu cái này ngô tiểu h u n h t i ể u đừng nói dỡn triệu thiên lòng đối với các vị trưởng lão cười nói triệu mộ có việc đi trước rồi các ngươi tùy ý à. nói xong hắn thực rời đi hướng địa phương khác đi đến triệu thiên trên mặt vẫn là treo mỉm cười thản nhiên nói ra ngô công tử trong chúng ta nói chuyện a nàng hướng những cái kia tộc trưởng cùng trưởng lão túi đầu sau đó mang theo n ô hiên hướng một phòng cao thượng đi tới đại đóng cửa lại về sau n ô hiên ngạc nhiên phát hiện triệu thiên long đã ngồi ở bên trong rồi xem ra triệu thiên long cũng không phải là không tin n ô hiên mà là thập phần tin tưởng hơn nữa là m bộ không tin quân cái vòng đi tới nơi này cái trong gian phòng trang nhã quả nhiên là một tú tại lâm gió vẫn thổi bật dễ bọn hắn lo lắng tựu là chuyện này náo đại rồi n ô hiên cũng không có ý định cho người khác biết rõ thế nhưng mà xử lý tựu là như vậy chế tác hắn căn bản chế tác không đi ra đan dược vật như vậy muốn che giấu cũng khó khăn a chỉ có thể xưng là mới đích đan p h ư rồi Cái kia mở ra nhìn một cái túc. cũng kia Triệu thiên nghiêm Triệu thiên biểu ra A. mở một nhìn long thần tình lộ đây i nghiêm túc lên, theo chai Bởi rồi, theo túc theo thuốc trong thứ chút tan khỏa hồng ngọc 5 màu hoàn. lệnh, chắc rồi, không sợ tan hoặc lên, ngọc này rắn màu làm mở. có ra đổ đã đã đ vì sợ là phá linh đan như thế nào hội trưởng thành bộ dạng như vậy hay sao hai người chứng kiến mới đan phương phá linh đan thời điểm đều có chút trận tròn mắt lần trước mới đan phương nghe thấy bắt đầu giống như là quả lộ nước ép trái cây hiện tại mới đan phương thoạt nhìn giống như là năm màu đường kẹo cầu so về vốn là màu xanh sấm phá linh đan cũng không biết dễ nhìn gấp bao nhiêu lần đúng vậy cái này tự là phá linh đan không tin nhị vị có thể nếm thử một chút n ô hiên thanh âm chưa dứt triệu thiên long đã là không thể chờ đợi được ném vào trong miệng mới nhai hai phần trên mặt cũng đã đọc lại triệu tiến h ngược lại là không có hạ khẩu bởi vì triệu thiên long luyện đ a n tiêu chuẩn so về chính mình muốn cao minh nhiều hơn nàng tự nhiên không cần đi thử chỉ cần đợi chờ mình phụ thân cảm giác sẽ biết thế nhưng mà nàng phát hiện mình nét mặt của phụ thân có chút không thích hợp như là cả mọi người ngốc trệ đồng dạng phụ thân phụ thân triệu tiến vội vàng hô hai tiếng triệu thiên long bỗng nhiên tự bật cười ta hiểu được ta hiểu được kỳ thật cái này căn bản không phải cái gì mới đan phương không phải mới đích đan phương triệu thiên nhi g hoặc nhìn về phía ngô hiên lúc trước ngô hiên đều nói qua là mới đan phương rồi hơn nữa bộ dáng đều hoàn toàn không giống m ớ i chẳng lẽ là đường đ ầ u hay sao triệu thiên k ê quả lộ nước ép trái cây về sau lần nữa nói ra trong lòng mình đối với cái này phá linh đan nghĩ cách ngô hiên lần này ngược lại là có chút kinh ngạc cái này vốn cũng không phải là cái gì mới đan phương chỉ là chế tắc phương thức không giống với m ặ thôi cái này triệu thiên long thật đúng là nhìn ra trong đó vấn đề chương mười một khiếp sợ triệu thiên long tiếng cười dần dần dừng lại nhưng trong mắt vui mừng càng lớn thậm chí đã đạt đến cuồng hỷ tình trạng rồi triệu thiến còn là lần đầu tiên nhìn thấy cha mình sẽ có loại vẻ mặt này nô tiểu hữu ta nói có sai hay không triệu thiên long ánh mắt sáng quắc nhìn xem nô hiên nói nô hiên tự nhiên thuận thế gật đầu lại là lắc đầu nói kỳ thật cái này ta cũng không rõ lắm bất quá thoạt nhìn cùng phá linh đan không quá đồng dạng ta tự cho rằng là mới đan phương rồi h ắ n giả bộ như chính mình không biết xem trước một chút triệu thiên long nói như thế nào dù sao đối phương nói đã biết là tình huống như thế nào rồi cho dù nói sai rồi cũng không nói ra phụ thân đây là ý gì triệu tiến h đều có chút không thể chờ đợi được mà hỏi triệu thiên long nhìn về phía còn lại cuối cùng một k h ỏ a hồng ngọc năm mà hoàn thời gian dần qua giải thích nói kỳ thật theo cường thần tráng cốt lộ bắt đầu ta đã cảm thấy có chút kỳ quái rồi nhấm nháp đi ra dược liệu kỳ thật cùng bình thường đan phương không sai bịt lắm ngược lại là có vài phần quả lộ nước ép trái cây ở đâu đầu lại để cho ta cảm giác như là bình thường đan phương hoặc như là mới đích đan phương không tốt lắm phán đoán trong đó hiệu quả càng là hoàn toàn đã vượt qua bình thường cường thân tráng cốt lộ l i ê u điểm ấy lúc ấy tự lại để cho ta cảm thấy rất là kinh ngạc phân tích ra đan dược bên trong đích thành phần cũng không phải là ngô hiên hai tay đặc quyền tương đối cao phẩm luyện đan sư chỉ cần thông qua nhấm nháp là có thể phân tích ra trong đó thành phần đương nhiên đó cũng không phải trăm phần trăm chuẩn xác đấy nhất định sẽ có không ít sai biệt càng là cao phẩm chất đan dược nhấm nháp đi ra lại càng thiếu dù sao cao phẩm chất đan dược đều là so sánh phức tạp có chút linh thảo càng là chưa bao giờ nghe thấy cái loại này càng chủ yếu là khởi dược hiệu hoàn mỹ dung hợp lẫn nhau tư ơ n g d u n g rất khó phân tích ra đến nếu bình thường điểm thấp phẩm chất đan dược tự hoàn toàn không giống với lúc trước thông qua nhấm nháp đại đa số cũng là có thể phân tích ra đến đấy nhất là trước kia thường xuyên nhấm nháp đấy muốn không nhớ kỹ v ẻ này hương vị cũng khó khăn triệu thiên long bản thân tự là vi ngũ phẩm luyện đan sư hắn xuất chúng châu ngay tại ở thân là ngũ phẩm lại có thể luyện ra lục phẩm đan dược nếu là không có loại năng lực này cũng sẽ không trở thành vạn dược lâu phân hội t r ự rồi lúc trước phán đoán cường thân tráng cốt lộ cơ bản không sai chỉ là ngô hiên gia nhập hoa quả đem triệu thiên long khiến cho đều có chút mơ hồ hiện tại cái này khỏa phá linh đan ta đã cơ bản nếm ra đại bộ phận thành phần tựa hồ còn bỏ thêm điểm cái gì đó bất quá cơ bản cùng phá linh đan thành phần là giống nhau triệu thiên long thanh n â m dừng lại một c h ầ u trong mắt lại lần nữa lộ ra cái kia cuồng hỉ ánh mắt nói chính yếu nhất chính là ta tại đây phá linh đan ở bên trong rốt cục tìm ra này cảm giác kỳ quái là cái gì là cái gì triệu thiên cổ họng đều nhắc tới rồi nàng cũng là thuộc về cái luyện đan, của nhân. Đối với luyện đan cực kỳ cổ nhiệt thập phần nữa thích luyện đan nếu không cũng sẽ không tuổi còn trẻ thì đến được tứ phẩm luyện đan sư thiên phú là có một bộ phận càng nhiều nữa hay vẫn là cố gắng của nàng là sinh mệnh lực triệu thiên long nhất câu dừng lại một chầu nói sinh mệnh lực triệu thiên có chút n g h i hoặc không rõ lắm cái này hàm nghĩa là cái gì nô hiên ngược lại là chấn kinh rồi đem bất quá nghĩ lại thoáng một phát hòa linh hân nói đây là ngũ phẩm đan dược mới có thể có được sinh mệnh lực đại biểu cho ngũ phẩm luyện đan sư biết rõ cũng không thần kỳ thiến nhi ngươi không biết cũng bình thường đây chỉ có ngũ phẩm luyện đan sư mới có thể tiếp xúc đến đồ vật ngũ phẩm luyện đan sư luyện chế ra đến đan dược nói đúng ra là ngũ phẩm đan dược đã ngoài tự ẩn chứa có sinh mệnh lực triệu thiên long trịnh trọng nói nói cách khác ngũ phẩm phía dưới căn bản là không có sinh mệnh lực đáng nói dù sao linh thảo phẩm bậc quá thấp sinh mệnh lực quá yếu nhưng là cái này phá linh đan không giống với bên trong ẩ n chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức liền ngũ phẩm đan, đan dược đều có chủng trồng theo không kịp làm sao có thể triệu thiên kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn cái này nói cũng quá không thể tưởng tượng đi à nhà ngũ phẩm đan dược liền tam phẩm đan dược đều không bằng đương nhiên không thể nói như vậy ngũ phẩm đan dược khẳng định so cái này k h ỏ phá linh đan hiệu quả muốn x ị dù sao thủy trung đều là tam phẩm đan dược đối với cường giả không có gì hiệu quả triệu thiên long cười nói bất quá sinh mệnh lực đối với tất cả mọi người có chỗ tốt rất lớn cũng là có thể sâu sắc tăng lên dược hiệu rồi triệu thiên long lại đưa ánh mắt đặt ở cái này phá linh đan lên ánh mắt có chút cực nóng lúc trước ta thử xuống cái này khỏa phá linh đan trăm phần trăm cũng có thể làm cho luyện thể kỳ đỉnh phong đột phá đến luyện linh kỳ hơn nữa hào không một chút thất bại s á t x u ấ t bên trong ẩn chứa linh lực không riêng nhiều tiến hành sinh mệnh lực càng là tăng lớn hiệu quả trăm phần trăm thành công triệu tiến chừng lớn đôi mắt đẹp cha mình lại là bỏ xuống một câu kinh người lời nói ra nếu loại đan dược này mà thế chẳng phải là đoạt phá đầu đúng vậy đương nhiên đó cũng không phải trọng điểm triệu thiên long nói ra chính thức trọng điểm là có thể làm cho ngũ phẩm đan dược trong vòng có như vậy nồng đậm sinh mệnh lực loại này luyện đan sư cực kỳ ít có khẳng định thuộc về đan vương t ầ n g thứ đan vương cấp độ nô hiên thiếu chút nữa t i ể u phun ra ra mình có thể lại để cho những linh thảo này có được rất tốt sinh mệnh lực đã xem như cái kỳ tích rồi nói hắn là đan vương quả thực là rất cao dơ lên a đan vương là cái gì cảnh giới tối thiểu nếu có thể chế tác bát phẩm đã ngoài đan dược cấp độ hắn đạt đến có thể chế tác tám tầng đan dược cảnh giới chớ ngu rồi n ằ mơ m đây này thấp phẩm đan dược đều có thể có như vậy sinh mệnh lực cao phẩm chất đan dược càng không cần nhiều lời rồi luyện chế ra đến đan dược sinh mệnh lực hàm lượng bao nhiêu đại biểu cho này luyện đan sư tiêu chuẩn cũng là đại biểu cho luyện đan s á t x u ấ t thành công bình thường có thể luyện ra như vậy nồng đậm sinh mệnh lực luyện đan s á t x u ấ t thành công đều là cực cao đấy triệu thiên long xem nô hiên ánh mắt đều hoàn toàn không giống với lúc trước nô tiểu hữu ngươi vị bằng hữu kia phải hay là không đan vương đâu này nô hiên gãi gãi đầu nói ra kỳ thật ta cũng không do lắm dù sao ta nhận thức một người bạn coi như là nửa người sư phụ như vậy đi cũng vừa là thầy vừa là bạn cũng vừa là thầy vừa là bạn cái kia cái kia có thể làm cho ngươi vị này sư phó đến chúng ta vạn dược lâu làm t r ư ở n g lao khách khanh sao chúng ta cũng có thể để cử đi đế quốc tổng bộ chỗ đó hội sẽ có càng nhiều cao phẩm linh thảo triệu thiên long kích động không thôi triệu thiên cũng hướng bên này xem đi qua nàng cũng thập phần khát vọng nhìn thấy một cái đan vương nô hiên ho nhẹ nói cái này t i ể u quá khả năng kỳ thật ta cái kia sư phó cũng nhanh ly khai tại đây rồi triệu thiên long hưng phấn điểm lập tức chậm lại thật sâu thở dài nói cũng đúng có đan vương thân phận như thế nào còn có thể vừa ý vạn dược lâu lâu này đ o á n chừng đều là vân du tứ hải a hoàn toàn là thay đổi rất nhanh theo hưng phấn lại đã thất vọng đây cũng là cường cầu không được đấy đan vương lại là bình thường địa phương có thể mời được đấy triệu thiên long khôi phục cũng rất nhanh cái này cường cầu không được đấy nỗ hiên trong nội tâm cười cười xem đến quyết định của mình hết sức chính xác chính mình địa vị tại triệu thiên long trong nội tâm tăng lên không ít một cái nhận thức đan vương đệ tử tiền đồ thiệt tình bất khả hà lượng a đương nhiên điều này cũng làm cho hắn rõ ràng sinh mệnh lực chính thức hàm nghĩa sau này chế tác đan xử lý cũng cũng không cần nói cái gì mới đan vương rồi nói thẳng đan vương luyện chế không được sao chính mình thấp trình độ có được đan vương mới có thể luyện chế ra đến sinh mệnh lực thật sự là n g ấ m lại đều cảm thấy có chút đáng sợ Trưng 12, trưng 12 tuyệt Triệu Thiên Triệu Thiên thiết tha biết Tiểu nhưng hàn băng động. Ngô Hiên Long Long cũng cảm giác sâu sắc thiết đối, nhưng cũng không có đơn giản vông lần này cơ hội. Không biết Ngô giác hội. Hiếu đuối, cự cảm sắc có cơ sau, sâu về điều kiện cứ nói yêu cầu này sợ tới mức nô hiên nhảy dựng cái này choáng nha còn quấn lên đây muốn làm mình có thể luyện chế thất phẩm đan dược thậm chí b ắ t phẩm đan dược còn có thể đứng ở chỗ này đừng nói đã làm ra liền phân tích đều không thể thật sự đem dược liệu cho hắn nói không chừng vừa mới hạ nổi hắn t i ự u đã hôn mê rồi trực tiếp tiêu hao khô héo rồi nô hiên vội vàng k h o á t k h o á t tay nói ra cái này không được kỳ thật ta nói ra ra cũng đã xem như cái tối kỷ rồi hơn nữa tiền bối đã nhanh muốn rời đi chỉ là cùng ta hữu d u y điểm mới nguyện ý giúp ta luyện chế điểm đan dược đấy triệu hội trưởng ngươi cũng biết tiền bối tính tình có thể không phải chúng ta có thể suy đoán đấy gặp mặt lợi mà nói càng thêm là không thể nào hắn tranh thủ thời gian tìm lấy cớ để thoái thác mất nên n g ừ n g nên đoạn lại để cho mình bị người muốn trở thành có người bảo kê đây là chuyện tốt nhưng là một mực theo dõi chính mình cái kia chính là kiện bi kịch rồi triệu thiên long lại là thở dài nói đã như vậy vậy thì không có biện pháp rồi bất quá viên đan dược kia ta muốn bắt đi tinh tế nghiên cứu một phen mới được đan vương luyện chế đan dược cũng không phải đơn giản lấy được triệu hội trưởng cẩn thận từng ly từng tý đem cái này đan dược chứa vào chai thuốc ở bên trong Cử đ ộ nô g g này n lại để cho、Ngô、hiên c ả này sẽ đánh ư c chút u cái ha ha nói ra không biết triệu tiểu thư đối với cái này khỏa phá linh đan cảm giác như thế nào có thể hay không hoàn lại cái kia chín trăm vạn kim tệ đâu này căn bản không cần triệu tiến nói hắn cựu tin h tưởng cái này hai khoả phá linh đan tuyệt đối có thể hoàn lại thậm chí còn vượt qua cái này phá linh đan quý trọng chỗ ở chỗ bên t r o ngẩn chứa sinh mệnh lực cái này đã siêu việt bản thân rồi triệu tiến h nhưng lại dùng ánh mắt ưu h á n nhìn xem nô hiên nói ra nô công tử thật sự là hiểu được dấu di ma sau lưng có đan vương hơn nữa còn là cũng vừa là thầy vừa là bạn nô công tử có thể đột phá nhanh như vậy phải hay là không cùng thần bí kia đan vương tiền bối có chỗ liên hệ nô hiên cười cười mơ hồ nói cái này không kém bao nhiêu đâu là theo cái kia tiền bối có chút quan hệ hắn cũng không có phủ nhận trên thực tế vốn chính là chính h ắ n chế tắc đan xử lý lại để cho chính mình không ngừng đột phá đấy chỉ là vị tiền bối kia t i u làm ì n h cho nên thật có chút quan hệ triệu tiến h đ u ô n á n nhìn ngô hiên sau khi tiếp tục nói vậy tại sao tại nguyễn linh rừng rậm thời điểm còn nói không biết cái gì sư phó đâu này hỏi còn nói là giúp người khác bàn đấy nguyên lai toàn bộ đều là vị kia đan vương tiền bối luyện chế đấy thật là lừa gạt chúng ta thiệt nhược a xem ra cái này triệu tiến h đối với chính mình đoán khí cũng không nhỏ tại nguyễn linh rừng rậm hái xích huyết linh quả thời điểm bị triệu tiến nhìn thấu thân phận ngay lúc đó thật là bác bỏ hết thảy ngay cả mình có hay không sư phó đều bác bỏ cái này cái tia đan vương tiền bối cũng không phải sư phụ ta ta cũng sẽ không luyện đan làm sao có thể hội sẽ thu ta làm đệ t ử đâu này chỉ là hữu duyên mà thôi nô hiên ngượng ngùng cười cười cũng may triệu tiến không đang tiếp tục xoắn suýt vấn đề này rồi nhưng n g ự a khí vẫn là có chút lúa và nói cái này thế nhưng mà liền nằm tầng luyện đan sư cũng không thể luyện chế đan dược giá trị liên thành đương nhiên có thể hoàn lại cái này chín trăm vạn nàng đ ỗ n g nhiên con mắt sáng ờ i nói ra không bằng bộ dạng như vậy à nếu người dân ta gặp đan vương nói mấy câu ta t u cho ngươi điểm thủ lao như thế nào n ô hiên nội tâm hơi khổ kỳ thật hắn rất muốn nói ngươi không phải đã tại t h ế sao đều thấy đã nhiều ngày không biết bao lâu mới cho thủ lao đây triệu tiểu thư kỳ thật ngươi là muốn đi gặp đan vương sau đó nhìn xem hắn có nguyện ý hay không tuyển nhận ngươi làm đệ tử à? n ô hiên thoáng cái t i ể u vạch trần triệu tiến h nghĩ cách như thế không thể chờ đợi được đi đan vương tự nhiên là muốn làm cho đối phương thu chính mình làm đệ tử rồi chẳng lẽ quả nhiên là đi gặp mặt hay sao triệu tiến khuôn mặt t n g đỏ thoáng không có ý tứ nhưng vẫn là thừa nhận nói đúng vậy đan vương đều là chúng ta luyện đan sư mộng、tưởng. nếu là có tốt sư phó ta tại luyện đan phương diện thành t i ể u sẽ rất tốt đấy nô hiên thở dài nói ra kỳ thật cái này ta cũng không phải không nghĩ giúp n g ư ờ i chỉ là cái kia đan vương tiền bối nói cự tuyệt lộ ra hắn hết thẻ tin tức lần này nói ra đã là tối kỵ rồi cho nên xin lỗi triệu tiểu thư nghe được nô hiên nói như vậy triệu tiến đành phải thở dài tinh thần đều có chút héo rừng thật vất vả nghe được có đan vương tin tức nhưng lại không thể gặp thật sự là một đại thống khổ đan vương tại toàn bộ đằng long đế quốc đoán chừng cũng khó khăn dùng tìm ra một vị đoán chừng thì ra là một vị mà thôi có khả năng tại đế quốc khác có nhưng nói tóm lại trên phiến đại lục này xưng là h u y ề n thiên đại lục tại trên phiến đại lục này ở bên trong đan vương thật sự là hiếm ít đến thương cảm đúng rồi triệu tiểu thư kỳ thật hôm nay ta tới tìm ngươi ngoại trừ hoàn lại cái này nợ nần bên ngoài còn có t i ể u là muốn tìm một bộ tâm pháp đấy ta cũng không có gì tốt tâm pháp không biết vạn dược lâu có hay không phù hợp tâm pháp của ta đâu này thì ra là phù hợp b ă n g thể chất đấy nô hiên nói ra mục đích tới nơi này đương nhiên là có rồi hơn nữa cực kỳ phù hợp nô công tử thể chất của ngươi cái này bộ tâm pháp tự khắc vào cái kia hàn băng động ở bên trong triệu tiến h tâm tình đã một chút khôi phục nói kỳ thật đoạn thời gian trước t i ể u muốn cho ngô công tử tiến vào chứng kiến ngươi có việc t i ể u không có nói ra rồi nàng nói thời gian t i ể u là tạo nổi thời gian ngô hiên một mực rỗi danh trong nhà cùng nguyệt hinh nhi vậy thì mời triệu tiểu thư mang ta đi hàn băng động a ngô hiên cũng đã có chút không thể chờ đợi được muốn đi xem cái kia hàn băng động rồi có thể được người điêu khắc ở trên đầu nhất định là bất p h ả m tâm pháp triệu tiến h tự a hồ nhìn ra ngô hiên nghĩ cách cười nói cái này hàn băng động không riêng ngô công tử bực này thể chất có thể tu luyện mà m ngay cả tại khác thể chất đồng d n g c triệu tiến tự mình dưới sự dẫn dắt đi đến cách vạn dược lâu gần vài dặm xa địa phương rất xa là có thể chứng kiến một cái bị hàn băng đông lại động vật ở bên cạnh còn có trọng binh gác có thể thấy được cái này băng động đối với vạn dược lâu cũng là cực kỳ trọng yếu địa phương rồi cái này cũng có trách chung quanh nơi này đều là nóng bức mùa hè duy chỉ có nơi này là bị đóng kết đấy muốn không làm cho người khác chú ý cũng khó khăn giống vậy nguyễn linh dừng dậm hồ nước đồng d ạ n g chung quanh đều không có băng duy chỉ có hồ có k h i băng như vậy phía dưới khẳng định có cái gì rồi triệu tiểu thư cái này hàn băng động là như thế nào bị phát hiện đây này nô hiên nhịn không được hỏi đây là chúng ta trong lúc vô tình phát hiện đấy bất quá cái này băng động là đã bị khai phát tốt đã là bị người vứt đi băng động như thế nào hình thành đấy hẳn là băng đáy động bộ có hạt khí mới đưa đến động này quanh năm kết băng á tại chúng ta khai phát xuống độc lập thành mười cái gian phòng đủ để dung nạp mười mấy người ở đâu đầu tu lệ rồi triệu tiến h giải thích nói ngô hiên bừng tỉnh đại nội nhẹ gật đầu nguyên lai、like、cái này hàn băng động thật lâu trước tự có hơn nữa còn là bị người vứt bỏ đấy tiến vào hàn băng động hàn khí lập tức cuốn đi qua hơn nữa bí mật mang theo lấy nồng đậm linh lực lại để cho ngô hiên hai mắt tỏa sáng chỉ là tại cửa ra vào là có thể cảm giác được như thế nồng đậm linh lực bên trong khẳng định cũng sẽ càng thêm nồng đậm rồi quả nhiên tại xâm nhập về sau bên trong linh lực càng thêm nồng đậm đập vào mi mắt chính là một loạt gian phòng hai bên đều có cửa đá cắt trở thượng diện đều nhãn hiệu có là có người hay vẫn là không có người gian phòng này tựu là điêu khắc cố tình pháp gian phòng bởi vì băng thể chất người tương đối căn phòng này gian cũng vẫn để trồng đấy đẩy ra cửa đá d ư ơ n g mắt liền có thể đủ chứng kiến điêu khắc tại trên tường băng rậm rạp chẳng c h ị u chữ cái này tựu là triệu tiến h theo như lời tâm pháp rồi tại hắn sau khi đi vào triệu tiến h đối với hắn nói ra hy vọng lần này ngươi có thể biểu hiện ra ra võ học của mình thiên phú cái này bộ tâm pháp đến nay mới thôi Không có cái kia băng có cái trong h chất ể tu u l i l phòng ngộ đạt được. c h băng một mảnh yên tĩnh nô hiên đi vào tường băng bên cạnh dỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt thượng cấp điêu khắc văn tự chữ chữ thật sâu khắc vào tường băng ở bên trong đầu bút lông lăng lệ ác liệt một hồi lăng lệ ác liệt chi khí trước mặt đánh tới cái này là ý cảnh điêu khắc cái này tâm pháp người hoàn toàn là sắp nhập vào tại đây mới có thể khắc ra loại này tràn đầy ý cảnh văn tự nô hiên thử đi hấp thu thật đáng tiếc cái này tường băng tâm pháp không thể hấp thu bản thân cái này tường băng tựu i không thuộc về v õ kỹ không giống như là cái k i a băng ngục lồng giam một loại biến hóa giam cầm v õ kỹ cái này băng ngục lồng giam hiện tại như trước tại trong cơ thể hắn tại hắn đột phá đến luyện linh kỳ thời điểm tựa hô thiếu đi một tí nhưng cuối cùng không có hoàn toàn biến mất đối với h ỏ a linh chi tâm k h ô n g chế hắn cảm giác tốt hơn bất quá cái này đối với tình huống trước mắt cũng không có trợ giúp gì xem ra loại này đường tắt là đi không được đấy hay vẫn là thành thành thật thật lĩnh ngộ a hắn bàn ngồi xuống nói c h u n g thực lời nói hắn cũng không muốn đi lĩnh ngộ dù sao ở đằng kia kinh thư các thời điểm rất cho dịch học hội sẽ thành tựu nhưng lại ít càng thêm ít hắn không muốn làm loại này cố sức không nịnh nọ sự t ì n h m à thôi nhưng trước mắt chỉ có thể làm như vậy rồi hắn tinh tế đọc khởi cái này bộ vô danh tâm pháp đến nước vi tĩnh băng vi ổn băng tùy tâm động nô hiên lưu vào trí nhớ hạ cái này bộ tâm pháp tại hắn nghiệm xong nháy mắt cảm giác toàn thân băng linh lực đều bị kéo mà bắt đầu hơn nữa bắt đầu gia tăng tốc độ mà bắt đầu trong người dùng mười mấy lần tốc độ bắt đầu điên cồn g vận chuyển linh lực lưu chuyển tốc độ quyết định lấy tốc độ tu luyện thì ra là hắn hiện tại tốc độ tu luyện đã đạt đến trước kia mười mấy lần tại đây điên cồn g vận chuyển xuống nô hiên trong cơ thể lại là tản mát ra cái kia lạnh như băng hàn ý dần dần hướng gian phòng bốn phía lan tràn mà đi lại để cho vốn là cũng rất lạnh gian phòng trở nên càng thêm rét lệnh rồi đồng thời chung quanh nồng đậm linh lực cũng điên cuồng hướng trong cơ thể hắn r ó t vào chung quanh linh lực nhanh chóng bị hắn cho tháo nước lấy làm cho cái này băng trong động hắn phòng của hắn linh lực đều bị rút đi qua đưa tới mọi người d ị động nhưng lại phát giác không ra là chuyện gì xảy ra nô hiên chỗ trong phòng băng dần dần bị hắn chỗ phát ra băng linh lực cho tràn ngập thời điểm trên tường băng điều khắc lấy tâm pháp dần dần nguyên một đám chữ phát sáng lên như là bị nô hiên trong cơ thể phát ra băng linh lực cho rót đầy đấy lúc này nô hiên căn bản không rõ ràng lắm bên ngoài tình huống chỉ cái cảm giác mình trong cơ thể vận chuyển tốc độ cực nhanh cả người đều đắm chìm tại cái này bộ tâm pháp trong tại trên tường băng chữ toàn bộ đều sáng lên thời điểm một đạo ánh sáng lập tức bao phủ ở n ô hiên n ô hiên chỉ cảm thấy đầu chấn động bên hai truyền đến một vị lão giả thanh n m đến đồng tộc b ă n g h ư u thật cao hứng có thể đến tìm hiểu lão phu l ĩ n h ngộ tâm pháp lão phu vi băng linh trong tộc trưởng lão băng quyên tiền vi tìm kiếm băng linh chi tâm tạo tiểu nhân ám toán cảm giác chính mình đại nạn đã đến liền tại nơi này trong động điêu khắc ra bản thân tâm pháp chỉ có bủn tộc người mới có thể lãnh ngộ n ô hiên đột nhiên mở to mắt chung quanh người nào đều không có chỉ thấy trước mắt trên tường băng tâm pháp phát ra ánh sáng nhưng là bên thai thanh â m nhưng lại không có ngừng qua cái này chỉ là lão phu lưu lại cuối cùng một điểm thân nhiệm nữ liệu chính là vì chờ đợi đồng tộc người đã đến đã đã đến chính là hữu duyên lão phu liền đem suốt đời đắc ý nhất hư cấp tâm pháp dũng băng quyết truyền thụ cho ngươi có thể lĩnh n g ộ nhiều làm thiếu tự xem ngươi vận mệnh của mình rồi đồng thời cũng hy vọng ngươi có thể hỗ trợ tìm băng linh c h i tâm đương nhiên cũng không biết đi qua bao nhiêu năm đoán trường sớm đã bị đã tìm được a băng linh tri tâm hư cấp tâm pháp n g hiên đều không có kịp phản ứng một cố năng lượng dũng mánh vào đầu mình ở bên trong tại trong đầu loại ra cái này dũng băng quyết tâm pháp trong đó m ê n h g ô n g trình độ lại để cho ngô hiên đều có chút hoảng hốt rồi điều khác tại trên tường băng tâm pháp là nguyên vật đấy nhưng trong đó ẩn chứa ý cảnh lại là vượt xa cái này trên tường băng mười mấy cái chữ đồng thời băng trong động linh lực không ngừng trào vào trong cơ thể của hắn nhanh chóng tại rèn luyện thân thể của hắn còn có kinh mạch của hắn tu vị cũng đi theo đ ố n g nhiên mà tăng mạnh rồi mà bắt đầu một tuần sau cái này ngô công tử như thế nào còn chưa có đi ra cái này cũng đã một tuần vòng thời gian triệu tiến h đều có chút sốt ruột rồi bình thường tại băng động rất ít đãi vượt qua ba ngày thời gian nô hiên nhưng lại ở đâu đầu chờ đợi trọn vẹn một tuần vâng tu luyện một tuần vâng đó cũng không phải cái gì thần kỳ sự tình chỉ là nàng phát giác được hàn băng động ở bên trong tựa hồ có chút khác thường cảm giác được bên trong linh lực nhanh chóng tại sói mà lấy hàn băng động thượng diện cũng đi theo bắt đầu đã hòa tan mấy chục năm không hòa tan hàn băng động lúc này vậy mà bắt đầu dần dần hòa tan mà bắt đầu biến hóa này thật sự là lại để cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc triệu tiến muốn đi vào tìm nô hiên rồi lại sợ quáy g i y nô hiên tu luyện trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn có thể nói hàn băng động ở bên trong ngoại trừ ngô hiên bên ngoài những người khác toàn bộ đều đi ra dù sao biến hóa này không có người nói được chuẩn sẽ phát sinh cái gì hơn nữa linh lực cũng tựa hồ bị rút hết vê anh hàn băng động ẩm ẩm sụp đổ mọi người lập tức trận tròn mắt triệu tiến h trước hết nhất kịp phản ứng vội vàng hô tranh thủ thời gian phá cho ta khai mở phần đông cao thủ ở chỗ này những n à y hòn đá tự nhiên không nói chơi nhanh chóng đã bị thanh lý sạch sẽ đ ổ i tới bên trong thời điểm mọi người kinh ngạc phát hiện ngô hiên an ổn ngồi tại nguyên chỗ t r u n g quanh không có hòn đá đập trúng hắn bất quá t r u n g quanh đã là toàn bộ lún hàn băng toàn bộ hóa thành thủy dung xuống mặt đất trong hàn băng không có thường băng tự nhiên cũng, cũng chưa có cái huyệt động này biến trở về bình thường huyệt động không có bất kỳ bất đ ộ n g hắn vậy mà vẫn còn tu luyện triệu tiến h đôi mắt đẹp một chuyến nói ra các ngươi đều đi ra ngoài đi triệu tiến h thanh n â m chưa dứt một hồi cùng bạo gió tuyết theo ngô hiên trong cơ thể phun r ũ n g mà ra các cường giả nhanh chóng ngăn tại triệu tiến h trước mặt ngăn trở cái này trong lúc đó phun phát ra tới hàn băng khí tức cả cái huyệt động đợi Nô hắn i phục hồi tinh thần lại thời điểm phát hiện chung quanh cũng đã là một mảnh đống ngựa bụng trước mắt tường băng đều biến mất nhất là đứng ở ngoài cửa động những người kia đều là trận mắt há hốc mồm nhìn mình lại để chẳng o lão hắn nghi ngờ nói, đây là chuyện gì xảy ra? Phát chuyện khỏi thời nhớ linh tộc trưởng lão khuynh thiên h ngờ nói, này miệng băng trưởng băng từng nói qua mà nói. gì gì? Cái lời điểm, tới đây đã xảy là lập mà tức tộc c kêu ra. ra qua vị lẽ là hắn truyền thụ cái này tâm pháp cho mình thời điểm đem duy trì cái này băng động linh lực toàn bộ dốc vào trong cơ thể mình do đó có thể hoàn toàn l ĩ n h nộ g cái này dũng băng quyết bất quá hắn cảm giác được chính mình tu vị đã đột phá đã đến luyện linh kỳ tầng bốn lần nữa tăng lên lưỡng cấp độ xem ra cái này hàn băng động làm thành bộ dạng như vậy là bởi vì chính mình nguyên nhân rồi nguy hiểm thật ngô công tử ngươi không có việc gì chúng ta đều không rõ ràng lắm tại sao phải phát sinh loại biến hóa này bất quá ngô công tử l ĩ n h ngộ cái kia tâm pháp không vậy triệu thiến chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi ngô hiên cười nói ân không sai biệt lắm l ĩ n h ngộ đã xong à lần này thu hoạch cũng không tệ lắm l ĩ n h ngộ đã xong cái kia đó là cái gì cấp độ tâm pháp triệu thiến kinh ngạc nói hư cấp tất cả mọi người thật sâu rút ngụm khí lạnh cái này điêu khắc tại trên tường bằng đấy dĩ nhiên là hư cấp tâm pháp võ kỹ phân cấp vi bình thường võ kỹ sau đó chia làm xuống trung hòa đạt trình độ cao nhất võ kỹ đón lây đến linh cấp võ kỹ lại l tận ự c bồi tiếp h ư cấp c pháp vũ ký. Tâm ũ n g là như thế. Hư t cấp â mười pháp, khó cực kỳ đ ợ c Thay l khác mà n ó i Triệu i t h ê nguyện l o n hiện pháp tại tâm t l u c h ỉ là l i n h cấp tâm pháp, tinh tưởng cái này hư cấp tâm tiểu t i nhi tưởng c á này nào hư pháp, khó được cấp cỡ tâm r ồ i ễ n g biến t h ư cấp tâm pháp tất cả mọi người đều ngược lại rút ngụm khí lạnh đối với cái này đều biểu thị thật sâu hâm mộ cao như thế cấp tâm pháp cũng là bị ngô hiên chố lĩnh nội đi nếu nói không có ghen ghét là không thể nào nhưng thì ra là có từng chút một m ặ thôi phù hợp băng thể chất tâm pháp Cũng, cũng chỉ ũ n g c có băng thể chất mới có thể tu luyện bọn hắn những n à y mà khác thuộc t í n h đấy không phải nói không thể tu luyện chỉ là tu luyện tương đương như là gân gà ví dụ như tại băng thể chất trong cơ thể vận hành lời mà nói là có thể dùng mười mấy lần tốc độ tu luyện tăng lên đổi lại bọn hắn như là chậm như ốc xén tốc độ so nhất rác rưởi cái k i a tâm pháp chậm hơn mười mấy lần nô hiên còn làm ì n h lĩnh ngộ đi ra đấy gian phòng này đ ề u khắc cố tình pháp gian phòng cũng không phải không cởi mở chỉ cần muốn lĩnh ngộ đều có thể đi chỉ là đi cũng không thể lĩnh ngộ nô hiên ngược lại là có thể lĩnh ngộ hẳn là thật sự như là triệu tiến h theo như lời thiên tài võ học hiện tại xem ra không muốn thừa nhận cũng không được gã hư cấp tâm pháp đều có thể lĩnh nộ g bình thường tu vị có thể lĩnh nộ g đi ra thật sự là cái kỳ tích rồi đã ngơi ư không có việc gì vậy thì tốt nhất rồi chúng ta trở về đi nỗi hiện tại đi theo triệu tiến h trở về thời điểm không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này biến trở về nguyên trạng bình thường huy động nhưng trong lòng thì nhiều hơn mấy thứ gì đó không nghĩ tới băng linh tộc trưởng láo lại ở chỗ này đi về coi t i ề n vì hậu nhân còn chuyển xuống cái này bộ hư cấp tâm pháp vì có thể rất tốt truyền thừa cái này bộ tâm pháp băng linh tộc trưởng lão băng khuynh thiên sẽ đem toàn thân linh lực rót vào trong đó hình thành cái này một mực h ò a tan băng động cuối cùng muốn rất cao tu vị linh vương kỳ có lẽ thật là linh vương kỳ mới có thể làm được một bước này a bất quá cho hắn đủ loại nhắc nhở càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi cái này băng khuynh thiên vẫn bị ám toán mà chết đấy đến tột cùng là bị ai ám toán cái này băng khuynh thiên cũng không có nói ra đến hơn nữa hắn đi ra ngoài là vì tìm kiếm băng linh tri tâm băng linh tri tâm hắn suy đoán cùng hỏ linh tri tâm không sai biệt lắm chỉ là tìm kiếm cái này băng linh c h i tâm muốn tới làm cái gì có thể như thế không thể chờ đợi được đi tìm băng linh c h i tâm đủ để chứng minh thứ này tầm quan trọng dựa theo cái này lo dip đến xem cái này hỏa linh c h i tâm chẳng phải là đồng dạng là trọng yếu hay sao nỗi hiên trong nội tâm không khỏi thật sâu cảm kích một phen hỏa linh hơn rồi có thể đem như thế trọng yếu đồ vật cho mình cũng là có ơn tất báo người rồi bất quá băng linh tộc tựa hồ phát sinh chuyện trọng yếu gì tình chỉ là hiện tại hắn liền băng linh tộc ở nơi nào cũng không biết cho dù đi trở về dùng hắn cái này tu vị đoán chừng cũng khởi không đến cái tác dụng gì à nô công tử triệu tiến h thanh â m đã cắt đ ứ t nô hiên t r ầ m tư hắn phục hồi tinh thần lại nghi ngờ nói làm sao vậy lúc này thời điểm hắn lại chứng kiến triệu tiến h trong mắt thú oán ánh mắt trong lòng có chút đã giật mình nha đầu kia vài ngày không thấy như thế nào trở nên càng lúc càng giống là cái oán phụ rồi nô công tử không hổ là thiên tài võ học những người khác chưa bao giờ lĩnh nộ qua cái kia tường băng tâm pháp ngược lại là n ô công tử nhanh chóng lĩnh nộ hơn nữa còn là hư cấp tâm pháp triệu tiến h trong mắt thú oán tựa hồ tại oán trách lúc trước nàng hô rất nhiều lần nô hiên đều không có phản ứng chẳng lẽ mình cứ như vậy không có mị lực nô hiên đánh cái ha ha nói ra cái này vật khí hoàn toàn là vật khí bất quá ta ở bên trong tu luyện đã bao lâu tu luyện không n h ậ ệ t nguyệt hắn cũng không rõ ràng làm chính mình tu luyện bao lâu đã một tuần vòng rồi một tuần vòng rồi nô hiên lập tức ngây ngẩn cả người không nghĩ tới trong nháy mắt đã trôi qua rồi một tuần vòng hắn căn bản không có cảm giác còn tưởng rằng mới đi qua một hai ngày thời gian yên tâm đi nô công tử trong nhà đã giao cho tốt rồi còn có nô công tử thê tử cũng sẽ phải chịu chiếu cố đấy không cần lo lắng chứng kiến nô hiên bồi dối biểu lộ triệu thiến khó được bật cười vậy thì cảm ơn triệu tiểu thư rồi nô hiên nhanh chóng đuổi trở về nhà ở bên trong vừa mới về đến trong nhà thân ảnh quen thuộc t i u chụp một cái đi lên căn bản không cần đoán tựu i tinh t ư ở n g nào h lên chính là ai hiên ca ca người rốt cục trở về rồi các loại đợi hinh nhi tốt vất vả nô hiên nâng lên n g u y ệ t hinh nhi khuôn mặt phát hiện nàng đúng là gầy gò rồi không cần nghĩ tựu i thanh sở n g u y ệ t hinh nhi chỉ ăn chính mình làm đồ ăn những người khác cũng không phải không ăn mà là ăn có ít hắn lo lắng đúng là cái này rồi dù sao loại chuyện này đã từng tựu từng có rồi ai n u y n hinh nhi ngươi lại không ăn cơm thật ngon rồi ngươi xem ngươi đều gầy nhiều như vậy nô hiên đau lòng không thôi muốn làm mình bế quan cái mấy tháng nguyễn hinh nhi chẳng phải là hội sẽ càng gầy nguyễn hinh nhi cúi đầu nói ra hinh nhi thật sự cũng không biết vì cái gì thầm nghĩ ăn hiên c à c à làm đồ ăn nô hiên s ờ lên nàng tiểu đầu cười nói tốt rồi tốt rồi vậy tối nay chúng ta ăn bữa phong phú đấy còn làm một đạo điểm tâm cho hinh nhi ăn có được hay không tốt nguyễn hinh nhi kinh hỉ ngẩng đầu lên nô hiên làm điểm tâm là nàng thích ăn nhất rồi buổi tối nô hiên bọn hắn sau khi đã ăn cơm tối ngồi ở bên ngoài viện thích ý ngồi ở trên mặt ghế chậm dai nhấm nháp lấy chính mình làm điểm tâm còn có các loại hoa quả nguyễn hinh nhi t i ể u tĩnh ngồi ở bên cạnh có chút ăn như hổ đói ăn lấy nô hiên chế tác điểm tâm vẻ mặt thỏa mãn biểu lộ nô hiên cười nhạt một tiếng d ơ lên hướng bầu trời nhìn lại trên bầu trời đêm cao cao treo lên một vòng nửa tháng lại để cho nô hiên cảm thán nói dựa theo hiện tại thời gian mấy ngày nữa đến tháng tám mười lăm rồi đến lúc đó là có thể ngắm chăng rồi cái này cũng vẫn có thể xem là trong sinh hoạt một loại chế thuốc thanh âm chưa dứt cao cao treo lên ánh trăng đã dần dần biến tròn mà bắt đầu lại để cho ngô hiên không khỏi hiểu ý cười cười xem ra đêm nay là có thể phần thưởng đến trăng tròn bình tại trăng tròn thời điểm một tiếng thanh thúy tiếng vang theo bên thai chuyển đến lại để cho hắn kinh ngạc quay đầu đi chứng kiến n g u y ệ t hinh nhi vẻ mặt thống khổ trên tay bưng lấy điểm tâm đều rơi trên mặt đất hình nhi người làm sao vậy ngô hiên vội vàng đứng dậy đi vào n g u y ệ t hinh nhi trước mặt nhìn thấy n g u y ệ t hinh nhi thống khổ che đầu thống khổ rên dỉ nói hiên ca ca hình nhi đầu đau đầu đau đầu đau ngô hiên không có phương diện này kinh nghiệm trong lúc nhất thời không biết xử lý như thế nào là tốt hay vẫn là tranh thủ thời gian nhìn xem thân thể như thế nào à. nô hiên thỏ tay bắt lấy n g u y ệ t hinh nhi bàn tay nhỏ bé muốn đi dò xét n g u y ệ t hinh nhi kinh mạnh trong cơ thể thời điểm một đạo ánh sáng bắt hắn cho rất nhỏ t r ấ n khai trước mắt n g u y ệ t hinh nhi cứ như vậy rất nhỏ đồng bền lên khuôn mặt tràn đầy thống khổ thân thể tản mát ra từng đợt nhàn nhạt bạch quang h u y ể n như n g u y ệ t sáng giống như sáng tỏ i a a a a a tại một tiếng thống khổ tiếng teo xuống lưỡng đạo bạch sắc cánh chim theo nguyện hinh nhi phía sau lưng đưa ra ngoài trên không trung mở ra k h i t hoa mỹ cùng cao cao treo lên ánh trăng như vậy sáng tỏ như vậy ánh sáng hơn nữa nương theo lấy từng vòng ánh sáng ở chung quanh phát ra đem chung quanh hắc cám đều cho khu trục mất biến hóa cũng không có cứ như vậy chấm dứt mất n g u y ệ t hinh nhi liền hình dạng cũng bắt đầu dần dần chuyển biến khuôn mặt dần dần trở nên trắng loan bong loáng nhàn nhạt ánh sáng bao trùm ở phía trên tựa như cởi sạch một mặt chức có hiện ra tại ngô hiên trước mặt là một cái tuyệt mị thiêu nữ có lẽ dùng n g u y ệ t lượng nữ thần đến xưng hô đến so sánh chuẩn sắc điệp a chương mười lăm nguyện linh tộc cái này đây là chuyện gì xảy ra Nô hắn i phiêu Nhi, giờ đổi cái phải viện tại người, kinh người rồi. hai người thôi. ê trên n ngơ ngác nhìn xem phiêu trên không trung Nguyễn Hình nhi. Giờ phút này đã thay đổi hoàn toàn cái dạng, nếu không động đến Nhưng này gần đám chỗ có phút thay hậu họ h xem xem sớm một mà ít kề đây vây đã đã ở bọn một mực cảm giác nguyễn hinh nhi đ o á n chừng là nhận lấy cái gì đã kích mới có thể mất đi nhớ lại làm cho biến thành có chút đầu góc tối dạng hắn thủy chung sẽ cho rằng có một ngày nguyễn hinh nhi hội sẽ nhớ lại trước kia hết thẻ sự t ì n h cho nên dậu đổ bìm leo sự t ì n h hắn là sẽ không làm đấy chỉ là không nghĩ tới nguyễn hinh nhi khôi phục thời điểm vậy mà sẽ là loại tình huống này căn bản chính là một cái tu luyện giả nhưng lại thuộc về hỏa linh hơn cái loại này cấp độ tu luyện giả xem n g u y ệ t hinh nhi sau lưng xuất hiện hai cánh tựu rõ ràng chỉ là n g u y ệ t hinh nhi xuất hiện hai cánh là khiết h o à n mỹ không có bí mật mang theo có cái gì thuộc tính đấy hẳn là n g u y ệ t hinh nhi cũng là viễn cổ tộc một trong một đạo ánh trăng theo trên bầu trời đem chiếu xuống nỗ hiên chỉ thấy n g u y ệ t hinh nhi trên chán nhiều hơn tháng sáng hình cung khắc ấn phản phất tại hấp thu lấy cái này treo trên cao trên không trung ánh trăng tựa hồ cũng không ổn định nguyện hinh nhi trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ sau lưng cánh chim cũng l ặ như tùy thời muốn thu hồi trong cơ thể tựa như sau một lát nguyễn huynh nhi từ không trung rơi xuống trọng tâm bất ổn hướng bên cạnh ngược lại đi nô hiên mắt người nhanh nhẹn nhanh nhanh chóng ôm chầm nàng nhìn qua trong ngực đã hoàn toàn bất đồng một người khác nô hiên giờ phút này nội tâm không biết là cái gì cảm tình nguyễn huynh nhi khôi phục nhớ lại về sau có thể hay không nhanh chóng rời đi đâu này nguyễn huynh nhi chậm rãi mở mắt hiện ra nhàn nhạt bạch quan con người hiện ra tại trong mắt chính là thống khổ là dãy ruộng Nhi. Nô hiên thử kêu lên một tiếng. nói ra thỉnh thỉnh đem ta ôm đến trên nóc nhà đi n ô hiền không biết nguyệt hinh nhi dụng ý ở đâu ô m nàng t i ể u nhảy lên nóc nhà tại trên nóc nhà ánh trăng chiếu xạ diện tích cũng thì càng thêm quẳng rồi nằm trong ngực nguyệt hinh nhi tựa hồ khá hơn một chút nhưng là nguyệt hinh nhi biểu lộ đã không còn là nguyên lai、like、cái tia ngây thơ như cốn biểu lộ mà là cực kỳ nghiêm túc nhưng càng nhiều nữa hay vẫn là trên mặt hơn một vòng đường đỏ nói ngắn gọn ta đã kiên trì không được bao lâu một hồi xe qua sẽ khôi phục cấu linh giai đoạn mấy ngày nữa cựu là đêm trăng tròn đúng là ánh trăng nhất tràn đầy thời điểm khi đó ta sẽ có thể tạm thời khôi phục nguyên trạng hy vọng hy vọng nô công tử cần phải mang ta đi ánh trăng nhất tràn đầy địa phương xin nhờ rồi nguyễn hinh nhi nhìn xem nô hiên trong mắt là một loại khẩn cầu một loại khát vọng còn có một loại cảm kích nô hiên gật đầu mạnh một cái rất nghiêm túc nói ra ta biết rồi nguyễn hinh nhi nghe được về sau trong mắt hiện lên một tia thống khổ thò tay nắm chặt nô hiên bả vai ngửa đầu thống khổ gào thét một tiếng về sau phần lưng cánh chim thu trở về nguyễn hinh nhi cũng khôi phục nguyên trạng ân hiên kaka chúng ta ở chỗ này làm cái gì ngắm chăng sao Nguyệt Hình Nhi tỉnh như như đoạn. Nô Hiên nhẹ nhàng đuốt đầu của nàng, nói ra, không có việc gì, chúng nữa ăn giai gì, sau ấu đuốt đầu việc trước theo thấp ta tiếp tục tâm khi khôi phục lại, lời, dưới điểm của ra, A. là lúc có vẹ 16. ba ngày sau tự là chân chính trăng tròn này g nô hiên mang theo n g u y ệ t hinh nhi đi vào cao cao trên ngọn núi tìm đến một mảnh đại đất trống không có bất kỳ cây cối đến cách t r ở ánh trăng chiếu sạng hiên ca ca chúng ta tới nơi này làm gì tới nơi này ngắm trăng a ra chúng ta ăn điểm tâm a nô hiên cười lấy ra điểm tâm lại để cho nguyễn hinh nhi từ từ ăn nguyễn hinh nhi nhu thuận ăn lấy điểm tâm không thể không biết có cái gì không đúng cảm giác đây hết thảy đều là như vậy bình thường ngày đó chuyện gì xảy ra nàng một chút cũng không nhớ rõ rốt cục mà nêm đ bông u xuống không ánh trăng cao cao treo lên hơn nữa chiếu xuống sáng nhất ánh trăng thời điểm nguyễn hinh nhi lần nữa phát s a n h biến hóa lần nữa biến trở về ba ngày trước cái kia buổi tối bộ dáng chỉ là lần này cũng không có như vậy suy yếu mở ra khiết mạch vũ cánh càng thêm mỹ rồi nhưng là trên mặt vẫn đang có vẻ mặt thống khổ nô công tử nguyễn hinh nhi hoàn toàn biến tốt thời điểm chứng kiến nô hiên ngơ ngác nhìn mình không khỏi khuôn mặt đỏ lên có chút ngượng ngùng nghe s ư n g hô thế này nô hiên nội tâm lại có vài phần cảm khái có lẽ sau này cũng đã không thể nghe được nguyệt hinh nhi gọi mình hiên ca ca đi à nha cuối cùng là chuyện gì xảy ra nô hiên không hiểu ra sao theo ba ngày trước t i ể u không hiểu ra sao rồi không hiểu thấu biến thân sau đó không hiểu thấu nhanh chóng khôi phục nguyên trạng thật sự là quá ngắn t ặ m rồi liền một câu đều hỏi không lên kỳ thật ta là nguyệt linh tộc công chúa n g u y ệ t hinh nhi nói ra nguyệt linh tộc công chúa nô hiên giật mình không thôi quả nhiên là viễn cổ tộc một chồng hơn nữa còn là nguyệt linh tộc công chúa Thiệt tình h i ệ t t lấy cái lao bà đều là nguyệt linh tộc công chúa n g u y ệ t hinh nhi gật đầu nói nói đúng vậy cảm ơn nô công tử ngươi không có đụng đến ta thân thể nhưng lại chứa c h ấ p ta tuy nhiên ta ấu linh giai đoạn cái gì nhớ lại đều không có nhưng là cái này trải qua sự tình ta toàn bộ đều nhớ rõ trong mắt nàng lại là cảm kích lại là ngượng ngủng cảm kích thời điểm nô hiên không có dậu đổ bìm leo đổi lại bị mặt k h ắ c bình dân cưới đoán chừng đã sớm động thủ quản ngươi có phải hay không đầu góp tối dạng lấy cái lao bà trở về tựu là sanh con ấy không cần biết ngươi là cái gì tình huống ngượng ngùng chính là cái này một hai tháng ra thân là ấ u linh giai đoạn n g u y ệ t hinh nhi thường xuyên làm ra hậu tả sự tình cũng thường xuyên cùng ngô hiên tắm rửa ngủ cái gì đấy mặc dù tâm lý tuổi bất quá năm tuổi nhưng là thân thể đã thành t h ủ lại để cho ngô hiên cái này nhiệt huyết thiếu niên thật sự là có chút khó xử rồi đây hết thảy n g u y ệ t hinh nhi đều là biết đến ngô hiên ho nhẹ một tiếng hiên ngang l ắ m liệt nói cái này đương nhiên ta cho tới bây giờ cũng sẽ không dậu đổ bìm leo đấy lại nói hinh nhi cuối cùng là chuyện gì xảy ra hắn không có nhiều tại cái để tài này làm nhiều dừng lại đó cũng không phải cái gì đáng được đ à m luận sự tình n g u y ệ t hinh nhi trong mắt không chút nào che giấu nội tâm phẫn nộ nói ra đây hết thể đều là ám linh tộc làm cho đấy đây hết thể cũng là vì chúng ta nguyệt linh tộc trí bảo nguyệt linh c h i tâm ám linh tộc nguyệt linh c h i tâm lại là một cái viễn cổ tộc càng làm cho ngô hiên cảm thấy kinh ngạc hay vẫn là nguyệt linh c h i tâm như thế nào đều là những vật này vốn là h ỏ a linh c h i tâm sau đó là băng linh c h i tâm cuối cùng đến nguyệt hinh nhi cái này nguyệt linh c h i tâm đây hết thể cảm giác đều cùng những vật này có quan hệ sẽ không dính vào cái này t i ể u có phiền thoại à? nguyễn hinh nhi trong lời nói cũng thập phần biểu lộ thứ này nhất định sẽ đưa tới phiền thoái đây chính là trí Chí bảo viễn cổ tộc trí bảo đây là cái gì khái niệm nếu là trí bảo rồi ai không muốn muốn nói như vậy cái này hỏa linh chi tâm cũng là trí bảo rồi hả hỏa linh hân đem trí bảo cho mình dần dần truyền lại đến tin tức nô hiên càng phát ra càng rõ ràng những vật này là cái gì cũng càng ngày càng phát hiện sự t ì n h càng lúc càng lớn đầu rồi chính mình bề ngoài giống như thiếu nợ hỏa linh hân không y ta đem trí bảo đều mượn cho mình chương mười sáu linh hoa ánh trăng đông hoa đúng vậy t i ể u lạ ám linh tộc vẫn cho là bọn hắn sẽ không đối với chúng ta nguyệt linh tộc độc thủ ai ngờ trong lúc đó t i ể u độc thủ nguyệt hinh nhi lã trá rơi lệ chúng ta nguyệt linh tộc tử thương vô số ta tại phần đông t r ư ở n g lao hiểm hộ xuống mới có thể trốn thoát nỗ hiên hiện tại cũng không biết như thế nào đi an ổ i mới tốt vốn hắn khẩu tài cũng không phải là rất đi chứng kiến nguyệt hinh nhi như vậy thương tâm cũng không biết nói như thế nào rồi trong mơ hồ hắn cảm giác hỏa linh hân bị nhốt tại cái k i a băng cung ở bên trong đoán chừng cũng cùng cái này hỏa linh chi lòng có con a chỉ là đối phương chưa nói hắn cũng không rõ ràng lắm cái kia hình nhi n g ư a như thế nào sẽ biến thành bộ kia bộ dáng đâu này n ô hiên t i ể u có chút không rõ ràng cho lắm rồi chỉ có tại đây ánh trăng sung túc thời điểm mới có thể khôi phục nguyên trạng sao nguyễn hinh nhi oán hận nói tại phần đông trưởng lao hiểm hộ phía dưới không nghĩ tới tộc của ta xuất hiện làm phản người một trưởng v ô vào trên người của ta đem linh hồn của ta đều cho giam cầm ở cũng may trong cơ thể ta có nguyện linh trí tâm mới có thể không có hoàn toàn linh hồn giam cầm nhưng cùng linh hồn giam cầm không khá hơn bao nhiêu trực tiếp tự biến thành ấu linh tâm trí trạng thái cơ hồ khó để khôi phục đôi mắt đẹp của nàng phóng tới ngô hiên trên người trong mắt tràn đầy cảm kích cùng ngạc nhiên nói ra đây là cực kỳ á c độc linh hồn giang cẩm tăng thêm ta đối với n g u y ệ t linh c h i tâm hoàn toàn không có dung hợp trừ phi có tộc nhân đến hỗ trợ nếu không đến nay ta cũng sẽ không khôi phục hiện tại trạng thái dù là tháng này quan g lại sung túc ta cũng sẽ không tạm thời khôi phục cái này trạng thái vậy tại sao ngươi bây giờ biến trở về đã đến ngô hiên có chút ngạc nhiên lần này trực tiếp tục là linh hồn giang cẩm cái gì cấm chế đều có nguyễn hinh nhi nói ra cái này là n ô công tử ngươi chế tạo ra đến đồ ăn rồi bên trong có chút ít sinh mệnh lực lại để cho trong cơ thể ta, linh lực tạm tại giam thời hơi chút ra, tiến hành hiện tại ánh trăng chi để thể cho cơ cầm chút hồn hành ánh trong ta trăng ra, r vung ấu t thịnh, mới có thể tạm thời khôi phục trở cứng có phục khôi mới về. ấ linh ta tại ăn hết ngô công tử ngươi làm đồ ăn về sau hội sẽ cảm giác được trong cơ thể rất thoải mái sinh mệnh lực cũng có thoải mái linh hồn hiệu quả thì ra là thế n g u y ệ t hinh nhi lần này giải thích lại để cho ngô hiên bừng tỉnh đại ngộ khó trách n g u y ệ t hinh nhi căn bản không ăn người khác làm đồ ăn chỉ vì chính mình chế tắt trong đồ ăn đầu đựng sinh mệnh lực liền bình thường đồ ăn đều có chút ít sinh mệnh lực như thế lại để cho hắn hơi chút kinh ngạc xuống c ẩ n t h ậ n t ư ở n g ta ư thường, lượng thường ợ n nói, cái này cũng bình thường, chỉ là số lượng bên trên thái quá mức thiếu đi, còn không bằng hắn bình nhất g lời là cái thái thiếu đi, mà mức chỉ chế tác quá số đ nguyện dược đến hơn nhiều. Bất quá Bất ó gió p g thành n báo, t h h Nhi mỗi ngày ăn chính mình chế tác thức ăn, đều hội, tích ngày ăn ăn, mỗi tác từ từ đều sẽ, linh ũ y vậy. nguyệt Đúng Chúng ta l tộc là có thể hấp thu ánh trăng chi lực viễn cổ tộc có thể phát huy lớn nhất thực lực hôm nay là cường thịnh nhất thời kỳ mới có thể tiếp tục lâu một chút nhưng chính yếu nhất hay vẫn là ngâu công tử ngươi chế tạo ra đến đ ồ ăn có được sinh mệnh lực phát ra nổi áp chế giam cầm tác dụng không có điểm ấy vô luận ánh trăng cỡ nào cường thịnh đều là vô dụng đấy t r ậ n n g u y ệ t hinh nhi ánh mắt lại là một hồi ảm đạm nhưng là đây là kiên trì không được bao lâu đã qua đêm nay ta lại sẽ biến thành ấu linh trạng thái như vậy ăn càng nhiều nữa có được sinh mệnh lực đan dược đâu này như vậy có thể hay không cởi bỏ linh hồn giam cầm nô hiên con mắt sáng n g i gấp nói gấp n g u y ệ t hinh nhi kinh ngạc nói nô công tử ngươi ngươi còn có thể chế tạo ra thêm nữa sinh mệnh lực đan dược nguyện hinh nhi không rõ ràng lắm cũng là bình thường nô hiên đều là các loại đợi ấu linh nguyện hinh nhi ngủ rồi mới vụ trộm đi chế tác đan xử lý đấy nàng nhất định là không hiểu nô hiên cười cười theo trong túi chữ vật lấy ra bản thân chế tác hồng ngọc năm màu hoàn thì ra là phá linh đan đưa cho n g u y ệ t hinh nhi nói ra không biết cái này khỏa cảm giác như thế nào tốt nồng đậm sinh mệnh lực cái này đây là đan dược sao viễn cổ tộc tựa hồ trời sinh có được rất mạnh sinh mệnh lực cảm giác ăn đều không ăn là có thể cảm giác được trong đó sinh mệnh lực triệu thiên long bọn hắn tu vị cao cũng là luyện đan sư lại muốn nến qua mới có thể tin tưởng bên trong có được sinh mệnh lực có lẽ cao cấp hơn luyện đan sư mới không cần nhấm nhắc a đây là tự chính mình chế tác phá linh đan đương nhiên cũng là chủng c h ồ n g đồ ăn không biết đối với ngươi có hữu hiệu hay không thành âm chưa dứt n g u y ệ t hinh nhi cũng đã đem phá linh đan nuốt xuống sau một lát n g u y ệ t hinh nhi ngạc nhiên nắm lên ngô hiên tay cao h ư n g nói thực thật sự tốt tốt đồng đậm sinh mệnh lực nàng phát hiện mình có chút thất thố thời điểm nhanh chóng bung ra bắt lấy ngô hiên bàn tay nhỏ bé tuyệt mỹ trên mặt nhiều hơn một mảnh đào hồng tại dưới ánh trang dị thường xinh đẹp ngô hiên xấu hổ cười nói cái kia không biết cái này đối với cởi bỏ linh hồn giam cầm có t r ố lợi gì sao có thể hoàn toàn cởi bỏ sao n g u y ệ t hinh nhi cau mày lắc đầu nói ra cái này sinh mệnh lực thật là n ồ n g đậm nhưng vẫn không thể hoàn toàn cởi bỏ nhiều như vậy ăn mấy khỏa đâu này l ô hiên lần nữa lấy ra cái kia phá linh đan thế nhưng mà n g u y ệ t hinh nhi nhưng lại lắc đầu bác bỏ thứ này cái này sinh mệnh lực cố nhiên có thể làm cho ta tạm thời thanh t ỉ n h nhưng không phải giải quyết căn bản hơn nữa linh hồn giam cầm về sau cũng đem n g u y ệ t linh chi tâm cho giam cầm ở đâu đầu chính thức muốn cởi bỏ còn cần một mặt hy hữu linh hoa nguyễn hinh nhi giao từ nói một mặt hy hữu linh hoa cái kia là vật gì n ô hiên dò hỏi cái k i a chính là nguyệt linh tộc trí tôn đông hoa ánh trăng đông hoa n g u y ệ t hinh nhi thở dài nói giam cầm linh hồn chi pháp cực kỳ á c độc đó là ám linh tộc trí độc chi pháp muốn giải trừ nhất định phải được nguyệt linh tộc trí tôn đông hoa ánh trăng đông hoa mới có thể hóa giải tuy nhiên cái này ánh trăng đông hoa là chúng ta nguyệt linh tộc trí tôn đông hoa tộc của ta đồng d ạ n g ít càng thêm ít tăng thêm hiện tại nguyệt linh tộc đã không biết trốn chết chạy đi đâu rồi càng là khó có thể tìm kiếm ánh trăng đông hoa đây là cái gì hoa n ô hiên cảm giác danh tự còn rất măng cảm giắc đấy liền đoá hoa đều gọi vi ánh trăng đông hoa là một loại linh hoa có thể dùng đến luyện chế lục phẩm đến thất phẩm đang ă dược nhìn như cũng không tính rất hữu hiệu, hiệu quả nhưng cực kỳ hy hi hữu đối với tại chúng ta n g u y ệ t linh tộc mà nói hiệu quả là rất mạnh đấy phục d ụ n g về sau hấp thu ánh trăng tốc độ hội sẽ thời gian ngắn mở rộng mấy chục lần đến lúc đó ta là có thể lợi dụng ánh trăng chi lực bài trừ cái này linh hồn giam cầm rồi n g u y ệ t hinh nhi lại là lắc đầu lại là thở dài đối với nàng mà nói cái này ánh trăng đ ô n g hoa thật sự là quá hiếm có dùng để luyện đan lợi mà nói là có một chút tác dụng chỉ là cho nguyện linh tộc phục dụng hiệu quả rất tưởng đương nhiên có thể luyện chế sáu thất phẩm đan dược coi như là cực kỳ rất tốt rồi toàn bộ đằng long đế quốc sáu thất phẩm đan dược đều là tương đối ít có giá cả bên trên c à n g là giá trên trời rồi cái này ánh trăng đông hoa bình thường địa phương nào mới có nô hiên hỏi n g u y ệ t hinh nhi suy nghĩ hội sẽ lắc đầu nói ta chỉ tin tưởng tại nguyệt linh tộc trong núi rừng có cũng không phải rất nhiều về phần địa phương khác ta cũng không rõ r à n g rồi ta chỉ có thể chậm rãi đi tìm rồi bất quá muốn xin nhờ nô công tử hỗ trợ luyện chế điểm đan dược lại để cho ta có đầy đủ thanh tỉnh thời gian chương ỉ mười bảy manh mối chẳng lẽ sẽ không có những biện pháp khác đến cởi bỏ cái này linh hồn giam cầm sao cái này ánh trăng đ ô n g hoa như vậy hy hi hữu nếu tìm không thấy chẳng phải là vĩnh viễn đã bị linh hồn giam cầm cơ bản mỗi ngày đều muốn phục vụ đựng đại lượng sinh mệnh lực đang dược mới có thể một mực thanh tình lấy nếu không cũng sẽ một lần nữa khôi phục đến ấu linh thời đoạn n g u y ệ t hinh nhi lắc đầu nói ra tạm thời thật không n g ờ phương pháp khác coi như là trong tộc trưởng lão gia thậm chí là cha ta đều là đồng dạng cần phải cái này đến t ở i bỏ cái này linh hồn giam cầm thật sự là quá ác độc nếu dựa vào ngoại lực đến giải quyết đ o á n chừng kết cục t i ự u là ta tử vong rồi nô hiên nghe xong có chút im lặng đã đến cái cao thủ cũng không thể hỗ trợ cởi bỏ cường hành phá vỡ có lẽ có thể đem nguyện linh chi tâm lấy ra như vậy một cái giá lớn cựu là nguyễn hinh nhi tử vong vì thế nhất định phải dựa vào cái này ánh trăng đ ô n g hoa đến tời bỏ cuối cùng là cái gì linh hồn g i a m cầm như vậy ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm kiếm a nếu là không có ta chế tác đồ vật ủng hộ sợ là chi c h ố n g không được bao lâu a cho dù cho ngươi không ít mang đến thủy t r u n g đều có ăn cho tới khi nào xong thôi đến lúc đó ngươi chẳng phải là lại nhớ tới ấu linh thời điểm khi đó đ o á n chừng không phải ta đến lấy ngươi rồi nô hiên nói đến phần sau có vài phần t r e o trọc hương vị nguyễn hinh nhi lập tức kinh hỉ nói thực thật có thể giúp ta cái kia cái kia quá cảm kích chứng kiến ngô hiên trong mắt có vài phần t r e o chọc hương vị nguyễn hinh nhi có chút thẹn thùng túi lầu xuống đánh tử vừa mới bắt đầu ngươi tịu muốn ở bên cạnh ta à? để cho ta tới hỗ trợ à? nguyễn hinh nhi nghẹn bỏ mặt nhưng vẫn là thành thật một chút đầu nói đúng đúng đấy bên cạnh ta có thể tín nhiệm cũng chỉ có ngô công tử rồi nhưng nhưng ta lại không có ý tứ trực tiếp nói như vậy mấy tháng này đến đã rất phiền thoái ngô công tử rồi đã đều phiền thoái như vậy rồi người tốt dĩ nhiên là làm đến cùng rồi chẳng lẽ trong lòng ngươi tịu i không nhớ tới ta nhất định sẽ giút ngươi ngô hiên cười, cười. n g u y ệ t hinh nhi đều nhanh xấu hổ đến đem vùi đầu tại trên ngực rồi dùng cái k i a con muôi giống như thanh n m nói thực xin lỗi nô hiên tiến đến nàng bên thai nhẹ nói nói ngươi nói như vậy đi ra sẽ không sợ ta đã muốn ngươi nguyệt linh tộc trí bảo sao ngươi cho rằng ta nhất định là người tốt sao lúc này n g u y ệ t hinh nhi nhưng lại ngẩng đầu lên trong mắt tràn đầy kiên định nói đúng vậy nô công tử ngươi là người tốt tại mấy tháng này ra bao giờ cũng không tại quan tâm ta vậy cũng như vậy xuống ta lại không dậu đổ bìm leo ta tin tưởng nô công tử không có thể như vậy đối đãi của ta nghe được câu đầu tiên thời điểm nô hiên thiếu chút nữa t i ể u mới ngã xuống đất vậy mà cho mình phát người tốt tạp bất quá nghe phía sau trong nội tâm cũng là tốt rồi bị thụ chút ít lại nhưng không nổi trêu chọc nói ngươi chính là như vậy tin tưởng ta hiện tại ngươi xinh đẹp như vậy cũng không tin ta dậu đổ bìm leo ai ngờ nguyệt hinh nhi cực kỳ rất nghiêm túc nói ra hiện tại dùng nô công tử t u vị là không đối phó được của ta nô công tử chỉ vẹn vẹn có luyện linh kỳ ta mặc dù không có hoàn toàn khôi phục t u vị nhưng là có ẩn đàn kỳ tự bảo vệ mình dư xài nô hiên nuốt nhổ nước miếng không nghĩ tới khôi phục nguyên trạng về sau còn có cái ẩn đàn kỳ tú vị cái này còn không có hoàn toàn khôi phục đấy nếu cởi bỏ giam cẩm chẳng phải là đạt tới hóa hư kỳ thậm chí cao hơn mẹ đấy hiện tại cao thủ t i ể u thiệt tình không đáng giá như vậy đã c h người lại nói một cái n g u y ệ t linh tộc công chúa có thể như vậy t u vị thật sự là bình thường bất quá rồi đáng lợi thanh em chưa dứt n g u y ệ t hinh nhi lại là túi đầu xuống ngượng ngập nói nếu ngô công tử thật sự m u ố n ta chỉ cần có thể cởi bỏ linh hồn của ta giam cẩm đem n g u y ệ t linh chi tâm giao cho nguyện linh tộc trưởng lão ta ta nguyện ý lấy thân báo đáp ngượng ngùng nàng lần nữa đem đầu chôn ở trong ngực bên hai cũng đã hiện hồng tại đây dưới ánh trăng cực kỳ xinh đẹp nô hiên ho nhẹ thanh âm nhanh chóng nói sang chuyện khác cái này chỉ là hay nói dỡn hay nói d ỡ n đ ấy cái kia sau này chúng ta tựu cùng một chỗ tìm cái này ánh trăng đ ô n g hoa à, không biết ngươi cần bao nhiêu sinh mệnh lực mới có thể một mực thanh tịnh lắm nguyễn hinh nhi ngẩng đầu lên tưởng đỏ sắc mặt dần dần rút đi nhưng lại có chút không dám xem nô hiên con mắt nói ra như vừa rồi cái kia phá linh đan ta muốn có thể trèo trống một tuần vòng không có vấn đề đến lúc đó muốn lần nữa bổ sung nô hiên con mắt s á ngợi cười nói cái này không có vấn đề thứ này ta vẫn coi chút đấy muốn muốn bao nhiêu chế tạo ra đến là được rồi bất quá cũng có thể chế tác mặt khác gáp súc trước đó như vậy cũng so sánh tiết kiệm tiền điểm ngày mai ta đi trước vạn dược lâu hỏi thăm xuống nhìn xem có hay không phương diện này tin tức hắn cũng không phải siêu cấp có tiền luyện đan sư nhớ tới cái kia cao áp xúc cường thân tráng cốt lộ có lẽ hiệu quả cũng không tệ giá cả lại rất tốt sáng sớm hôm sau nô hiên tử trong phòng đi ra tối hôm qua khó được một mình một người ngủ ngược lại là cảm thấy có chút c h ố n g c h â n đấy nguyễn hinh nhi khôi phục nguyên trạng tự nhiên không có khả năng ẩu tả chạy đến hắn trên giường đi ngủ sau khi đi ra mặt khác n g u y ệ t hinh nhi cửa gian phòng cũng đẩy ra n g u y ệ t hinh nhi theo bên trong đi ra nô hiên xem ánh mắt lại là trứng mắt trước mắt n g u y ệ t hinh nhi đúng là khôi phục nguyên t r ạ n g rồi n g u y ệ t hinh nhi tựa hồ i nhìn ra ý nghĩ của hắn đi tới giải thích nói hiện tại ta đã có thể tùy ý chuyển đổi thân thể làm như vậy cũng tốt cùng ngô công tử ngươi hành động thuận tiện điểm hoặc là biến trở về chân thân cùng ngô công tử cùng đi ra nô hiên vội vàng khoát tay nói như vậy là được rồi như vậy đi ra ngoài còn không làm cho người hoài nghi hay nói dỡn không hiểu thấu bên người liền có hơn tuyệt mỹ nữ nhân như vậy có thể không làm cho người hoài nghi sao n g u y ệ t hinh nhi cười nói đã như vậy chúng ta cứ tiếp tục giả t r â n g thành vợ chồng a cái kia vậy được rồi ngô hiên hơi có chút xấu hổ đ ờ i trước hắn còn không có nói qua yêu đương đây này n g u y ệ t hinh nhi nhẹ nhàng vãn qua cánh tay của hắn liền ngô hiên đều cảm giác được thân thể của nàng hơi có cứng ngắc không đợi hắn kịp phản ứng n g u y ệ t hinh nhi bỗng nhiên cười nói hiên ca ca mang h u n h nhi cùng đi chơi a dí d ỏ m bộ dạng cùng nguyên lai、like、giống như lúc xem ngô hiên đều có chút lê dại biến hóa này được cũng quá nhanh đi ở đâu có nửa điểm giả vợ bộ dáng nha đúng là không có khác nhau chứng kiến ngô hiên ngơ ngác nhìn mình n g u y ệ t hinh nhi khuôn mặt đỏ lên thấp giọng nói bộ dạng như vậy không đúng sao k h ú c khục rất tốt rất tốt cái kia chúng ta đi thôi n g u y ệ t hinh nhi kéo ngô hiên cánh tay trong mắt loẹ ra vài phần mừng rỡ cùng v u i sướng dẫu ở trong đó càng là một loại thư thái một loại không muốn xa rời ngô hiên mang theo n g u y ệ t hinh nhi đi vào vạn dược lâu đi thẳng tới trước sân khấu thị nữ trước mặt dò hỏi xin hỏi vạn dược trong lầu có linh hoa ánh trăng đông hoa sao xinh đẹp trước sân khấu thị nữ cho tới nay đều chỉ thấy ngô hiên một mình một người tới hôm nay nhưng lại dẫn theo cái nữ h à i r a lại để cho nàng có chút kinh ngạc c h ợ t đọc qua giới ghi chép về sau lắc đầu nói nô khách khanh không có ý tứ không có trang quang đông h ò a cái này linh hoa lúc này thời điểm triệu tiến h theo bên trong đi ra chứng kiến thân mật kéo nô hiên nguyệt hinh nhi thời điểm hơi chút sững sờ về sau mới lên tiếng nô công tử ngươi đã đến, đến rồi hôm nay mang theo thê tử đã đến lần trước hẳn là cũng là mang thê tử đến hay sao nô hiên đánh cái ha ha nói ra cái này không sai b i ệ t lắm không sai b i ệ t lắm bất quá hinh nhi là muội muội không là thê tử của ta là thê tử nguyễn hinh nhi đột nhiên hô lên nô hiên tại chỗ tựu i trận tròn mắt nguyễn hinh nhi cũng biết mình nói sai lời nói nhanh chóng túi đầu xuống ra có chút không nói nô hiên ho nhẹ thanh âm giả bộ như không để ý dò hỏi cái này triệu tiểu thư ngươi biết có chủng chồng linh hoa gọi ánh trăng đ ô n g hoa sao ánh trăng đ ô n g hoa triệu thiến kinh ngạc nói nô công tử làm sao ngươi biết lần này luyện đan giải thi đấu phần thưởng hay sao chương mười tám quyết định nguyễn quang chi hoa lần này luyện đan phần thưởng cho cuộc tranh tài nô hiên kinh ngạc hỏi vốn là đến hỏi thăm đấy ai ngờ thật sự có tin tức nhưng đây là luyện đan phần thưởng cho cuộc tranh tài người tiên đúng n g u y ệ t quang chi hoa chính là luyện đan phần thưởng cho cuộc tranh tài quy định vì vô địch phần thưởng một trong bình thường biết do cái này n g u y ệ t quang chi hoa đích xác rất ít người nô công tử n g ư ơ i là làm sao mà biết được đâu này loại này linh hoa thật sự là ít chi lại thiếu nhất là n ô hiên loại này không có đi ra ngoài lịch luyện qua vẫn là vừa tu luyện không bao lâu đấy có thể biết rõ t i ể u có chút kỳ quái n ô hiên m ặ t không đổi sắc nói ra kỳ thật đây là cái kia tiền bối nói hắn nói muốn muốn nguyễn quang chi hoa chẳng ngoại trừ cái này luyện đan giải thi đấu bên ngoài vạn dược lầu còn dược được có chứa Cái lầu, lầu sao? Không, không nghĩ tới liền vạn dược lầu đều không có nguyệt quang chi hoa đủ để thấy thứ này trình độ hiếm hoi nô hiên đều có thể cảm giác được nguyện hinh nhi kéo cánh tay của mình càng ngày càng gấp tựa hồ là khẩn trương cùng hưng phấn đi ra ngoài nhưng mà nhất định phải thông qua luyện đan giải thi đấu mới có thể thu hoạch cái này thật sự là có chút phiền phức càng chủ yếu vẫn là muốn quan quân đàng long người đế quốc mới nhiều không kể x i ế t cũng không phải hắn không tin mình năng lực chỉ là phương diện này chuyện tình hắn tiếp xúc quá ít về phần cái này ngàn t ầ n g lầu nô hiên vẫn có nghe thời đấy biểu hiện ra cùng vạn dược lầu ở trung h o a thuận trên thực tế vụ trộm đều là đối chọi gây gắt đấy giúp nhau đoạt mối làm ăn có thể nói không sai biệt lắm đạt đến thủy hòa bất dùng tình trạng luyện càng là giúp nhau ganh sánh, giúp đua so dù sao đi tham gia đại bộ phận ưu tú luyện đan sư toàn bộ xuất từ hai cái này thương hội nếu phương nào thắng không riêng đạt được không thấp thanh danh cũng chèn ép đối phương khí diễm bất quá cử hành nhiều năm như vậy hai cái thương hội cũng là tương xứng có đôi khi vạn dược lầu thắng điểm có đôi khi ngàn tầng lầu thắng nhiều một chút như thế nào nô công tử gấp như vậy cần nguyện quang chi hoa phải hay là không vị tiền bối kia yêu cầu nếu để cho vị tiền bối kia đến hỏi ngàn tầng lầu l ờ i mà nói ta muốn sẽ cho đi bất quá sẽ phải có so sánh hèn hạ điều kiện đi triệu tiến h hận hận nói ra tuy nhiên để cho đan vương đi ngàn tầng lầu có khả năng để cho đan vương thiếu nợ ngàn tầng lầu một cái nhân tình và vân vân nhưng dù sao vạn dược lầu nếu không có cũng không có thể vì bản thân tư tâm cứ như vậy nói không có rồi hơn nữa cái này luyện đan giải thi đấu chuẩn bị khai lập ra phần thưởng tiếng do tự nhiên truyền đạt đến đan vương trong thai đến lúc đó còn không phải như vậy đây như vậy không bằng dứt khoát trực tiếp nói cho ngô hiền để cho hắn thỉnh đan vương tiền bối đi ngàn tầng lầu đổi lấy cái này hết thệ đều là triệu tiến h mong muốn đơn phương mà thôi ngô h i ề n nơi đó có đan vương tiền bối nếu là thật có chính là n g u y ệ n quang tri hoa tính là gì ngô h i ề n gượng ép cười cười cái này thì không cần trận lòng hắn tiếp theo định nói ra như vậy trận này chế thuốc tỉ thí ta có thể tham gia sao cái gì triệu tiến kinh ngạc không thôi liền ở bên cạnh nguyễn hinh nhi đều kinh ngạc không thôi ngô công tử sẽ không đang nói đ ù a chứ n g ư ơ i nhưng mà băng thể chất có thể luyện đ ằ n s a o nô hiên cười nhạt một tiếng vươn tay ra một đạo nóng bỏng ngọn lửa xông lên để cho không khí chúng quanh nhanh chóng ấm lên kỳ thật ta là băng hỏa song thuộc tính đấy lửa này mà vừa ra để cho tất cả mọi người sợ ngây người băng hỏa song thuộc tính đấy song thuộc tính cũng không có nhiều người nhưng là trái lại thuộc tính song thuộc tính chính là cực kỳ ít có rồi một cái băng một cái lửa hai cái khắc chế thuộc tính vậy mà xuất hiện ở một người trong cơ thể đích nữ trọng sinh bạo điện ngọn lửa này cái này độ ấm cái này cái này cảm giác giống là một loại đặc thù hòa d i ễ m rồi triệu tiến h hoan quá thần lai ánh mắt hơi khác thường nói đã ngô công tử đã đạt đến tiêu chuẩn đương nhiên có thể đi dự thi rồi chẳng nói không thể luyện đan sao ngô công tử như thế nào hiện tại lại có thể luyện đan rồi hả nói như vậy cái kia tiền bối chẳng phải là sư phụ của ngươi rồi hả triệu tiến h trong mắt hoàng k í để cho ngô hiên nội tâm phát lệnh chính mình thật đúng là lừa triệu tiến h không ít bất quá cái này hỏa linh c h i tâm gần đây mới trước kia xác thực là không biết sẽ luyện đan đương nhiên hiện tại cũng không biết sẽ luyện đan bất kể như thế nào hắn đành phải nhắm mắt nói cái này cái này chỉ là ngẫu nhiên mà thôi ngẫu nhiên mà thôi như vậy bao lâu mới đi tham gia cái kia luyện đan giải thi đấu đ â u này một tháng sau chính là luyện đan giải thi đấu rồi bởi vì ngô công tử đã có thể luyện đan chúng ta vạn dược l â u biết sẽ cung cấp dược liệu cần thiết để luyện tập đấy nếu có gì cần liền theo chúng ta nói hay lắm triệu tiến ánh mắt lập lời nói ta rất chờ mong do vị tiền bối kia dạy dô đệ tử đến tột cùng là cái gì trình độ mọi người không hiểu ra sao lúc duy chỉ có ngô hiên tinh tưởng triệu tiến nói là có ý gì dưới cái nhìn của nàng mình đã là đan vương đồ đệ một cái đan vương đồ đệ luyện đan trình độ chắc hẳn sẽ không rất kém cỏi đi bất quá ngô công tử trong một tháng này muốn tới khảo thí mới được nếu không thông qua mặc dù vị tiền bối kia đồ đệ cũng không thể dự thi đấy dù sao đây là về chúng ta vạn dược lầu danh dự triệu tiến h lại là bồi thêm một câu một tháng qua nội khảo thí được đến lúc đó ta sẽ đến triệu tiến h thật tình như thế cũng tình hữu khả nguyên đại biểu vạn dược lầu đi dự thi nếu nửa thùng nước đấy chẳng phải là làm cho người chê cười về đến trong nhà lúc ngô hiên thở vào một cái còn thật ư a ngồi xuống. Nguyễn Hình n ca ca, là hỏa ca, linh chi tâm sao cái này nhưng mà phượng linh tộc chí bảo đâu rồi tại sao sẽ ở trên người của ngươi đâu này nguyễn hinh nhi rất là kinh ngạc bất quá lại không có gì ý nghĩ xấu nô hiên liền nói đơn giản một lần vừa mới cũng muốn đi tìm hiểu những chuyện này đại n g u y ệ t hinh nhi sau khi nghe xong chậm rãi lắc đầu nói ra hỏa linh hân không rõ ràng lắm m ặ t khác viễn cổ tộc chúng ta rất ít đi tìm hiểu trừ phi là so sánh tương cận nhưng ta biết cái này hỏa linh c h i tâm là phượng linh tộc trí bảo vậy mà biết sẽ đơn giản giao cho ngươi chỉ có cực kỳ tín nhiệm mới có thể đem thứ này giao cho ngươi bất quá hiên ca ca ngươi k h ô n g chế coi như không tệ nếu như không phải ta có được nguyện linh tri tâm căn bản cảm thụ không đi ra bất quá vẫn là hy vọng hiên ca ca tăng cường k h n g chế dù sao hỏa linh tri tâm là trí bảo dễ dàng đã bị tiểu nhân nhìn trộm đến lúc đó dùng hiên ca ca tu v i của ngươi căn bản không bảo vệ được n g u y ệ t hinh nhi ăn ngay nói thật chân mày trong tràn đầy vẻ lo lắng nàng có thể là người tướng trải trên người có n g u y ệ t linh chi tâm làm cho gia tộc rơi xuống bực này rộn đồng nếu nô g hiên trên người h ỏ a linh chi tâm bị biết rõ chẳng phải là thảm hại hơn dùng hắn cái này tí teo thú vị căn bản thủ không được nô g hiên cũng là gật đầu mạnh một cái điểm ấy đích thật là phải tăng cường mới được rồi nếu là có mặt khác viễn cổ tộc dò x é đến chính mình đã có mặt khác viễn cổ tộc dò xét đến c ò n đem cái này hỏa linh chi tâm bị mất vậy cũng thì phiền thoái cực kỳ hiên ca ca vậy mà đáp ứng đi dự thi vì n g u y ệ t quang Chi hoa thật sự là làm phiền ngươi n g u y ệ t hinh nhi có chút nhăn nhó khuôn mặt từng đỏ tựa hồ vì ngô hiên như vậy lỗ mãng dự thi cảm thấy có chút ngượng ngùng ngô hiên nhưng lại cười khổ nói kỳ thật ta cũng đều không hiểu luyện đan cái gì n g u y ệ t hinh nhi lập tức há hốc mồm chương mười chín luyện đan thất bại như gặp được nhìn không tới chương và tiết hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp một lần sẽ xảy đến Nô Hiên tuy r ả lời để cho n g ệ t h nhiên n h đều đan đi luyện muốn luyện đấu, ngu luyện luyện Tuy trận tròn mắt,、không、biết, sẽ. Luyện còn muốn đi tham gia luyện giải thi biết, thế tới. ra không còn đan này không phải người sao. Không, không đan. Cái kia, cái kia linh đan nào n kia, kia phải phá chế h gia giải cái Cái cái i sẽ, sao. sẽ, là bắt đầu ăn có chút bất đ ộ n g n g u y ệ t hinh nhi sắc mặt biến hóa trận nang rất nhanh liền tĩnh táo lại rồi có chút thất vọng thở dài không biết sẽ luyện đan lời nói vậy thì không có biện pháp ta cũng không biết sẽ luyện đan n g u y ệ t linh tộc trưởng lão ngược lại là hội nô hiên là không biết sẽ luyện đan nhưng là biết làm đan xử lý chỉ là hắn ở đây nghĩ nếu đi tham gia luyện đan giải thi đấu khẳng định phải tại trước mắt bao người xây lên lò luyện đan bắt đầu luyện chế đan dược nhưng mà hắn cũng không phải tại luyện đan tại nhiều người như vậy trước mặt đập nát linh thảo và v v còn không bị đương thành kẻ đần chủ yếu hơn là bị phát hiện làm như vậy còn có hiệu quả chẳng phải là bi kịch khi lúc hắn cũng không có đa tưởng trước tiên đem dự thi định ra đến nói sau nếu đã qua khoảng thời gian này không thể dự thi rồi trận này luyện đan giải thi đấu theo hắn giải vạn dược lầu cùng ngàn tầng lầu tỷ số t h ắ n g đều là phân chia năm năm đấy nếu vạn dược lầu có thể đạt được quán quân còn dễ nói nếu bị thua cái này n g u y ệ t quang chi hoa t i ể u về ngàn tầng lầu thậm chí là về những người khác như thế h i hữu đích n g u y ệ t quang chi hoa đến lúc đó hắn muốn đi hỏi đều khó có khả năng rồi hơn nữa mình có thể cho đối phương cái gì chính là gần kề mấy viên tràn ngập sinh mệnh lực đan dược đây đương nhiên là chuyện không thể nào tuy nhiên h i hữu nhưng cũng không phải trọng yếu như vậy dù sao thủy trung đều là phẩm chất thấp chất đan dược nguyễn quang chi hoa ít nhất đều có thể luyện chế sáu bảy phẩm làm sao có thể cùng lưỡng tam phẩm đan dược đổi lấy đ â u n à y trừ phi hắn gia nhập ngàn tầng lầu hơn nữa bày ra nhất định được thực lực như thế có chút có thể có thể thu hoạch đi ăn máng khác có thể không phải của hắn tác phong vạn dược lầu đối với chính mình như vậy chiếu cố mặc dù có cùng có lợi ở bên trong nhưng chiếu cố mình là sự thật những điều này đều là ý nghĩ của hắn hoàn toàn là giả thiết vạn dược lầu thất bại dưới tình huống ngô hiên cảm giác mình dự thi lời mà nói nương tựa theo cái này tràn ngập sinh mệnh lực đ a n dược thì có thể biết sẽ đạt được thắng lợi nếu như bị hỏi tại sao phải có như vậy sinh mệnh lực câu trả lời của hắn rất đơn giản chính là mình có được băng linh lực nguyên nhân lý do toàn bộ đều nghĩ kỹ chính là trên lệnh cái này như thế nào che giấu chính mình chế tác xử lý phương pháp rồi hiên c a c a ngươi suy nghĩ cái gì nếu là không có thể luyện chế đan dược quên đi chúng ta cùng đi tìm kiếm n g u y ệ t quang chi hoa chính là không cần phải nhất định phải đi đoạt được trận đấu hơn nữa độ khó bên trên n g u y ệ t hinh nhi chứng kiến ngô hiên c a o mày cho là hắn tại vì không thể luyện đan phát sầu tự ở bên cạnh khuyên căn nói ngô hiên đột nhiên đứng lên nói ra không thử nghiệm hạ sao được Nếm thử cái gì? Lánh loại luyện loại l chế đan dược Nô ra vùng ngoại ô, Nô Hiên ô, ra mua mua chủ u ẩ n xong bị lò l yếu là dùng khống chế lửa làm chủ do đó đem trong lò luyện đan linh thảo các loại cho rèn luyện ra chất lỏng sau đó cứng lại thành đan dược nghe đơn giản làm khó khăn cần tinh xảo k h ô n g chế lửa kỹ xảo còn có rất tốt tâm lý tố chất khi đó nàng t h tựu cho rằng ngô hiên luyện chế trình độ cực kỳ cao cấp có thể đem phẩm chất thấp chất đan dược luyện chế ra có sinh mệnh khí thức thật sự là quá hiếm có rồi thậm chí ngay cả đồ ăn đều đựng nàng đối với luyện đan phương diện này không phải rất quen thuộc nhưng có thể có loại năng lực này đấy nàng chỉ là bái kiến một cái cái kia chính là ngô hiên trong nháy mắt ngô hiên cũng đã bắt đầu tăng lớn hỏa diễm rèn luyện dược liệu này rồi như hắn đang gặp bắt đầu dần dần hòa tan rèn luyện ra nước thuốc đi ra đợi hắn chuẩn bị tăng lớn hỏa lực bắt đầu bước tiếp theo lúc trong thân thể vậy mà t à n mát ra lúc tu luyện phun vọng lại băng linh lực nguyễn hinh nhi kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn tựa hồ đối với cái này băng linh lực cảm thấy rất là kinh ngạc đợi nàng há m ồ m muốn nói chuyện lúc k h ô n g chế được lò đan ngô hiên con mắt hướng tụ trong tay đỉnh lô lập tức rời tay bên trong cường thân tráng cốt lộ cũng liền tùy theo phế bỏ đã thất bại ngô hiên tại điều động trong cơ thể hỏa linh tri tâm dùng cường đại hơn điều động là hắn đến nay mới thôi muốn khống chế cường thịnh nhất h ò diễm đây là vì rất tốt rèn luyện ra nước thuốc r a nhưng lại sinh ra d ị biến thì ra là trong cơ thể tản mát ra cái kia băng linh lực vậy mà cùng trong cơ thể hỏa linh c h i tâm đã xảy ra mâu thuẫn tương để s ơ đồng thời trong tay hỏa diễm lập tức dập tắt trong tay lò đàn cũng theo đó rơi xuống hỏa diễm dập tắt ý nghĩa luyện đàn thất bại ngươi là băng linh tộc hay sao nguyễn h ì n h nhi kinh ngạc nói n ô hiên nhẹ gật đầu nói ra đúng ta chính là băng linh tộc đấy bất quá từ nhỏ đã bị ngô ra tu h dưỡng căn bản không biết rõ băng linh tộc ở nơi nào hình nhi ngươi biết băng linh tộc ở nơi nào sao Lại nói tiếp hắn còn không có cùng n g u y ệ t hinh nhi đã từng nói qua chuyện này hắn cảm giác n g u y ệ t hinh nhi không rõ lắm phương diện này chuyện tình quả nhiên n g u y ệ t hinh nhi lắc đầu nói ra không rõ ràng lắm nếu như là trước đây thật lâu v i ê n cổ tộc tầm đó giúp nhau vẫn là thường xuyên câu thông đấy hiện tại t i ể u thật sự là ít chi là ít căn bản không biết rõ đối phương ở nơi nào chỉ là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là băng linh tộc đấy nếu như không phải cảm giác được có v i ê n cổ tộc khí tức ta còn thực sự không rõ ràng lắm đúng ta còn không có kích hoạt huyết mạch đoan chừng ngươi mới cảm thụ không đi ra đi hỏa linh hân cũng thế tại thông qua tiếp xúc về sau mới có thể tin tưởng ngô hiên là băng linh tộc đấy nếu không phải ngô hiên vừa rồi tản mát ra chỉ mỗi hắn có khí thức nguyễn hinh nhi căn bản không khả năng tin tưởng huyết mạch chưa từng kích hoạt nguyễn hinh nhi lộ ra ánh mắt khiếp sợ vội vàng kéo lại ngô hiên tay của nói huyết mạch không kích hoạt lời mà nói ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm n g ư ơ i ngươi có lẽ sớm chút nói à chúng ta không nên n g u y ệ t quang chi hoa rồi cùng đi tìm băng linh tộc đi nói cách khác ngươi biết sẽ có nguy hiểm cánh mạng đấy nguyễn hinh nhi ánh mắt tân cận để cho ngô hiên trong nội tâm ấm áp cười nói cái này tạm thời không có gì đáng ngại đã có hỏa linh chi tâm trong người vẫn có thể ngăn chặn đấy hiện tại ngươi xem ta không phải thật tốt sao nhưng mà cái này t i ể u không cần phải lo lắng rồi huống hồ băng linh tộc chúng ta cũng không biết ở đâu còn không bằng trước tiên đem chuyện trước mắt xong xuôi lại cùng đi tìm kiếm băng linh tộc không được sao nguyễn hinh nhi gặp ngô hiên kiên quyết như thế đành phải nhận đồng địa vực rộng lớn như vậy hắn muốn tìm băng linh tộc nhưng mà đi nơi nào tìm còn không bằng trước tiên đem chuyện trước mắt làm xong phản chính thời gian cũng là một tháng nhiều tả hữu đến lúc đó đã xong lại đi cũng không muộn băng linh tộc chẳng ở nơi nào trước mắt lại biết n g u y ệ t quang tri hoa ở chỗ này h u ố n hồ hiện tại lại không có nguy hiểm gì nhưng là bây giờ luyện đan đã thất bại có vẻ như ngươi không thể luyện đan n g u y ệ t hinh nhi xem trên mặt đất lò luyện đan chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra ngô hiên lúc trước đã thất bại không nên n ụ c trí lại đến ngô hiên nếm thử nữa một lần thả vào cường thân tráng cốt lộ dược liệu đúng là vẫn còn đang gia tăng hỏa d i ễ m lúc băng linh lực lần nữa tuân ra làm cho luyện đan thất bại hắn cũng không muốn luyện đan hiện tại xem ra là muốn luyện đan đều khó có khả năng căn bản cũng không cho hắn luyện đan cơ hội hỏa linh hân trước khi đi đã từng nói qua có được cái này hỏa linh c h i tâm là có thể luyện đan hiện tại xem ra bề ngoài giống như không được kỳ quái có được hỏa linh c h i tâm lợi mà nói theo đạo lý là có thể luyện đan hiện tại xem ra như thế nào không được nguyễn hinh nhi cảm thấy có chút nghi hoặc có lẽ vốn băng linh thể là không thể nào luyện đan dù sao thiếu khuyết hỏa diễm bây giờ có được hỏa linh c h i tâm có thể luyện đan hẳn là không có vấn đề nô hiên nhưng lại luyện không được đã luyện không được đan dược vậy thì không luyện chúng ta đổi lại phương pháp nô hiên mắt sáng lên trong đầu dần dần tạo thành một cái phương án chương hai mươi phải học được lừa dối người như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn f p năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến đổi lại phương pháp đến lượt đan n g u y ệ t hinh nhi nghi ngờ nói noh hiên cười nhạt một tiếng nói ra như vậy chúng ta tới chịu chút tráng miệng như thế nào ăn tráng miệng n g u y ệ t hinh nhi s ừ n g sốt một chút thật sự của nàng thật là thích ă n noh hiên làm thức ăn nhưng là hiện tại cũng không phải lúc ăn cơm chứ noh hiên rất đơn giản cường thân tráng cốt lộ dược liệu toàn bộ ném vào trong lò mở ra nóc chính là gia nhập nước đi vào nguyện hinh nhi trận mắt há h ố c mồm đây là cái gì luyện đàn phương pháp nô hiên không có có giải thích quá nhiều trên tay hỏa diễm bước lên bắt đầu cho đỉnh lô đúng nóng chỉ chốc lát là có thể nghe thấy được bên trong bay tới m ù i thuốc hắn nhanh chóng mở ra nóc theo trong túi chữ vật lấy ra h ạ t sen cùng đường đỏ tựu i ném tiến vào hỏa diễm không c ó tăng lớn vẫn là dùng l ử a nhỏ để nấu hắn trong túi chữ vật tràn đầy nguyên liệu nấu ăn còn có các loại đồ gia vị thậm chí ngay cả một chút thịt đều có ở chỗ này đầu làm một đ ầ bếp có được loại này túi chữ vật thật sự là rất phương tiện một việc thêm hạt sen thêm đường đỏ hiên k n g ư ơ i ngươi xác định là tại luyện đan sao n g u y ệ t hinh nhi không tốt lắm nói thẳng ra vấn đề trong đó kỳ thật hắn rất muốn nói cho ngô hiên nghe loạn như vậy thêm lời mà nói hoàn toàn là sẽ trở thành một nổi phế vật lần trước ngươi ă n phá linh đan hương vị như thế nào ngô hiên không có trực tiếp trả lời nàng trái lại hỏi thăm lần trước cho n g u y ệ t hinh nhi ă n phá linh đan thì ra là h ồ n g ngọc năm màu hoàn n g u y ệ t hinh nhi dừng lại một châu suy nghĩ một chút mới lên tiếng hương vị rất không tồi cùng bình thường ăn đan dược hoàn toàn khác nhau ngọt ngào ăn thật ngon người ngươi không phải là đang nói luyện chế phương pháp chính là như vậy chứ người cứ nói đi hắn nhoáng một cái đỉnh lô bên trong d ư ợ c chấp dịch thuốc dạng lỏng bắt đầu lan lộn sau một lát hắn lần nữa mở ra đỉnh lô bỏ xuống mấy đoá hoa đảo ở bên trong một cỗ nhiệt khí kích phát xuống nhanh chóng buồn bực đi ra một cỗ hoa đảo mùi thơm tốt rồi hắn lấy ra hai cái chén trực tiếp nâng lên đỉnh lô liền từ bên trong đổ ra bên trong d ư ợ c chấp dịch thuốc dạng lỏng ra tràn đầy một chén màu đỏ nhạt cũng bí mật mang theo có mấy hạt mập trắng mập hạt sen ở trên đầu còn nổi lơ lửng vài miếng bạch hồng dao nhau hoa mai trông rất đẹp mắt cái này chuyện này thật là nồng nạc sinh mệnh khí th thương quá hương vị cái này vẫn là luyện đan sao nô hiên bưng lên một chén đưa tới cười nói nếm thử xem đi đây là mới đích trắng miệng hồng liên ngọc sút nguyễn hinh nhi đã không kịp chờ đợi uống vào màu đỏ h ửng đỏ dần dần bỏ lên trên nàng trắng non cổ của đợi uống xong một ngụm về sau ngạc nhiên nói lướt qua sinh mệnh khí tức không nói chuyện hiệu quả bên trên vượt xa thông thường cường thân tráng cốt lộ à. nô hiên tự tin cười cười cái này là chuyện đương nhiên đối với hắn mà nói đỉnh lô cùng nồi hơi không có có khác biệt chỉ là xào rau mà nói tự phiền toái hơn nhiều cái này cũng không phải mấu chốt Mấu chốt luyện à phương diện l đan thì h p cùng xào i n rau bất đồng khác biệt có hai điểm một điểm là dùng là đỉnh lô hai điểm hai giờ là hỏa diễm bất đồng chủ yếu nhất là hỏa diễm hỏa diễm đều là đến từ trong cơ thể có thậm chí là đến từ thiên nhiên dị hỏa dùng những này đặc thù hỏa diễm mới có thể chế tạo ra đan dược ra thông thường hỏa diễm tuyệt đối là không thể nào đấy đầu tiên độ ấm thì không được không dùng linh khí thả ra hỏa diễm cao như vậy ôn thần kỳ như vậy ví dụ như bình thường hỏa diễm xấy nướng linh hảo nướng là được than cốc rồi mà luyện đan sư hỏa diễm đó là có thể đủ rèn luyện ra trong đó tinh hoa do đó cô động thành đan dược vì thế mới có thể không nhận chối bỏ không thể dùng để làm đồ ăn càng không thể dùng bình thường hỏa diễm để nương chế hiện tại đã có cùng loại luyện đan sư hỏa diễm hỏa linh tri tâm hoàn toàn có thể che giấu chính là sợ chế tắc quá trình bị chứng kiến về sau đưa tới kinh ngạc mà thôi nỗ hiên ý đổ theo ở ngoài đứng xem tới hỏi hạ cam thụ n g u y ệ t hinh nhi suy nghĩ một hồi mới lên tiếng tuy nhiên chế tác cổ quái nhưng là hiệu quả không có vấn đề à. ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này phương pháp luyện chế đâu rồi còn thêm đường kẹo cùng hạt sen đi vào hiệu quả nhưng l à như thế thần kỳ ý theo ta xem ra hiên ca ca ngươi đã khai sáng một cái luyện đan phương pháp khai sáng mới đích luyện đan phương pháp đúng vậy ta như thế nào không nghĩ tới như vậy đến lừa dối người đâu quá cảm ơn ngươi hinh nhi nỗ hiên vui vẻ n â n qua nguyện hinh nhi khuôn mặt tại trên mặt nàng trùng trùng đ i ệ đ i ệ v ừ hôn nguyễn hinh nhi lập tức cho sợ ngây người cả người đều ngây n g ẩ n cả người n ô h i ê n nhưng lại hưng phấn không thôi căn bản không có ý thức được mình làm sự t ì n h quá giới hạn rồi luyện đan đơn giản có hai điểm một điểm là lò luyện đan một điểm là hòa diễm hai điểm mình cũng đã có ý nghĩa bị người khác cho rằng là luyện đan sư đem linh thảo bóp nát các loại loại này luyện đan cũng có như vậy rất tốt rèn luyện đã như vậy chính mình cắt nát rồi đều là không có vấn đề gì về phần đồ gia vị và vân vân điểm ấy đích thật là có chút cổ quái nhưng như là nguyễn hinh nhi từng nói phương pháp luyện chế là cổ quái nhưng là có hiệu quả không được sao bị hỏi lúc t i u s ư n g đây là mới đích luyện đan phương pháp là sư phụ mình đan vương nhiều năm nghiên cứu ra được đấy có một đan vương vi danh đầu lại phối hợp cái này hiệu quả mọi người còn không tin phục giống vậy công pháp thế giới này cổ quái kỳ lạ công pháp hay đi rồi chỉ cần có uy lực thật là tốt công pháp có tốt hiệu quả cái này còn không phải tốt đan dược nô hiên vừa mới bắt đầu biết rõ hai tay năng lực lúc t i u đang lo lắng sẽ bị người khác phát hiện năng lực này nói không c h ứ n g biết sẽ chặt bỏ chính mình hai tay đi nghiên cứu đây mới là hắn không dám để cho người khác biết chính mình biết chế tắc đan xử lý nguyên nhân muốn là dựa theo làm như vậy ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại đỉnh lô cùng hỏa diễm lên có thể luyện chế ra bực này đặc thù đăng dược t ự u chỉ sẽ cho rằng phương pháp của hắn kỳ lạ mà không phải hai tay kỳ lạ dùng trung đan vương nhiều năm nghiên cứu ra được bí pháp thật sự là hoàn mỹ lừa dối người a cố nhiên là một tú tại lâm gió vẫn thổi bật dễ cũng sẽ khiến người khác nhìn xem ngô hiên kiểu mới luyện đan phương pháp đến lúc đó hắn lại tuyên truyền là mình băng hỏa đồng thể vấn đề mới có thể luyện chế loại này đặc thù đăng dược như vậy cũng không phải có thể lừa dối người phương thuốc dân gian và v v hắn hoàn toàn không cái gọi là vốn chính là thông thường phương thuốc dân gian rất nhiều người cũng biết phương thuốc dân gian chính mình gia nhập điểm đường kẹo và v v hoàn toàn có thể nói cho bọn hắn biết đi chế tác kết quả là đã thất bại cựu chỉ sẽ cho rằng là mình băng hỏa đồng thể nguyên nhân mới đưa đến có loại năng lực này rồi nếu nói sợ bị cao thủ trộm tới lời mà nói điểm ấy rất không cần phải lo lắng hắn mặc dù có thể luyện ra loại này đặc thù đan dược đối với những cao thủ kia mà nói thủy chung đều là phẩm chất thấp cấp đan dược mà thôi đối với hắn có hứng thú nhưng lại sẽ không biết đi bắt huống hồ hắn hậu trường chính là vạn dược lầu vạn dược lầu biết sẽ trơ mắt nhìn xem ngô hiên bị bắt đi sao suy nghĩ cẩn thận về sau ngô hiên khuôn mặt lộ ra nụ cười hài lòng ra trước kia lo lắng hết thể hiểu ra đây hết thể cũng đều là được tại hỏa linh chi tâm mới có thể áp dụng lừa dối nếu không dùng thông thường hỏa diễm để nướng tuyệt đối là bị nhìn thấu cùng hoài nghi xem ra phải học được lừa dối người mới có thể tốt hơn giải quyết sự tình a chương hai mươi mốt khảo thí như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp bỏ một lần sẽ xảy đến một tuần sau nô hiên mang theo nguyệt hinh nhi đi tới vạn dược lầu tìm được triệu tiến h về sau căn bản không phải nói triệu tiến h trong mắt thì có ý hội ánh mắt chuẩn bị một tuần vòng rốt cuộc đã tới sao như vậy thì cùng đi theo đi triệu tiến h quay người mang theo bọn hắn đi tới vạn dược trong lầu lầu ba lầu ba là chuyên môn chế thuốc đấy t r u n g quanh đều đứng đấy không ít luyện đan sư chứng kiến triệu tiến h mang theo một thiếu niên đi lên lúc đáy lòng cũng không khỏi một hồi kinh ngạc phong luyện đan là vạn dược lầu trọng địa bất quá đều không có đi lên ngăn trở dùng triệu tiến thân phận cho dù mang tên ăn mày t i ề n đến cũng sẽ không có ý kiến hai vị này đều là vạn dược lầu khách khanh luyện đan sư đều v ì ngũ phẩm cấp độ chỉ cần ngươi có thể thông qua bọn họ khảo thí là có thể tham gia lần này luyện đan giải thi đấu rồi đứng ở ngô hiên trước mặt là lưỡng vị lao giả đều là vạn dược lầu khách khanh luyện đan sư làm cho này lần đích khảo thí thật sự là lại không quá thích hợp rồi trong đó một vị lao đầu đánh giá ngô hiên nhẹ nhàng nhữ mày cảm giác ngô hiên có chút tuổi trẻ thoạt nhìn không quá giống thường xuyên ngâm mình ở phòng luyện đan bộ dạng nếu là triệu tiến đề cử tới bọn hắn cũng không tiện trực tiếp nói cái gì đó ngược lại là hỏi ngươi bây giờ luyện đan trình độ là bao nhiêu phẩm ngô hiên suy nghĩ một chút cũng không rõ ràng lắm mình là cái gì phẩm cấp đấy chế tác tam phẩm ngược lại là không có vấn đề gì nhưng chế gia đan xử lý t ẩn chứa trong đó sinh mệnh khí tức đều có thể so sánh ngũ phẩm đan g ăn dược trong lúc nhất thời có chút do dự bất định điều này làm cho lưỡng vị lão g i ả sắc mặt trầm xuống vấn đề này rất khó trả lời sao triệu tiến h cũng là thầm nghĩ phiền thoái tuy nhiên nàng là vạn dược lầu thiên kim tiểu thư nhưng là lưỡng vị khách khanh luyện đan sư tên tuổi cũng lớn đắc tội đối với người nào cũng không tốt đối với ngô hiên nàng cũng không rõ ràng lắm trình độ là bao nhiêu căn bản chưa thấy qua hắn luyện đan chẳng qua là cảm thấy có một đan vương làm sư phó luôn không khả năng t r ê n lệch chứ vì thế nàng không có làm khảo thí trực tiếp t i u mang tới nơi này khảo nghiệm nếu chọc dẫn hai vị này khách khanh luyện đan sư vậy cũng thì phiền thoái tam phẩm đi phải là tam phẩm nô hiên có chút mơ hồ xác định nói tam phẩm phải hay là không thông qua đan sư tháp khảo nghiệm qua hay sao lao giả gặp nô hiên như vậy do dự trong nội tâm có chút không tin lắm đan sư tháp đan sư tháp là địa phương nào nô hiên hỏi lên như vậy lưỡng vị lao giả sắc mặt đều sụt xuống trở nên cực kỳ khó coi nô hiên cũng tin tưởng mình nói sai nhưng thật sự là hắn là không biết đan sư tháp là địa phương nào nghe danh tự có chút đoán được hẳn là khảo thí chính mình luyện đan trình độ địa phương đi triệu tiến h vội vàng đứng ra nói ra lưỡng vị khách khanh nô công tử hắn vẫn luôn là tại sư phó hắn nhìn quản hạ luyện đan không rõ ràng lắm đan sư tháp cũng là bình thường đấy bất quá trình độ là tuyệt sẽ không kém chỉ là không có khảo thí mà thôi đợi lát nữa khảo thí chẳng phải sẽ biết đan sư tháp chính là huyền thiên đại lục khảo thí luyện đan sư địa phương cũng là nhiều đỉnh cấp luyện đan sư tụ tập địa phương n g u y ệ t h u n h nhi lặng lẽ truyền âm cho ngô h i ề n không nghĩ tới hắn liền điểm ấy cũng đều không hiểu để cho n g u y ệ t h u n h nhi đều cảm giác được có chút bó tay rồi đã như vậy như vậy ta liền nghe triệu tiểu thư một hồi hy vọng không để cho chúng ta nhị vị thất vọng rồi lão giả s á t mặt mới có chút dễ nhìn một điểm nói ra tam phẩm luyện đan sư tài nghệ này chỉ có thể coi là không tệ đến tột cùng là thật sự đạt tới tam phẩm chúng ta t i ể u nhìn xem phải hay là không rồi đây là tam phẩm đan dược tụ khí hoàn phương thuốc dân gian thỉnh tại trong thời gian quy định luyện chế ra hơn nữa phẩm chất muốn tại trung thượng phẩm chất tài năng xem như vượt qua kiểm tra đồng dạng là đan dược phẩm chất tự nhiên bất đồng phân biệt là hạ phẩm trung phẩm trung thượng phẩm thượng phẩm cùng đạt trình độ cao nhất rồi làm đồ ăn có tốt xấu mà nói đan dược phẩm chất cũng có tốt xấu mà nói rồi phẩm chất càng tốt hiệu quả tự nhiên càng mạnh nô hiên tiếp nhận phương thuốc dân gian thượng cấp đã là nhãn hiệu tốt rồi cần có phân lượng luyện đan có một tối kỵ chính là luyện chế đan dược nếu cái nào đó thành phần đưa lên hơn nhiều sẽ làm cho luyện đan thất bại cái này làm đồ ăn không sai bị lắm muối hoặc là đường kẹo phóng hơn nhiều đồ ăn cũng liền trở nên khó bắt đầu ăn hiện tại đã nhãn hiệu tốt rồi phân lượng hắn cũng t i ể u không cần quan tâm phương diện này chuyện tình kiểm tra này chủ yếu là nhìn hắn năng lực luyện đàn đấy n ô hiên cầm lấy dược liệu t i ể u thưởng thức bất quá chỉ là ăn một chút mà thôi nhấm nháp trong đó hương vị những người khác là n h ữ n g mày chẳng n ô hiên là dụng ý gì nhấm nháp dược liệu chủ yếu là phán đoán không ra là cái gì thành phần hoặc là muốn nhấm nháp dự tính mới sẽ làm như vậy hiện tại phương thuốc dân gian đều toàn bộ nhãn hiệu đi ra chính là trên lệnh hắn đưa lên nhân lò đan luyện chế ra nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác còn nếm hương vị phải hay là không từ một phương diện khác tại ngón tay lưỡng vị khách khanh phương thuốc dân gian không chính xác đâu này lưỡng vị khách khanh sắc mặt càng ngày càng khó coi cũng đã gần tới rồi bộc phát biên giới triệu tiến h cũng bắt đầu có chút nhịn không được nô hiên đây là có chuyện gì toàn bộ hương vị hơi mặn thơm ngọt đều có xào rau ngược lại không tệ chỉ là trước mắt chỉ có thể làm viên thuốc nô hiên trong đầu đã sinh ra tốt mấy món ăn phương án nhưng mà trước mắt cũng chỉ có thể làm thành viên thuốc xào rau lời mà nói còn không đem người nơi này cho sợ c h ẳ n váng chắc hắn theo trong túi chữ vật lấy ra tiểu đao bắt đầu đem trước mắt dược liệu bắt đầu cắt nát cũng rác vào muối để cho đầy đủ ngâm miệng cái này trình tự lại là để cho khách khanh các luyện đan sư cao mày vỡ vụ n dược liệu điểm ấy cũng không phải là không thể nhưng rác vào màu trắng đồ đạc là vật gì không có chờ bọn hắn suy đoán vật này là lúc nào nô hiên lại là móc m ra một bà bột mì chính là ném đi ra bắt đầu nào bột mì bắt đầu chỉ cần hơi có chút thưởng thức đấy đều hiểu nô hiên đang làm cái gì rồi cái này căn bản ngay tại nhà bột mì a ở đâu là tại luyện đan lưỡ vị khách khanh luyện đan sư tức giận bạch hồ tử liên tục run r u y đối với triệu tiến chắp tay nói lão phu đã không nhịn được rồi triệu tiểu thư đây quả thực là ẩu tả cái này vẫn là luyện đàn sao căn bản chính là làm đồ ăn hy vọng triệu tiểu thư lần sau không nên sẽ tìm loại người này đến rồi lão phu thứ cho không tiết đãi triệu tiến trong mắt cũng là tràn đầy xấu hổ chi ý nàng rất tin tưởng ngô hiên đấy như thế nào trước mắt ngô hiên nhưng lại làm ra loại này chuyện hồ đồ chuyện ra đem vấn đề này đều làm cho đập phá lưỡng vị k h á c khanh triệu tiến muốn vì ngô hiên giải thích chút ít lời nói lại phát hiện mình hoàn toàn không rõ ràng lắm như thế nào đi nói lúc này ngô hiên lại chậm rãi nói ra đây là ta sư phó đan vương sáng tạo ra mới luyện đan phương pháp cũng chỉ có ta mới có thể làm ra được nếu nhị vị không tin cũng thế đợi lát nữa ta trực tiếp tìm triệu hội trưởng để cho hắn định đoạt đan vương sư phụ của ngươi là đan vương lưỡng vị khách khanh b i ế n sắc c h ậ t nhưng lại cười lạnh nói còn mới luyện đan phương pháp còn đan vương h à o một cái đan vương chúng ta đây tự nhìn xem của ngươi phương pháp mới là cái gì rồi nhìn xem sư phó có phải thật vậy hay không là đan vương nô hiên cười nhạt một tiếng nói ra điểm ấy không tin có thể hỏi triệu tiểu thư lưỡng vị khách khanh nhìn về phía triệu tiến triệu tiến h nhưng lại gật đầu mạnh một cái nói ra tam phẩm phá linh đăng có được ngũ phẩm đan dược đều khó mà sánh nang sinh mệnh khí tức thử hỏi hai vị khách k h a n h như thế nào trình độ tài năng luyện được đi ra điểm ấy cũng là cha ta xác định lưỡng vị khách k h a n h ngược lại rút ngụm khí lạnh nhìn về phía ngô hiên ánh mắt lập tức thay đổi sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên tam phẩm đan dược thật là bình thường nhưng có thể luyện chế ra h n g có sinh mệnh khí tức ra loại này thủ bút ngoại trừ đan vương mới có thể có ai chế tắc được đi ra đối với triệu tiến lời mà nói bọn hắn có thể là tuyệt đối tin tưởng triệu tiến cũng sẽ không lấn lửa bọn họ hơn nữa có triệu tiên h long xác định bọn hắn còn hoài nghi gì chương hai mươi hai khiếp sợ như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn f năm đổi mới d ẽ bỏ một lần sẽ xảy đến chứng kiến hai vị kia sắc mặt đại biến khắc khanh nô hiên lộ ra vẻ tươi cười đây chính là hắn cần có kết quả ném ra ngoài đan vương hai chữ so với chính mình nói nát miệng cũng phải có hiệu quả nhiều lắm tiến hành triệu tiến bọn hắn đều gặp cái kia phá linh đan muốn không có hiệu quả cũng khó khăn nếu hai vị này vẫn là đi nô hiên cũng không sao cả chính như lúc trước từng nói bọn hắn đi hắn có thể trực tiếp đi tìm triệu thiên long đến xem xét tin tưởng triệu thiên long uy tín so với hàn nhóm đám bọn họ hai cái này luyện đàn sư khách khanh muốn nặng nhiều hơn nguyễn hinh nhi đôi mắt đẹp mỉm cười nói chuyện nhưng lại âm thầm nở nụ cười xuống loại tình huống này nàng lần thứ nhất gặp lúc cũng không tin càng về sau cũng không khỏi không tín chỉ là cái này đan vương đệ tử n à y danh đầu thật sự là khá lớn đ ấy nàng cũng không rõ ràng lắm ngô hiên sau lưng có hay không đan vương sư phó nhưng nhìn mới lạ thủ pháp luyện đan còn có cái kia tràn ngập sinh mệnh khí tức đan dược muốn không tin cũng khó khăn lời nói ai đều có thể loại biên nhưng là hiệu quả có thể cũng không phải là biên đi ra trong n g á y mắt nô hiên nhanh chóng làm xong bột mì đem đập nát dược liệu dùng mặt bao vây lại toàn bộ đều tạo thành giống bình thường đan dược kích cỡ tương đương viên thuốc một lần xuống đúng là n ặ n r a năm viên nhiều căn cứ trên phương thuốc mặt chỗ bày ra cái này chỉ là l ư ợ n g viên thuốc phân lượng đây hết thảy tự nhiên đều là quy công cho bột mì rồi nô hiên móc r a đình lô lưỡng vị khách khanh sắc mặt mới tốt xem chút ít tuy nói có đan vương sư phó nhưng không có nghĩa là đồ đệ sẽ rất mạnh tăng thêm bực này kỳ lạ quý hiếm phương pháp c ủ quái để cho bọn họ đều muốn nói lại thôi sau đó ngô hiên lại làm làm cho người há hốc mồm chuyện tình hướng trong lò đ a n đầu ngược lại d ầ u khách khanh bộ mặt co lại cái này căn bản là làm đồ ăn đâu rồi vẫn là luyện đan đâu này ngô hiên không có để ý ánh mắt của bọn hắn trong cơ thể h ỏ a linh chi tâm nhanh chóng vận chuyển trên tay toát ra ngọn lửa nóng bỏng Này hỏa diễm ra, lưỡng vị lao giả sắc mặt lần nữa biến đổi, rõ ràng cảm giác được ngọn lửa này không giống với bình thường luyện đan sư hỏa diễm. Hỏa diễm càng tốt, càng hỏa hỏa Hỏa vừa ra, lao lửa diễm diễm. diễm giả đổi, giác với tiêu mặt cảm vị rõ được sư sắc có tốt, thấy vậy vẫn là thuộc về luyện đ a n phạm vi nô hiên đãi đỉnh lô giảm dầu ôn nóng lên lúc đem năm viên chế tác tốt viên thuốc đều thả vào trong lò bên trong lập tức tuân ra xào khô tiếng vang sau một khắc nô hiên dao động nổi lên đỉnh lô cao thấp ném động giống như là tại xào rau như vậy không ngừng trở mình xào lấy thấy mọi người đó là hoa mắt đây là biểu diễn tạp kỹ đâu này không đến một lát đỉnh lô bên trong toát ra tí ti mùi thơm không có các mặt khác người từ nơi này tạp kỹ hệt vùng trong lò lấy lại tinh thần nô hiên tự ngừng hòa diễm đem bên trong năm viên viên thuốc đổ vào đĩa bên trên hiện ra tại trước mắt mọi người chính là năm viên sắc thuốc khô vàng viên thuốc tí ti mùi thơm cùng bình thường đan d ư ợ c hương vị hoàn toàn bất đồng ngược lại xem ra giống như là viên thịt hoàn thành chứng kiến ngô hiên thu hồi đỉnh lô lão giả nhịn không được hỏi một câu này thời gian mới đi qua bao lâu liên luyện đan thời gian một nửa cũng chưa tới tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh một chút chứ trong nội tâm lúc trước thoáng tin tưởng hiện tại lại biến thành không tin chỉ là theo bề ngoài đến xem không chỉ nhìn không ra là tụ linh h o à n cũng nhìn không ra phẩm chất là cái gì ngô hiên cười nhặt một tiếng nói đúng vậy hoàn thành thỉnh ba vị nhấm nháp hắn lấy ra ba đôi lúa phân biệt đưa cho hàn nhóm đám bọn họ cũng đưa cho triệu thiến để cho bọn họ nhấm nháp hạ chính mình chế luyện tụ linh hoàn dựa theo hắn định đồ ăn chính là tụ linh tạc hoàn lưỡng vị lão giả đều có chút ngây ngốc nhìn lấy cái này trong đĩa viên thuốc bay ra mùi thơm để cho bọn họ cũng không tin thứ này sẽ là đan dược đối với hai cái này chú ý trước chú ý sau lão giả triệu thiến sẽ không có nhiều như vậy lo lắng lo ngại đã có phía trước hai lần kinh nghiệm gặp được loại này kỳ quái đan dược cũng không lạ kỳ rồi vốn là cực kỳ giống quả lộ nước ép trái cây c ư ờ nếu như cái này sinh mệnh khí tức có thể hoàn toàn cởi bỏ linh hồn của nàng giam cầm lời nói đã sớm cởi bỏ chẳng bao nhiêu lần nhưng đáng tiếc còn là không thể nào chỉ có thể muốn nguyện quang chi hoa mới có thể chính thức cởi bỏ cái này cái này hiệu quả còn có cái này sinh mệnh khí tức thiên ta ăn vào ngũ phẩm đàn dược sao một cái khách khanh luyện đàn sư mở to mắt trong mắt tràn đầy không dám tin đồng nhất khỏa tụ linh hoàn đã vượt qua bình thường tụ linh hoàn khi bọn hắn nuốt xuống lúc lập tức buộc phát ra cái kia linh lực kinh người còn có cái kia sinh mệnh khí tức để cho lượng vị lao giả giống như phiêu trên k h ô n g t r ú n g hồn phi thiên tế rồi triệu tiến đôi mắt đẹp lưu quan có trúc tránh trong mắt có được lấy một cố ánh mắt phức tạp nô công tử quả nhiên không để cho ta thất vọng lúc trước ngô công tử đã từng nói qua cái này mới đích luyện đan pháp đây chỉ có ngô công tử tài năng chế ra đi xem ra hai lần trước đan dược đều là ngô công tử chế luyện rồi hả ngô hiên sửng sốt một chút cái này triệu tiến h lỗ hai thật sự là đủ linh mẫn mỗi lần đều bắt lấy mình lỗ thủng hắn đành phải xấu hổ gật đầu nói đúng vậy kỳ thật ta sợ triệu tiểu thư không tin mới sẽ nói như vậy triệu tiến h thở dài giờ này khắc này nàng đều không biết mình là tâm tình gì nàng vẫn cho rằng mình luyện đan trình độ rất không tồi tại ngô hiên trước mặt lại không đáng giá được nhắc tới có lẽ ngô hiên không thể chế tác tứ phẩm đan dược nhưng như thế trình độ là có thể luyện chế ra như vậy ủ n g có sinh mệnh khí tức đăng dược đã vượt qua nàng nhiều lắm chàng nhị lao đánh giá như thế nào cái này tam phẩm đan dược tụ linh hoàn phẩm chất là cái gì tầm thứ triệu tiến h hỏi một câu trong nội tâm nàng cũng đã năm chắc rồi nếu là không thông qua lời nói mới là có quỷ rồi lưỡng vị khách khanh cái này mới t ỉ n h h ồ n lại kích động nói ra tuyệt đối là bên trên thượng thượng phẩm a không đúng cái này đã vượt qua đan dược này bản thân rồi cái này tràn ngập sinh mệnh khí tức đ ă n dược thật sự là khó lường a lao nói ta chế luyện đan dược không thành vấn đề ngô hiên nhìn bọn họ nói ra lưỡng vị khách khanh khuôn mặt lộ ra hổ thẹn biểu lộ ra tràn ngập ấy nay đối với ngô hiên chắp tay nói cái này thật sự là xin lỗi cái này mới đích luyện đan phương pháp thật sự là quá không thể tưởng tượng hiện tại xem ra thật sự là vượt qua chúng ta nhận thức lúc này chúng ta xin lỗi ngươi lần này chúng ta tin tưởng ngô công tử tuyệt đối là luyện đan giải thi đấu bên trong một con n g ư ờ i ô trận đấu đều còn chưa bắt đầu cũng đã suy đoán ngô hiên vượt lên đầu rồi bất quá cũng bình thường có thể luyện chế loại đan dược này đấy còn không phải hát mã sao chỉ là chàng nô công tử có thể để cho chúng ta nhị lao gặp một mặt đan vương lưỡng vị khách khanh luyện đan sư trên mặt lại là hưng ơ phấn lên có thể dạy dỗ cái này chúng đệ tử ngoại trừ đan vương còn có thể là ai lúc trước có lẽ không tin hiện tại không thể không tin nô hiên lắc đầu nói không dối gạt hai vị khách khanh k ỳ thật sư phụ đã vân du tứ hải đi liền tại hạ cũng không biết đi nơi nào hiện tại cũng l à nên mức bỏ cái này đan vương đích sư phụ rồi để cho hắn xa cách mình nhị lao tiếp nối thở dài chật nhưng lại nói ra cái kia c h à n g l ô công tử có thể không đem cái này còn dư lại một viên tụ linh hoàn cầm lấy đi nghiên cứu đâu này đương nhiên có thể tùy tiện lô hiên không thèm để ý chút nào dù là thật sự có người chế luyện đi ra sẽ theo liền bọn hắn chế tác vấn đề là có thể chế luyện đi ra sao chương hai mươi ba thành chủ như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn f p năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến một tháng trong nháy mắt mà qua nên đón huyền long thành tổ chức luyện đan giải thi đấu tin tức này sớm đã tại nửa tháng trước cũng đã tại toàn bộ đảng long thủ đô đế quốc truyện lai tới năm nay tổ chức địa điểm hay là tại h u y ề n long thành trước kia tổ chức luyện đan giải thi đấu đều là tại cái khác địa điểm như đằng long đế quốc chủ thành đằng long thành t r ú n g cử xử lý năm nay tựu lựa chọn tại h u y ề n long thành tổ chức mặc kệ địa điểm tuyển ở nơi nào đều ngăn cản không nổi phần đông luyện đan sư nhiệt tình bất quá chính thức có thể tham gia đều là thu được thiệp mời gia tộc và tô n g môn thì ra là danh lạch slot, hạn chế, thực sự không phải là sở hữu tất cả luyện đan sư đều có thể tham gia coi như là như thế số lượng cũng nhiều kinh người toàn bộ đ ằ n g long đế quốc gia tộc và tông môn nhiều không kể x i ế t toàn bộ cộng lại đều có kinh người số lượng đại đa số luyện đan sư đến đây không riêng gì quan sát cái này luyện đan giải thi đấu còn có ở chỗ này mua sắm tất cả trùng trồng linh dược dù sao biết sẽ có rất nhiều luyện đan sư đến đây cũng sẽ tổ chức không ít đan dược giao lưu hội giao dịch mua bán đan dược còn có một ngày thời gian tự l à chân chính nên đón luyện đan giải thi đấu lúc này toàn bộ huyền long thành cực kỳ náo nhiệt đều ở đây vì ngày mai luyện đan giải thi đấu mà bàn về bởi vì trận đấu nhân số nhiều chuẩn bị ban bị trong h ư ở n g cực kỳ p phú, cũng một đó đàm luận nhiều nhất chính là ngô hiên ngô hiên đột nhiên bước lên cũng trở thành huyền long thành vạn dược lầu đại biểu một trong làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không hiểu thấu bởi vì vì căn bản cũng không có nghe nói qua cái tên này nếu như là huyền long thành người nhưng lại sắc mặt cũng thay đổi không ai có thể nghĩ đến lúc trước một cái phế vật có thể đại biểu vạn dược lầu đi tham gia luyện đan giải thi đấu cũng may bảo mật công tác tốt không có người biết hắn là đan vương đồ đệ trên thực tế hắn ở đâu là đan vương đồ đệ coi như là đan vương đến cũng không thể dạy hắn cái gì tối đa cung cấp đ i ể m phương thuốc dân gian mà thôi đan vương có thể đương e m làm linh lý Cái dùng này thảo sao? xử đ nhiên không có khả năng chỉ sẽ trở thành một đống cặn mà thôi đối với cái này kinh hãi nhất không hề nghi ngờ chính là ngô ra rồi có thể tu luyện đã coi như là thiên đại kỳ tích hơn nữa còn là có được rất mạnh võ học thiên phú hiện tại đột nhiên xuất hiện cái có thể trở thành vạn dược lầu dự thi tuyển thủ một trong nói như vậy quả thực chính là song thiên tài lúc trước tại trong phòng ăn chuyện cười ngô hiên dùng linh thảo dùng làm đồ n ư ớ n g trưởng lão toàn bộ đều trận tròn mắt đã từng còn liền hàn lòng cây cỏ cũng không biết vật gì ngô hiên ngắn ngủn trong vòng m ấ y tháng là được vạn dược lầu đại biểu nếu không phải vạn dược lầu tuyên bố ra căn bản cũng không tin tưởng có chuyện như thế sau đó các vị trưởng lão còn tìm ngô hiên nói chuyện qua ngô hiên chỉ là cười đi xã giao mà thôi đối với cái này ngô ra thật sự là không có gì cảm tình một điểm lòng trung thành đều không có nếu là có điểm yêu cầu hắn vẫn khả năng giúp đỡ một chút đây là xem ở ngô bá phần lên nếu không đại trưởng lao đến tỉnh mình cũng vô dụng thử hỏi một câu chưa bao giờ coi được nhưng lại thường xuyên bị người của ngô ra khi dễ đợi ngày nào đó đột nhiên q u ậ t khởi trở nên mạnh mẽ rồi biết sẽ khăng khăng một mực báo đáp gia tộc sao loại chuyện này không cần nghĩ chỉ cần đầu không phải là bị lừa đá rồi kết quả đều sẽ là chọn rời đi gia tộc này tối đa chỉ là có chút phiền toái nhỏ lúc có thể giúp nhà dưới tộc mà thôi muốn nói vĩnh viễn ở gia tộc ở bên trong toàn tâm toàn ý không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viễn vông lời nói phần đông trưởng lão cũng tin h tưởng tự ngươi nói mà nói không có quá nhiều phân lượng đều là hỏi hàn ân cần mà thôi đối với tiễn tạng nô hiên đi vạn dược lầu cũng không có cái gì ý hối hận có được như vậy tài hoa thủy t r u n g đều sẽ rời đi ngô gia đi địa phương tốt hơn nô vũ hân chính là một cái ví dụ lúc này ngô hiên dừng lại ở vạn dược trong lầu hắn đã theo ngô gia chuyển tới dù sao đã sắp đến luyện đan giải thi đấu rồi ngay ở chỗ này ở điều kiện nơi này cũng tốt có thể tùy ý để cho hắn lấy linh thảo đến luyện chế đan dược nguyễn hinh nhi tự nhiên cũng, cũng cùng đi theo ở tại mặt khác trong phòng của nguyên bản triệu tiến h còn muốn an bài bọn hắn ở một cái phòng đấy n ô hiên lại là yêu cầu muốn tách đi ra đấy để cho triệu tiến h ngược lại là có vài phần kỳ quái trong một tháng này hắn chính là một mực tu luyện không có đi chế tắc đan dược kiếp trước chính là đầu bếp đ ờ i này cũng là đầu bếp chế luyện đan xử lý cũng phải cần trù nghệ mà thôi hắn hiện tại trù nghệ cũng đã cực cao căn bản không dùng tiến hành luyện tập trên lệch đúng là tu vi tu vị không đề cập tới chế làm cái gì xử lý đều tốn sức tại đây sung túc linh thảo vạn dược trong lầu tu vị nhanh chóng tăng lên tại ngắn ngủn trong một tháng lần nữa tăng lên một tầng thứ đại t đến luyện l n tầng h kỳ đa ạ i đ số tất cả thuộc về cho hắn hư cấp tâm pháp dũng băng quyết cái này tốc độ tu luyện so về nguyên lai mạnh hơn là không là nhỏ tí tẹo hôm nay triệu tiến nói sẽ có quý nhân đến vạn d ự c lầu để cho hắn cùng đi gặp một mặt ngô hiên không sao cả dù sao cũng không kèm cái này chút thời gian ngày mai luyện đan giải thi đấu đều muốn bắt đầu tu luyện cũng liền muốn tạm thời ngừng hắn không có trong phòng đãi bao lâu bên ngoài phòng khách bên cạnh t i ể u chuyển đến cung nên thanh n h của trương thành chủ ngài đã tới chỉ chốc lát xuất hiện ở trước mắt là một ngọc thụ lâm phong nam tử trung niên còn có theo bên người một cái tiểu cô nương nhìn ra tuổi sẽ không vượt qua mười sáu tuổi lớn lên thập phần thủy linh một bộ thập phần bộ dáng khả ái m á đỏ gương mặt của làm cho không khỏi n g h ĩ ở phía trên hôn một ngụm nếu ai thật sự làm như vậy đoán chừng hàm răng sẽ bị bên cạnh nam tử cho một quyền đánh này g đi bởi vì trước mắt vị trung niên nam tử này chính là huyền long thành thành chủ trương vân thiếu nữ bên cạnh nô hiên không có nhớ lầm hẳn là gọi là trương viện viện là trương vân con gái hắn cũng không có tận lực đi điều tra tư liệu người nào không biết thành chủ gọi là trương vân đấy người nào không biết thành chủ con gái gọi là trương viện hay sao Tên là b trên trên đi. xem ra thành chủ cũng biết những chuyện này một ít đại lao tin tức linh thông cũng là bình thường hắn cũng không ở ý cung kính nói xin chào thành chủ sư phụ hắn đã vân du tứ hải rồi chẳng đi nơi nào thật sự là xin lỗi há đan vương tiền bối hắn vân du tứ hải cũng là bình thường thành chủ y nguyên bảo trì phong độ đối với triệu thiên long bọn hắn nói ra lần này ta tới có hai điểm muốn nói đấy điểm thứ nhất chính là hoàng tộc hoàng tử cũng tới tham gia lần này luyện đan giải thi đấu tương tự sư phụ của hắn cũng là đan vương điểm thứ hai chính là ngàn tầng lầu đại biểu sư phụ cũng là đan vương triệu thiên long sắc mặt biến hóa đan vương tựu không đáng giá như vậy thoáng một phát lần xuất hiện hai cái hoàng tộc có đan vương làm sư phó điểm ấy rất bình thường nhưng đối thủ ngàn tầng lầu cũng có đan vương làm sư phụ rồi đây cũng là một kiện vô cùng không được chuyện tình rồi nô hiên ngược lại là thần sắc lạnh n h ạ t loại chuyện này bối rối cũng vô dụng bất quá cũng t h ầ m than người khác có thật sự đan vương làm sư phó chính mình nhưng là không còn c ó đan vương làm sư phó chính mình nhưng mà giả đấy hắn chính là đan vương chỉ có thể luyện chế phẩm chất thấp đan dược giả đan vương mà thôi chương hai mươi b ố an mòn như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẽn ỏ một lần sẽ xảy đến một tuần mới đã đến như cũ câu phiếu cầu s i ê u tầm canh ba hai cái đan vương đan vương bình thường đều rất khó xuất hiện như thế nào lúc này thoáng cái xuất hiện hai cái triệu thiên long nguyên bản tin tưởng còn chăn đ ấ y hiện tại thoáng cái tự i ể ra hiện hai cái đan vương đồ đệ một cái là hoàng tộc đấy một cái là ngàn tầng lầu đấy hoàng tộc cho tới nay đều rất khó thắng nổi bọn hắn hiện tại nhiều hơn cái đan vương t i ể u không giống với lúc trước nếu bản thân trình độ sẽ không c h á n h lệnh tăng thêm đan vương chỉ đạo luyện đan kỹ thuật nhất định sẽ thẳng tắc bay lên đấy ngàn tầng lầu cũng giống như vậy bản thân trình độ sẽ không trách lệnh lại thêm dùng một cái đan vương hỗ trợ kết quả kia t i ể u không giống bình thường thành chủ trương vân n ở nụ cười xuống có phần hứng thú nói ra cái này năm nay luyện đan giải thi đấu đã có thể thập phần kịch liệt triệu thiên long trầm trọng gật đầu nói ra khó trách ngàn tầng lầu xảy ra như vậy phần thưởng phong phú nguyên lai là như vậy có niềm tin đấy bất quá chúng ta bên này cũng có đan vương đệ tử nhìn hắn hướng ngô hiên lúc ánh mắt lộ ra một t i a tự tin trương vân cũng là cực kỳ hài lòng nói đúng vậy ngô hiên tiểu hữu là ta đã thấy đặc biệt nhất luyện đan sư nếu như là cùng tầng thứ đan dược ta muốn ngô hiên tiểu hữu biết sẽ chiến thắng đấy như ơ n g vậy cũng h h c tốt luận võ ký đồng dạng bỏ qua một bên mặt khác vận khí cái gì nhân tố vô luận tu luyện cỡ nào phản phát quy chân cỡ nào thuần thục tầng dưới võ ký gặp được linh cấp võ ký các loại cũng sẽ nhanh chóng tan tác võ ký cấp độ bất đồng phát huy được uy lực cũng liền hoàn toàn bất đồng bản thân cái này luyện đan giải thi đấu chính là tìm ra luyện đan trình độ cực kỳ có thiên phú đệ tử nô hiên đem đan dược luyện ra có sinh mệnh khí tức thật là mạnh nhưng luôn không khả năng dùng lưỡng tam phẩm đan dược cũng đủ để cùng ngũ phẩm muốn so chứ sinh mệnh khí tức có lẽ so ngũ phẩm h i ệ u thắng nhưng đối với tu luyện giả hiệu quả chính là kém hơn không chỉ một đoạn rồi hàm sinh mệnh khí tức bao nhiêu đại biểu cho đan dược phẩm chất cao thấp còn hữu hiệu, hiệu quả gia tăng lại không thể nhảy lên đến liền năm sáu phẩm đan dược đều không thể so được hiệu quả trương vân nói đặc biệt nhất luyện đan sư chủ yếu là ngón tay nô hiên luyện đan phương pháp Trong một tháng này, vạn dược trong lầu triệu thiên long cũng muốn nếm thử ngô hiên loại này phương pháp l u y ệ n chế thật đáng tiếc vô luận là ai đều là giống nhau toàn bộ đều là thất bại chấm dứt cuối cùng chỉ có thể phán định là ngô hiên băng hỏa đồng thể nguyên nhân mới có thể dùng như vậy phương pháp đặc thù đến luyện chế đi cơ bản đều không có hoài nghi đến ngô hiên hai tay của đi lên thật sự muốn hoài nghi cũng là hoài nghi phải hay là không có cái gì bí quyết mà không phải hoài nghi đến cặp k i a xinh đẹp trên tay đây là chủ yếu hai điểm hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng để tránh loạn tay chân trương vân cười nói bởi vậy có thể thấy được trương vân cùng vạn dược lầu quan hệ không tệ nếu không cũng sẽ không đặc biệt đến nhắc nhở nếu không ngô hiên tin tức trương vân cũng sẽ không rõ ràng bất quá trừ đó ra còn có một chuyện cực kỳ quan trọng chuyện cần nói trương vân ngồi xuống ánh mắt cực kỳ thận trọng triệu thiên long tâm thần ý hội đối với ngô hiên bọn hắn nói ra các ngươi xuống dưới chuẩn bị một chút ngày mai luyện đan giải thi đấu đi chỉ cần không phải kẻ đần t i ể u tinh tường phía dưới không phải là bọn hắn có thể nghe triệu thiên cùng trương viện, viện cùng nhau đi ra ngoài ngô hiên tự nhiên cũng đi theo đi ra ngoài đối với trương vân đối thoại của bọn họ nô hiên mặc dù có điểm hứng thú nhưng không để cho nghe cũng không có biện pháp sau khi ra ngoài nô hiên ánh mắt cùng trương viện viện tương đối theo trong mắt đối phương nhìn ra chiến ý hừng hực hắn trong lòng cả kinh chính mình bao lâu chọc giận nàng chỉ thấy trương viện viện bên khỏe miệng vẽ ra vẽ tươi cười đối với nô hiên nói ra ta rất chờ mong nô công tử ngày mai biểu hiện hy vọng không làm ta thất vọng mới tốt sư phụ của ta tuy nhiên không phải đàn vương nhưng cũng là một đời danh sư đến lúc đó thật muốn cùng nô công tử tỉ thí một chút nói xong trương viện, viện quay người rời đi rồi lưu lại chỉ là trên người nàng một vòng mùi thơm viện viện nàng vẫn là tốt như vậy cường triệu thiến bất đắc dĩ nở nụ cười xuống đối với ngô hiên nói ra nàng từ nhỏ chính là như vậy hảo cường cũng là luyện đàn công nhân ta cũng là rất chờ mong rõ ràng thiên nô công tử biểu hiện của ngươi ta cũng sẽ không thua ngô hiên bộ mặt co lại cái thời đại này nữ tính thật sự là cực kỳ hảo cường triệu thiến còn không thấy ngại nếu nói đến ai khác là luyện đàn công nhân kỳ thật nàng cũng là luyện đàn công nhân về đến phòng ngô hiên còn không có đẩy cửa ra vậy nghe đến bên trong truyền đến thống khổ tiếng gì hắn nghi ngờ đẩy cửa ra phát hiện nguyện hinh nhi thống khổ té trên mặt đất đầu đầy mồ hôi chặt chẽ trên ngực trên người bộ dáng cũng thay đổi trở về n g u y ệ t linh tộc bộ dáng bên miệng còn phát ra thống khổ tiếng r ê n rỉ. nô hiên nhanh chóng đi tới ôm lấy nàng chứng kiến n g u y ệ t hinh nhi sắc mặt trắng bệnh tựa hồ nhận lấy thống khổ to lớn h i n h nhi ngươi làm sao vậy đây là có chuyện gì nô hiên cảm thấy kinh hãi sáng nay bên trên còn thật tốt vừa mới đi ra ngoài một hồi tự biến thành loại tình huống này đan đan dược n g u y ệ t hinh nhi thống khổ cố ra mấy chữ được ta hiện tại tựu cho ngươi ăn nô hiên nhanh chóng theo trong túi chữ vật lấy ra đan rực ra chậm rãi đút cho n g u y ệ t hinh nhi ăn từ từ tại chịu không ít về sau n g u y ệ t hinh nhi sắc mặt dần dần khá hơn một chút không có lúc trước như vậy thống khổ hắn túi đầu xem đã t r u n g quanh mặt đất cũng là đan dược trai thuốc hắn cũng không còn ít cho n g u y ệ t hinh nhi mang theo đan dược không nghĩ tới ăn hết tất cả rồi đều vô dụng mới vừa rồi còn chịu không ít hiện tại mới từ từ tốt hơi có chút n g u y ệ t hinh nhi dần dần khá hơn hắn đem n g u y ệ t hinh nhi b ế lên phóng tới trên giường mới hỏi đây là có chuyện gì như thế nào trong lúc đó biến thành bộ dạng như vậy không phải nói có thể kiên trì thật lâu sao ta không biết đột nhiên linh hồn giam cầm mà bắt đầu khuyết t r ứ n g lên hơn nữa hơn nữa bắt đầu ăn mòn thân thể của ta nguyễn hinh nhi đưa tay chỉ chân của mình ngữ khí thập phần vô lực nô hiên không hề nghĩ ngợi một bà kéo ra nguyễn hinh nhi đều ấm quần tình huống trước mắt lập tức để cho hắn sợ ngây người này đôi trên chân đẹp vậy mà trở nên hơi trong suốt khi hắn là không đoạn rót vào đan rực xuống này đôi có chút trong suốt chân dần dần khôi phục không nghĩ tới linh hồn này giam cầm ác độc như vậy còn có thể ăn mòn thân thể nô hiên cúi đầu nhìn lại lúc nguyễn hinh nhi đã ngủ say mà đi rồi mới ngắn ngủn cá biệt thời cơ tự biến thành bộ dáng này thật sự là có chút làm cho người sợ rồi nếu như vậy bị ăn mòn n g u y ệ t hinh nhi cả người nhất định sẽ dần dần thay đổi thấu minh hóa trở nên cực kỳ yếu ớt sợ là đụng một cái tựu i nát đi cái này n g u y ệ t quang chi hoa nhất định phải tới tay nỗ hiên trong mắt loẹ ra một mảnh hàn mang trước mắt thật là lửa xém lông mày rồi nếu như là quang minh tránh đại thắng nổi ra như vậy là không tệ nếu thắng không đến chỉ có thể dùng chút thủ đoạn mới được rồi kỳ thật hắn rất muốn trực tiếp đi ngàn tầng lầu muốn tới cái này n g u y ệ n quang chi hoa hắn cũng không phải là không có thử qua trong lúc đi qua ngàn tầng lầu trực tiếp tự bị cự tuyệt rồi nói vật như vậy chỉ có thể thông qua dự thi thắng được hắn muốn gặp ngàn tầng lầu chủ sự muốn lấy dùng điều kiện đổi lấy kết quả là đừng nói chủ sự rồi tiến đều không thể đi vào rồi biểu thị thứ này không dùng được cái gì đó để đổi đều vô dụng cũng chỉ có thể dự thi đạt được quán quân thu hoạch chương hai mươi lăm lúc trước như gặp được nhìn không tới chương và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn f năm đổi mới d ẽ bỏ một lần sẽ xảy đến sáng sớm hôm sau huyền long thành đã bắt đầu phát ra ầm ĩ thanh nhân của theo thời gian trôi qua cái này tiếng ầm ĩ càng lúc càng lớn đến mặt trời treo lên thật cao lúc toàn bộ huyền long thành phảng phất biến thành một nồi nước sôi bắt đầu sôi trào cơ hồ đem toàn bộ huyền long thành đô cho vén lên huyền bên trong tòa long thành phố lớn ngõ nhỏ đều hiện đầy đến từ đằng long đế quốc các nơi tu luyện giả đến từ các nơi tu luyện giả toàn bộ cũng bắt đầu tuân hướng huyền long thành khu vực miền trung huyền long quảng trường cái này huyền long quảng trường là chuyên môn vì tổ chức một ít ngày lễ kiến tạo đủ để dung nạp toàn bộ huyền long thành người ở bên trong dung l ạ n bởi vì luyện đan giải thi đấu từ lúc thật lâu trước bắt đầu khởi công biến thành luyện đan giải thi đấu cần đài so đấu rồi thính phòng càng là cài đặt vài đạo rào chắn tuy nhiên ngăn không được tu luyện giả nhưng là ai thật sự dám phá qua cái này rào chắn cái k i a sẽ bị đến trừng phạt tại đây nóng bức hạ thiên đám đông làm cho cả huyền long thành độ ấm tăng lên không ít nhưng mọi người không có chút nào giảm bớt cố này nhiệt tình dù sao cái này luyện đan giải thi đấu cũng không phải hàng năm đều tổ chức đấy bình thường đều là cách xa nhau năm năm mới tổ chức một lần vì thế cực khổ nữa lại nhiệt nóng đều phải đến tìm tòi hư thực tuyệt không thể bỏ qua cái này lòng trọn luyện đan giải thi đấu ngay tại ngày hôm qua không ai hoàn toàn tin tưởng người dự thi tin tức nhưng lại tại ngắn ngủn một buổi tối cựu rõ ràng hoàng tộc hoàng tử còn có ngàn tầng lầu đại biểu đều là đan vương đệ tử lập tức để cho mọi người đều kinh hãi lần này luyện đan giải thi đấu thật là tất nhiên nhìn đan vương đệ tử trước kia khi nào từng có hôm nay xuất hiện hai cái đáng xem nhất định là bỏ lớn hai đại đan vương đệ tử tranh chấp quán quân bảo tọa không hấp dẫn người ánh mắt cũng không được xem ra là có người cố ý thả ra tin tức này để cho cái này luyện đan giải thi đấu càng thêm lửa nóng đông đông đông huyền long quảng trường truyền đến từng cơn tiếng trống biểu thị chế thuốc đại hội chuẩn bị muốn bắt đầu kèm theo cái này kinh người tiếng trống cũng làm cho mọi người sôi trào lên đi theo tràn vào huyền long trong sân rộng nếu không phải huyền long quảng trường trải qua đại quy mô sửa sang lại thật đúng là không chứa được nhiều người như vậy chỉ chốc lát huyền long trong quảng trường đã là người ta tấp nập ở b ị thanh n â m của chuyển khắp toàn bộ huyền long thành mỗi một góc trải qua chỉnh đốn và cải cách huyền long quảng trường phân biệt cài đặt bất đồng sân bãi cũng là vì ứng đối bất đồng tỷ thí mặc dù tên là luyện đan giải thi đấu nhưng muốn chân chính tiến vào luyện đan cuộc tranh tài chính thức trận chung kết tự phải đi qua kỷ quan mới có thể lên cấp muốn nổi bật sông ra nhân tài tự nhiên muốn thiết lập bất đồng t ỷ thí nhưng là toàn bộ cùng luyện đan quay chung quanh ra tại t ỷ thí sân bãi phụ cận trên đ à i cao thì là một loạt thật dài chỗ ngồi có thể ngồi ở chỗ nầy dĩ nhiên chính là lần này t ỷ thí trọng tài cùng với một ít đỉnh cấp khách quý ví dụ như một ít tộc trưởng môn chủ lợi đúng lúc này giải thi đấu còn chưa bắt đầu đông đảo trọng tài cùng khách quý đều không có đã đến xôn xao sau một lát đ à i cao bên cạnh xuất hiện mười mấy người thân ả n h của sự xuất hiện của bọn hắn lập tức làm cho cả huyền lòng quảng trường lần nữa sôi trào lên bởi vì đại đa số người đều nhận ra đi ra ngoài mười mấy người đều là người nào mau nhìn đó là vạn dược lầu triệu hội trưởng ngàn tầng lầu lưu vân đại sư ngàn tầng lầu hồ hội trưởng cũng tới long phi vân đại sư đây là hoàng tộc c u n g phụ luyện đan sư a lần này cũng tới làm trọng tài rồi hả nô gia vương vũ đại sư cái này luyện đan trình độ cũng rất cao a rất nhiều bậc thầy luyện đan đều tới xem ra lần tranh tài này đầy đủ đặc sắc a bất quá đan vương đâu này như thế nào không thấy được có đan vương tiền bồi đến chớ dại dột đan vương làm sao có thể sẽ xuất hiện tại loại này trận đấu chỉ có cái loại này cực kỳ cao cấp trận đấu mới phải xuất hiện đi có thể có đệ tử của bọn hắn ra cũng đã rất tốt đúng vậy à năm nay nhìn điểm chính là đan vương đệ tử cũng không biết năm nay sẽ có hay không có hát mã mọi người nhao nhao nghị luận xuống phần đông trọng tài đều ở đây trên đài cao ngồi xuống phía sau vị trí thì là do những tông môn kia cùng gia tộc trọng yếu trưởng lão cùng môn chủ ngồi rất nhanh trước đài cao c h â u ngồi đã ngồi đầy mọi người tiếng hoan hô càng lớn bởi vì kế tiếp chính là so tài chính thức bắt đầu để cho phần đông nội tâm đều kích động không thôi giờ phút này tại huyền long quảng trường phía sau chuẩn bị đại t r ú n g có không ít luyện đàn sư tụ tập ở bên trong chờ sau đó vừa muốn đi ra dự thi rồi từng người trong nội tâm đều là cực kỳ khẩn trương trong lòng bàn tay đều thoát ra mồ hôi ngô hiên bên người t i ể u đứng đấy n g u y ệ t hình nhi tối hôm qua tuy có chút ít tình huống cũng may ngô hiên có không ít năng l ư ợ c cường hành để cho n g u y ệ t hình nhi khôi phục lại chỉ là không ai nói được chuẩn lần sau bao lâu biết sẽ b ộ c phát thấy vậy linh hồn giảm cầm xa còn lâu mới có được tưởng tượng đơn giản như vậy đơn thuần dựa vào sinh mệnh khí tức khó có thể áp chế chỉ có chính thức tới khai mở mới được rồi nô hiên một tiếng thanh âm quen thuộc theo bên thai chuyển đến hắn quay người nhìn lại gọi mình đúng là n ô vũ hân điều này làm cho n ô hiên có chút ngạc nhiên không nghĩ tới n ô vũ hân sẽ xuất hiện tại nơi này lần trước không phải nói trở lại tông m ô n sao nguyên lai là vũ hân nội tử ngươi ở nơi này làm cái gì chẳng lẽ là tới tham gia luyện đan cuộc tranh tài nô hiên cao thấp đánh giá n ô vũ hân nhìn nàng cái này h áo liền q u ầ n không quá giống dự thi bộ dạng n ô vũ hân khuôn mặt bỏ lên chợt khẽ nói ta còn hỏi ngươi tới nơi này làm gì sư m u i cái này là ngươi nói vị k i a thiên phú kinh người n ô hiên sao dễ nghe thanh âm theo bên cạnh bay tới ánh vào n ô hiên tầm mắt là một người dáng rất bình thường thiếu nữ tướng mạo bình thường nhưng lại có được lấy một đôi rất biết nói chuyện ánh mắt của thập phần linh động nước gợn nhục nhạo nô vũ h â n gật gật đầu nói h ử chu linh sư tỷ hắn chính là ta nói n ô hiên rồi lần này ta cũng không phải tới dự thi đấy mà là cùng sư tỷ của ta đến dự thi đấy con ngươi lại là cùng ai tới dự thi hay sao ta n ô hiên cười nhạt một tiếng nói ra ta đương nhiên là tới dự thi đấy vạn dược lầu đại biểu dự thi một người Người người n g triệu n tiến tỉ tỉ nô dược hiên nói hắn cũng là vạn dược lầu phái đi ra đại biểu nô vũ hân không quá tin tưởng hỏi thăm triệu thiên nói triệu tiến h cười gật đầu nói cái này đương nhiên ngươi không thấy được trước ngực hắn treo nhãn hiệu sao nô hiên chỗ ngực treo một cái thẻ gỗ thượng diện nhãn hiệu nước cơ chữ bên cạnh còn ghi có một cái to lớn v ặ t chữ đại biểu đây là vạn dược lầu người dự thi lúc trước ngô vũ hân không nhìn thấy nghe triệu thiến vừa nói như vậy vừa mới phát hiện kinh ngạc bưng kín cái miệng nhỏ nhắn đều có chút nói không ra lời lại là thiên tài võ học lại là có được lấy luyện đan sư thân phận còn đại biểu cho vạn dược lầu thật sự là rất làm cho c h ơ mong chu linh đôi mắt đẹp l ó a lên một ánh hào quang ép về phía ngô hiên ngô hiên lập tức khẽ giật mình lập tức ý thức được cái này chu linh vậy mà thi triển ảo thuật ngô hiên vừa định đi ngăn cả lúc một tiếng hừ lạnh âm thanh chuyển tới từ phía bên cạnh ngươi muốn làm cái gì Tại cái nguyễn à y hư lệnh n một t i ế dưới, hảo t ậ lập t tức tới lên lời là cạnh ngăn nói nhiên bên n g ra, mà hô lên lời nói tới dĩ u ệ t h hinh n h ư ơ g 26, t r a n chấp. nhi ư được gặp không nhìn t ớ trương thiết tình một Nguyệt hình ảnh huống, xin nhấn F5 đổi mới, dẹp bỏ, một lần sẽ xảy đến.、Nguyệt、hình Nhi và đổi mới, xảy dẹp sẽ bỗng nhiên nói chuyện đem chu linh thi triển ra ảo thuật phá sạch đây cũng không phải là nói đơn giản lời nói là có thể phá vỡ ảo thuật nô hiên rất rõ ràng cảm giác được n g u y ễ t hinh nhi trong lời nói ẩn chứa rất mạnh linh lực trực tiếp cho đem cái này ảo thuật cho phá dùng nguyễn hinh nhi tu vi hiện tại cũng đã khôi phục lại kinh người ẩn đàn kỳ đình phong cái này tất cả thuộc về cho hắn chế gia đan xử lý có thể đơn giản hỗ trợ chống lại cái này h ảo thuật đây là rất sự t ì n h đơn giản hắn cho rằng n g u y ệ t hinh nhi biết sẽ một mực chứa vào đáy ngọn n g u ồ n ai ngờ đột nhiên tự bạo phát đi ra đã gặp các nàng ánh mắt kinh ngạc đã biết rõ chuyện này có chút khó có thể thiện hậu n g u y ệ t hinh nhi cũng biết mình có chút xuất cách bất quá cũng không có tiếp tục giả vờ ngốc chỉ cần là người thông minh đều rõ ràng đây là có chuyện gì cũng có thể cảm giác được n g u y ệ t hinh nhi lúc trước câu nói kia ẩn chứa linh lực người không biết làm như vậy rất là không có lẽ phép sao cho dù muốn x、so、ó thử cũng muốn nói ra trước ngươi làm như thế ý nghĩa là cái gì n g u y ệ t hinh nhi không có giả ngu mà là ánh mắt sắc bén chất vấn chu linh chu linh chống lại cái này ánh mắt lúc không dám cùng chi đối mặt đưa ánh mắt nghiêng qua một bên nói ra đây là có chút đường đột nghe sư muốn nói nô công tử không e ngại h ảo thuật chỉ là muốn kiểm tra một chút triệu tiến h cùng nô vũ hân đều lăng lăng nhìn xem n g u y ệ t hinh nhi mấy tháng qua nô hiên thay đổi không ít như thế nào liền n g u y ệ t hinh nhi cũng thay đổi hơn nữa tựa hồ tu vị còn rất mạnh khu khu đã thành đã thành chuyện này không có, có cái gì quá không được bất quá hình nhi nói cũng không sai nếu muốn thử một lần lời mà nói tối thiểu nói cho ta biết một tiếng nha hiện tại luyện đan giải thi đấu cũng sắp bắt đầu tạm thời t i ể u đến nơi đây đi nô hiên nhanh chóng đi ra hòa giải hắn cảm giác hào khí có chút xấu hổ bất quá cái này chu linh hoàn toàn chính xác đủ thất lễ đấy chẳng lẽ cho là mình rất có năng lực cũng biết này sao thất lễ sao điểm ấy hắn sẽ không đi so đo chàng m g ộ i m ộ i tên gọi là gì lúc trước thật sự là cảm thấy xin lỗi chỉ là ngô công tử để cho ta có vài phần lòng hào thắng mới làm như vậy chu linh biết rõ lúc trước chính mình rơi thế hạ phòng rất nhanh sẽ tỉnh lại đi cùng nguyệt hinh nhi đối mặt không chút nào tại l ù i bước tục ngữ nói không đánh người mặt t ư ơ i cười n g u y ệ t hinh nhi không có tiếp tục đánh tiếp nhưng lại lạnh rên một tiếng không có đi trả lời chu linh lời mà nói tựa hồ đối với nàng rất là không có hảo cảm điều này làm cho chu linh lung tung xuống không nghĩ tới nguyệt hinh nhi biết sẽ không cho mặt mũi như vậy nô hiên muốn tiếp tục hòa giải lúc vừa bên trên chuyển đến mọi người tiếng âm mỹ đem lực chú ý của bọn họ đều hấp dẫn tới chỉ thấy hai cái chàng thanh niên từ đằng xa đi tới một cái trong đó tướng mạo anh tuấn tuổi không qua hai mươi tuổi một thân màu trắng trang phục bộc lộ tài năng cực kỳ tiêu sái người này chính là ngàn tầng lầu đại biểu người dự thi đan vương đệ tử lục tử vân một cái khác đồng dạng là anh tuấn bất phảm nghiên kỷ cũng vì t r ư ờ n g hai mươi trên mặt mang nụ cười n h ạ t nhạt thập phần nho nhã thoạt nhìn thập o ạ t t nhìn h phần có phong độ không hề nghi ngờ người này chính là hoàng tộc đại hoàng tử liêu vân long hai người duy nhất điểm đặc trưng chung chính là tự tin đúng vậy tự là đến từ sâu trong nội tâm tự tin thân là đan vương đệ tử có thể không tràn ngập tự tin sao về phần là tên gì đan vương không ai biết được cái này đan vương danh xương tên gì nhưng chỉ cần biết rằng là đan vương tựu i không sai không nghĩ tới lần này luyện đan giải thi đấu liền đại hoàng đều thăm ra nghe nói hắn luyện đan trình độ đã đạt đến tứ phẩm c h i cảnh tiến hành là đan vương đệ tử lần này luyện đan giải thi đấu đã có thể cực kỳ náo nhiệt chu linh đem lực chú ý đều chuyển rời đến đại hoàng tử l i ê u vân long trên người khóa trước luyện đan giải thi đấu hoàng tộc cũng sẽ phái người đến nhưng đều chưa từng có điều động hoàng tử tới hơn nữa còn là phái cực kỳ có thiên phú đại hoàng tử lục tử vân đồng dạng nghe nói đạt đến tứ phẩm tiêu chuẩn dùng bực này niên kỷ đến xem đều là cực kỳ có thiên phú đương nhiên phẩm cấp có quan hệ rất lớn nhưng chân chính vẫn là thành đàn tỷ lệ là bao nhiêu khảo thí cái này bao nhiêu phẩm cấp luyện đan sư giả thiết tam phẩm luyện r a tứ phẩm đan dược là có thể thân thỉnh nhưng không ý nghĩa lần lượt cũng có thể trở thành công ngang tâm lầu cùng vạn dược lầu tay của bút là rất lớn nhưng thân là hoàng tộc liễu gia cũng sẽ không rất kém cỏi vì thế hàng năm qua luyện đan cuộc tranh tài ban thưởng đều là không có gì lực hấp dẫn lần này chẳng là nguyên nhân gì đem liễu vân long cho phái tới rồi hẳn là người quán quân này ban thưởng cực kỳ phong phú phong phú đến liền hoàng tộc đều bị hấp dẫn mà đến lần này ban thưởng còn không có bị công bố nô hiên biết trước mắt mới chỉ chính là n g u y ệ t quang chi hoa mà thôi vẫn là thuộc về quán quân ban thưởng nhưng nếu nói cái này n g u y ệ t quang chi hoa cũng đủ để cho hấp dẫn hoàng tộc lời mà nói vậy đơn giản đang nói đùa n g u y ệ t quang chi hoa là h i hữu nhưng còn không có đạt tới hấp dẫn hoàng tộc tình trạng như vậy cũng rất làm cho nghĩ sâu xa một cái khác lục tử vân cũng thế trước kia đều không có dự thi qua năm nay đột nhiên xuất hiện hơn nữa mang theo như vậy trói mắt thân phận cũng là làm cho người ngờ vực vô căn cứ bất kể như thế nào năm nay luyện đan giải thi đấu tuyệt đối đặc sắc lúc này thời điểm đại hoàng tử đường kính đi đến triệu tiến trước mặt hướng triệu tiến mỉm cười nói triệu tiểu thư ngươi còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao muốn ta bổn hoàng tử đã lấy được quán quân nhưng nhất định phải tuân thủ a đang nói lời nói này lúc hắn trong mắt lóe lên một vòng hận ý tựa hồ triệu tiến đã từng đắc tội qua hắn tựa như triệu tiến nhưng lại lạnh lùng nói đ ừ n g làm của ngươi xuân thu đại ngọc rồi ta sẽ không làm của ngươi phi từ đấy toàn bộ đều là các ngươi mong muốn đơn phương mà thôi bất thình lình biến hóa để cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người triệu tiến càng là nói lời kinh người một cái ý niệm trong đầu đang lúc mọi người trong đầu hiện lên cái kia chính là quan hệ thông gia triệu tiến h bản thân luyện đan thiên phú cũng là thật tốt đấy nếu không cũng sẽ không đạt tới luyện đan sư tứ phẩm rồi muốn lấy người của nàng còn nhiều mà chỉ là không có một cái nàng có thể vừa ý đấy liêu vân long trên mặt vẫn là bảo trì nụ cười n h ạ t nhạt trong mắt â m tàn chi ý càng thêm hơn quay người vung tay mà đi cũng ném câu nói tiếp theo nói đến lúc đó tự không phải do người quyết định mặc kệ cái này ước định là cái gì cái này đại hoàng tử l i ê u vân long nói rất hay giống trận này luyện đan giải thi đấu nhất định được toàn quân tự như triệu thiến trong mắt tràn đầy phẫn nộ hận không thể muốn đem liễu vân long cho một trường vô chết triệu thiến tỉ tỉ đây là có chuyện gì cái này ước định là cái gì nô vũ hân nghi ngờ nói triệu thiến thở dài nói cái này hết thể đều là da da bọn hắn náo đi ra ngoài muốn cho vạn dược lầu quan hệ cùng hoàng gia rất tốt chính là định ra rồi cửa hôn sự này cái này đều do da da bọn hắn say nói ra mê sảng cái này liễu vân long có thể là nổi danh phong lưu hắn phi tử mười mấy cái để cho ta gả cho hắn còn không bằng đi tìm chết về sau có chút đã hối hận cự tuyệt lại có chút ít khó khăn ta liền nói vượt qua ta hơn nữa được quán quân nói sau mọi người bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là thế hệ trước nói mê sảng náo đi ra ngoài khó trách cái này đại hoàng tử sẽ đến dự thi đâu rồi đoán chừng là vì triệu thiến mà đến đi người quán quân kia không phải hắn được không được sao lần này không phải còn có cái đan vương đệ tử sao nếu hắn thắng cái kia liễu vân long kế hoạch chẳng phải là phao ngâm thang nỗ vũ hơn ă n u ổ i triệu thiến thở dài có chút bất đắc gì nói chỉ mong đi cái này liễu vân long trước tiên là không hiểu luyện đan hiện tại không giải thích được là đến luyện đan tứ phẩm còn có đan vương chỉ đạo chẳng lẽ là cái này liễu vân long bị lời của người một kích tự quyết trí tự cường cơ chứ quyết trí tự cường thì như thế nào mặc dù hắn cường thịnh trở lại ta cũng vậy không thích hắn triệu tiến h lạnh rên một tiếng không muốn nói chuyện nhiều xuống dưới lúc này bên ngoài đến rồi cái chủ sự để cho phần đông dự thi luyện đan sư tiến vào trường đua chuẩn bị bắt đầu so tài một mực trầm mặc không nói ngô h i ề n ánh mắt chớp liên tục có được phần đông phi tử liễu vân long đến đây dự thi hơn nữa chỉ là vì triệu tiến h triệu tiến là xinh đẹp thiên phú cũng đủ cường điều này làm cho hắn tổng cảm giác không thích hợp chương ả m giác cái này đại này o sao à n cũng bình g tử thấp t yêu cầu cũng quá h đi. Dù hai mươi bảy tỉ thí c ử a thứ nhất như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn f p năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến lúc trước ngươi xúc động như vậy làm cái gì lỗ hiên tại n g u y ệ t hinh nhi bên thai thấp giọng nói qua bất quá trong giọng nói cũng không có trách cứ chi ý đã nói hết ra rồi như thế nào đều v u sự vô bổ rồi nguyễn hinh nhi khuôn mặt t n g đỏ nói ra nữ nhân kia muốn ngươi thi triển ảo thuật ta cảm giác được lập tức đã giúp ngươi c h ặ n lại thực xin lỗi tựa hồ chuyện xấu nô hiên lắc đầu nói ra mà thôi dù sao đều đến nước này rồi nói thẳng ngươi khôi phục ký ức và vân vân chỉ cần không nói ra mình là nguyệt linh tộc thân phận là được rồi muốn ra sân không nói nhiều lần này cũng không biết có thể hay không đạt được q u á n quân nhiều như vậy cường lực đối thủ hắn trong lời nói nghe giống là không có nắm chắc tựa như nhưng nhìn hắn cái kia lạnh nhạt biểu lộ rõ ràng không đem những cái được gọi là đan vương đệ tử để vào mắt nguyễn hinh nhi phốc phốc bật cười nói ra nếu không thắng được chúng ta tự cùng đi trộng được như vậy không được sao ta ngay ở chỗ này nhìn xem ngươi ta tin tưởng ngươi nô hiên báo dĩ nụ cười nhàn nhạt đi theo đại bộ đội hướng đài sò đấu đi đến sự xuất hiện của bọn hắn để cho cái này h u y ề n long thành hào khí lập tức đọc lại c h ậ n buộc phát ra kinh người tiếng hoan hô ra nhiều người hơn hướng về liễu vân long bọn hắn chỉ trỏ lấy không ngừng bàn về chuyện của bọn hắn thảo luận bọn hắn đến tột cùng là ai sẽ đạt được quán quân nô hiên thì là hoàn toàn bị di vong đấy ngoại trừ người của ngô ra bên ngoài cơ bản cũng không nhận ra n ô hiên là ai cho dù nghe nói qua n ô hiên danh tự cũng sợ là chưa thấy qua hình dạng của hắn đi hắn tiến trường tuyển thủ ít, trường tự một trong cái người nhiều, hiên nhiên liền mai rồi. này huyền long quảng trường tuyển thủ cũng không ít, khoảng hơn ngàn người nhiều. nô hiên tự nhiên cũng vào ở trong đó rồi. Hắn nhìn khắp bốn phía chứng kiến có nữ luyện đan sư cũng có nam luyện đan sư nam nữ tỷ lệ tại bảy ba số lượng này cũng là tương đương kinh người rồi không nghĩ tới luyện đan sư nữ tính cũng là nhiều như vậy trên đại thể niên kỷ đều ở đây chừng hai mươi lăm tuổi muốn tham gia cái này luyện đan giải thi đấu niên kỷ tối thiểu không có thể lớn hơn ba mươi tuổi vượt qua ba mươi tuổi hết thệ không tham nộ thi đấu lúc này tiên tặng lâu hội trưởng hồ thiên đứng lên huyền long trong quảng trường dần dần ăn tính lại Đợi an n t hai không s đại thúc đầu hơn i nữa tất cả gia tộc tập hợp ban thưởng thập phần phong phú cũng là hàng năm qua thảo luật đề đều mười phần mong đợi lần tiếp theo là tưởng thưởng gì tuy nhiên chính thức đạt được như vậy tưởng thưởng chỉ có mười người nhưng đều mười phần mong đợi phần thưởng này trên cơ bản dự thi đều cho là mình biết sẽ đạt được thắng mọi người có lẽ có ít người không biết nguyệt quang chi hoa là cái gì đây là một loại cực kỳ hy hữu đích linh hoa có thể dùng để chế sáu bảy phẩm đan dược đệ nhất danh ban thưởng vừa t u ô n ra ra ngoại trừ dự thi tuyển thủ bên ngoài liền người xem đều cực kỳ đỏ mắt tạm thời không đề cập tới cái này n g u y ệ t quang chi hoa chỉ là phía sau hai điểm đủ để cho mọi người đỏ mắt có thể yêu cầu thần tượng gột cờ dập mạn chế tạo một bộ thuộc tại vũ khí của mình hoặc là lò đan còn có lục phẩm đan dược và linh cấp tâm pháp hoặc võ kỹ thần tượng gột cờ dập mạn sở dĩ xưng là thần tượng gột cờ dập mạn chính là tạo ra võ kỹ có được linh tính tạo ra lò đàn càng là thần thưởng thức có thể tăng lên luyện đan sát xuất thành công thống nhất dùng đều là đạt trình độ cao nhất tài liệu tên thứ hai thì là lục phẩm đan dược một viên tương tự có thể yêu cầu thần tượng gột cờ dập mạn chế tạo vũ khí hoặc lò đan đồng dạng có thể tuyển linh cấp võ ký cùng t ấ m pháp tùy ý một q u y ề n danh thứ ba thì là có thể yêu cầu thần tượng gột cờ dập mạn hỗ trợ tất cả mọi người t r ừ n g to mắt n g h i ê n g lỗ thai đi nghe kế tiếp ban t h ư ở n g lúc n ô hiên nhưng trong lòng thì hết sức kinh ngạc không nghĩ tới đệ nhất danh ban thưởng là hai đoá nguyệt quang tri hoa cũng không biết tiên t à n g lâu từ nơi này làm tới duy nhất một lần tự làm ra đến hai đoá phía dưới ban thưởng hắn đã không có hứng thú đi ngay xong dù sao phía dưới ban thưởng đối với hắn đều không có tác dụng quá lớn cho dù là đệ nhất danh cũng chỉ có n g u y ệ t quang chi hoa hấp dẫn hắn mà thôi linh cấp võ kỹ cùng tâm pháp những điều này đều là phụ vân hắn muốn võ kỹ cái này không đơn giản cùng cao thủ đánh một trận là có thể học xong tâm pháp chính hắn cũng có vẫn là hư cấp đấy những này linh cấp tâm pháp hoàn toàn là nhược phát nổ bản đưa hắn tới dự thi tự là hướng về phía n g u y ệ t quang chi hoa tới nếu là không có cái này n g u y ệ t quang chi hoa hắn còn chẳng muốn tham gia đều không có gì lực hấp dẫn còn tham gia làm cái gì toàn bộ công bố hết tốt mười ban thưởng về sau toàn bộ hội trưởng thập phần yên tĩnh có thể nghe được chỉ có chính mình tiếng hít thở mà thôi phần thưởng này thật sự là quá rung động trước vài lần đều là rất phong phú so về lần này đến kém thật lớn trước kia phần thưởng đệ nhất cũng liền khác nhau đan dược và các loại tâm pháp năm nay ngoại trừ đan dược còn có thần tượng gột cờ dập mản chế tạo đồ đạc muốn không kích động cũng khó khăn ở dưới mặt đều là thanh niên nhiệt huyết nghe thế ban t h ư ở n g lúc toàn bộ đều sôi chảo bọn hắn thiếu hụt đúng là những vật này xôn sao tại trầm tính ngắn ngủn mấy giây thời gian về sau toàn bộ h u y ề n long quảng trường đều buộc phát kinh người tiếng hoan hô ra sóng sau cao hơn sóng trước tại đây lần tưởng thưởng khích l ệ xuống phần đông luyện đan sư đều mười phần mong đợi tỷ thí đều muốn nhanh lên thắng đem phần này ban thưởng nắm bắt tới tay sau một lát phần này tiếng kinh hô dần dần an tĩnh lại phần đông trọng tài tựa hồ đối với kết quả này rất là thỏa mãn hồ thiên điều này cũng tiếp tục nói tin tưởng mọi người đối với phần này ban thưởng cảm giác rất không t ồ i đi đã không cần nói nhảm nhiều lời chuẩn bị bắt đầu tiến hành tỷ thí lúc này đứng ở phần đông luyện đan sư trước mặt chấp hành viên nói ra chắc hẳn mọi người đều thấy được đằng sau ta một loạt cái dương đi tại đây tổng cộng có năm cái dương năm cái dương trong phân biệt tràn đầy bất đồng dược liệu không yêu cầu các vị phân biệt ra là thuốc gì tài các ngươi chỉ cần đem cái này năm loại dược liệu toàn bộ n ế m lượn hơn nữa tại trên trang giấy ghi ra mình cảm giác là được rồi thì ra là cửa thứ nhất chính là thí nghiệm thuốc chứng kiến chấp hành viên sau lưng h o à n gỗ g nghe nữa cái này tỉ thí cửa thứ nhất thí nghiệm thuốc tất cả mọi người hiểu được luyện đan sư chính là muốn nếm thử dược liệu đấy nếu như không thể đoán được trong đó dự tính như vậy thì không là một hợp cách luyện đan sư thì ra là cửa thứ nhất nếm thử không ra thân thể to lớn dự tính như vậy thì đừng đ ề cập cửa hải tiếp theo rồi như vậy hiện tại trận đấu bắt đầu rốt cục tại cái này ra lệnh một tiếng đứng ở huyền long trong sân rộng ở giữa cực lớn đồng hồ cắt bị ngược lại đi qua cắt chạy vùng sa mạc không ngừng theo bên kia như ý chạy xuống d ầ m vào hào ngàn tên i luyện đan sư giống như thiên quân vạn mã giống như vào tới tranh nhau đi nhấm nháp dược liệu này thời gian cấp bách không thể không gấp chương hai mươi tám nhận thức thuốc như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn f năm đổi mới rẽ b một lần sẽ xảy đến tuy nói chỉ có năm cái hòng thuốc nhưng là những thuốc này dương đều thập phần cực lớn chung quanh đều hiện đầy lỗ hổng chỉ cần với vào đi là có thể vào tay không cần như thế nào chờ đợi hơn nữa đại đa số luyện đan sư đều là giống nhau tốt đ ế m thử mà không phải toàn bộ nếm thử hết hương vị mới bắt đầu ghi không ai sẽ cho rằng thuốc này dương giả bộ dược liệu đều là thông thường dược liệu nếu quá bình thường còn khảo hạch cái gì khẳng định đều là bọn hắn không có thử qua đấy hoặc là so sánh thiên dược liệu thoáng một phát đều nếm lần sợ là đều khu phân biệt không được rồi chỉ có thể từng loại chậm dai nhấm nháp thời gian mặc dù không nhiều lắm nhưng là đầy đủ không đến một hồi tất cả tuyển thủ đều lấy được đồng dạng d ữ liệu bắt đầu nhâm nhi thưởng thức không đến một hồi đều nhắc lên kinh hô thanh n m của cái này đây là vật gì như vậy thay trước t i ê nếu n chưa ăn a mà ơi khổ chết ta rồi có vẻ như không có ấn tượng gì a cảm giác cái này cũng chưa từng ăn đấy đây cũng quá lệch chứ nếu đều đã ăn rồi vẫn còn so sánh thử cái dám a chấp hành viên không phải nói lại không muốn các ngươi nói ra danh tự chỉ muốn các ngươi nói ra trong đó d ư ợ c tính mà thôi ăn không đi ra cúc này g lan t ă n cái gì từng người thưởng thức một vị thuốc mà bắt đầu kêu cha gọi mẹ rồi đối với dược liệu này thật sự là quá lệnh cũng hoài nghi phải hay là không cầm những cái kia cao phẩm linh thảo đưa cho bọn hắn thử thanh âm cũng càng ngày càng âm ý huyền long quảng trường cơ hồ bị tranh cãi ngất trời rồi yến tĩnh triệu thiên long hô một tiếng mọi người nhanh chóng an tính lại mới lên tiếng không được t r â u đầu ghẹ thai không được c ồn ào cũng không thể hết nhìn đông tới nhìn tây lại làm như vậy người vi phạm đá ra trận đấu mọi người lập tức an tính lại nếu như bị đá ra trận đấu vậy coi như mất mặt chết rồi tình nguyện thua ở c ộ c so tài này lên cũng không thể bị đá đi ra ngoài a ở chung q a n h đều đứng đầy giám sát muốn là bọn hắn lần nữa trai với t i ể u sẽ trực tiếp bị đưa ra trường đua nếu ai cực kỳ tự tin sẽ không bị phát hiện lời nói như vậy thỉnh tiếp tục can gian an tính lại về sau mỗi người thần sắc khác nhau đều có từng người biểu lộ có tràn ngập tự tin đấy cũng có cực kỳ áo não không nghĩ tới m ớ i cửa thứ nhất t i ể u làm khó nhiều người như vậy lỗ hiên ngược lại là nhãn tình sáng lên cái này tỉ t h í đối với chính mình mà nói quả thực chính là uống nước đơn giản như vậy à hoàn toàn là vì chính mình chế tạo riêng đấy không phải là dược liệu phân tích sao h ắ tự tay thăm dò vào hòm gỗ ở bên trong móc r a chính là ngón nút kích cỡ tương đương một chiếc lá bất quá cũng không hoàn chỉnh hắn nhanh chóng đi cảm ứng muốn phân tích ra vật này là cái gì sau một lát hắn trứng mắt vậy mà không có phân tích ra được là vật gì hẳn là cái này cái gì đã vượt qua hắn thừa nhận phạm vi nô hiên mướm mày trực tiếp đem thứ này ném vào trong miệng vừa mới nhân miệng ngai hai cái vẻ mặt cổ quái chi ý t u ô n ra ở trên mặt mà ơi đây không phải cây ớt lá sao tại đời trước cái này cây ớt lá không quăng năng đủ dùng ăn cũng là một loại thuốc dùng nhưng là ở cái thế giới này hoàn toàn không thích hợp rồi tất cả mọi người này đây tu luyện làm chủ cơ bản không có thuốc gì tại phố đ a n g nói không có gì bác sĩ luyện đan sư thì ra là thầy thuốc trị liệu dựa vào là đan dược còn có tựu i là linh lực có thể nói cái này cây ớt lá trên thế giới này căn bản cũng không phải là một loại dược liệu nhưng hết lần này tới lần khác ở chỗ này đã bị định vì dược liệu nô hiên mắt sáng lên tiếp tục dịch bước đi về hướng kế tiếp hoặc gỗ tiếp tục nếm thử mặt khác một loại dược liệu rồi chẳng bọn hắn có thể hay không nếm đi ra đâu này triệu thiên long đưa ánh mắt tăng tại cái kia triệu tiến trên người bọn họ nhưng thấy đều là cao mày Đang suy thân ư dược tài đến cùng là cái cùng cái tài này đến là vị tuột gì? hội hội nghĩ thí nha, nhưng không phải h triệu ngươi đi cái kia liệu trưởng, trưởng, tỉ trá t ra được cũng cũng quá các dược xảo à à? là hoàng tộc long phi vân chứng kiến nhiều như vậy nếm thử không ra đấy nhịn không được hỏi một câu liền đại hoàng tộc l i ê u vân long đều thoáng nhữ mày nhưng gặp thứ này thiệt tình khó giải quyết cũng không phải là khó giải quyết với tư cách luyện đan sư ai sẽ đi không đoạn nếm thử những thức ăn kia có không ít luyện đan sư thậm chí ngay cả d i u mới cũng khó khăn phân biệt thân là cao cao tại thượng luyện đan sư làm sao sẽ với ngươi xuống bếp đâu này hồ thiên nhưng lại hừ lạnh nói là một m luyện đan sư liền điểm ấy đều không đoán ra được như thế nào xưng là luyện đan sư lại nói vốn ta chỉ tính toán gia nhập một mặt mà thôi triệu hội trưởng ngươi cũng muốn cầu gia nhập một mặt xem ra triệu hội trưởng đối với phương diện này cũng cảm thấy rất hứng thú triệu thiên long ném câu nói tiếp theo nói ngươi đều bỏ thêm ta vì cái gì không thể thêm hồ thiên lạnh lên một tiếng không cùng triệu thiên long nói chuyện triệu thiên long cũng lạnh lên một tiếng không có ý định cùng hồ thiên nói tiếp đi phần đông trọng tài lộ ra một nụ cười khổ vạn dược lầu cùng thiên tằng lâu thật là thủy hỏa bất dùng a hồ thiên cười nhạt một tiếng tựa hồ thập phần có niềm tin bọn hắn nói chuyện trong lúc cơ bản đều đem dược liệu cho nếm mấy lần rồi có đã bắt đầu viết chính mình cảm nhận được dược tính rồi ngẫu nhiên nhưng lại đập phá chặt lưỡi hắn cũng đem năm loại dược liệu đều nếm mấy lần trong đó có hai chủng cũng không phải dược liệu mà là nguyên liệu nấu ăn giống nhau là cây ớt lá giống nhau là rau cần lá thập phần để cho hắn cảm thấy im lặng bất quá hai thứ này đều trải qua đặc thù xử lý nếu như không phải hết sức quen thuộc lời mà nói trong lúc nhất thời cũng khó có thể nếm đi ra điểm ấy có thể theo đại hoàng tử liếu vân long cùng lục tử vân hai đại đan vương đệ tử biểu lộ có thể nhìn ra hai người đều cao mày cũng đang không ngừng suy tư như vậy khác nhau đến t ộ n cùng là vật gì còn lại ba loại nô hiên cũng chụp một phân tích ra được rồi phân biệt là gọi tâm thảo lá lang hoa cùng một con thảo rất nhẹ nhàng cựu phân tích ra được rồi không có bất kỳ áp lực đều là thuộc về tam phẩm linh thảo đồng dạng đều là trải qua xử lý qua đem một vài hương vị đều cho che k í n rồi còn pha chút ít mặt khác hương vị nhưng đều là không áp lực nếu hắn không có loại này phân biệt dược liệu năng lực chỉ có thể nhấm nháp trong đó dự tính hắn thì có thể trực tiếp thua ở chỗ này chỉ có thể nếm đưa ra trong lưỡng vị mà thôi dù sao hắn một điểm luyện đăng kiến thức cơ bản cũng sẽ không thử qua dược liệu cũng ít đến t ư ơ n g cảm đối với phương diện này không phải rất quen thuộc chỉ là hơi chút hiểu rõ đến phương diện này tin tức tuy nói hắn đã tại vạn dược lầu trong khoảng thời gian này bù lại không ít tri thức nhưng thủy cuối cùng nửa t h ù nước nhất là lần này chuẩn bị đều là、so、sánh thiên, hắn cũng rất là là đều bị so khi ó phân b ệ t đi ra, b ì n hắn thường trước không h dược liệu ngược vấn lớn có liệu lại là không có vấn đề quá lớn rồi.、Ở、kiếp quá đề Ở chính của các chính cũng cứ tiếp tục nhân, hiện linh thảo hắn nhiên nguyên nấu ăn nói nguyên nấu ăn, là liệu loại là liệu mà tại với tiếp tự điền ê lên n quầng hắn rồi. Khi i đ xong sau phát hiện người chung quanh nhưng đang không ngừng suy tư về không ngừng tiếp tục thưởng thức những dược liệu kia không có quy định nói chỉ có thể ăn một lần có thể ăn được nhiều lần cũng không có vấn đề gì bất quá đã có không ít người bắt đầu đã viết càng nhiều nữa hay là tại mê man không thôi chỉ là cửa hải này sợ là là có thể si hạ không ít người đi cảm g i á c tạ thư l ư u khen thưởng một mực thượng truyền tu t ậ n l o ạ t đều quên nói cảm tạ